chương một trăm sáu mươi chín sinh tử đ ạ o quả thông tin ê kiếm chỉ riêng ta không muốn làm lâm dương gọn gàng dứt khoát tiếp tục im lặng ăn dòng k h cự tay hh không có việc gì ngươi còn trẻ trở về sau ý nghĩ sẽ cải biến những lao tổ này nhóm cười xấu xa lấy đối mặt thật vất vả lâm tộc ra như thế một cái trời ban thật tử bọn hắn sao có thể tùy tiện thả chạy lạc nghĩ bày nát tiểu hai bọn hắn gặp nhiều bọn hắn có là thủ đoạn quấy dày đòi hỏi coi như cuối cùng còn không thể cải biến vậy ngươi cũng đừng b ư c ta quỳ xuống đi cầu ngươi những lao tổ này nhóm từng cái đều là nhân tinh giờ phút này ngoài miệng nói không đội không đội nội tâm đều đang tính toán như thế nào mới có thể để lâm dương nguyện ý tiếp ra chủ cái này trọng trách lâm dương lắc đầu cũng không thèm để ý những lao tổ này ý nghĩ hắn vốn không địch làm việc tùy tâm sử dụng không ai có thể buộc hắn làm bất cứ chuyện gì một trận yến hội kết thúc liền có cấp báo chuyển đến tiên lực tất cả đều khôi phục đại thế biến đổi sau khi hoàn thành vô số thượng cổ dị tộc cũng bắt đầu chân chính xuất thế các đại giới vực bắt đầu chiến hỏa bày tán loạn nhưng rất nhanh liền bị dập tắt dù sao những n à y vạn tộc cơ hồ đều không có đạt được thành tiên lộ cơ duyên trong tộc thiên、tiên. chân tiên số lượng kém xa bây giờ bất hủ tiên tộc nhóm chỉ có một ít tiên quân lão tổ còn có mấy phần quyền nói chuyện nhưng vạn tộc dù sao thế lực khổng lồ tại nhiều mặt đánh cờ về sau nhân loại thiên đình cùng vạn tộc các lãnh tụ quyết định lấy đàm phán đến giải quyết tranh chấp bây giờ ngươi là nhân tộc ta thứ nhất thiên tiêu cũng là mở tiên lộ đệ nhất nhân cái này đàm phán đại hội liệu như yên cùng lâm thiên nguyên đều một mặt mong đợi nhìn xem lâm dương không đi không hứng thú lâm dương dối lưng một cái quyết định đánh một g i ấ a cái này liệu như yên cùng lâm dương có chút thất vọng nếu như lâm dương muốn đi nhân tộc quyền nói chuyện khẳng định sẽ càng nặng một ch dù sao lâm dương bây giờ r ế t ra tới uy thế quá cường đại coi như những cái kia vạn tộc lao tổ cũng sẽ vô cùng e rẻ đáng tiếc nghe nói côn bằng nhất tộc cũng muốn đi đây chính là so hoàng kim long nhất tộc còn mỹ vị nguyên liệu nấu ăn liệu như yên ra vẻ đáng tiếc thở dài nói đúng vậy à. lâm thiên nguyên đếm trên đầu ngón tay còn có cái này bắt chân cây tộc phượng tộc trật trược đều là khó được mỹ vị à. lâm dương nâng lên một con mắt ra xem thấu hai người tiểu thủ đoạn biết nếu như đến lúc đó ta đói tự nhiên sẽ đi một chuyến ha ha vậy là tốt rồi lâm thiên nguyên đã có lực lượng con trai mình rét tiên c ũ n như rét chó tại bây giờ đại thế giới chính là vô địch tại ba giới vực tồn tại nếu như hắn nguyện ý giáng lâm đàm phán đ ị a cái này nhân tộc đem nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động hô lâm dương lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ một ngủ chính là mười ngày mười đêm cùng lúc đó tiên giới bạch đấu vi đến tiên giới về sau liền một mực tại tìm kiếm cơ duyên tiến giai tiên quân cái kia muốn đào nàng trái tim nữ nhân thần bí là nàng kiếp trước đại địch nàng nhất định phải tự tay đem nữ nhân kia giết chết đem mình kiếp trước trái tim thu hồi lại mới có thể trở về nhớ lại trí nhớ lúc trước nhưng nữ nhân kia quá cương đại nàng biết chỉ dựa vào mình thiên tiên cấp thực lực căn bản là không có cách làm gì được nữ nhân kia chỉ có thể trước tiên tìm cầu kết đạo quả tài nguyên nàng sông sáo tiên giới kinh lịch rất nhiều c h é m g i ế t rốt cuộc tìm được thành tựu đạo quả manh mối hoa nợ cốc bạch đấu vi nhìn trước mắt bí cảnh đi vào nơi này là một chỗ đáng sợ bí cảnh sinh tử đại đạo hiển hóa chỉ cần có thể đi vào kiên trì một ngày liền có cơ hội ngưng tụ đạo quả của mình nhưng cơ h ộ i không có thiên tiên có thể ở bên trong chống nổi một giây đồng hồ chỉ cần vượt qua một giây không phải kết xuất cao cấp đạo quả chính là v ấ lạc hô bạch đ u vi hít sâu một hơi đã quyết định muốn báo thù ý chí l i ề những p ả i i k này có thể tùy tiện miểu sắt thiên tiên cựu kiếp cường giả sinh tử hư ảnh ở trước mặt nàng đều là bị miểu sắt vận mệnh suy suy suy t r i n h chiến không biết bao lâu về sau nàng rốt c ụ c tích lũy đầy đủ sinh tử đại đạo mạnh vỡ có thể nếm thử ngưng tụ sinh tử đạo quả bạch đấu vi nhẹ gật đầu sinh tử đạo quả là tuyệt phẩm đạo quả nếu như mượn sinh tử minh ngộ luân hồi liền có thể ngưng tụ luân hồi đạo quả thành tựu c ự c phẩm tiên quân trước thành tuyệt phẩm tiên quân lại thăm dò cực điểm thăng hoa phương pháp nhường đường quả tiến hóa làm c ự c phẩm đạo quả bạch đấu vi đối với mình tu hành quy định trong giao thông đường sát hoạch rất rõ ràng hiện tại trước tiên cần phải tìm một cái an toàn hoàn cảnh bế quan tu hành tiên giới thiên tiên nhiều lắm không có tiên môn che chở tán tu không thành tiên quân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị c h é m giết nhất định phải nhanh trở thành tiên quân mới có thể cam đoan tối thiểu thân người an toàn mới có tinh lực suy nghĩ về sau kế hoạch nàng đi ra hoa nợ cốc kiệt kiệt kiệt lại một cái thời gian đạt tiêu chuẩn người xuất hiện các minh đệ động thủ ba động khủng bố giáng lâm bạch đầu vi vừa bước ra hoa nợ cốc liền có ít c h i đội ngũ hiện thân tán tu giao ra ngươi lấy được sinh tử đ ạ o thì nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình độc nhãn nam tử lạnh lùng quát lớn bọn hắn không có năng lực dựa vào chính mình thu hoạch được đầy đủ sinh tử đặc thì chỉ có thể báo đoản tại hoa nợ cốc bên ngoài nằm vùng n n cướp những này có thể thu được đầy đủ sinh tử đạo thì thiên tiên mặc dù cường đại nhưng song quyền nan địch tứ thủ bọn hắn mấy trăm vượt qua ba t hai đỉnh cấp thiên tiên cùng nhau tiến lên chỉ cần ngươi còn không phải tiên quân tuyệt đối phải bị sợ mất mật không muốn cùng nàng nói nhảm g i ế t là được cái này vài thiên tiên đánh g i ế t đi lên ê Tiên n lạnh một tiếng, loại này ngươi nàng gần nhất thấy nhiều ngàn、so、còn tàn hơn. Chỉ ít đối với chân Thử. một ta gạt, thấy ít t Bạch khốc Chỉ ba loại cười vực Đấu đối Vi với với giới, giới i lửa lắm. so xa thiên tiên có thể tiếp xúc đến tài nguyên cứ như vậy nhiều người càng nhiều liền không đủ phân thế là liền có tàn khốc bên trong quyển không thành tiên quân trung vi sâu kiến chỉ có thể ở vô tận bên trong quân chúng d â y r ù a chém giết khổ hại vô nhai chết bạch đầu vi một kiếm vung r a kinh khủng kiếm y hóa thành thông thiên thần ánh sáng khẽ quét mà qua mấy trăm vị thiên tiên đầu lâu toàn bộ bay lên chết không nhắm mắt ngoa tạo nàng một kiếm giết mấy trăm đồng cấp cờ giả ta mẹ nó a song đời trêu chọc đến cứu cực thiên tiêu quá n g ư ờ tiên mau trốn còn sót lại một vài thiên tiên mật đắng đều dọa cho phá một bên nôn nước b i ế c một bên bỏ chạy trốn trốn không thoát bạch đấu vi chém xuống một kiếm thông tin h ê kiếm chỉ riêng lại đến đem còn lại thiên tiên kiếp tu đủ hết bộ chém giết sư phụ cho kiếm kỹ chính là c ư ờ n g đại bạch đấu vi tán thưởng tại thiên tiên cấp liền có thể buộc phát không kém gì t i ê n quân cấp năng lượng thật bất khả tư nghị thiên phú không tồi đáng tiếc chỉ là cái tán tu giao ra ngươi bí k ỹ cùng kiếm quyết lao phu có thể tha cho ngươi một mạng thanh em lạnh lùng rơi xuống tiên phong đạo cốt láo giả mang theo mấy vị tuổi trẻ tu sĩ g á n lâm hắn nhìn xem bạch đấu vi ánh mắt như nhìn xem một con chỉ vì hắn chính là một tôn chân chính tiên quân c h ư một trăm bảy mươi nàng đang tìm ta mà ta cũng đang tìm nàng a thanh tử tiên quân vớt dâu nắm chắc thắng lợi trong tay ra lệnh ta đang muốn mang theo đ ổ nhi của ta tiến hoa nợ cốc ngưng tụ sinh tử đạo quả đã ngươi đã thành công liền đem đạo quả g i a o ra đi lão cái t h ứ không biết xấu hổ rõ ràng là ngươi đổ nhi qua không được hoa nợ cốc thí luyện bị sách g i cho nên ngươi mang theo hắn đến cướp bóc tà tu bạch đấu vi cười lạnh một tiếng đường hoàng giả cái gì sức lực nàng đột nhiên xứng sở chính mình có phải hay không bị sư phụ lấy bệnh đối mặt địch nhân nói chuyện phong cách đều không khác mấy cái gì nho nhỏ tán tu thật to gan giáng quát lớn ta cái này danh môn chính phái đường đường tiên quân không thể để ngươi sống nữa thanh tử tiên quân bị chửi đến phá phòng sắc cơ bành trướng đến cực hạn trực tiếp xuất thủ tại tiên giới chưa bao giờ thiên tiên dám chỉ vào tiên quân cái mũi mắng giữa hai bên trên lệnh quá lớn vây anh bạch đấu vi tế gia thông tiên kiếm ánh sáng cùng thanh tử tiên quân công kích đối cứng cùng một chỗ ẩm ẩm núi sập đất sụp mà lấy tiên giới không gian vững chắc trình độ hai vị tiên quân đại chiến đều đưa tới mấy trăm cây số phạm vi lớn phá hư Tiên giới không gian không cho ự c c kỳ vững ắ c dù s a t o à nên bộ s h lúc trước tiên lộ chưa ngừng thời điểm không ít thế gian phi thăng tiên nhân đi vào tiên giới phần thứ nhất công việc chính là cho tông môn đào quán thật là lợi hại kiếm quyết thanh tử tiên quân hưng phân đến cực hạng hô hấp đều thâu trọng mặt mò quần quận hồng nhuận quang trạch có thể để cho thiên tiên chống lại tiên quân kiếm quyết h ắ n đ ờ i này nghe đều chưa từng n g h e qua bực này siêu cấp kiếm kỹ rơi vào trong tay hắn hắn chẳng phải là lập tức liền có thể tại trong tông môn vô mô địch dầm dầm dầm thanh tử tiên quân lòng tham nổi lên các loại át chủ bài dùng ra bạch đấu vi càng đánh càng phí sức h ừ kiếm này quyết ta nhất định phải được chỉ có thể xuất ra đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo thanh tử tiên quân âm trầm nhìn về phía một bên đ ộ nhi sư phụ người mau giết nàng thiếu niên còn không biết muốn chuyện gì phát sinh ngươi có phải hay không vi sư thanh tử tiên quân đột nhiên n i ế t miệng cười một tiếng hỏi đương nhiên thiếu niên gật đầu rất tốt ngươi người này mạo lớn thuốc ta lúc đầu dự định tương lai đột phá tuyệt phẩm tiên quân lúc lại dùng bây giờ xem ra vì kiếm này quyết đem ngươi dùng cũng không tiếc thanh tử tiên quân n i ế t miệng cười một tiếng sư phụ ngươi đây là ý gì thiếu niên kinh hãi t á i đ ồ vi sư muốn ngươi giúp ta tu hành thanh tử tiên quân cười ha ha một tiếng một bàn tay bóp chết t á i đ ồ đem nó hóa thành lòng bàn tay một viên huyết đan nuốt vào trong bụng thanh tử tiên quân pháp lực bạo tăng lập tức đột phá cực hạn bản thân thượng phẩm tiên quân thực lực lại tính tạm thời có được tuyệt phẩm tiên quân lực lượng suy bạch tấu vi cuối cùng chỉ là cái thiên tiên thiên tiên cùng tiên quân ở giữa tranh lệnh cơ hồ vô cùng lớn mà lao giả này lại bạo phát ra tuyệt phẩm tiên quân lực lượng dù là nàng lại n g ư tiên lại thiên tiêu cũng vô pháp chống lại đến v i ê n ta ra sân s a o thư không bên trong một mực quan sát đến một màn này anh băng kích động nàng mạnh hơn thu hoắc vũ làm đồ đệ kết quả lại bị lâm dương tin phục bài hắn vì chủ nhân nàng nhiệm vụ thứ nhất chính là đương bạch tấu vi người hộ đạo bây giờ bạch tấu vi gặp nạn nàng tự nhiên muốn xuất thủ đang lúc nàng muốn xuất thủ thời điểm một vị nam tử lại đột nhiên giáng lâm khi dễ nhỏ yếu có gì tài ba ngươi một cái tiên quân đi sát thiên tiên quá không muốn mặt nam tử mang trên mặt khoa trương biểu lộ cùng thanh tử tiên quân chém giết cùng một chỗ khí thế bộc phát lại là một vị tuyệt phẩm tiên quân thanh tử tiên quân một b ư ớ c ngươi lại là ở đâu ra tiên giới bây giờ còn có loại này thích anh hùng cứu mỹ nhân đ o a n đại đầu căn bản không có khả năng a liền tiên giới hiện tại loại này bên trong quyển tình huống chỉ cần có thể thành tiên quân cái nào không phải tâm tư kỳ náo tâm tính bất làm sao có thể làm ra loại này lăng đầu thanh cử động đáng tiếc hắn không có cách nào nghĩ thông suốt rất nhanh m á u người lớn thuốc dược hiệu đã vượt qua hắn lại về tới thượng phẩm tiên quân chiến lược lập tức liền bị bạch tấu vi thông tiên kiếm quan g t r ạ m hạ đầu lâu người không sao chứ thanh niên rơi xuống quan tâm vô cùng nhìn xem bạch tấu vi cảm tạ ra tay giúp đỡ bạch tấu vi nhẹ gật đầu n g ư ờ i là ta chỉ là không quen nhìn hắn cậy già lên mặt lấy lớn hiếp nhỏ thôi thanh niên tiên quân vung tay lên hao sảng nói cô đương tu tiên giới tán tu quá nguy hiểm ngươi bây giờ vừa thu được sinh tử đạo gì đột phá tiên quân cần một cái an toàn bế quan hoàn cảnh a không bằng cùng ta cùng một chỗ về ta t r a n g viên ngươi nhìn ta đã là tuyệt phẩm tiên quân sẽ không ham ngươi sinh tử đạo quả bạch đấu vi một mực nhìn lấy thanh niên tiên quân t h ầ n sắc gặp hắn án ánh mắt không ngừng hướng bộ ngực mình liếc khoe miệng hơi n h í u lấy nàng linh lung tâm hồn đã nghĩ thông suốt chuyện này nguyên bản nàng nhẹ gật đầu tương k ế tự kế tốt g i ấ u ở trong hư không anh băng gấp đơn giản như vậy âm mưu bạch đấu vi làm sao lại mắc lừa đâu thanh niên này hiển nhiên mưu đồ làm loạn muốn hay không hiện tại liền xuất thủ cứu người nàng chầm tư một chút vẫn là quyết định không xuất thủ người hộ đạo nhân vật chỉ là hộ đạo bạch đấu vi mới là lựa chọn mình được người thanh long trang viên chính là chỗ này nơi đ â y phòng bế quan ngoại giới một giây đồng hồ bên trong mười giây đồng hồ có thể thu hoạch được gấp mười thời gian phi thường c h â n quý thanh niên rất hào sảng trước cho mượn ngươi tu hành ngươi muốn dùng bao lâu đều được theo ta được biết tiên giới thời gian phi thường vững chắc loại này có thể tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua bảo vật tựa hồ không phải một cái tuyệt phẩm tiên quân có tư cách có bạch đấu vi thản nhiên nói thanh niên sắc mặt cứng đờ trong lòng có chút tâm tình báo không phải nói nàng mới vừa vào tiên giới sao làm sao lại biết nhiều như vậy ngươi một mực nhìn lấy lồng ngực của ta bạch đ u vi nhìn chằm thanh niên khuôn mặt khúc khụ cô nương x i n h đẹp động lòng người là người nhìn đều muốn tâm động ta thẳng thắn đi ta nhìn chúng cô nương mỹ mạo muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ thanh niên nói liên tục ha ha ngươi tại lừa gạt ba tuổi tiểu hài sao bạch đấu vi chỉ chỉ lồng ngực của mình ngươi là chạy trái tim của ta tới a là nữ nhân kia phái ngươi tới cái gì thanh niên sắc mặt t r ắ n g bệnh cô bé này hảo hảo lợi hại nói như vậy cơ hồ vừa thấy mặt ngươi liền đã khám phá hết thảy thanh niên sắc mặt tâm trầm vậy ngươi vì sao còn muốn đi theo tà trang viên này bởi vì nàng đang tìm ta mà ta cũng đang tìm nàng a bạch đ ấ u vi c ư ơ n g ép ngưng tụ sinh tử đ ạ o t ỷ bắt đầu đột phá nàng chính là chân chính đỉnh cấp cường giả truyền thế trong chiến đấu đột phá tiên quân loại nguy hiểm này nếm thử cũng chưa chắc không thể thành công người điên rồi thanh niên sắc mặt đại biến trong tình báo nói ngươi có được trong chiến đấu đột phá nghịch thiên năng lực ta vốn đang không tin bây giờ xem ra lời ấy không giả hắn rất bình tĩnh lấy bạch đ ấ u vi chiến lược thật đột phá đến tuyệt phẩm tiên quân giết hắn chỉ cần một ngón tay nhưng cũng tiếc gã chúng ta lần này thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị thanh niên a n h ra một trường đem bạch tấu vi chấn nhập kia tu hành thất bên trong tu hành trong phòng bạch tấu vi biến sắt lần này tu h nguy rồi nàng cắn răng huy động thông thiên kiếm ánh sáng đón nhận thanh niên thế công biến động thân thể của nàng trong nháy mắt bị oanh bay ngược hộ khẩu nước da khí tức đều hỗn loạn ừ ngươi mặc dù ngươi tiên nhưng trong tay ta thật không qua mười chiêu thanh niên tiên quân huy kiếm lạnh lùng nói một cái thiên tiên chết trong tay ta ngươi đủ để tiêu ngạo rất nhanh hai người lại giao thủ mấy chiêu và đấu vi trở nên h i ể m tượng hoàn sinh mỗi một chiêu đều có khả năng v ỡ lạc chẳng lẽ muốn dừng bước nơi này à? trong mắt nàng hiện lên một tia thương cảm nàng còn chưa tới đến báo thù rửa hận còn chưa kịp báo đáp sư phụ chết đi đang lúc thanh niên tiên quân lại muốn lúc đập thủ một bóng người xinh đẹp kích xạ tiền đến b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng cái gì thanh niên tiên quân xứ sở quay đầu liền thấy một vị mỹ lệ không cách nào nói nói nữ tử chính hướng phía hắn đánh tới vê anh bóng người xinh xắn kia cường thế đến c ự c hạ thậm chí không có sử dụng vũ khí chỉ là bàn tay vỗ liền đem thanh niên tiên quân tiên kiếm trực tiếp đánh gãy phúc thanh niên tiên quân phun ra một n g ụ m máu tươi phi tốc bay ngược mà ra hắn không dám tin nhìn xem trước mặt bóng hình xinh đẹp c ự c phẩm đạo quân nhưng vì cái gì không có đạo quả ba đ ộ n ngươi đến cùng là ai ngăn cản quỷ phụ chấp hành ám sát kế hoạch ngươi biết là hậu quả gì mà anh băng cười lạnh một tiếng ngươi vấn đề thật nhiều à bất quá người chết là không cần biết nhiều như vậy nàng vốn là băng lanh tính tình giết người đương nhiên sẽ không nói nhảm lạc anh kiếm nàng một kiếm chém ra phản phất có vô số hoa anh đào rơi xuống mỗi một đoá hoa anh đào bên trong đều ẩn giấu đi kinh khủng kiếm ý cái gì thanh niên sát thủ không ngừng chạm phá bay tới hoa anh đào nhưng chỉ vẹn vẹn chạm diệt ba đoá thân thể của hắn liền bị chạm vết thương c h ố n g chất bay ngược mà ra thú vị may mắn ta quỷ phụ làm việc cẩn thận không phải hôm nay thật đúng là thất bại mấy vị người mặc kim bảo sát thủ từ trong hư không đi ra liên thủ đỡ được l ạ anh kiếm cái gì anh băng ánh mắt ngưng tụ nàng bị lâm dương lột đạo quả nhưng nàng bản thân thực lực quá mạnh cho dù không có đạo quả chỉ bằng vào thân thể bộc phát lực lượng đều có thể địch nổi cực phẩm đạo quân nhưng mấy cái này mới xuất hiện thích khách vậy mà tất cả đều là cực phẩm đạo quân tuyệt vọng đi mấy vị kim bảo sát thủ đều cười gằn không ai có thể tại quỷ phủ ám sát bên trong may mắn còn sống sót nói đi ngươi đến cùng là ai chúng ta giới kiếm không giết hạ người vô danh bạch đấu vi cũng nháy mắt nàng cũng không nhận ra vị nữ tử này yên tâm ta là chủ nhân phái tới cho ngươi hộ đạo người anh băng đối bạch đấu vi cười một tiếng lấy ra mang theo lâm dương khí tức n g c bội hô nguyên lai là sư phụ bạch đấu vi thở dải một hơi chỉ cần thấy được liên quan tới lâm dương bất kỳ vật gì loại kia tuyệt đối cảm giác a n toàn ấm áp rào rạt cảm giác cũng làm người ta kìm lòng không được t r ầ m tính lại ừ còn chủ nhân còn người hộ đạo sách không biết còn tưởng rằng là cái gì thế lực lớn siêu cấp hậu bối đâu kim bảo sát thủ n h ế t miệng một cái tội giới phi thăng lên tới sâu k i ế n thôi có thể có cái gì bối cảnh hùng hậu ha ha anh băng rất k h n g phục sau lưng ngươi quỷ phủ ta chủ nhân nếu là nghĩ diện chỉ cần một sợi lông n g ư ơ i cái này khoác lác ngược lại là thổi đến rất tươi mát thoát tục ta còn là lần đầu tiên nghe dùng lông tơ khoác lác kim bảo sát thủ cười lạnh đừng mẹ hắn nhiều lời nói nhảm nhiều như vậy ngươi làm cái gì sát thủ dẫn đầu kim bảo sát thủ q u á lớn giết năm vị c ự c phẩm tiên quân cùng một chỗ đánh giết thanh niên tiên quân thao túng phòng bế quan pháp bảo áp chế bạch đ ấ u vi cùng anh băng cảnh giới v ớ i anh anh băng rất dũng m á n h nhưng làm sao không có đạo quả thực lực vạn không còn một đánh mấy cái c ự c phẩm tiên quân đều để nàng cảm thấy vô cùng phí sức xì nhục a xì nhục nếu là lao nương đ ỉ n h phong thời kỳ một miếng nước bọt đều đem các ngươi chết bối anh băng nghiến răng nghĩ lợi a bọn hắn chiến thành một đoàn đảo mắt đại chiến mấy ngàn chiêu các loại át chủ bài sát chiêu tế ra anh băng dần dần chống đỡ không được x o n g quyền nan địch tứ thủ thân thể của nàng càng ngày càng mỏi mệt mau đánh bất động một chiêu cuối cùng đem bọn hắn chu sát ngũ đại kim bảo sát thủ đều buộc phát ra mạnh nhất uy thế năng lượng cường đại hội tụ liên hợp phát ra một k í c h mạnh nhất một k í c h này hóa thành siêu cấp p h á p t ắ c đại kiếm từ năm loại c ự c phẩm đạo quả chi lực hướng tụ uy lực mạnh đến c ự a hạn ai chủ nhân a chủ nhân n g ư ơ i đem ta đùa chơi chết liên đối bảo bối của n g ư ơ i đồ đệ đều muốn bị người đùa chơi chết anh băng không khỏi nhà danh nói nàng một mực đối lâm dương gọi nàng nói quả sự tình rất khó chịu ồ xem ra người đối người chủ nhân rất khó chịu bình thản thanh âm vang lên dù sao sắp chết ta có lời nói thẳng xác thực đều do hắn g ọ t ta đạo quả không phải hôm nay ta làm sao chật vật như vậy ừ anh băng vô ý thức phản nằm nói bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại con ngươi l địa chấn trong nháy mắt xoay người lại thiếu niên áo trắng lạnh nhạt đứng ở nơi đó đang đánh thú nhìn xem nàng ta dựa vào anh băng tóc đều dọa đến tất cả đều dựng đứng lên chủ chủ nhân ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần ở khắp mọi nơi a lâm dương cười lạnh một tiếng một chút liền đem ngũ đại tiên quân liên hợp sát chiêu t r ư n g bạo sau đó đánh giá anh băng chủ nhân ta sai rồi t a mới vừa rồi là cảm thấy không có đạo quả liền không cách nào phát huy ra toàn lực hiệu chung ngài a anh băng trực tiếp quỳ xuống mình chủ nhân thế nhưng là cái đại sắt phôi giết người không chớp mắt ta ta chỉ hận mình không cách nào tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ của ngài hiệu chung với ngài còn xin ngài không nên h i ể u lầm lâm dương cười ha ha đã ngươi nghĩ như vậy muốn về đạo quả của ngươi vậy ta cho ngươi một cái cơ hội a anh băng xứng sở sau một khắc lâm dương một cước đá ra trực tiếp đem anh băng đặt bay、Ngày. anh băng vuốt vớt vào n ô n g lại đứng lên thời điểm phát hiện đã không biết bị đ ạ bay nhiều ít và dặm nơi này là nàng có chút mế hoặc đánh giá b ố n phía sau đó ánh mắt sáng lên đạo quả của ta ta cảm ứng được đạo quả của ta khi tức nàng không nghĩ nhiều nữa ầm van g hướng về rừng cây chỗ sâu bay đi thanh long trang viên tu luyện thất bên trong sư phụ bạch đấu v i ô m lấy lâm dương ánh mắt từng đỏ một mình tại tiên giới dốc sức làm quá gian nan tiên giới tàn khốc cùng ngươi lừa ta gạt quá làm cho người ta tầm mệt mỏi lâm dương vô vô đầu nhỏ của nàng vất vả không tự tay báo thù là con đường ta chọn ta chỉ là rất muốn sư phụ ngươi bạch đấu vì ô n thật chặt lâm dương không nguyện ý buông tay lâm dương mỉm cười lập tức cảm thấy có chút không đúng mấy tên sát thủ kia làm sao cái này nửa ngày còn chưa đ ộ n g thủ đục lên đến để cho mình giết hắn quay đầu chỉ gặp mấy cái kia kim bảo sát thủ thanh niên tiên quân tất cả đều đã quỳ trên mặt đất điên cồn g dập đầu lâm dương thượng tôn chúng ta mắt cho không biết thái sơn không biết là ngài giáng lâm xin tham mạ các ngươi nhận biết ta đến v i ê n lâm dương nghi ngờ chương một trăm bảy mươi hai nguy hiểm thật nguy hiểm thật ta kém chút liền không có đúng vậy đúng vậy chúng ta là quỷ phủ sát thủ a chúng ta phủ chủ sớm đã đem ngài chân dung truyền khắp toàn bộ thế lực tất cả mọi người đồng thời ra lệnh cho chúng ta nhìn thấy ngài liền muốn cung kính quỷ l ạ n chúng ta thật không biết vị tiểu cô nương này là lâm dương thượng tôn ngài đồ đệ a cho chúng ta một trăm i triệu cái lá gan chúng ta cũng không dám a mấy tên sát thủ đều mất bức điên cùng dập đầu vị này thế nhưng là ngay cả phụ chủ đại nhân gặp đều sợ hãi kinh khủng nhân vật bọn hắn những n à y nhỏ sát thủ sinh tử đều tại vị này đại nhân một ý niệm thôi nguyên lai là quỷ phụ lâm dương n h ư mày lúc trước tiên lộ mở ra trước đó quỷ phụ liền muốn hợp nhất tất cả tổ chức sát thủ lúng đoạn ba giới vực cùng tiên lộ sát thủ n à n h nghề vậy công la vong thời điểm bị hắn thu thập dừng lại nhưng quỷ phủ c h i chủ quỷ kiến sầu rất cơ linh trực tiếp chủ động trở thành mình h ô n nô lúc này mới thoát chết không nghĩ tới lúc này tại cái này đụng phải tiên giới thật đúng là nhỏ a lâm dương nói thầm nhưng thật ra là quỷ phủ quá lớn mấy tên sát thủ nội tâm nghĩ giải thích cũng không dám mở miệng quỷ phủ h ạ y tâm quỷ kiến sầu ngay tại tu hành phun ra nuốt vào ở giữa ước vạn quỷ hồn tại hắn trong miệng múi bay múa đột nhiên hắn mí mắt phải điên cuồng nhảy hắn mở mắt làm sao có loại hoảng hốt cảm giác loại cảm giác này rất quen thuộc sau một khắc thân thể của hắn lại bị lâm dương từ tu hành trong phòng bò ra một thanh nhét vào trên mặt đất lại tới Quỷ kiến sầu t ê hắn đường đường quỷ phủ c h i chủ tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức c h i chủ địa vị cao đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g thế mà tại một lần bế quan thời điểm liên tục hai lần bị người giống như chó chết cách không bắt đi làm sao tiên đế thành rau cải trắng rồi t ù y tiện liền xuất hiện hai cái ngược hắn như hành hạ người mới lần này lại là vị nào đại lão Quỷ kiến sầu cũng không sợ dù sao hắn đã nhận lâm dương là chủ vị đại nhân kia cực kỳ khủng bố về sau vô luận đắc tội cái gì đại lão có lâm dương đại lao đ ư ơ n g đ u ổ i bị đắc tội cường giả đều phải kiên kỵ ba phần hắn tự tin vô cùng n g ầ n đầu khi thấy mang theo vẻ đ ầ m chiêu nhìn xuống hắn lâm dương a ta tảo Quỷ kiến sầu mậu bức lập tức ngã nhào xuống đất bên trên chủ nhân ngài tìm ta cùng ta chuyển cái âm liền tốt làm sao đối ta thô bạo như vậy a tiểu quỷ ta tốt bị khuất mấy cái kim bảo sát thủ mậu bức bọn hắn còn tưởng rằng phụ chủ chỉ là đối vị này thượng tôn rất kiên kỵ không nghĩ tới vậy mà không đúng đến loại trình độ này Thao, thật cay con mắt bọn hắn cho dù vô cùng sùng bái phụ chủ cái này cũng không khỏi đến nội tâm đều k h ô h é o loại này siêu cấp đại lao n ũ n g nịu bộ dáng quá mẹ nó hủy tam quan đưa tay không đánh người mặt tươi cười cái này quỷ kiến sầu quá sẽ định mọn khiến cho lâm dương đều không có ý tứ bạo đánh cho hắn một trận hh ắ c ắ c gặp lâm dương không có trước tiên động thủ giết hắn quỷ kiến sầu liền biết sự t ì n h còn có c h u y ể n cơ hắn cơ t r í vô cùng trực tiếp xoay người khẽ vươn tay liền đem mấy cái k i u kim bảo tiền quân hồn phách b ắ t ra bắt đầu siêu hồn chọn bộ động tác một mạch mà thành nghiệp vụ phi thường thuần t ụ dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn vì cái gì quen như vậy luyện ở một bên nhìn bạch đâu vi nhịn không được nhà rãnh rất mê hoặc từ lâm dương d á n g lâm về sau họa phong liền trở nên thật là lạ nàng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu phát sinh mỗi một chuyện đều hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của nàng sư phụ cái này một hồi ngươi liền đã hiểu lâm dương vỗ tay phát ra tiếng ghế mây h i ể n hiện h ắ n g õ chân bắt chéo nằm đi lên trước nghỉ một lát đi thế nhưng là sư phụ ta còn tại đột phá đâu vừa muốn thành công liền bị đánh gãy loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi bạch đậu vi cảm giác toàn thân khó chịu ồ lâm dương nhẹ gật đầu vỗ tay phát ra tiếng tu luyện phòng trực tiếp biến thành một mịn đạo tác á p chế lập tức tiêu tán trong n g a y mắt bạch đấu vi đã đột phá thành công sinh tử đạo quả ngưng tụ ta bản trải qua một lần chuyển thế đối luân hồi chi đạo có rất sâu cảm xúc mặc dù bây giờ chỉ khôi phục một chút xíu ký ức nhưng bạch đấu vi hơi cảm thụ một chút sinh tử đạo quả liền phát sinh thuế biến ông sinh tử đạo quả trực tiếp biến thành luân hồi đạo quả bạch đấu vi cũng tiến dai đến c ự c phẩm tiên quân cảnh giới và anh cường thế khi tức buộc phát ra uy áp cả phiến tiên đ ị a kim bảo tiên quân nhóm mổ hôi lạnh như thác nước này khi tức quá kinh khủng vừa đột phá tiên quân liền trực tiếp thành tựu t ự c phẩm đạo quả đơn giản lịch thiên đến t ự c hạ nếu như vừa rồi bọn hắn năm cái là cùng hiện tại bạch tấu vì đánh sợ l à đối phương một cước là có thể đem bọn hắn toàn dâm bạo một bên khác quỷ kiến sầu buồn khắp khuôn mặt là nếp vốn ký ức hắn xem hết gọi thẳng tự mình xui xẻo làm sao tiếp tờ danh sách đều là cùng lâm dương có liên quan mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệp rồi nhất định là trước kia giết quá nhiều người tạo nghiệp nhiều lắm nếu không phụ sửa một cái phật đạo tịnh hóa một chút mình vẫn rủi quỷ kiến sầu nội tâm tính toán giả trang cái gì chết lần này dự định giải quyết như thế nào lâm dương nhàn nhạt hỏi chủ chủ nhân cái này tinh khiết chính là hiểu lầm a q u ý kiến sầu dập đầu như giá tỏi ngài vị cách cao quý chúng ta căn bản không có cách nào thôi diễn ra ai cùng ngài có quan hệ hay không chúng ta sinh ý làm được quá lớn trải rộng toàn bộ t h n giới khó tránh khỏi sẽ tiếp vào loại này bạo lôi nhiệm vụ ta khác sâu kiểm điểm ta nhận tội lâm dương ma sát một chút cái c ằ m lão quỷ này thật sự là lao cá chí ít cái này nhận tội thái độ không thể nói hắn cũng không dễ chịu độ trách móc nặng nề quỷ phủ chi chủ nhìn mặt mà nói chuyện gặp lâm dương thân sắc liên biết hắn vẫn chưa hoàn toàn hài lòng lập tức hắn gấp chủ nhân chỗ gớp nghị chủ nhân suy nghĩ linh quang trợ hiện bất quá t i ể u nô ta phạm sai lầm chính là phạm sai lầm hắn nghĩa chính l u ô n từ mở miệng quỷ phủ có tam đại c h ấ n phủ trí bảo đã chủ nhân ngài ái đồ vừa mới đ ố t phá lại k ế t thành luân hồi đạo quả ta kêu tam đại c h ấ n phủ trí bảo bên trong vừa v ẫ n có một cái luân hồi cảnh đơn giản cùng ngài ái đồ hoàn mỹ phối hợp có thể xưng ông trời tắc hợp cho ngài nói làm sao lại khéo như vậy bàn tay hắn r ú i ra một đạo quay tròn xoay tròn luân hồi kính liền xuất hiện trong tay ta nguyện ý đem cái này luân hồi cảnh hiến cho chủ nhân ngài ái đồ để đền bù lần này nho nhỏ hiểu lầm xin ngài tha thứ ta quỷ phủ lỗ mãng bạch đầu vi nói liên tục này làm sao có ý tốt nếu là hiệu vậy liền tính như vậy đi sư phụ nàng đều có chút ngượng ngùng cái này quỷ p h ụ chủ nhân tình lõi đ ợ i n ắ m quá đúng chỗ nàng rõ ràng là người bị hại cái này khiến cho nàng ngược lại có chút ngượng ngùng cầm lâm dương thản nhiên nói ngươi không thu hắn trở về ngủ không ngon giấc ngươi là đang giúp hắn lộ cộng c sư phụ ngươi cũng tốt lợi hại bạch đầu vi kinh ngạc lâm dương một câu liền đem nàng không có ý tứ san bằng còn phản chế quỷ p h ụ chi chủ một tay để hành vi của hắn biến thành đương nhiên nhưng mà lâm dương chỉ là ăn ngay nói thật cũng không nghĩ nhiều như vậy vậy thì tốt sư phụ để cho ta thu vậy ta liền nhận bạch đấu vi nhận luân hồi kính cảm ứng một phen ánh mắt sáng rõ thật mạnh tiên bảo hh quỷ phủ chi chủ liên tục dập đầu đa tạ ngài khoan dung độ lượng không hổ là chủ nhân ái đồ chính là thiện lương giọng nhân tại chủ nhân quang mang chiếu rọi xuống ngày ngày sau chí ít cũng có thể trở thành tiên đế nhìn thấy không hắn còn phải tạ ơ ta lâm dương im lặng khoát tay áo không có việc gì liền lăn đi hô quỷ kiến sầu thở p h à o một hơi nội tâm lại cười nở hoa ta quá quan không cần chết hắn một thanh quấn lên mấy cái kia kim bảo thích khách trong nháy mắt chạy về quỷ phủ vị diện cái này h ắ sau một khắc t khi tức kinh khủng liên tiếp giáng lâm mỗi cái đều là kinh khủng đại lão tiên h giới ngày thường căn bản khó gặp cha cho ta thanh ai thuê ta đi ám sát lâm dương thượng tôn đồ đệ ta muốn giết hắn cựu tộc giết hắn cả nhà đem hắn rút xương lột ra huyết tế vạn vật năm rất nhanh hắn liền t r a ra thuê người thân phận cùng tin tức toàn thể xuất động theo ta đi giết hắn nha quỷ phủ c h i chủ phẫn nộ đến cực h ạ n mang theo quỷ phủ đại quân phần phật sông ra quỷ phủ vị diện tất cả nhìn thấy cái này ngập trời đại quân đều run lệ bày tiêu đại kỳ không phải quỷ phủ cờ xí sao ông trời của ta bọn hắn thế nhưng là tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức xưa nay phi thường thần bí căn bản sẽ không tùy tiện lộ diện hôm nay đây là thế nào như vậy giống chống thuốc h i ê n g ai đem quỷ phủ tri chủ mộ tổ cho đảo những n à y tiên giới người qua đường đều cảm giác rất quái lạ sự t ì n h ra khác thường tất có yêu chẳng lẽ muốn có đại sự sắp xảy ra sau đó không lâu bạch đấu vi kiếp t r ư ớ c sư tôn bế quan s n c ố c vê anh vô số quỷ phủ cường giả xuất thủ trong nháy mắt đem chọn ngọn núi cốc san thành bình điệm ngay cả gà con đều bị chém xuống k h ô đầu con run đều cắt thành nát mạng phàm l ạ ở trong đó sinh tồn sinh linh cho cốt đều cho dương ngoa tạo một đám cho dại bạch đấu vi kiếp t r ư ớ c sư tôn bởi vì có việc ra ngoài tránh khỏi một kiếp lúc này nhìn xa xa một màn này máu đều lạnh một đoạn quỷ phủ điên rồi đi ta cùng bọn hắn có cái gì thù cái gì o á n đem nhà ta đều lần g ư ợ c chẳng lẽ có siêu cấp đại lao tại treo thượng ta bạch đấu vi kiếp trước sư tôn nhữ mày không nên à ta đều ẩn nấp đã nhiều năm như vậy năm đó những cái kia túc địch chết thì chết mất tích thì mất tích không nên còn có người nhớ ký ta thậm chí còn nhớ kỹ vị trí của ta à. nàng một mặt một b ư ớ c nàng vừa mới thuê quỷ phủ đi lấy nàng đồ đệ trái tim quay đầu liền bị quỷ phủ cho mình hang hộ sốc bọn gia hỏa này cứ như vậy đối đãi mình hộ khách nàng rất khó chịu nhưng cũng rất hoảng quỷ phủ dù sao cũng là tiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức không dễ trêu chọc bị bọn hắn để mắt tới nàng cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn xem ra không thể lại tìm những người khác đi đảo ta kia đổ nhi ngoan trái tim nhất định phải mình hạ thủ nàng thở dài đang muốn quay người hóa thành xương mụ tiêu tán liền nghe đến h é t lớn một tiếng phát hiện nàng nàng tại đây trong n h y mắt vô số công kích từ xa xôi chân trời b o à n h tới trong chốc lát thiên địa hủy d i ệ t không gian đều vỡ vụn mẹ nó tệ thật sự là một đám chó dại a bạch đấu vi k i ế p trước sư tôn d i ệ t tuyệt tiên tử trở về từ có chết hung hăng nhà danh nói mặc kệ trước đào tàu lại nói đừng để nàng chạy giết cứ như vậy một trận thịnh đại bạ tội tại tiên giới bắt đầu trình diễn cấm kỵ trong rừng rậm anh băng không ngừng tiến lên vùng rừng rậm này cực kỳ đáng sợ khắp nơi đều là quỷ dị yêu thú thậm chí là thuần huyết hung thú ngày thường tại tiên giới cực kỳ hiếm thấy tiên quân cấp hung thú ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được thế mà đem đạo quả của ta nhét vào cái này hiểm hát chỗ ai chủ nhân a chủ nhân ngươi quá xấu rồi anh băng biết chứ truy tức giận nàng một đường sát phạt rốt cục đi tới chỗ xấu nhất lại không nghĩ nơi này đã có rất nhiều người tu hành cái này chín đại đạo quả chính là vài ngày trước từ trên trời giáng xuống đại cơ duyên chỉ cần chúng ta đem thuế tuyệt đối có thể thu hoạch được đại tạo hóa những người tu hành này ánh mắt sáng rõ kia mấy cái đạo quả đều tản ra kinh khủng đạo vận rõ ràng không phải bình thường tiền quân có khả năng có rất có thể là tiên vương đại năng vẫn là sau biến thành ừ kia là bản tọa đạo quả các ngươi cũng dám đụng anh băng càng thêm v h ẫ n nộ hiện thân giận dữ mắng ngỏ cái gì mấy cái này tu sĩ đều cười lạnh vị đạo hữu này thật biết chê cười ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi tu tiên giới người gặp có phần coi như thật là của ngươi bây giờ ngươi cũng bất quá là cái tiên quân không có tư cách thu hồi cái này tiên vương đạo quả không muốn cùng hắn nhiều lời đưa nàng giết những tu sĩ này đã ước chế không nổi mình tham lam tâm linh đều đánh dết tới đang lúc anh băng chuẩn bị nên chiến thời điểm toàn bộ cấm kỵ rừng rậm đều run dày lên oanh long long long long đại điệu nước ra một gốc vô tận cao lớn cây liễu từ lòng đất lên cao cành bên trên tràn đầy máu tươi đường vân vạn kiếp máu liễu những tu sĩ này sắc mặt đại biến đây chính là tu tiên giới đến ma đến yêu chi vật cực kỳ khủng bố bực này yêu vật chỉ cần sống đến vạn n ă m liền tự động thành tiên quân vạn kiếp tới người về sau liền có thể tấn thăng tiên vương cảnh giới mà trước mắt cái này gốc máu liễu toàn thân như chạy x ô i máu tươi rõ ràng là độ kiếp sau khi thất bại ngụy tiên vương đại năng mặc dù có một cái ngụy chữ nhưng quân vương ở giữa chỉ kém một chữ chính là thiên địa khác biệt tiên vương lấy thân hóa đạo muôn hình vạn trạng tùy ý một kích liền có thể diệt s á t không biết nhiều ít tiên quân tiên cảnh giới càng về sau t r ê n l ệ n h càng lớn có thể tại tiên bên trong xưng vương cho dù chỉ là ngụy tiên vương cũng tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó những người tu hành này đều gào t h é t lớn thoát đi nhưng quá muộn bọn hắn tại vạn kiếp máu liêu trước mặt liền dường như sâu kiến bị vô số mang máu cảnh liêu trực tiếp xuyên thấu trong nháy mắt khô biến thành cho bụi lộp anh băng lúc này hoàn toàn rõ ràng lâm dương là tại cầm nàng tiên vương đạo quả đường con mồi tại cái này câu vạn kiếp máu liêu đâu nói đạo quả của ta nàng thét lên sau một khắc vạn kiếp máu liêu liền đem nàng chín cái đạo quả cho hết n ư ớ t trên thân bởi vì độ kiếp thất bại mà sinh ra thương thế đang chậm dại khôi phục nó muốn mượn thành tựu này chân chính tiên vương mẹ nó còn lao nương đạo quả anh băng điên cuồng trực tiếp giết đi lên nhưng nàng bây giờ chỉ có tiên quân cực hạn chiến lực cùng ngụy tiên vương ở giữa kém thực sự quá xa bị một roi liền trò tắt bay không chủ nhân ta sai rồi cầu ngươi mau cứu đạo quả của ta anh băng hoàn toàn p h ụ nàng vẫn là quá kiêu ngạo t u tiên giới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nếu như không có lầm dương nàng chẳng phải là cái gì coi như hôm nay không bị lầm dương g ọ t đi đạo quả cũng sẽ bị những cường giả khác c ấ p đi chủ nhân ngươi dạy bảo ta đều hiểu ta cũng không dám lại đối với ngài có một tia ý xấu cầu ngài mau tới anh băng khóc trời đ ậ p đất lệ rơi đầy mặt ngươi lại biết cái gì rồi lầm dương im lặng h ắ n đã thu anh băng làm nô đạo này quả tự nhiên là phải trả cho nàng bất quá trả lại cho nàng trước đó tự nhiên muốn phế vật lợi dụng một chút lợi dụng những n à y đạo quả đem so cá chạch còn c h â n trượt vạn kiếp máu l i ê u câu ra dù sao hắn chỉ là cái thuần khiết thiếu niên có thể có cái gì ý đồ xấu đâu chủ nhân nó ăn đạo quả của ta anh băng khóc cùng đứa bé chỉ vào vạn kiếp máu l i ê u vạn kiếp máu l i ê u thực lực tăng vọt giờ phút này lòng tin mười phần h ư h ư đê tiện nhân loại lại dám cầm mồi nhử gạt ta ra nhưng ngươi thật tình không biết ngươi đã chơi đập ta hiện tại sắp tấn thăng chân chính tiên vương các ngươi trong mắt ta đều là sâu kiến thôi chương một trăm bảy mươi bốn chờ ngươi đến tiên đế liền có tư cách phỏng đoán cảnh giới của ta dầm dầm dầm. vạn kiếp máu liêu cảnh cây toàn bộ đánh tới phô thiên cái địa dường như diện thế đại kiếp thú vị chỉ là con mồi tôi h thật sự là thấy không rõ vị trí của mình lâm dương lắc đầu một bàn tay vô ra đ ộ n g đầy trời máu cảnh liêu tất cả đều vỡ nát cả vùng không gian đều tại một tát này trường phong phía dưới vỡ vụn đại đạo đều tránh lui cái gì vạn kiếp máu liêu cảnh tất cả đều đ ư ợ c gãy biến thành khô cạn trọc cây nó kinh đến c ự c h ạ n con mẹ nó c h ứ thế nhưng là tiên vương a hắn một bàn tay liền cơ hồ đem ta tiêu diệt sau một khắc lâm dương đã xuất hiện ở trước mặt nó ngoa tào người muốn làm gì vạn kiếp máu liêu nghĩ phá toái hư không chạy trốn nhưng lại phát hiện lâm dương vị trí hư không tự động p h o n g cấm đại đạo đều đang chủ động ngăn cản nó bỏ chạy ngoa tạo a vạn kiếp máu liêu m ộ t b ư ớ c cái này cần là cái gì cấp độ đại lao a quá điên cuồng thực lực này đơn giản không cách nào tưởng tượng ta vạn kiếp máu liêu nghĩ giải thích cái gì lâm dương tùy ý liền xuyên thủng thân thể nó đưa nó vạn kiếp l i ê u một tâm lấy ra ngoài phù phù vạn kiếp máu liêu vô lực ngã trên mặt đất cây c i cấp tốc khô cạn thiên vương tri lực tiêu tán ta. ta thế nhưng là thiên vương a nó nỉ non khí tức triệt để tiêu tán t a n h ổ vào lao nương mới thật sự là tiên vương người tính là cái gì chứ chỉ là ngụy tiên vương thôi thế mà mưu toan nuốt lao nương đạo quả đáng chết anh băng một cước đạp vỡ vạn tiếp máu liêu k h ô u mục thân thể vô cùng chân quy đem mình chín cái đạo quả nhạt được ra hô may mắn còn không có bị đồng hóa hấp thu nàng một mặt may mắn đem chín cái đạo quả hấp thu v ơ i anh nàng vốn là hóa đạo chi thể bây giờ đạo quả một lần nữa đâm sâu vào lập tức tỏa g i vô tận tiên huy rầm rầm rầm cảnh giới của nàng không ngừng kéo lên đi thẳng tới tiên vương cảnh giới thoải mái anh băng ăn no thỏa mãn mặc dù so với nàng đỉnh phong thời kỳ thực lực vẫn là k é m xa nhưng có thể khôi phục lại tiên vương cấp đã là nàng trước đó ngay cả nằm mơ cũng không dám n g h ĩ sự t ì n h cảm ơn chủ nhân ngài vì ta tái tạo đạo thể anh băng quỳ xuống đất g ậ ờ đầu vô cùng chân thành lâm dương khẽ gật đầu cũng không có nhiều để ý tới anh băng hắn lưu đồ cái này vạn kiếp máu l i ế u chủ yếu vẫn là vì nó vạn kiếp l i ế u m ộ t tâm ngụy tiên vương cấp bậc vạn kiếp l i ế u m ộ t tâm là tiên quân tấn thăng tiên vương trần quý nhất tiên bảo cũng là thích hợp nhất ngươi tấn thăng bảo vật ngươi cầm đi thể n ộ tin tưởng rất nhanh liền có thể tiến giaiên vương cảnh giới lâm dương nói với Bạch sư phụ bạch đấu vi vô cùng cảm động nguyên lai sư phụ như thế lo lắng lấy mình đã sớm vì chính mình sắp xếp xong xuôi tấn thăng con đường đại địch của ngươi thực lực không kém muốn tự tay chu sát đại địch liền muốn mau chóng tấn thăng đến tiên vương cảnh giới mới được lâm dương dặn dò nàng là một tôn tiên vương bạch đấu vi s ữ n g sở nàng chỉ là mơ hồ nhớ tới liên quan tới d i ệ t tuyệt tiên tử một chút ký ức cũng không biết thực lực của đối phương so tiên vương muốn càng mạnh lâm dương thản nhiên nói mạnh hơn tiên vương đây chẳng phải là nàng đã đạt đến tiên hoàng cảnh giới bạch đấu vi tay thật chặt nắm chặt không nghĩ tới nàng bất thế đại địch thực lực vậy mà như thế kinh khủng lâm dương mỉm cười nếu như ngươi cảm thấy tu hành quá khó khăn nghĩ bày nát ta tùy thời đều có thể ra tay giúp ngươi đem nó chu sát không ta nhất định phải tự tay gỡ xuống trái tim của nàng mới có thể kết thúc đoạn này nghiệt duyên mới có thể triệt để hồi tưởng lại ta tất cả ký ức bạch đấu vi lắc đầu ánh mắt thanh thịnh ta có một loại trực giác trí nhớ của ta liên lụy rất lớn liên quan đến một cái ảnh hưởng toàn bộ tiên giới tồn vong đại kiếp ta nhất định phải tìm về trí nhớ của ta ta muốn đăng đỉnh, đỉnh phong tại đại kiếp đến thời điểm bảo hộ sư phụ được lâm dương vui mừng cười một tiếng bóp bóp bạch đấu vi khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ anh băng đã khôi phục tiên vương cảnh thực lực ngươi cùng nàng cùng nhau tại tiên giới sông sáo an toàn cũng có bảo hộ lâm dương mỉm cười mau chóng tu hành đến tiên vương cảnh giới ta có đại cơ duyên cho ngươi Tốt. bạch đấu vi nhiệt tình m à mười phần sư phụ đối nàng thật quá tốt rồi tiên vương cảnh giới đều có thể cho đại cơ duyên một bên anh băng đều tâm động nàng tại thượng cổ lưu lại thương thế quá nặng cơ h ộ là cảnh giới vĩnh cựu rơi xuống bây giờ khôi phục lại tiên vương cảnh rất khó trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên cái này đại cơ duyên ngay cả nàng đều điên cùng tâm động chủ nhân nói như vậy ngươi trí ít cũng là tiên hoàng cấp tường giả anh băng một mực không mỏ ra lâm dương cảnh giới bởi vì hắn thực sự thật đáng sợ căn bản không mỏ ra lâm dương cười thần bí làm sao thực lực hạn chế ngươi sức tưởng tượng so tiên hoàng còn cao hơn anh băng hít sâu một hơi ngài là tiên tôn đừng đoán ngươi biết hết thẻ cảnh giới đều không đủ lấy hình dung ta lâm dương lắc đầu để anh băng đoạn mất ý nghĩ này chủ nhân n g ư ỡ bức anh băng dựng lên cái ngón tay cái lâm dương mặc dù bà khí nhưng câu nói này lại không đủ tin nàng biết cảnh giới tối cao thế nhưng là tiên đế cảnh chẳng lẽ lại ngươi so tiên đế cảnh giới còn cao thế lâm dương hình như có nhận thấy dội lưng một cái nên rời giường ta phải đi tham gia hiến hội a cái gì rời giường cái gì hiến hội bạch hầu vi nháy mắt một cái nháy mắt vạn tộc cùng nhân loại cộng đồng tổ chức kiến hội nhìn cái nào ăn ngon chủng tộc không nghe lời liền có thể đem bọn hắn đun như ăn thịt lâm dương nết miệng cười một tiếng đem vạn tộc hiệp thương đại hội là một cái phù hợp hắn nhận biết định nghĩa a đây chẳng phải là rất đẹp tư tư bạch đấu vi đều tâm động nàng cũng là quà vật hàng bất quá nghĩ đến mình còn có đại địch tại thế mình hẳn là nắm chặt hết thệ thời gian tu hành thành tiên vương cảnh giới mới được cưỡng ép đẻ xuống trong lòng thèm mớn ha ha yên tâm thật có ăn ngon ta sẽ lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ ăn lâm dương vô vô bạch đấu vi cái đầu nhỏ ta liền biết sư phụ đối ta tốt nhất rồi bạch đấu vi khoái h o ặ c nhảy qua đến bẹp một tiếng thân tại lâm dương trên gương mặt đúng rồi chủ nhân tỉnh lại là có ý gì anh bác hỏi a quên nói với các ngươi lâm dương ngáp một cái ta chỉ là trong ngộng cảm nhận được các ngươi có nguy hiểm cho nên hình chiếu một tia thần n h i ệ m tới đứng tại các ngươi trước mặt ta bất quá là ta bản tôn một tia hảo ảnh trong mơ thôi ta dựa vào thật hay giả cái này tiên tôn đều làm không được đi anh băng triệt để trận tròn mắt trong ngộng tiềm thức thần n i ệ m hình chiếu so bình thường thần n i ệ m hình chiếu yếu nhược rất nhiều dù vậy đều nhẹ nhõm ngược quỷ phụ chi chủ huy trưởng giết ngụy tiên vương chủ nhân ngươi có chút vượt chỉ tiêu đi hảo hảo tu hành đi chờ ngươi đến tiên đế cảnh đại khái liền có tư cách phỏng đoán cảnh giới của ta lâm dương vẽ lên cái bánh nướng khích lệ bạch đấu vi cùng anh băng tu hành về sau liền tan thành bọt nước tiêu tán đồ s tiên giới hiện tại nhưng công bố cảnh giới tu hành tình báo chân tiên cựu kiếp độ thiên nhân ngũ suy thiên tiên cựu kiếp độ ba thai tiên quân cực phẩm tuyệt phẩm thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm nội phẩm cựu kiếp tiên vương tiên hoàng thiên tôn c h ư một trăm bảy mươi lăm dĩ hòa v i quý lỗ thai t a hỏng anh băng ngốc ngay tại chỗ sửng sốt nửa ngày chủ nhân vừa rồi tại nói cái gì thành tiên đế mới có tư cách phỏng đoán cảnh giới của hắn hắn thật so tiên đế còn ngưỡ bức không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. có anh băng tỉ, thế trước ngươi nào? Bài đầu vi ở máy ắ t trước một tâm ta nàng lung Không, không ngươi dùng bạn ngươi Anh băng gì, lay. liếu kiếp cho hộ có đi, đạo. m móc nói lâm dương tự cho là đúng tại cho các nàng bánh vẽ dù sao hắn xuất sinh liền siêu việt tiên đế tiên đế trong mắt hắn tự nhiên rất dễ dàng tu thành cố gắng một chút là được nhưng trên thực tế anh băng thế giới quan đều kém chút bị câu nói này cho đánh nát lâm tộc lâm dương t ử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại dội lưng một cái ca cát túi mặt trời lên cao trả không nổi đã đến chế á đến chế á lâm cựu nguyệt ghé vào lâm dương cửa sổ l à lớn gấp cái gì thức ăn ngon không sợ mượn lâm dương tùy ý nói nhãn trâu xoay động t r e o kẹo nói ngươi làm sao cũng lên m u ộ n như vậy ta lâm cựu nguyệt sắc mặt xích hồng ta tu hành bày nát đại pháp không tự chủ được liền ngủ mất lúc này mới tỉnh lại ha ha ha lâm dương vô tình chế dễ ớ c đáng chết ca ca túi lâm cựu n g u y ệ t đánh tới muốn cùng lâm dương trên giường xoay đánh nhưng lâm dương thực lực quá mạnh trở tay liền đem nàng xoay đẻ xuống giường làm sao d ã rủa cũng phản kháng không được đ ạ trung thực cầu đông tha lâm cựu nguyện rất nhanh liền nhận sợ、ba. lâm dương hung hăng vô một cái lâm c ử u nguyệt cái mông mới bông than à n g bất quá t r ờ i lúc này chúng ta lại chạy tới đoán chừng thật sự h i ế n hội kết thúc lâm c ử u nguyệt nói có ca của ngươi tại đến trễ không thể nào lâm dương trực tiếp xé rách trước mặt không gian một thanh g ắ t lấy lâm c ử u nguyệt đi vào trong đó vạn tộc nghị hội hội trường các đại lão liên tiếp ra trận đại biểu trong đó t r ủ n g tộc kỳ lân thánh hoàng côn bằng đế chủ chân vợ n phượng chủ đều đã đến nhân tộc bên này bất hủ tiên tộc vô số cường già cũng đến tứ lại thiên đình thiên đế làm nhân loại lãnh tụ đứng tại phía trước nhất thân là tứ đại thiên đình đứng đầu phương đông thiên đình thay mặt trưởng thiên đế ấn liêu như yên tự nhiên đứng tại hạch tâm vị ừ nhân tộc ngược lại là phố hồ ư ơ n g thật lớn trước đó bất quá là trong khe hẹp cầu sinh tồn nô lệ chúng tôi bây giờ lại cùng chúng ta đứng tại cùng một t r ư ơ n g bàn đàm phán lên các ngươi cũng coi như có tiến triển côn bằng thánh hoàng quét mắt một chút rất là khó chịu âm thanh lạnh lùng nói ồ các ngươi những n à y dị tộc lúc đầu bất quá là bị nhân tộc ta tiền bối phong ấn tại lòng đất tiểu côn chúng tôi bây giờ thế mà cũng leo ra gặp mặt trời các ngươi cũng là tốt rồi chúc mừng chúc mừng liệu như yên mỉm cười lối ra phản p h ả kéo kẹt kéo kẹt côn bằng thánh hoàng trong mắt lóe lên sắc cơ bất quá chỉ có thể kềm i chế bây giờ đã không phải là thời đại thái cổ dị tộc trí cao thời điểm n h â n tộc từ nắm giữ tu hành pháp đến nay một đường hát vang bây giờ đã lóa mắt đến cực hạn bọn hắn vạn tộc buộc chung một chỗ mới có thể cùng chi tranh phong thời đại thay đổi ha ha n h â n tộc thiên đế chúng ta cũng không muốn mất tích nói thẳng ra điều kiện của chúng ta đi côn bằng thánh hoàng lạnh lùng mở miệng chúng ta cũng không khi dễ các người đồng thời cũng là mang theo thành ý mà đến chúng ta khoảng chừng hơn vạn cái chủng tộc Các người nhân tộc bất quá là nhất tộc, có bất ý kiến gì côn bằng thánh hoàng nhữ mày quát hỏi các ngươi bất quá nhất tộc chúng ta có vạn tộc ba giới vực lại điểm các ngươi mười tòa các ngươi còn có cái gì không hài lòng đừng quên hiện tại chúa tệ thế giới là chúng ta nhân tộc l i ệ u như yên lạnh lùng m ở miệng ngươi nếu là nhắc lại loại điều kiện này cũng đừng trách nhân tộc ta nhắc lên chiến tranh toàn hẳn diện giết tới không chết không thôi ngươi nhân tộc thật sự cho rằng các ngươi nhất tộc liền có thể cùng chúng ta vạn tộc chống lại sao làm c à n ngu xuẩn tự đại thủy linh tộc tộc t r ư ở n g gấm thét có gì không thể l i ế u như yên lạnh lùng nhân tộc ta tiền bối có thể phong các ngươi một lần chúng ta kế thừa tiền bối di trí cũng có thể diện các ngươi lần thứ hai nàng trực tiếp xuất thủ không trần trờ chút nào muốn chiếm cứ đàm phán quyền chủ động liền muốn đủ bá đạo không thể đồng ý liền đánh và anh k tộc tộc ừ chân phượng phượng chủ sắc mặt lạnh lẽo chân phượng cánh thần mở ra đem theo thiên đế ấn chống cự lại liêu thiên đế ngươi chớ có quá cuộc vọng thật muốn nhắc lên vạn tộc đại chiến không thành đánh thì đánh hòa đàm là các ngươi nói ra kết quả lại đưa ra hoang đường như vậy đề nghị vậy liền chiến nhân tộc ta tu sĩ chưa từng sợ vì nhân tộc mà chiến liệu như yên hờ hứng mở miệng không tệ chiến chiến Ngàn bất hủ tiên t hủ ộ chúng tộc trưởng đều gâm thét, cùng thét âm địa, đều é hét t thanh thiên tiên nhân, thể tổ tiên cùng chấn có c động khiến lòng run Bọn hắn nhân, danh. hậu hạ h âm địa, đều đế đoạ là uy sợ. ta nguyên tổ là trong tiên giới nhất anh hùng người nghĩa vô phản cố chống lại quỷ dị xâm lấn chúng ta tiên tổ cũng là ba giới vực bên trong nhất anh hùng người đánh nát dị tộc thiên đình phong ấn các ngươi và tộc các ngươi đừng có hiểu lầm thân là anh hùng về sau chúng ta chưa từng sợ chiến chưa từng tranh chiến thứ phương tiên đình t i ê n đế tất cả đều đứng dậy bọn hắn có lẽ ngày thường lẫn nhau có hiếm khích nhưng đối mặt dân tộc cộng đồng lợi ích tuyệt sẽ không một chút n h ũ mày cái này loại này cường đại lực ngưng tụ cùng chiến ý để vạn tộc cường giả đều rung động bọn hắn mặc dù hợp xưng vạn tộc nhưng cuối cùng đều không phải là một chủng tộc chỉ bất quá bởi vì nhân tộc quá mạnh mới làm cho bọn hắn b a o đoàn tâm cũng không có như vậy đủ giờ phút này nhìn thấy loại chiến trận này ha có thể không hoảng hốt ha ha chư vị đừng quá mức kích động nha vạn sự di hòa vi quý làm gì mỗi ngày kêu đánh kêu giết đâu một mực không lên tiếng kỳ lân thánh hoàng mặt mũi tràn đầy hiền lành tiêu dung ra hòa giải đã các ngươi không đồng ý chúng ta để án các ngươi có thể nói ra yêu cầu của các ngươi nếu là đàm phán đương nhiên lấy đàm làm chủ đàm đều có thể nói mà ừ liệu như yên ánh mắt lạnh lùng đã như vậy chúng ta liền nói ra yêu cầu của chúng ta vạn tộc có thể phân tán tiến vào ba giới vực nhưng nhất định phải t h ụ các giới tiên tộc q u ả n h ạ t không được chống lại các ngươi căn cứ nhất định phải thu được giám thị q u ả n chế không thể gây thương hại người tộc cái gì để chúng ta nghe n g ư ơ i nhân tộc một cái giới vực không cho chúng ta còn để chúng ta làm thuộc hạ của các ngươi cho các ngươi làm việc còn muốn bị giám thị các ngươi mẹ nhà hắn bị điên một đám vạn tộc thủ lĩnh đều nổ tung sắt cơ ầ m vang bắn ra vạn tộc cùng nhân tộc đối chọi gây gắt kinh khủng chiến ý ngập trời phủ giấy đất đại chiến hết sức căng thẳng c h ư ơ một trăm bảy mươi sáu làm sao còn không có khai tiệc mọi người an tâm c h ố n đội nhất định phải dĩ hòa v i quý kỳ lân thánh hoàng nói liên tục một khi vạn tộc khai chiến tất nhiên là máu tươi xâm nhiễm ba giới vực vô số sinh linh đều muốn điều vong chết đi ai cũng không hy vọng nhìn xem mình thân bằng hào hữu chết đi đúng không ta nhìn không bằng chúng ta đều thối lui một bước vạn tộc chỉ cần ba giới vực một nửa nhân loại chiếm cứ một nửa khác các vị không biết có đồng ý hay không vạn tộc các cường giả hừ lạnh một tiếng bây giờ n h â n tộc chúa tể thiên địa nếu có thể không phế một binh một tốt cầm xuống nhân tộc hiện tại một nửa cương thổ bọn hắn tự nhiên vui lòng mẹ hắn con chim kỳ lân thánh hoàng ngươi cái lao cá lao giả bản tính đánh ngược lại là rất vang t r ư ơ n g gia g i a chủ trương vạn lâm giận mắng ngươi một câu liền muốn để nhân tộc mất đi một nửa giới vực ngươi tại kia nằm mơ đâu kỳ lân thánh hoàng tính tình rất tốt bị chửi cũng chỉ là cười ha h a ta chính là đề nghị một chút mà thôi ta chỉ là n g h ĩ cho thấy mọi người muốn di hòa vị quý hết thể thương lượng đi dứt lời hắn liền thối lui đến đám người sau lưng khoan hai tự đắc làm người đứng xem tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý trận này hội nghị kết cục lao giả đến cùng có c h ủ ý gì lâm thiên nguyên nhữ nhữ mày ba ngàn giới vực những n à y dị tộc đều là trong tiên giới thuần huyết dị tộc di trùng huyết mạch đều không thuần chỉ có cái này kỳ lân nhất tộc bối cảnh lai lịch đều cực kỳ thần bí tựa hồ vô cùng siêu nhiên hoàn toàn không lẫn vào bất luận cái gì đấu tranh nếu không phải năm đó bộ tộc này ra một cái nguyên tử kỳ lân nhất tộc thậm chí cũng sẽ không bị nhân loại t i ê n tổ phong ấn bởi vì kỳ lân nhất tộc trước đó xác thực cùng nhân tộc ở giữa không có thù dị h o á n thậm chí còn bị một số nhân tộc nguyên thủy bộ lạc xem như t h ủ thú cung phụng ừ một nửa ngươi cũng không đồng ý vậy các ngươi đến cùng có ý tứ gì côn bằng thánh hoàng nhữ mày quát hỏi chúng ta đã nói qua không cần nói nữa một lần liệu như yên thản như nói ha ha côn bằng thánh hoàng nghiến răng nghiến lợi trong mắt lóe lên vô tận vẻ ác lạnh xem ra nhân loại xác thực không có gì thành ý đã như vậy còn cùng nói chuyện gì đánh liền đánh ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị chân phượng phượng chủ trầm âm nói ra ý n g h ĩ của mình không bằng chúng ta tổ chức một trận lôi đài thi đấu nhân tộc cùng vạn tộc cường giả đều có thể lên đài chúng ta đánh đủ ba trận bên nào thắng một trận bên nào liền có được một tòa giới vực có được quyền như thế nào t h a n h âm của nàng rơi xuống hai bên đều rơi vào trong trầm mặc n h â n tộc cùng vạn tộc đều rất rõ ràng địa bàn chi tranh cuối cùng vẫn phải rơi vào chiến tranh bên trên nếu như toàn diện khai chiến ba giới vực tất cả thánh linh đều đem đồ thán n h â n tộc coi như có thể thắng cũng tất nhiên là thắng thảm ba giới vực nhân khẩu tối thiểu muốn chết đến hơn phân nửa bất hủ tiên tộc đoán chừng đều sẽ có không ít bị đánh tàn mà vạn tộc tối thiểu cũng phải bị diệt đi hơn ngàn cái chủng tộc loại này chiến tranh hiển nhiên đối hai phe đều không phải là lựa chọn sản xuất nếu như là loại này có khống chế cường giả lôi đài thi đấu ngược lại là có thể đ e m cái này thảm liệt chiến tranh tổn thất kéo đến nhỏ nhất song phương đều có chút ý động từ chúng ta các tộc bây giờ có thể động dụng người mạnh nhất quyết định cương vực thuộc về rất hợp lý vạn tộc không ít cường giả đều đồng ý điểm này lớn tiếng nói ha ha bây giờ tiên khí cũng không hoàn toàn khôi phục chỉ cho phép tiên quân bên ngoài hành tẩu chúng ta bất hủ tiên tộc đều phong ấn rất nhiều tiên quân cảnh giới trở lên lão tổ bây giờ liền so tính là dị cường giả tối đỉnh giao đấu tất cả mọi người là cực phẩm tiên quân ai thắng ai thua đều tại chia năm năm các ngư dị tộc ngược lại là tính toàn khá l ắ n lâm thiên nguyên điểm ra yếu hại khiến có chút ý động mọi người tộc t r ư ở n g tay h áo đều giật mình s ắ c thực như thế song phương bây giờ người mạnh nhất đều là cực phẩm tiên quân ai thắng ai thua đều là chia năm năm cuối cùng nói không chừng đánh xuống thật đúng là hai bên chia đều ba ngàn giới vực cơ hồ vẫn là tương đối tại đáp ứng kỳ lần thánh hoàng đề nghị những người này liếc qua kỳ lần thánh hoàng lao già này quả nhiên mới là nhất gian trá cái kia ừ thật có ý tứ chẳng lẽ lại chúng ta vạn tộc dưới mặt đất liền không có phong ấn mạnh hơn tổ tiên côn bằng thánh hoàng cười lạnh một tiếng cái này đều không đáp ứng ta nhìn liền chiến đi côn bằng nhất tộc một mực là tuyệt đối chủ chiến phái coi như vạn tộc nguyên nhân quan trọng vì đại chiến d i ệ t tuyệt đại bộ phận chủng tộc lại như thế nào dù sao d i ệ t tuyệt tuyệt đối không thể nào là bọn chúng côn bằng tộc Dết dết z ế t côn bằng tộc cổ động rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc những này phá o hôi còn không biết khai chiến sau chết cái thứ nhất chính là mình cả đám đều tại hưng phấn gào thét chiến. chiến chiến chiến khai chiến ta muốn uống nhân loại màu tươi h ừ côn bằng thánh hoàng khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh rất hài lòng những này phá hôi cách làm đánh nhau hãn loại này đỉnh cấp h o à n tộc tất nhiên là cái cuối cùng chết khiến cái này phá o hôi đi mời đánh đi đi chết đi đi vì hắn cưng thổ mất mạng đi kéo kẹt kéo kẹt xong phương sát ý phóng lên tận trời thâm hậu đến để thiên khung đều biến thành màu máu ngay tại đại chiến sắp triệt để buộc phát một nháy mắt khinh bạc thanh âm từ trong vết nước không gian truyền ra lười biếng mà bình thản ồ ta còn tưởng rằng đã sớm k hai tiệc làm sao đều vào lúc này ngay cả gà cũng còn không có giết trong vết nước không gian lâm dương mang theo lâm cựu nguyện từ trong đó đi ra xem đi ta liền nói bọn hắn không có như vậy nhanh nhẹn ngươi còn lo lắng tới t r ư ờ kết quả ngay cả gà đều không có giết đâu lâm cựu n g u y ệ t gật đầu rất tán thành ca ngươi thật lợi hại bày nát đại pháp nói một điểm không sai về sau họp loại sự tình này ta đều đến trễ nửa ngày lại đi hai người tự mình trò chuyện thật tình không biết vạn tộc cùng nhân tộc đều bởi vì hắn đến mà sao đ ậ u lâm dương đến rồi nhân tộc ta duy nhất nhân vật chính n ị c h tiên chẳng tiên phất tay giết tiên quân nhân tộc ta thứ nhất thiên tiêu vạn cổ đến nay vô tiền khoáng hậu hắn nhất định có thể thay đổi trận này đàm phán thiên b ì n h rất nhiều bất hủ lãnh tụ nhìn thấy lâm dương trong lòng đều không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác an toàn cùng lòng cảm giác là hảo ra sao tựa hồ chỉ cần có h ắ n tại vô luận phiền p h ứ ớ c g ặ p trời đều không đáng nhắc lên ta cũng có loại cảm giác này nhân tộc đều phân chấn trái lại vạn tộc s á t mặt thì rất khó coi lâm dương từ quật khởi đến nay chiến tích thật sự là quá lóa mắt huy hoàng các tộc thiên tiêu cơ hồ đều bị hắn chém giết qua thậm chí côn bằng tộc đi sông đế lộ côn cử bằng đều bị luộc r ồ i ăn quá hung tàn hoàng kim long nhất tộc tại tiên lộ mở ra trước đó cũng bị hắn cực hạn một tổ bưng ở trên tiên lộ lại nở rộ vô địch huy hoàng giết mặc vào đế lộ cùng tiên lộ thậm chí tại tiên giới xâm lẫn lúc đều cường thế xuất thủ chém giết mấy vị tiến quân Bực c này ừ mạnh nhất chiến tích cũng bất quá là giết một cái trung phẩm tiên quân thôi các người như thế đổ hải nhát thật là khiến người bật cười côn bằng thánh hoàng lạnh lùng một chỉ lâm dương bắt chân cây tộc tộc trưởng ở đâu đi lên đem hãn diện cho hắn biết thời đại đã thay đổi cái gì cầu thí thiên tiêu tiên khí khôi phục hiện tại thế giới là cổ đại khôi phục các cường giả tranh đấu sân khấu đã sớm không phải bọn hắn người trẻ tuổi quát tháo thời điểm giết cầu khen ngợi thúc canh hoan nghênh các huynh đệ tỉ m ộ i thêm c ử u dương cả chua phan hâm mộ bảy chờ mong đến của các ngươi nha chương một trăm bảy mươi bảy đều đến trong nồi tới đi hừ bản tọa đến vậy bắt chân cây tộc tộc, tộc trưởng chân cơ bát cười lạnh một tiếng bọn chúng là nhất ủng hộ côn bằng nhất tộc tộc đàn dù sao gà côn đồng nguyên mà chơi sinh gà tộc liền cùng côn tộc càng thân cận hừ tiểu tử Ta bất quá người chuẩn bị kỹ càng lúc nào nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ nói tiếng người rồi lâm dương nghi ngờ cùng một bên lâm cựu nguyệt nhà dãnh đạo nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chân cơ bát không biết hay bất quá sẽ nói tiếng người nguyên liệu nấu ăn hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn a lâm cựu nguyệt gại gại gương mặt suy đoán nói a n liền biết lâm dương n é t miệng cười một tiếng bắt chân kê thế nhưng là từ xưa đến nay món ngon nhất mỹ vị một trong liền xem như trong truyền thuyết thần thoại thời đại chân chính thiên đình ngọc đế đều khó mà ngăn cản bắt chân kê mỹ vị ngươi ngươi quá miệt t h ì ta chân cơ bắt phẫn nộ đến cực h ạ n b ộ c phát toàn thân tiên lực lại là một vị thượng phẩm lục kiếp t i ê n quân chúng ta muốn xuất thủ sao rất nhiều bất hủ gia tộc lão tổ đều hướng lâm thiên nguyên truyền âm một khi bọn hắn xuất thủ liền phá hủy lâm dương cảm giác á c bách cùng lợi hiếp nhưng nếu như không xuất thủ bọn hắn lại sợ lâm dương thật có cái sơ xuất dù sao hai mươi mấy tuổi liền thành tiên quân cái này thành tiệu khoáng cổ tuyệt kim tương lai sợ là tiên đế cũng đỡ không nổi dù sao bọn hắn các nhà nguyên tổ nhưng không có tại hai mươi mấy tuổi liền tu hành đến tiên quân cứu cực biến thái yên tâm lâm thiên nguyên lần lượt truyền âm t r ầ n an lâm tộc các lao tổ càng là có chút hăng hái nhìn về phía chân cơ bát nhìn nó một trận d ù m mình lâm tộc các lao tổ cũng đã gặp qua lâm dương phát huy cái gì cậu thí thượng phẩm tiên quân cực phẩm tiên quân đều là tùy ý miểu sát cái này bắt chân c â tộc trường mặc dù mạnh nhưng ở trong mắt lâm dương thật cùng nguyên liệu nấu ăn không khác tại trước mắt cái này chỉ có thể có tiên quân hành t ẩ u thế gian thời đại lâm dương chính là vô địch giết bắt chân cây tộc trưởng gầm t h é t một tiếng ẩm vang sông lên không trung khi thế kinh khủng nổ tung bắt chân cây dị tượng sau lưng nó triển khai tám loại thượng cổ dị bảo dị tướng luân chuyển đem chân cơ bắt làm nổi bật vô cùng huy hoàng vô cùng cường đại muôn hình vận trạng a lâm dương liền cảnh đều không để ý tới nó trực tiếp nhấc lên một cái nổi t i ệ n tay một điểm c ự m chân thủy nhập nổi cực dương tiên hỏa bắt đầu lò nấu rượu đây là cái gì pháp khí có tác dụng gì tất cả mọi người nghị luận ở mỹ nghiêm t ú chân n ì nhìn n nhiên không đơn giản. Bọn hắn đều nghĩ nhìn ra hảo bên trong.、Cái、này xem. Tất hảo diệu Cái đều ra l m d ư ơ g xuất thủ sát t h ự cơ rất ra ta thánh Chết! quỷ đều dị, ngay nhìn không ra hắn mục đích. Côn bằng thánh hoàng nữ Trân mẩy. cả mục đích. c bắt đem khí thế của mình tăng lên tới đ ỉ n h phòng đánh ra mình mạnh nhất một k í c h thiên khung đều đổ sụt một k í c h này phi thường đáng sợ lộ cộng nhân tộc các cường giả cũng n h ị n không được vì lâm dương lau một vệ t mồ hôi giả trang cái gì bình tĩnh còn không xuất thủ côn bằng thánh hoàng nhữ mày cảm thấy vô cùng quỷ dị suy lâm dương rốt c u c xuất thủ hắn chỉ là tùy ý khẽ vô tay liền đem thẳng tiến không lùi chân cơ bắt nắm vào lòng bàn tay cái gì chân cơ bắt còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác lực lượng kinh khủng tác dụng trên người nó đưa nó đánh về nguyên hình biến thành một con gà đ ồ n g lâm dương bàn tay tràn ngập tiên hỏa trong nháy mắt đem chân cơ bắt lông gà tất cả đều đốt rủi cái gì tất cả mọi người bị chiêu này rung động một kích liền đem một vị thượng phẩm lục k i ế p tiên quân bắt còn đánh về nguyên hình lông đều đốt sạch rồi đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào ha ha người cái này tiên hỏa uy lực chẳng g i sao cả sao vẹn vẹn chỉ có thể làm được đem bản đại gia lông đốt một đốt ngay cả ta ra đều không phá được chân cơ b á t còn tại mạnh miệng không muốn chị vừa đúng vậy a đông đảo cảm thấy quá mức các dị tộc lập tức nhẹ nhàng thở ra lâm dương vừa rồi thật sự là đem bọn hắn hù dọa nhưng suy nghĩ kỹ một chút nói không chừng hắn đã toàn lực thôi động đại cầm nạ thuật mới bắt được chân cơ bát sau đó t i ê n hỏa ngay cả chân cơ bát ra đều không đốt mặc uy lực cũng không lớn không hổ là con gà toàn thân cao thấp khắp nơi mềm lũn liền cái miệng này là cừng rắn lâm dương n é t miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên hà mang trong tay lại bóp suy thân thể lập tức bị tách rời đầu gà chân gà hình trái xoan khối khối rõ ràng mà lại tất cả đều trực tiếp bị xử lý tốt cái này con mẹ nó chứ rốt cục thấy rõ lâm dương đỡ nổi là muốn làm lấy vạn tộc trước mặt đem bắt chân kê tộc trưởng trực tiếp nấu ngoa tạo cái này nguyên liệu nấu ăn xử lý thật sạch sẽ thật nhanh ngư bức thật coi tiên quân là gà dết lại là bào đinh đạo quả lấy đầu bếp chức nghiệp thành tiên quân về sau liền có thể tách rời vạn vật loại này đạo quả chỉ nghe qua nhưng chưa hề chưa thấy qua ta nhỏ cái mẹ nhỏ như vậy chúng đạo quả lâm dương đều có hắn đến cùng có bao nhiêu đạo quả n h â n tộc một phương đều trở nên hưng phấn tiếng thảo luận chân thiên từng cái đều cảm thấy mở mày mở mặt tiêu ngạo v ậ t phần đây chính là nhân tộc ta thứ nhất thiên kiêu hàm kim lượng phất tay diện tiên quân trái lại vật tộc người người cảm thấy bất an nhìn xem chân cơ bắt kết cục từng cái đều cảm thấy toàn thân phát l ạ n h sợ kế tiếp chính là mình quá bất hợp lý chẳng lẽ lại hắn là cực phẩm cựu kiếp tiên quân khó mà nói a đang lúc bọn hắn suy đoán thời điểm lâm dương đã đem tách rời sau chân cơ bắt khối vụ ném vào trong nồi làm cổ kim vị ngon nhất kỳ chân mới vừa vào nồi một nấu liền bạo phát ra mê người nồng đậm h p h à m lắng h e được hương vị cũng nhìn không được say mê chảy nước miếng lộc cộc bắt chân kế a cổ kim kỳ chân có thể uống đến một mục canh đều là phúc phận nhân tộc cường giả nhóm đều thèm không được muốn ăn đại động vạn tộc sắc mặt tối đen bởi vì bọn hắn phát hiện mình cũng dâng lên thèm ý quá mẹ hắn muốn ăn lâm dương n g ư ơ i đang chết a a a a a. đưa ta phụ thân mệnh đến người ác ma này lại dám giết phu của ta chết đi cho ta g i a g i a của ta chỉ là muốn giết người mà thôi ngươi lại đưa nó đem linh n đơn giản quá phận ngươi phải chết lập tức mấy vị bắt chân c â nhất tộc cường giả giết ra trong mắt b ố c h ỏ a lâm dương cười lạnh một tiếng thêm đồ ăn hoan nghênh o a n n g h ê n đều đến trong n ồ i tới đi làm cản nhân tộc thiên tiêu đừng quá khoa trương côn bằng thánh hoàng chân v ư ợ n g v ư ợ n g chủ đều xuất thủ muốn ngăn cản nhưng bọn hắn đạo tắc đều không dùng được giống như mất hiệu lực đạo quả căn bản không vận dụng được đây là tình huống như thế nào đang lúc trong bọn họ hoảng hốt loạn thời điểm mấy vị n à o lên bắt chân kê tiên quân đều đã bị lâm dương đưa tay liền tách rời hóa thành từng cái gà khối ủ cục đã rơi vào trong nổi mùi thơm lập tức càng thêm nồng đậm cái gì bát chân kê nhất tộc xuất thế tiên quân đều bị nấu thương quá a không thật ghê tởm thật là tàn nhẫn lại đem người ta cả nhà đều cho nấu quá tàn bạo các dị tộc nhao nhao lên án một bên nuốt nước miếng một bên gào thét lớn kéo kẹt kéo kẹt côn bằng thánh hoàng trong lòng giật mình trong mắt lóe lên vẻ ác lạnh lâm dương thủ đoạn s á t thực kinh khủng thế mà trong nháy mắt liền miễu s á t bát chân kê nhất tộc tộc t r ư ở n g thực lực tối thiểu cũng là đỉnh cấp c ự c phẩm tiên quân nghĩ tùy tiện chiến thắng h ắ n là không thể nào ừ n vừa nấu cứ như vậy hương thật sự là chờ mong a lâm dương tâm tình rất tốt vừa tới liền đụng phải loại này cực phẩm món ăn tâm tình có thể nào không được lâm dương vô địch phất tay d i ệ t thượng phẩm tiên quân nhà ta lão tổ cùng hắn so sánh đều yếu phát nổ nhìn lần này ai còn dám xem nhẹ nhân tộc ta bất hủ tiên tộc nhóm các thành viên đều cảm thấy toàn thân lỗ chân lông tư h sướng thoải mái tê cả ra đầu chúng ta ôm thành ý đến đàm phán các ngươi nhân tộc lại tàn nhẫn như vậy không nói hai lời liền giết hại nhất tộc tộc trưởng quả thực là t à ác đến tận sư ơ n g tủy côn bằng thánh hoàng giận g ữ hét không sai nhân tộc thật sự là rào hoạt lại hẹn hạ có bản lĩnh liền nhấc lên đại chiến a rất nhiều nhỏ yêu chủng tộc lại bắt đầu gào thét gọi chiến ha ha liệu như yên cười lạnh một tiếng rõ ràng là bắt chân kê tộc trưởng chủ động công kích nhi từ ta mới có thể rơi vào như thế kết cục các ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy thực lực không gặp đề cao mấy phần đội trắng thay đen trả đũa bản sự ngược lại là tu luyện tới đình cốc n g ư ơ nếu như các ngươi nhân tộc nguyện ý nhường ra một ư ơ i tòa giới vực đến bồi thường chân tộc trường mệnh cũng có thể ha ha ha một con gà m à thôi cũng xứng để cho nhi tử ta đền mạng liệu như yên cười ha ha biểu lộ khinh thường lâm dương thì là t r e o g ẹ o nhìn xem côn bằng thanh hoàng ngươi gấp cái gì không phải liền là g i ế t ngươi một con gà một hồi làm xong cho ngươi nếm hai khối coi như bồi thường xử lý phí liền thu ngươi một trăm trôi tiên đế binh đi như thế nào ha ha ha nhân tộc cũng không khỏi cười vang lên tiếng không nghĩ tới lâm dương tại cường đại bề ngoài dưới lại còn ẩn giấu đi như thế hài hước trái tim a、ah、a、ah ah, khinh người quá đáng Côn b ngươi. Ngươi ừ rất nhiều vạn tộc cường giả thấy thế đều ươn thẳng xuống lưng tự tin không ít xem ra lâm dương vẫn là kiên kỵ bọn hắn n g ư ơ i nói đúng vô cùng nhiều như vậy ăn một bữa xác thực dễ dàng bệ bụng bụng lâm dương nhẹ gật đầu bất quá ta có thể mời mọi người cùng một chỗ ăn dạng này liền giải quyết cái vấn đề này c ô người b ằ n thánh hoàng suy nghĩ nắc cốc, đều nghĩ không nắc góc, suy đều ra Lâm d ơ n như g sẽ vậy trả l lập tức sắc mặt sắc n g nhận, ngụm máu bị tức phun ra ngoài. chút kém một máu tức g bị ra ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi. lâm dương nhìn sang cười ha ha ngươi đừng có hiểu lầm ta không phải đến đàm phán ta là tới an tịch các ngươi có người nào muốn tới làm mâm đ ồ ăn cứ việc đều tới đi cái này nổi cũng đủ lớn chứa nổi rất nhiều người tộc đều không nín được cười nhưng lồng ngực lại nhóm lửa diếm đến cảm giác nhiệt huyết sôi trào đây mới là nhân tộc thiên tiêu nên có cường thế cùng vô địch cứ thế làm cản vạn tộc đại hội nghiêm túc như thế trang diện há lại cho ngươi cái này tồn tép nhãi nép khôi hải vậy ta liền chiếu đơn thu hết hắn một chỉ để qua đón nhận thủy linh tộc tộc trưởng kinh khủng sát chiêu thủy linh tộc tộc trưởng chính là cực phẩm tiên quân lại nắm giữ cực cơm đã quả tất nhiên có thể giết chết cái này lâm dương vạn tộc cường giả đều nhìn chăm chú lên một màn này nhưng sau một khắc thủy linh tộc tộc, tộc trưởng thế công liền bị một chỉ đâm bạo cái gì Thủy、linh、tộc tộc trưởng mở to linh mở ba linh hồn trong nháy mắt bị diệt s á t biến thành không có sinh mệnh một bãi linh thủy lấy ra a ngươi lâm dương bàn tay lớn v ù một cái liền đem thủy linh tộc tộc trưởng biến thành linh thủy đầu nhập vào nồi lớn bên trong trang diện triệt để an tĩnh lại ngay cả nhân tộc cũng n h ị n không được kinh ngạc đây chính là cực phẩm tiên quân a so trước đó bắt chân kê tộc trưởng mạnh hơn trọn vẹn hai tốc độ đã là tiên quân cực số bên trong mạnh nhất một nhóm lại bị một chỉ liền đ â m phát nổ chẳng lẽ lại hắn đã đạt tới ngụy tiên vương cấp bậc chiến lược chạm tới tiên vương cấp độ ông trời ơi đây không có khả năng đi so sánh cùng nhau tự ti mặc cảm a lao phu không sống vô tận t u ế n g u y ệ t cũng mới đạo quân cảnh cái này tiểu hữu vậy mà đã là ngụy tiên vương cùng nhân tộc cường giả sợ hai thán phục so sánh vạn tộc mới là sợ hai nhất không phải nói tiên quân trở lên cường giả cơ hồ không cách nào xuất thế sao nếu như hắn thật sự là ngụy tiên vương làm sao có thể như thế tùy ý chiến đấu hắn tuyệt đối còn không có đạt tới ngụy tiên vương chiến l ư c hẳn là chiến l ư c cực mạnh cựu tiếp cực phẩm tiên quân vạn tộc cường giả đều đang thuyết phục mình không ngừng bản thân ă n u ổ i nếu như lâm dương thật sự là ngụy tiên vương vậy hôm nay còn nói cái dám rồi vạn tộc bại cục đã định bây giờ tiên khí hoàn cảnh tiên vương không ra ngụy tiên vương chính là vô địch hừ phô trương thanh thế côn bằng thánh vương to mày hiển nhiên cũng đối lâm dương vô cùng e rẻ chẳng lẽ lại quyết định vạn tộc này sau vận mệnh đàm phán đại hội thật muốn gọi một cái nho nhỏ nhân tộc thiếu niên cho thay đổi không thành hắn nghiến răng nghĩ lợi các ngươi làm sao đều không lên rồi các ngươi không đến chịu chết ta muốn phải tự mình gọi món ăn Lâm Dương tùy ý đúng á giá cái n những này vạn nhớ lại cái nào chủng tộc càng h hơn h lại vị tộc, tộc một c mỹ t Cái à y ánh đến quần quần. muốn n chút hô h mắt kém quét tộc tẻ Rất to, đều dị c ú sợ ra ta thể ta. không thể ăn, đừng chọn chúng ta. Khu khu. chọn chúng ăn, đừng Đúng lúc này một mực yên lặng không lên tiếng kỳ lân thánh hoàng lại từ đám người sau l ư n g đi ra k h ẽ cười nói muốn ta nhìn chuyện hôm nay muốn có cái kết thúc vẫn là đến dựa theo trước đó chúng ta thương nghị biện pháp chúng ta riêng phần mình tuyển ra ba cường giả võ đài xem a i tháng buổi giết nhiều ai liền có được càng nhiều giới vực nếu là giống như vậy rằng có nữa sẽ vĩnh viễn đều không có kết quả lâm dương nhẹ gật đầu không thể a phương pháp này là vạn tộc chiếm tiện nghi chúng ta ăn thiệt thòi a không ít bất hủ lãnh tụ đều liên tục mở miệng không sao có ta vô địch lâm dương n é t miệng cười một tiếng đối với mấy cái này bất hủ lãnh tụ lộ ra một cái để bọn hắn an tâm tiêu d u n g thực lực càng mạnh chất thịt càng ngon ngày thường những n à y các tộc đỉnh cấp chiến lược đều trốn đông trốn tây chỉ có loại này quyết đấu đỉnh cao mới có thể dẫn xuất những n à y mỹ thực hiện hơn hắn sở dĩ đáp ứng chủ yếu là vì ăn vào càng ngon nguyên liệu đấu ăn cái này chẳng biết tại sao vốn là muốn ngăn cản nhân tộc cường g i ả nhóm đều bị nụ cười này lây nhiễm không còn mở miệng có dừng tiên kiêu tại nhân tộc ta chú định có thể thắng nhiều thua ít liền đáp ứng bọn hắn đi cũng thế nếu là không đánh trận này lôi đài thi đấu tiếp nhất định có vạn tộc đại chiến đến lúc đó chúng ta tổn thất lớn hơn nhân tộc cường giả nhóm đều tại cân nhắc cuối cùng vẫn đều lựa chọn tin tưởng lâm dương dù sao lâm dương bày ra thực lực s ắ c thực đủ để thay đổi càn khôn Thiểu dương, ngươi có năm chắc thắng liền nhiều ít Tiên tục chắc nhiều hỏi. ngươi liền liên Nguyên Dương, có Lâm em. c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín lịch phạt lâm dương vì ta vạn tộc sinh linh tranh một mảnh bầu trời ừ lâm dương ngươi không nên quá cuồn g vọng côn bằng thánh hoàng trong mắt lóe lên sát cơ vạn tộc tộc trưởng đều sát cơ nghiêm nghị lâm dương đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt ta loại này cực hạn miệt thị để bọn hắn cảm nhận được vô cùng phẫn nộ ngươi thật cảm thấy mình vô t h sao mặc dù ngoài miệng ghép bỏ nhưng thân thể lại thành thật sau một khắc liền có ba vị vạn tộc tộc trưởng cùng nhau đi ra trên người bọn họ khí thế mạnh mẽ tiên quan vạn đạo tất cả đều là cực h ạ n cựu kiếp cực phẩm tiên quân hoàng khẩu t i ệ u nhi còn mưu toan một người khiêu chiến ta vạn tộc tất cả cường giả chết đi cho ta ba vị cựu kiếp cực phẩm tiên quân đều vật lên Tốt. lâm dương ánh mắt sáng lên đảo qua ba người này vũ nhân tộc hình ngươi không thể ăn đánh nổ hắn trong nháy mắt đem cái thứ nhất xông lên vũ nhân tộc cực phẩm tiên quân trực tiếp đạn vỡ nát cái gì ngoa tạo cực phẩm cựu kiếp tiên quân vẫn làm h i ể u sát cái này còn giảng thiên lý hắn thật sự là ngụy tiên vương tất cả mọi người kinh hãi đến cực hạn ngay cả nhân tộc không ít người đều bị hù n g ẹ n nào bọn hắn biết lâm dương hung mạnh nhưng không nghĩ tới hung mạnh đến loại trình độ này ngươi cũng không tốt ăn lâm dương trong nháy mắt đem một vị khắc kiến thần tộc c ự c phẩm tiên quân đạo bạo cái chủng tộc này làm thuốc vẫn được nếu như nấu lây ăn sẽ phi thường chua hắn cũng không hy vọng một con kiến chua hắn một nồi tốt canh a tất cả mọi người trợn tròn mắt con tưởng rằng miểu sát vũ nhân tộc tộc trưởng là lâm dương áp đáy hòm việt chiêu đâu chỉ có thể thi triển một lần nhưng là cái này đảo mắt lại giết một cái c ự c phẩm tiên quân mẹ nó chẳng lẽ lại giết c ự c phẩm tiên quân đại sát chiêu sẽ không thật là hắn đòn công kích bình thường a cái này sao có thể thiết tay một kích liền giết t ự c phẩm tiên quân khôi hài đâu nếu như là dạng này vậy liền quá kinh khủng xác định hắn thật là ngụy tiên vương tiếng ồ lên nổ tung mặc kệ là vạn tộc vẫn là nhân tộc đều m ộ t bức lâm dương biểu hiện cường thế quá mức người mùi vị không tệ nấu、no. lâm dương nhìn về phía vị cuối cùng linh hạc tộc c ự c phẩm tiên vân n é t miệng cười một tiếng hạt thịt đây chính là trong thịt tiên phẩm chỉ cần ăn được một n g ụ m liền miệng lưỡi nước miếng cả một đời không thể quên được hắn một cái tay nắm chặt linh hạc tộc tộc trường đem nó từ xinh đẹp thiếu phụ trực tiếp bóp trở về nguyên hình biến thành một con lớn hạc t hơi chuyển động ý nghĩ một chút linh hạc liền bị tách rời nổ lông nguyên liệu nấu ăn xử lý một mạch mà thành trong trước mắt ưng ngô cục linh hạc cũng nhập nổi trong nổi hương khí càng thêm động lòng người làm cho người nước bọn không nhịn được toát ra phất tay cầm c ự c phẩm tiên quân xác định h ắ n thật là ngụy tiên vương làm sao có thể hiện tại thời đại này tuyệt không có khả năng có ngụy tiên vương tồn tại đây không phải chơi lại sao thiên đạo liền không ra quản vạn tộc cường giả đều giận mắng đều không thể tiếp nhận bây giờ tiên quân chính là cực hạ ngụy tiên vương phá phong bây giờ tiên lực hoàn cảnh căn bản không chịu nổi tiêu hao mà nhân tộc lại có một cái ngụy tiên vương đường hoàng xuất hiện trên thế gian còn tại tùy ý rất chóc chẳng phải là nhân tộc vô địch chẳng lẽ thật trời phù hộ nhân tộc con mẹ nó thật là buồn nôn còn thế nào đánh vạn tộc cường giả đều cảm thấy ngạt thở lâm dương quá cường đại cường đại đến bọn hắn không cách nào miêu tả ha ha lâm dương n é t miệng cười một tiếng liền cái này không đủ không đủ đều để các ngươi cùng nhau lên tất cả nguyên liệu nấu ăn vạn tộc cường giả đều tới đi cái này nổi nguyên liệu nấu ăn còn chưa đủ phong phú đáng chết nếu như là trước đó bọn hắn sẽ chế r ễ lâm dương vô tri cùng cường thế nhưng bây giờ bọn hắn chỉ cảm thấy lâm dương trên thân tràn đầy vô tận cảm giác c áp bách ép tới bọn hắn không dám cãi lại đều sợ cái gì một đám đồ h è n nhát côn bằng thánh hoàng giận dữ h ế t bọn lao tử thế nhưng là từ huyết thủy bên trong leo ra tham gia qua thiên đình đại chiến mưa gió ướt vào năm bây giờ lại từ trong phong ấn lao ra xương cứng chân nam nhân há lại sẽ sợ hắn một cái mới ra đời lông đều không có t r ư ơ n g tể tiểu tử vạn tộc các cường giả đều thần sắc chấn động rung động nhìn qua côn bằng thánh hoàng người lão tiểu tử là thật cứng rắn a tại loại này cường giả uy thế giới còn dám cứng như vậy quả nhiên là trong vạn tộc cứng, rắn nhất xương cứng. ừ côn bằng thánh hoàng đắc chí vừa lòng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu tiểu tử này không phải khen hạ cờ biển để chúng ta vạn tộc cường già cùng tiến lên sao tức chúng ta liền thỏa mãn hắn giáo dục một chút hắn cái gì gọi là đã từng thống ngự ba ngàn giới vực hàm kim lượng cái gì gọi là thượng cổ vạn tộc kinh khủng chi phối lực tức giết lấy nhiều khi ít sự tình Nạnh sinh sinh côn bằng thánh hoàng nói thành sư xuất nổi danh, chính nghĩa sư bị suất lâm nhiên. Vạn tộc huyết lâm dương, lâm dương nết miệng cười một tiếng có lẽ côn bằng thánh hoàng tại vạn tộc bên kia là nhân vật chính tồn tại nhưng nếu là định nhân h ắ n tự nhiên không thèm để ý đối phương có phải là thật hay không nam nhân xương cứng là xương cứng tốt nhất mọi người đều biết xương cứng bên trên mang thịt nấu ra mới là thơm nhất là xương cứng liền mau chạy ra đây nên chiến ta nghĩ gặm xương cứng có thể nghĩ thật lâu rồi lâm dương đối côn bằng thánh hoàng nhất câu tay mặc dù ba n giới à n g vực côn bằng nhất tộc không phải thuần huyết chỉ là di chủng nhưng cũng trung quy là côn bằng chất thịt có một không hai ba n giới à n g vực tuyệt đối thứ nhất mỹ vị bắt chân kê so sánh cùng nhau đều muốn kém không ánh sáng hắn đối côn bằng nhất tộc đã sớm thèm không được hôm nay đã hắn côn bằng thánh hoàng dám n g ả y kia côn bằng nhất tộc cũng đừng trở về Tốt. lao phu thành toàn ngươi côn bằng thánh hoàng nổi giận nhìn về phía một bên chân phượng phượng chủ chúng ta liên thủ đánh ra một chiêu kia tất giết hắn chân phượng p ư ợ n g chủ ánh mắt lạnh lùng nhẹ gật đầu không giết lâm dương tôn này đại ma đầu vạn tộc chắc chắn không có thở dốc chi điện bọn hắn thân là vạn tộc lãnh tụ nhất định phải có trực diện đại ma đầu giác nộ cùng quyết đoán kỳ lân thánh hoàng ngươi lên hay không lên côn bằng thánh hoàng quay đầu nhìn về phía kỳ lân thánh hoàng kỳ lân thánh hoàng liên tục khoác tay ta đều nói dĩ hòa vi quý ta là sẽ không tham dự đấu tranh ta khuyên các ngươi vẫn là dĩ hòa vi quý không cần thiết tranh cường hiếu thắng nếu không tuyệt đối không có kết cục tốt Thử! thất phu, ta ngươi thánh phu, nhìn chính nhắc hoàng Lao, này, lao nhắc gan, xứng xứng là gan. ngươi Côn bằng gi Ta vạn lâm dương giả tế xuất, c hờ hứng đi hướng giết tới vạn tộc cường giả một trưởng ngô gia liền có vài chục vị thực phẩm tiên quân bị chấn áp các ngươi không thể ăn các ngươi cũng không tốt ăn lâm dương không ngừng chọn từng cái giết chóc qua trong giây lát liền có trên trăm vị dị tộc cường giả mất mạng cái này rất nhiều dị tộc cường giả đều bị dọa đến không dám tiến lên cho dù là ngụy tiên vương tiên lực cũng có hao hết thời điểm ta cũng không tin hắn tại tiên lực hao hết trước đó có thể đem tất cả chúng ta đều g i ế t côn bằng thánh hoàng gầm thét một tiếng đừng sợ c h ú n g sát Giết. dị tộc các cường giả đều g i ế t tới đây các tộc chấn tộc bảo thuật đều tế ra đầy trời đều là kinh khủng thần ma chi thuật các loại thuộc về dị tộc viễn cổ bảo thuật tái nhập thế gian vô số cổ lão dị thú huyện ảnh giang lâm thôn thiên phệ địa vô cùng kinh khủng nhiều như vậy chấn tộc bí thuật vẫn không giết được ngươi côn bằng thánh hoàng ngạo nghễ vô cùng lạnh lùng nhìn về phía lâm dương A. Lâm d ư ơ nhiều g c ư như vậy thực phẩm tiên quân thi triển diên phần mình chấn tộc bảo thuật cho dù là một phương tiên h địa đều muốn sinh sinh đánh nát lạc kết quả đây lại bị lâm dương một chữ làm vỡ nát ngoa tạo ngoa tạo a đây là người cái này mẹ hắn đơn giản chính là viễn cổ chân thần a ngụy tiên vương sợ l à đều không làm được đến mức này đi vạn tộc buộc phát ra ngập trời kinh hại tiếng gầm cái này không ít vạn tộc tộc trưởng đều bị dọa đến đạo tâm sụp đổ sắp mặt trắng bệnh đến cực hạn căn bản không chịu nổi trốn cái này còn đánh cái cái rắm đây quả thực là hàng duy đặc kích căn bản không phải một cái cấp độ ngụy tiên vương tới đoán chừng cũng phải chết bọn hắn đều tuyệt vọng rất nhiều người đều lựa chọn quay đầu chạy trốn điên c u ồ n g phi đội đi đi được rồi lâm dương cười lạnh ta nhìn chúng nguyên liệu nấu ăn còn không có ăn không được miệng cho ta quỷ giờ khác này đại đạo hiển hóa thiên k u n g tựa hồ cũng đổ sụp những n à y phi tốc bỏ chạy dị tộc cường giả căn bản không chịu nổi kia kinh khủng trọng lượng dường như ước vạn ngôi sao đặt ở bà vai phốc phốc phốc phốc nhưng phạm là không biết lượng sức muốn ngăn cản áp bách chi lực lập tức bị đẻ nát thành huyết vụ muốn sống sót chỉ có thuận theo cái này sức mạnh đáng sợ khuất nục quỳ trên mặt đất Dầm dầm. Vạn tộc cường giả, xuống một màng lớn. Cái này một màn mình mọi mắt mồm. Vạn cường xuống lớn. này kinh khủng, giật mình tất cả mọi người trận hôn tộc giật tất Cái cả giả, quỳ tiên vương thủ đoạn lâm dương hắn đã là tiên vương cảnh giới rất nhiều lãnh tụ đều nghẹn ngào giống to không dám tin đây chính là tiên vương cảnh giới a tại tiên giới đều có thể xưng một tiếng đại năng nếu nói tiên quân là nhảy ra lồng giam k i a tiên vương chính là chân chính tại tiên giới hôn suất đầu ai gặp đều phải tôn xưng một tiếng vương tồn tại hai mươi mấy tuổi tiên vương thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà lộc ộ c nhân tộc tại cực h ạ n rung động về sau chính là cực h ạ n k ê u n g o trên trời rơi xuống như thế thiên k ê u tại nhân tộc vạn tộc còn được xưng tụng là địch thủ mạ chơi phù hộ nhân tộc ta a rừng thiên kiêu vô địch những này bất hủ lãnh tụ cũng nhịn không được hò hét lên tiếng loại cảm giác này quá mẹ hắn sớm rồi n h i ệ t huyết sôi trào lâm tộc trưởng ngươi này nhi tử khó lường người tiên con của ngươi đều tấn thăng tiên vương thế mà còn che giấu chúng ta thế nhưng là vì trận này đàm phán đại hội lo lắng đề phòng rất lâu đều làm xong máu tươi hội trưởng chuẩn bị sớm biết tiểu dương là tiên vương chúng ta còn nơm nớp lo sợ cái gì sức lực a ha ha ha là được những n à y nhân tộc lãnh tụ đều nhẹ nhàng thở ra vạn tộc cùng nhân tộc kỳ thật một mực lực lượng rất phẳng hành trận này đàm phán hơi đàm phán không thành liền sẽ là một trận huyết chiến bọn hắn dám đến nơi này đều là làm xong bỏ mình chuẩn bị t bọn hắn nhìn về phía trước quỳ một mảng lớn dị tộc cừng giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh c ả m khái nói một màn này chú định ghi vào tuế y nguyện sử s ả y ra vĩnh viễn lưu truyền sử xanh lâm tộc trưởng người có p h ú ca ngạnh ha ha ha đúng vậy a, đúng vậy, a. lâm thiên nguyên cười từng cái đáp lại chính hắn nội tâm đều không có chậm tới đây chứ nhi tử mỗi một lần xuất thủ đều có thể đổi mới hắn nhận biết thực hạn hắn hiện tại c h ấ n kinh không thể so với cái khác những này nhân tộc lãnh tụ thấp cái này cái này sao có thể một chữ liền ép quỷ mấy ngàn cái c ự c phẩm tiên quân côn bằng thánh hoàng muốn đứng lên nhưng căn bản gánh không được chỉ có thể khuất đục quỷ cái này ngụy tiên vương cũng làm không được cái này lâm dương là tiên vương trời xanh bất công bất công a hắn ngửa mặt lên trời gào thét dựa vào cái gì hiện tại ngụy tiên vương đều không thể xuất thế tình h u n g giới hắn một cái tiên vương có thể tự do hành t ẩ u tại thiên hạ ồn ào ngầm miệng lâm dương chỉ điểm một chút đến liền đem côn bằng thánh hoàng miệm đầy răng đều đánh nát dù sao răng cũng không thể ăn sớm xử lý một chút kéo kẹt kéo kẹt côn bằng thánh hoàng xuất sinh đến nay vô tận tuyến n g u y ệ t lần đầu cảm nhận được loại này cực h ạ n khuất lục h ú n g ta phục là chúng ta thua ta vạn tộc nguyện ý không chịu nhận bình đẳng ước định nhân loại các ngươi chiếm cứ chín thành c ư ơ n g vực chúng ta vạn tộc chỉ cần một thành chân phượng phượng chủ nghiến răng n g h i ế n lợi cảm giác vô cùng khuất lục nói ha ha ha cho tới bây giờ còn tại nói chuyện hoang đường lâm dương lạnh lùng nhìn lại thật sự là thấy không rõ tình thế thuần xúc sinh ta cũng hoài nghi an ngươi sẽ ảnh hưởng trí thông minh ngươi nếu là đem sự tình làm thuyện liền không sợ chờ tương lai thiên địa lần nữa đ ạ i biến bọn hắn ra giết ngươi sao ha ha ha ha đợi đến tương lai làm gì bọn hắn nếu là lợi hại liền hiện tại ra tìm ta không muốn dưới đất trốn tránh làm con rùa đen rút đầu à. lâm dương cười ha ha trong mắt mang theo l ệ n h lùng nhìn xuống cảm giác coi như ngươi vạn tộc tất cả tiên tổ tế xuất ta y nguyên một cái tay thất bại ngươi đánh rắm chân vợ n phượng chủ khí đến phá phòng giống giận phản bác ta ngươi không có tư cách bác bỏ lâm dương chỉ điểm một chút giới chân vợ phượng, phượng chủ trực tiếp bị tách rời sau đó ném vào trong nồi đây chính là hoàng tộc cấp chân p ư ợ n g cho dù chỉ là d í chủng nhưng độ đậm của hết u y thống cách thuần huyết cũng không xa lại là nhất tộc tộc trưởng chất thịt ngon đến cực hạn mới vừa vào n ồ i trong n ồ i tươi hương khí vị lập tức mạnh mẽ không chỉ gấp mười lần không có người có thể chống cự cái này cực hạn thuần hậu mỹ vị cái này một n ồ i nước xưa nay chưa từng có đến tận đây đã thành tuyệt đối nghệ thuật chân một trăm tám mươi mốt phất tay đồ tam giới chân p h ư ợ n g p h ư ợ n g chủ cũng bị làm thịt mà lại dễ dàng như thế côn bằng thánh hoàng mồ hôi đầm địa chân vợ phật chủ thế nhưng là cùng nàng một cái đẳng cấp tồn tại ngay cả chân tộc tiên bảo cũng còn chưa kịp lấy ra liền bị chân sát thà chết ta cũng sẽ không biến thành ngươi đồ ăn côn bằng thánh hoàng nổi giận gầm lên một tiếng sắc cơ bừng bừng hắn hiến tế mình cảnh giới thôi động chấn tộc tiên bảo vain lập tức tiên quan v ậ n đạo hào quang chiếu dọi t h i ê n địa côn bằng thánh hoàng phía sau kinh khủng côn bằng hư ảnh dâng lên cái này côn bằng hư ảnh bị côn bằng thánh hoàng thôi động lại nạnh sinh sinh có được ngụy tiên vương cường thế côn bằng thật xương sao lâm dương nhữ n g mày liếc mắt nhận ra côn bằng nhất tộc chấn tộc tiên bảo nơi phát ra kia là một khối thuần huyết côn bằng thật xương bị đánh mại thành vô kiên bất tội tiên bảo cực kỳ đáng sợ chỉ là côn bằng thánh hoàng cảnh giới quá thấp, cảnh giới càng cao. có thể tồi động lực lượng liền càng cường đại khối này xương tại ngươi cái này đáng tiếc vẫn là lấy ra nấu canh đi lâm dương n é t miệng cười một tiếng thuần huyết c â n bằng đã biến mất vô tận năm tháng tiên giới đều cơ hồ không thể gặp cái này một khối b o cốt tuyệt đối là ba ngàn giới vực cố phẩm chỉ lần này một cây cái gì nhân tộc cường giả nhóm đều đau thấu tim gan bậc này b o cốt ngươi vậy mà cũng muốn lấy ra nấu canh phung phí của trời a bất quá nghĩ lại nếu như không phải lâm dương hôm nay nói không chừng bọn hắn muốn chết hơn phân nửa lập tức lại cảm thấy thoải mái lâm đại nhân muốn làm cái gì thì làm cái đó bọn hắn đi theo trộn lẫn cái gì miệng a đến lâm dương vây tay một cái côn bằng thánh hoàng đỉnh đầu côn bằng xương trực tiếp đội chủ ngụy tiên vương cấp khí thế vỡ nát Bảo cốt trực tiếp rơi vào lâm dương trong tay tùy ý thưởng thức ta c h ấ n tộc thiên bảo p h ú côn c bằng thánh hoàng lửa công tâm một ngụm máu tươi phun ra máu tươi tại chỗ hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng lâm dương thế mà tùy ý nhất câu tay liền rách hắn liều mạng một lần đây chính là ngụy tiên vương cấp công kita cứ như vậy bị san bằng rồi đây chính là tiên vương cấp cường giả vĩ l ư c sao đơn giản quá kinh khủng không tệ lâm dương ánh mắt sáng lên cái này thuần huyết côn bằng xương bên trong c ố tủy t h bảo trì vô cùng hoàn chỉnh ninh chín về sau khẳng định hương không được h á n tiện tay đem ném vào nồi lớn bên trong nấu chín ra mùi thơm trong lúc nhất thời phương tiên h địa này tựa hồ cũng bị thấm vào mùi vị t ả n ra mê người hương vị ngay cả thổ nhưỡng đều tản mát ra muốn cho người cùng ăn mấy ngủ mỹ vị vì nhịn xuống nằm d ạ p trên mặt đất ăn đất dục vọng mọi người điên cuồng nuốt nước miếng h á n thật sự là bất khả kháng hoành mạc ô n bằng thánh hoàng triệt để tuyệt vọng bộ phát g a ngụy tiên vương cấp chiến lực đều bị tùy tiện giải quyết gia hỏa này tại hiện thế chính là tuyệt đối vô địch căn bản không có cách nào có bất kỳ chống lại thủ đoạn của mà lại tiểu tử này phi thường cùng vọng làm việc không gì kiếm kỵ cái uy hiếp gì đối với hắn đều vô dụng đối mặt địch nhân như vậy chỉ có hai lựa chọn hoặc là lựa chọn thần phục hoặc là chết nhận rõ hiện thực hắn thở dài một cái thôi được chúng ta đáp ứng nhân tộc yêu cầu chúng ta một cái giới vực đều không lấy chúng ta vạn tộc có thể dung nhập ba giới vực không muốn bất luận cái gì giới vực chủ quyền nhưng là chúng ta nhất định phải làm độc lập thế lực tồn tại nhân tộc không thể giám thị đây là chúng ta danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm a lâm dương lắc đầu xem ra các ngươi dị tộc trí thông minh xác thực phổ biến không cao ngươi cùng kia chân phượng thật sự là tám lạng nửa cân cái gì ngay cả ngươi đây cũng không đồng ý ngươi thật chẳng lẽ muốn buộc chúng ta cùng các ngươi ngọc thạch câu p h ầ n sao côn bằng thánh hoàng g ầ m thét làm sao quỳ cùng ta ngọc thạch câu p h ầ n sao ta rất sợ đó nha lâm dương nhịn không được cười ra tiếng cái này côn bằng thánh hoàng ngược lại là có diễn hải kịch thiên phú kéo kẹt kéo kẹt côn bằng thánh hoàng trong mắt lấp lóe huyết quang chúng ta vạn tộc số lượng vô tận trải rộng ba ngàn giới vực ngươi coi như giết chúng ta những cường giả này lại như thế nào ngươi diện ta ba ngàn giới vực tất cả vạn tục mà ngươi căn bản giết không hết một khi vạn tộc chiến tranh mở ra vậy sẽ là vô tận huyết tiếp càng có tương lai ta vạn tộc tiên vương trở lên các lao tổ xuất thế vì trả thù đồng thời xuất thủ tàn sát nhân tộc ngươi lại chống đỡ được mà người biết h ậ u quả mà người căn bản lâm dương im lặng l ắ t đầu một bàn tay rút ra đem côn bằng thánh hoàng miệng phiến á t đánh gây g nó thi pháp sau đó hắn một trường oanh mở trước mặt không gian muôn p h ư ơ n g giới vực phương viên giới vực trường sinh giới vực theo thứ tự hiện ra ở trước mắt hắn tam đại giới vực thông đạo đối diện theo thứ tự là bắt chân kê tộc lao tổ thủy linh tộc hà hổ linh hạc tộc lao tổ cái gì đây là cái gì quỷ dị đại thần thông tất cả mọi người cảm thấy ra đầu run lên một trường chống dông tạo ra liên thông tam đại giới vực truyền tống thông đạo còn có thể chuẩn sắc tìm ra tam đại tộc quần hà hổ lộc c ụ c hắn chẳng lẽ là lấy không gian chi đạo thành cao giai tiên vương sao đây cũng không phải là bình thường tiên vương tất cả thấy cảnh này người đều l ư n g phát l ạ n h con người địa chấn d i ệ t lâm dương đạo mạc mở miệng đại hủy diệt ba đ ộ n g ầ m v a n g truyền vang ra ngoài tam đại giới vực tam đại chủng tộc lập tức bị thai hỏa ngập đầu bắt chân c â hang ổ ngọa tạo a đây là cái quỷ gì thiên địa làm sao đại biến mới vừa rồi còn là ban ngày làm sao đột nhiên trời tối là d i ệ t thế đại kiếp giáng lâm kinh khủng hủy diệt ba động rơi xuống không biết nhiều ít bắt chân cây nhất tộc cường giả bị đẻ nát thành huyết vụ thủy linh tộc ha n g h ồ đại địa bị xé n ứ t kinh khủng đại hủy diệt ba động không nớt đạo đều dọa lui vô số thủy linh tộc cường giả còn đang trong giấc mộng liền bị phá diệt ta dựa vào a đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra rất nhiều thủy linh tộc cường giả bừng tỉnh liên hợp chống cự hủy diệt ba động nhưng căn bản tốn công vô í như châu chấu đá xe tiến càng lây cây trong nháy mắt liền bị diệt sát linh hạc tộc lao tổ đừng sợ tiên quân các lao tổ xuất hiện bọn chúng nhất định có thể ngăn cản trận này. n g ạ các h c lao tổ chạy bọn chúng bước xuống chúng ta chạy a hủy diệt ba động trong nháy mắt xuyên qua tam đại chủng tộc ha hổ toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều hủy diệt chỉ có chân tiên cảnh phía trên chất thị tương đối tốt may mắn còn sống sót xuống dưới tất cả mọi người d i ệ t hô hô may mắn chúng ta đều đã thành tiên tránh đi một kiếp này linh hạc các lao tổ đều lòng còn sợ hãi chuyện này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên liền n à y sinh thiên địa đại k i ế p không nước đạo đều không cảm ứ n g được chúng ta ha hổ đều bị diệt chờ tộc trường trở về thấy cảnh này không được đem chúng ta đều giết bọn hắn đều rất sợ hãi cũng rất mê man không biết xảy ra chuyện gì sau một khắc hư không đại thủ nhóm liền dẫn những ngày chân tiên cảnh trở lên cường giả biến mất đã rơi vào lâm dương không gian chữ vật bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tam đại giới vực nguyên bản phồn vinh tam đại chủng tộc hà hộ lập tức tính mịch một mảnh lại không sinh cơ chương một trăm tám mươi hai nhân tộc trung chủ chó đều không được cái này tất cả mọi người thông qua không gian thông đạo nhìn thấy màn này trang diện trong lúc nhất thời triệt để yên tĩnh trở lại tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải thật là khủng khiếp ngoại tạo a cái này sợ là đỉnh cấp tiên vương đại lao đi bình thường tiên vương có thể làm được đồng thời vượt tam giới d ị tộc mà lại cái này đều là thượng cổ d ị tộc trong tộc tiên quân đều không ít nói không chừng còn có một số ẩn tàng ngụy tiên vương thậm chí chân chính tiên vương đại năng ngay cả trong tộc gần tàng trong ngủ mê tiên vương sẽ không cũng tiện tay cùng một chỗ chu xa t cũng quá bất thường rất có thể không phải cái này tam tộc bên trong ngủ say cường giả làm sao đều không có xuất thủ ngăn cản cũng có thể là là dọa đến bỏ chạy không tệ ta là nhìn thấy một chút tiên quân bỏ chạy nhưng sau một khắc lại bị hư không đại thủ cho bắt đi sinh tử chưa biết thủ đoạn này có thể xương t u y ệ t diễm t i ê n tĩnh về sau chính là ngập trời rung động âm thanh mỗi người cũng n h ị n không được tán thưởng kinh phục vực này đại thủ đoạn đơn giản như thượng cổ tái nhập thần thoại tái diễn thậm chí đã có người đang suy đoán lâm dương có phải hay không là so tiên vương đại năng càng khủng bố hơn tiên hoàng đại năng tiên hoàng đại năng tại tiên giới nhất ngôn k i u đình cảm giác á p bách cực mạnh thậm chí có tư cách tại tiên giới thành lập tiên gia hoàng triều sừng sưng tiên thu vạn đại vậy căn bản không phải người bình thường có tư cách đi tưởng tượng cao quý tồn tại căn bản cao quý không tàn nổi không tuyệt không có khả năng hẳn là chỉ là cao giai tiên vương không thể nào là tiên hoàng không phải kia thật là t i ê n địa bất dung những người này đều liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nội tâm điên cuồng ý nghĩ hai mươi mấy tuổi tiên hoàng nếu là thật sự xuất hiện kia những người khác còn tu luyện cái giám a tin tức này vừa ra đoán chừng tiên giới được từ g i t một mảng lớn tám thành tu sĩ đều phải lựa chọn tự sát quá đả cách người quá h o a n đường lâm dương phất phất tay tùy ý nhìn về phía côn bằng thánh hoàng vừa rồi ngươi nói ta giết không hết các ngươi vạn tộc một khi liều mạng liền sẽ nhấc lên ngập trời sắt tiếp nhưng ta thế nào cảm giác rất dễ dàng liền có thể giết hết đâu cũng không vượt qua một ngày không thời gian một nén nhang cái gọi là vạn tộc liền đều muốn hóa thành một mịn đương nhiên có lẽ ta tâm tính tốt một giây đồng hồ là được rồi vạn tộc tộc trưởng đều bị dọa tê liệt không ít người đều cất đáy c h ạ y ngang không dám đáp lời côn bằng thánh hoàng cũng cưng rắn không nổi nữa bắt đầu theo bản năng thân thể phát dun đây không phải hẳn ý chí không kiến định thật sự là địch thủ quá dọa người mặc dù hắn biết lâm dương nói cái gì một nén nhang cũng có thể diệt vạn tộc chỉ là đang khoác lác nhưng từ lâm dương vừa rồi biểu hiện ra chiến lược tới nói từng cái diệt s á t vạn tộc thật không chỉ là nói một chút mà thôi một ngày khẳng định là khoa trương nhưng lấy hắn loại này đại thủ đoạn loại này diệt s á t tốc độ trong vòng ba tháng quét sạch vạn tộc khẳng định là dễ dàng c h ỉ ít có thể dết tới vạn tộc căn bản không dám thò đầu ra chỉ có thể làm trong khe cống ngầm chuột trốn đông trốn tây kéo kẹt kéo kẹt hắn răng lại lần nữa run lên trước đó là phẫn nộ mà bây giờ thì là ra ngoài thuần túy sợ hãi là ta sai rồi là ta quá ngây thơ c ô n bằng thánh hoàng túi xuống nó cao quý đầu lâu không phải chiến tri chi tội vậy thật sự là địch thủ quá cường đại quá vô địch ta không cách nào chống cự a chúng ta đều tiếp nhận nhân tộc đề nghị từ đây vạn tộc dung nhập ba giới vực thụ nhân tộc giám thị thúc đẩy làm nhân tộc nô b u ộ c phụ thuộc vạn tộc tộc trưởng đều quỳ xuống dập đầu núi uống b i ể n hô lấy đó thần phục nhân tộc bất hủ các lãnh tụ đều cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào ngay cả bọn hắn những cái kia đứng tại t u ế n g u y ệ t đỉnh phong láo tổ tông cũng không từng làm được hành động vĩ đại thế mà tại thế hệ này bị thực hiện dân tộc từ nhỏ yếu có khởi đấu với trời đấu với đất bị vạn tộc ức hiếp coi là đồ ăn thẳng đến c h â n áp vạn tộc đứng tại thiên địa đ ỉ n h phong bây giờ rốt c ụ c triệt để khuất phục vạn tộc chân chính chúa tể phương thiên địa này đây là nhân tộc sử thi đây là đ ỉ n h phong huy hoàng mà bọn hắn có thể kinh lịch cảm thụ đây hết thảy tất cả đều là bởi vì lâm dương một người hắn lấy lực lượng một người c h â n áp vạn tộc cường giả không dám địch lại miễn đi vạn tộc chi chiến ngập trời huyết tiếp cái này chính là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu hàm kim lượng vạn cổ đến nay khoáng cổ tết kim nhân tộc duy nhất nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng có bất hủ tộc trưởng tay háo nhịn không được hò hét lên tiếng tiếng hò hét càng hô càng lớn hô hào hô hào liền biến thành n h â n tộc tri chủ hoàn toàn xứng đáng n h â n tộc trung chủ hoàn toàn xứng đáng、Tốt. ta ố t t nhìn tất cả mọi người không có dị nghị bây giờ tứ đại thiên đình s á t nhập vì duy nhất n h â n tộc thiên đình mọi người cộng tôn một vị thiên đế thời cơ đã thành t h ủ lâm dương cường thế như vậy vì nhân tộc ta may mắn chúng ta đều nguyện ý đề cử hắn vì nhân tộc thiên đình duy nhất thiên đế n h â n tộc trung chủ n h â n tộc trung chủ lâm dương lúc đầu lâm dương còn rất hưởng thụ nghe phía sau lại càng nghe càng không đúng vị cuối cùng kém chút không kèm được khá lắm ta hảo tâm xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi vượt qua nguy cơ các ngươi lại một lòng nghĩ đem ta đưa lên nhân tộc tri chủ bảo tọa để ta làm trâu làm ngựa tốt một cái lấy oán trả ơn hắn bó tay rồi có lẽ ở những người khác xem ra có thể trở thành nhân tộc t r u n g chủ nắm hết quyền hành thống ngự vô tận nhân tộc là cầu còn không được thành tựu là trí cao vô thượng vinh quang nhưng với hắn mà nói lại chỉ là chậm trễ hắn hưởng thụ nhân sinh không có chút ý nghĩa nào danh hiệu không đủ cương đại người mới có thể vì danh hiệu tranh đến đánh tới đủ cương đại người căn bản không quan tâm cái gọi là danh hiệu dù sao danh hiệu tượng trưng cho vinh quang cùng quyền lực đồng thời cũng tượng trưng lấy trách nhiệm cùng nặng nề hắn cũng không muốn bị loại trách nhiệm này trói buộc khóa lại hắn muốn làm một cái chân chính đại tự tại người dù sao thành tiên dễ tiêu g i a o khó tùy tâm sở d ụ n g tiêu diêu tự tại mới là tu tiên mục đích cuối cùng lâm tộc lao tổ cùng lâm thiên nguyên nhìn xem người chung quanh hương phấn la lên nhưng không có đi theo hô bọn hắn đều rõ ràng lâm dương tính tỉnh tiểu t ử này ngay cả lâm tộc tộc trưởng đều không muốn làm các ngươi còn muốn để hắn làm cái gì nhân tộc chung chủ sợ không phải một cước cho các ngươi đạp bay rồi bởi vì cái gọi là vớt mông ngựa đập vào v õ ngựa bên trên đúng là như thế lâm lao ca ngươi làm sao không h ư n g phấn a cơ vô mệnh đục lên tới hỏi ha, ha. nhi tử ta nếu có thể đáp ứng ta dựng ngược đức đức lâm thiên nguyên im lặng nói h ã n tử lâm dương tám tuổi lúc lần thứ nhất gặp đứa con trai này liền biết nghĩ ép buộc tiểu tử này làm chút chính sự so với lên trời cũng khó khăn trang diện đột nhiên yên lặng lại tất cả mọi người nhìn về phía lâm thiên nguyên cái gì lâm tộc trưởng n g ư ơ i muốn nan phân nhưng tuyệt đối đừng nghĩ q u ầ n a có người liên tục khuyên ta lâm thiên nguyên một b ư ớ c hắn vừa rồi bất quá là thừa dịp nhiều người cùng hảo huynh đệ miệng này một chút mà thôi dù sao tất cả mọi người tại quần hoan ai còn sẽ chú ý hắn thuận miệm nói a không nghĩ tới những lao hổ ly này thần thức đoán chừng đều đang chăm chú lâm tộc bên này đâu hắn mới mở miệng tất cả mọi người nghe được bất quá nhân tộc trung chủ vị trí này lâm dương hiển chất ngươi thật không nguyện ý tiếp sau những n à y nhân tộc lãnh tụ đều không thể lý giải liên tục hỏi hướng lâm dương cầu khen ngợi khen thưởng kiểu dương v o n g du sách cũ trang bị vô hạn đẹp ra ta dùng đồ tân thủ chuẩn bị chạm thần hoan nghênh mọi người đ ế n xem c h ư ơ n một trăm tám mươi ba ba giây về sau cho ra lựa chọn của các ngươi đương nhiên lâm dương rất ghét bỏ nhẹ gật đầu a cái này nhân tộc lãnh tụ nhóm đều mỡ bức cái này lại hảo sự đổi a y không vội chạy tới nhưng lâm dương lại ghét bỏ không được chỉ sợ tránh không kịp để bọn hắn căn bản là không có cách lý giải chúng ta tại quy hàng các ngươi n h â n tộc cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt có vạn tộc tộc trưởng phẫn nộ quát bọn hắn đều biểu thị thần phục kết quả nhân tộc mình ở bên kia từ này lên căn bản không để ý bọn hắn lâm dương cười lạnh nhìn sang quả nhiên x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh không có trí thông minh ngươi có ý tứ gì mấy cái vạn tộc tộc trưởng đều g ầ m thét nhớ kỹ không phải là các ngươi thần phục mà là tại ta cái này cầu một cái cơ hội sống sót mà thôi lâm dương thản nhiên nói mấy cái tộc trưởng đều bị đỗi không có thanh em xác thực trên lệnh to lớn như thế bọn hắn đầu hàng hay không căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì lâm dương nếu quả thật m u ố n trong vòng một tháng liền có thể bình định vạn tộc tiếp nhận đại giới cũng không lớn coi như điên cung giết chóc trong một tháng vạn tộc lại có thể chu sát bao nhiêu nhân tộc tối đa cũng liền một thành a lấy một thành nhân tộc hy sinh đổi lấy vạn tộc diệt tuyệt mở vạn thế chi thái bình nếu như trái lại đối mặt loại này lựa chọn những tộc trưởng này cũng sẽ không có chút do dự nhất định sẽ lựa chọn hy sinh một thành vạn tộc tộc nhân tính mệnh đổi lấy nhân tộc toàn bộ diệt tộc nghĩ tới đây bọn hắn đều rung d y ngươi ngươi thật muốn mở vô tận huyết k i ế p đ ổ diệt chúng ta và tộc kiến thần tộc tộc trưởng run r i ọ n g hỏi mặc dù dạng này cũng không có gì không thể lâm dương ma sát một chút cái cảm nhưng ta cũng không muốn làm như thế không khác quá phiền phức hắn lười nhắc làm đã vạn tộc nguyện ý cho nhân tộc đương tôi tớ đây không phải là vẹn toàn đôi bên vậy ngươi muốn làm cái gì vạn tộc tộc trưởng giờ phút này đều thanh tỉnh hoàn toàn minh bạch đối mặt mình là như thế nào một cái vô địch tiên đ i ê n bây giờ bọn hắn kết cục duy nhất chính là chờ đợi lâm dương xử lý tính mạng của các ngươi cùng các ngươi phía sau tộc quần tính mệnh chỉ có thể chọn một lâm dương t h ẳ n như nói hoặc là chính các ngươi sống sót hoặc là các ngươi phía sau chủng tộc sống sót các ngươi lựa chọn đi ba giây về sau cho ra đáp án cái gì vạn tộc các tộc trưởng đều hãy nhiên không nghĩ tới lâm dương vậy mà cấp ra như thế lựa chọn khó khăn là lựa chọn mình mạng sống vẫn là hiến tế toàn tộc để cho mình tham sống sợ chết ừ ta tuyệt sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào lựa chọn muốn chiến liền chiến côn bằng thánh hoàng cái thứ nhất tỏ thái độ ha ha ha lâm dương nhịn không được cười ra tiếng ngươi đã làm ra lựa chọn người đem sinh tử của mình đặt ở tộc quần sinh tử phía trên còn ở lại chỗ này chẳng biết xấu hổ không muốn mặt đều cái gì đâu côn bằng thánh hoàng bị đâm thủng tâm tư sắc mặt lập tức thành tương màu đỏ ha ha dù sao để cho ta ngồi chờ chết ta làm không được chết đi cho ta nó ẩm van g xuất thủ tiên bảo đập tới thanh thế hùng vĩ mình thì xoay người bỏ chạy ách lâm dương cười lạnh một tiếng trong nháy mắt đem tiên bảo đánh nát lại xa xa một n ắ m trưởng thư không đại thủ lớn c h ố n g rông xuất hiện bộc phát vô tận tiên quang đem hóa thành nguyên hình côn bằng thánh hoàng trực tiếp bóc nát đường, đường nhất tộc thánh hoàng tiên quân cực h ạ n tồn tại cứ như vậy bị bóc chết ngoa tạo tàn nhẫn lâm dương lại một lần triệt lộ ra hắn không thể địch nổi lực lượng kinh khủng không dựa theo quy tắc của ta đến côn bằng tộc cũng phải diệt lâm dương lạnh lùng nói đ u ồ n g địch loại này tiểu thông minh một cái đều không sống nổi dứt lời hãn thuận tay đem xử lý tốt côn bằng thánh hoàng thịt đều ném vào trong nồi làm tập h hung một trong côn bằng thánh hoàng thịt là hiện tại trong nồi tất cả trong tài liệu cấp cao nhất trong nồi mùi thịt lập tức lại lần nữa nồng nặc không chỉ một lần mùi thơm như câu người đ ộ c dược làm cho người nghe truy cập liền không cách nào tự kiềm chế vạn tộc tộc trưởng nơm nớp lo sợ run lầy bầy cả đám đều rơi vào trầm mặc sợ hai cùng xoắn suýt bên trong t u t ba giây đến cho ta lựa chọn của các ngươi lâm dương vung tay lên lựa chọn mình sống sót đứng tại bên trái lựa chọn tộc đàn sống sót đứng tại bên phải hô hô hô vạn tộc các tộc trưởng đều làm ra lựa chọn của mình bảy thành người đều lựa chọn mình mạng sống đứng ở bên trái ba thành thì lựa chọn tộc đàn mạng sống đứng ở phía bên phải chỉ có thể nói t ừ n g cái tộc đàn có thể được đề cử vì tộc trưởng người vẫn là có không ít lòng mang tộc q u ầ n tại sinh tử trước mặt còn có thể có ba thành người lựa chọn hy sinh chính mình cái này tỷ suất đã không thấp rất tốt lâm dương vung tay lên năng lượng kinh khủng bộc phát đánh phía bên trái lâm dương ngươi đây là ý gì Muốn làm gì? những ngày vạn tộc tộc, vạn tộc tộc trưởng đầu lâu lần lượt nổ tung từng khỏa đầu lâu bay lên không trung mấy ngàn vị thực phẩm tiên quân đồng thời bị đánh chết rơi phốc phốc phốc những ngày thi thể không đầu đều ngã xuống đất tất cả đều hiện ra nguyên hình một màn này cảm giác chấn động không thua gì vừa rồi vượt giới diện tam tộc khiến cho mọi người hô hấp đều dừng lại quá kinh khủng ngoa tạo n g o ạ tạo a sau một lúc lâu mới có người lên tiếng toàn toàn mẹ nhà hắn chết đây chính là hơn ngàn cái cực phẩm tiên quân a liên hợp cùng một chỗ coi như tiên vương đều muốn nhữ mày thế mà bị miêu sát giết gà đều không có dễ dàng như vậy đơn giản giống như là cái cự nhân nhất trần tùy ý dẫm chết một mảng lớn sâu kiến đồng dạng tùy ý lâm dương nết miệng cười một tiếng đem một cái danh sách ném cho lâm tiên h nguyên đây là ta sản chọn món ngon nhất một chút v à t tộc đưa chúng nó lựa đi ra sau đó đưa vào trong nồi ta muốn chịu một nồi chấn kinh vạn cổ thị n h i ế n tiên canh tốt, tốt. lâm thiên nguyên chết lặng tiếp nhận tờ danh sách kia phái người đi k i u mấy ngàn vị vừa mới đổ t ể vạn tộc tộc trưởng đóng bên trong đi tìm kiếm m ỹ thực ai may mắn còn sống sót ba thành dị tộc tộc trưởng lúc đầu đã chuẩn bị chịu chết nhưng không nghĩ tới lâm dương thế mà trực tiếp đưa tay đem một mảnh khác tộc trưởng toàn m i ệ u sát liền cứ thế mà chết đi bọn hắn đều cảm khái bị giết những người kia đều cùng bọn hắn cùng chung vô tận với nguyện từ thượng cổ đến nay Thậm chí rất chí nhiều đều quá dọn người lâm dương ngươi muốn đem chúng ta toàn giết cứ việc nói thẳng làm gì chơi loại trò chơi này vũ nhục chúng ta tới h đi chết như vậy cũng tốt tối thiểu không đau ai chúng ta c a m nguyện chịu chết hy vọng ngươi có thể tuân theo lời hứa đối với chúng ta tộc đàn tốt một chút khẩu điểm mệnh mọi chút không quan trọng tối thiểu không muốn ngược sát bọn hắn cái này ba thành dị tộc tộc trưởng đều lắc đầu đối lâm dương thần cầu ta lúc nào muốn giết các ngươi rồi lâm dương cười nạo một tiếng ngươi không giết chúng ta còn lại hơn hai ngàn vị dị tộc tộc trưởng đều kinh ngạc vậy ngươi vừa rồi cái kia sàn chọn là vì cái gì t r ư ớ c 184, bí mật đại công tức mở đổi trắng thay đen t i ê n giới bởi vì ta muốn chính là các ngươi dạng này tộc trưởng lâm dương t h ẳ n g nhiên nói a đây là ý gì chúng ta không cần chết sẽ không lại là tại đùa bỡn tâm linh của chúng ta a những n à y dị tộc tộc trưởng đều kinh nghi bất định lâm dương hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài cường đại vô biên căn bản đoán không ra ha ha yên tâm đi các ngươi sẽ không chết có thể đi trở về tiếp tục làm tộc trưởng của các ngươi bất quá muốn dựa theo nhân tộc phương pháp lâm dương t h ẳ n g nhiên nói các ngươi cũng biết chống lại ta các ngươi tộc đản sẽ là dạng gì hạ chẳng bọn gia hỏa này đem tộc đàn lợi ích đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn về sau cũng sẽ không đương kẻ phản bội chỉ cần mình còn sống bọn hắn liền sẽ không có cái gì hài lòng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng như thế nào làm mới là đối tộc đàn tốt nhất bọn hắn sẽ chủ động giúp mình thanh trừ để bọn hắn diệt tộc thai hoàng ẩm các ngươi mới thật sự là người thông minh ta từ trước đến nay không keo kiệt tại cho người thông minh một đầu sinh lộ chỉ cần các ngươi tiếp tục thông minh xuống dưới lâm dương nết miệng cười một tiếng đa tạ lâm dương đại nhân những tộc trường này đều là sống bao nhiêu năm láo quái vật lúc này tự nhiên cũng phản ứng lại có thể xương tuyệt đối dương、như. v ị này nhân tộc thiên tiêu không riêng thực lực kinh khủng tâm tư cũng đáng sợ thông cánh tay viên tộc tộc trưởng c ả m thái lựa chọn mình chết mà tộc đàn sống tộc trưởng chí ít đều nhận rõ một sự thật đó chính là đối mặt lâm dương cũng chỉ có triệt để tuyệt vọng phàm là dám phản kháng nhân tộc toàn tộc liền đều muốn diệt vong mà bọn hắn những n à y đem tộc đàn tồn vong đem so với mình m ệ n h còn nặng hơn người trở về làm tộc trưởng liền sẽ chủ động thanh trừ trong tộc những cái kia muốn phản kháng nhân tộc tộc nhân để phòng chủng tộc chân chính hủy diệt tốt một tay dương h ữ a bọn hắn thở dài nhưng lại không thể không tuân theo dương nhu sở dĩ gọi dương nhu cũng là bởi vì công khai nói cho ngươi ngươi cũng vô pháp phá giải nghĩ thông s u ố t cũng vô dụng duy nhất phá giải dương nhu biện pháp chính là trong vạn tộc vật khởi một vị còn mạnh hơn lâm dương thiên tiêu nhưng khả năng này sao chỉ có chờ tương lai cái này lâm dương chết rồi hoặc là thiên địa lại l n biến tiên vương các lao tổ khi xuất hiện trên đời lại suy nghĩ con đường sau đó bây giờ chỉ có đối lâm dương vô cùng trung thành mới có thể bảo toàn chúng ta chủng tộc những tộc trường này đều rất rõ ràng điều này cho nên tất cả đều quỳ xuống hướng lâm dương tuyên thệ hiệu chung nhân tộc bất hủ các lãnh tụ cũng đều cảm khái lấy lâm dương hiền chất tâm tư thủ đoạn phối hợp vô địch thực lực nếu là làm n h â n tộc c h u n g chủ tuyệt đối không người nào dám nói một chữ không n h â n tộc ta tất đại hưng đáng tiếc hắn đối với cái này nhưng không có hứng thú thật sự là lớn thật i ra đừng tiếc đối chúng ta những lao già này có thể một cái bất tử liền để vạn tộc thần phục đã là vạn cổ đến nay một đại tráng cử đi hôm nay thu hoạch cũng đủ lớn đừng quá lòng tham đúng vậy a đúng vậy a bất hủ các lãnh tụ đều cười ha ha bọn hắn đều là năm đó chống lại quỵ dị nhân tộc anh hùng tiên tổ hậu đại từng cái lòng mang nhân tộc cùng tiên giới những cái kia năm đó không dám ra kích đồ hèn nhát hậu đại hoàn toàn không phải một loại người bây giờ ba giới vực nội y ê u rốt cục giải quyết triệt đề tiếp xuống chính là giải quyết ngoại bộ mâu thuẫn những n à y bất hủ các lãnh tụ đều trong mắt lóe lên vô tận sắc cơ năm đó quỷ dị đại chiến bọn hắn nguyên bản gốc là tiên giới trí cao vô thượng tiên đế lại từ bỏ an nhàn sinh hoạt cùng vô thượng vinh quang dứt khoát quyết nhiên bước lên chinh phạt con đường cùng quỷ dị thủy tổ nhóm đại chiến từ đó làm cho bọn hắn hoặc là mất tích hoặc là c h ế n tử trận chiến kia đánh tới tiên giới đều vỡ nát một góc biến thành ba giới vực bất hủ tiên tộc nhóm năm đó đi theo nguyên tổ nhóm t r í n h chiến tuần tự kinh lịch nguyên tổ mất tích tiên lộ đoạn tuyệt hai kiện đại sự cuối cùng c h ỉ có thể bị ép lưu tại ba ngàn giới vực không cách nào trở về tiên giới vô số năm qua bọn hắn đều có một cái cường đại tâm nguyện đó chính là quay về tiên giới bọn hắn vốn là bất hủ tiên tộc bọn hắn vốn là thuộc về tiên giới bây giờ tiên lộ mở lại bọn hắn rốt cục lại có thể quay về tiên giới ta vốn cho rằng chúng ta tiên tổ thà rằng hy sinh toàn tộc cũng muốn cứu ước vạn sinh linh cứu tiên giới sẽ bị chúng sinh cảm niệm nhớ lại một khi tiên lộ mở lại tiên giới tu sĩ tất nhiên sẽ nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta trở về đem chúng ta xem như anh hùng hậu nhân đ ố i lãi thật không nghĩ đến bọn hắn lại đem chúng ta nói thành là tội máu đổi trắng thay đen vậy mà nói chúng ta nguyên tổ mới là để tiên giới vỡ vụn kẻ cầm đầu này chúng ta sao có thể nhẫn những n à y bất hủ các lãnh tụ đều g ầ m thét bọn hắn chỗ nào chịu được loại này vu khống cùng chờ tới đơn giản quá khuất đ ủ c giữ gìn tại ba giới vực đ ầ y có lòng mong đợi chờ đợi vô tận tuyến nguyện lại chỉ chờ tới này g i n g đáp lại nếu không phải là tiên lộ một trận đại chiến lâm dương q u â thời chém giết đại quân tiên giới bọn hắn những n à y anh hùng hậu、đối. chẳng phải là thật muốn bị tiên giới liên quân chẳng diệt như đúng như đây ngày sau chân tướng liền sẽ bị triệt để che giấu là đúng hay sai là công là qua chẳng phải là toàn bằng bây giờ chúa tể tiên giới những cái kia đại năng hám i ệ n g chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận quay về tiên giới giết trở lại trời xanh đem hết thể xưng chúng ta vì tội máu địch nhân chém hết bọn hắn không xứng sống ở tiên giới không tệ giết giết giết lao tử đã sớm muốn nói cái này nếu không phải vạn tộc thai họa ngầm một mực không có giải quyết lao tử đã sớm xuất lĩnh bản tộc giết trở lại tiên giới những này bất hủ lãnh tụ đều vô cùng kích động bọn hắn không yên lòng ba n giới à n g vực nhân tộc nếu không hủ tiên tộc không chấn áp vạn tộc phủi mông một cái đi ba n giới à n g vực nhân tộc tất nhiên phải gặp k i ế p bị vạn tộc đều tàn sát nô dịch thân là những người kia tổ nhóm hậu bối bọn hắn làm không được lâm dương nhìn xem q u ầ n tình xúc động phẫn nộ bất hủ các lãnh tụ nhẹ gật đầu hắn mặc dù coi trọng tiêu g i a o nhưng hạch o tâm nhất dục vọng tốt hơn theo tâm lớn tâm niệm thông suốt để hắn khó chịu sự tình nhất định phải vỡ vụn tiên giới bây giờ xác thực quá mức những người kia cư nhiên như thế vu không bất hủ tiên tộc đổi trắng tay đen làm hắn rất khó chịu nếu như gặp phải tản những này lời đồ hắn sẽ không keo kiệt tại t h ư ở n g đối phương một bàn tay để hồn phi phách tán khu khu lâm dương tự h tôn vậy chúng ta có thể đi rồi sao may mắn còn sống sót vạn tộc các tộc trưởng đều run lẩy bẩy hỏi bọn hắn thần phục cũng không phải là nhân tộc mà là lâm dương một người gấp cái gì lâm dương nết miệng cười một tiếng cái này một n ồ i khoáng cổ tuyệt kim mỹ thực không hưởng dụng một phen lại đi chẳng phải là muốn thương tiếc cả đời a vạn tộc các tộc trưởng nhìn về phía trung tâm chiếc k i a n ồ i lớn k i a n ồ i lớn ẩn chứa càng h ô n nhiều ít nguyên liệu nấu ăn đều nấu dưới bây giờ đã nấu không biết mấy ngàn con cấp cao nhất chim quý thú lạ tươi non vạn tộc một đầu lại một đầu bị lâm dương đánh g i ế t mỹ vị dị tộc tộc trưởng bị lâm tộc người ném vào trong nồi nồng đậm mùi thơm càng ngày càng không hợp t h ó i thường làm cho người nghe một ngụm cơ hồ liền muốn nguyên đ ị a t h ă n g thiên ta chúng ta cũng có phần mà vạn tộc tộc trưởng nuốt ngụm nước miếng cái này nổi thịt dù là uống bên trên một mục canh cũng chính là vạn cổ đến nay có tên tuổi nịch thiên đại cơ duyên a vậy chúng ta đương nhiên cầu còn không được những ngày vạn tộc tri chủ đều liên tục nói bất quá cũng có một chút nhạy cảm tộc trưởng phát hiện lâm dương giấu ở trong đó tâm tư đừng quên cái này nổi nước thế nhưng là cái khác rất nhiều dị tộc tộc trưởng nấu ra bên trong có chúng ta đ ị c h nhân cũng có ngày xưa hào hữu một khi chúng ta uống cái này nổi nước đó chính là cùng bọn hắn ân đoạn nghĩa tuyệt bọn hắn tộc đ n biết tất nhiên cũng sẽ xem chúng ta vì cựu địch có vạn tộc c h i chủ truyền âm lẫn nhau cảnh cáo hắn đây là nghị chế tạo vạn tộc ở giữa cựu hận một khi chúng ta có nội bộ mâu thuẫn liền chỉ biết b ể bụn h i ề u việc nội đấu hoàng đế thống trị dân chúng cơ bản đều dùng biện pháp này để dân chúng ở giữa tương hô cựu thị mỗi ngày bệ b ụ nhiều việc lục đục với nhau kẻ thống trị liền có thể an tâm hưởng thụ vững chắc quyền lực cái này lâm dương thế mà còn h i ể u quân vương chi thuật tâm h tư này quá kinh khủng bây giờ cơ duyên bày ở trước mắt còn có thể từ bỏ sao cựu thị liền cựu thị không tệ chúng ta muốn nói cũng là nhóm đầu tiên quy h à n g là lâm dương tâm phúc đến lúc đó hắn còn có thể không giúp chúng ta sao lúc này liền có dị tộc tộc trường phản bác mà lại hắn mời chúng ta ă n canh chúng ta có cự tuyệt tư cách một cái không cao hứng chúng ta đều muốn đầu người rơi xuống đất coi như biết hắn có ý tứ gì chúng ta cũng nhất định phải tuân theo ai cái này lâm dương t h tôn xuất thủ hẳn là dương m i u tuyệt không che giấu a những tộc trưởng này đều cảm khái nhân tộc bên này bất hủ các lãnh tụ cũng đều cảm khái như thế quyền mưu thiên tài thế mà không đến làm nhân tộc t r u n g chủ đáng tiếc nhưng mà lâm dương cũng không nghĩ nhiều như vậy hắn có tuyệt đối lực lượng vô địch làm gì đùa nghịch những này tiểu tâm tư hắn có mục đích khác đã đều đáp ứng liền không thể đổi ý nha lâm dương cười tủm tịm đương nhiên lâm dương thượng tôn mời chúng ta làm sao lại cự tuyệt nhận được n g à i để mắt có thể tham dự trận này đến hội là phúc phần của chúng ta các tộc trưởng đã triệt để nhận rõ tình thế đã muốn thần phục không bằng liền triệt để một điểm bắt đầu điên cuồng đập lâm dương h ô n g ngựa ha ha lâm dương thượng tôn ngài mời chúng ta thật sự là thụ sùng nhược kinh chúng ta đều không nghĩ tới mình có tư cách ăn loại này vô thượng cơ duyên thực yến không giao điểm tiền ăn c h í n h ta đều bắn văn thông cánh tay viên tộc tộc trưởng tự giác hài hước nói đùa người nói đúng lâm dương nhãn tình sáng lên chỉ chỉ thông cánh tay viên tộc tộc trưởng cái này lao h ầ u tử rất hiểu sự tình a thông cánh tay viên tộc tộc trưởng trên đầu đều là dấu chấm hỏi nếu là tới tham gia t h ự yến cũng nên giao một điểm tặng thưởng a thế gian xử lý cái h i ế n hội tất cả mọi người muốn theo lễ đâu các ngươi thân là vạn tộc tộc trưởng tổng không đến mức eo kỳ i ta lâm dương ánh mắt liếc nhìn xuống dưới ta cũng không cần nhiều đem các ngươi trong tộc trong bảo khố chấn tộc bảo dưỡng thần thiệu đều lấy ra giúp ta nấu luyện cái này một nồi trí cao thị n h i ế n là đủ lộc cộc vạn tộc tộc trưởng mở to hai mắt nhìn nguyên lai chờ ở tại đây bọn hắn đâu đây là thừa cơ dọa d â m bắt trẻ ta chẳng những muốn để bọn hắn tự nguyện trung dương mưu còn phải kính hiến chấn tộc bảo dưỡng qua c ó các ngươi không luận ý lâm dương ánh mắt bình tĩnh hỏi không không, không. hết sức vinh hạnh các tộc tộc trưởng đều thành thành thật thật đem chấn tộc bảo dược chờ thần vật xuất ra những này bảo dược bên trong đều ẩn chứa cường đại thần tính tinh hoa tiên đạo phát tắc nếu là dùng để nấu chín loại kia mỹ vị vạn cổ khó tìm nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai xa xỉ đến dùng những này thánh dược bảo quả nấu canh hôm nay bọn hắn xem như mở mắt ù ngô n cục theo các tộc tự nguyện cống hiến bảo quả thần dược lần lượt nhập nổi cái này một n ồ i vô tiền khoáng hậu bảo canh lấp lánh vô tận hào quang tiên quang chiếu dọi một phương thiên địa mùi thơm tung bay ở giữa thiên địa để cho người ta điên cuồng nếu không phải thiên tiên trở lên s i n linh căn bản đều không thể k h ô n g chế thần hồn của mình cái này một lò thần canh thật sự là quá mức kinh thế ừ m còn kém cuối cùng một vị tiên bảo liền có thể cực điểm thăng hoa cuối cùng kết thúc lâm dương ma sát cái cảm ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía kỳ lân thánh hoàng khu khụ lâm dương t h ư ợ n g tôn kỳ lân thánh hoàng một mực trốn ở đám người sau lưng t ậ n lực không làm cho bất luận cái gì chú ý không nghĩ tới vẫn là bị lâm dương tìm tới các người nhất tộc chính là vạn tộc nhất tôn danh xương thượng cổ trong vạn tộc duy nhất thánh tộc làm sao bây giờ chỉ có một gốc kỳ lân cỏ lâm dương nhàn nhạt hỏi khu k h cái này gốc kỳ lân cỏ đã là trấn tộc tiên bảo nó tại tiên giới bất lao tuyền bên trong thai ngén từ thuần huyết kỳ lân láo tổ tinh huyết đổ vào trường thành chắt lọc vô tận thánh dược bảo dược tinh hoa mới thành t h ủ một viên kỳ lân cỏ t h á n g qua vạn cây bình thường thánh dược tiên bảo kỳ lân thánh hoàng nói liên tục sợ lâm dương cảm thấy hắn cố ý lãnh đạo thật sao lâm dương n é t miệng cười một tiếng nhưng ta mớn là viên kia kỳ lân bảo cốt cái gì kỳ lân thánh hoàng mở to hai mắt nhìn ừ ngươi vừa rồi liền k é o đưa đầy loi lời tả hữu phụ họa rõ ràng là muốn nhìn bên nào thắng liền giúp bên nào ngươi dạng này cỏ đầu tường tâm tư thâm trầm xem ra không thể để ngươi lâm dương cố ý hủ d ọ a nói kỳ lân thánh hoàng ngược lại là không có gì ý đồ xấu kỳ lân nhất tộc từ xưa đến nay đều tại tranh chiến thuộc về tinh khiết lao lục chủng tộc cái gì chiến đấu đều không tham dự nếu không phải nhân tộc dị tộc thiên đình đại chiến thời kỳ kỳ lân tộc ra một cái nghịch tử nhân tộc tiên tổ chưa chắc sẽ đem kỳ lân nhất tộc phong ấn tựa như thanh khâu cựu vĩ nhất tộc lúc trước có một ít v à n tộc thậm chí là đứng tại nhân loại một bên những n à y chủng tộc chẳng những không có bị phong ấn ngược lại cùng nhân tộc hài hòa chung sống là minh hữu quan hệ đừng, đừng đừng kỳ lân thánh hoàng dọa đến mở môi đều rung d y hắn cũng làm đến giả ngược lại muốn giả lại lật t ha u y ề ha n không nhận. thể tiếp nhận. Tâm đ ha n khối lâm n bảo cốt ra, dương cười sang sảng một tiếng yên tâm như có nhân quả hết thể nhân quả tận thêm thân ta trên đời này còn không có ta không tiếp nổi nhân quả kỳ lân thánh hoàng nhẹ gật đầu dù sao hắn đã đem lại nói lấy hết đến lúc đó phát sinh cái gì nó cũng không còn được thật tốt à khối này x ư ơ n g đưa ra ngoài ngày sau ta cũng không có cái gì trách nhiệm phải bị có thể chân chính tiêu dao tự tại kỳ lân thánh hoàng nhìn như đau lòng kỳ thực vui nở h o a rồi khối này x ư ơ n g cho kỳ lân tộc vinh quang cũng cho kỳ lân tộc vô tận áp lực dù sao phía trên liên lụy nhân quả quá lớn ừ m lâm dương vung tay liền đem khối kia sương nấu a kỳ lân thánh hoàng ở bức hắn còn tưởng rằng lâm dương là muốn nghiên cứu khối này sương bên trong thần bí nhân quả cùng biệt thế bảo thuật đâu kết quả ngươi là muốn cho nó nấu lạc hắn hai mắt tối đen kém chút bị lâm dương thao tác lôi trắng chương một trăm tám mươi sáu khoáng cổ tuyệt kim tình yến ưng ngô cục khối kia kỳ lân bảo cốt phát ra doanh doanh quang huy đối kháng cực đạo tiên h ỏ a n ấ u chín bá liệt cường hành trong đó ẩn ẩn có thuần huyết kỳ lân thân ảnh hiện hiện n g ử a mặt lên trời gào k h é t kém chút đem cái này miệng bảo nồi chân vỡ thật là khủng khiếp vì thế khí thế kia phản phất viễn cổ thần linh khôi phục căn bản là không có cách đối kháng tất cả mọi người hai nhiên khối này kỳ lân bảo cốt đúng như kỳ lân thánh hoàng nói liên lụy nhân quả quá lớn vẹn, vẹn chỉ là đôn nhừ một chút liền liên lụy ra khủ dường như phải gì thế h ừ lâm dương ánh mắt lạnh lẽo chỉ là một đạo xúc sinh ảnh lưu niệm kém chút hỏng hắn một nồi tốt canh d i ệ t hắn một trưởng vỗ r a trực tiếp đem tiêu ngửa mặt lên trời gào thét muốn thôn thiên thực địa kỳ lân hư ảnh đánh nổ bản tọa không tam l ò n g đ ị u kỳ lân hư ảnh sụp đổ về sau ý chí nhịn không được giận dữ h ế t nhân tộc ngươi căn bản không biết ngươi làm cái gì ồ lâm dương nhữ mày hắn tùy ý một bàn tay thế mà không có triệt để cho hắn chụp chết xác thực đầy đủ kỳ dị ngươi làm sao dám lấy ta l à nguyên liệu nấu ăn ngươi cái tiêu đạo ý chí còn tại gần rú ồn lâm dương n h ũ n mày một tiếng q u á khẽ hô vốn là s ắ p hoàn toàn vỡ vụn kỳ lân ý chí bị cái này vừa quát triệt để băng tán cùng lúc đó vô tận chỗ xa xa thần bí trong biển máu một tôn thủy tổ kỳ lân thân hình khổng lồ thông tin ê triệt đ ị a nó thần nghiệm xuyên qua vô tận thiên địa uy thế kinh khủng vô biên đang cùng bên kia kỳ dị sinh vật đại chiến bọn chúng đại chiến phá vỡ một giới lại một giới huyết khí dâng trào tùy ý liền muốn trôn vùi ức ức vạn dầm thời không cái gì thủy tổ kỳ lân đột nhiên não hải đau xót ta lưu tại giới k i ê một khối xương vỡ vụn ngay cả lưu tại phía trên một k i a t h ầ n nhiệm đều bị triệt để tiêu diệt giới kia không nên tồn tại có được lớn như thế thần thông tu sĩ mới là kiệt kiệt, kiệt kỳ i ệ t k lân lão quỷ chúng ta một trận này đã đánh mấy chục và năm bây giờ chính vào quyết thắng thua thời điểm ngươi còn dám phân thần trên trời cao kỳ dị sinh vật cười to một bàn tay chụp lại h ừ ngươi thắng không được ta thủy tổ kỳ lân bạo giống không kịp ngẫm n g h ị nữa bảo cốt sụp đầu y ê n do thôi động trí cao phát tắc đón nhận mình bất thế lại địch hai đại thủy tổ sinh vật vẹn vẹn một cái nối kích liền trôn vùi không biết bao nhiêu thế giới vỡ vụn mấy trăm tầng mấy ngàn hư không bọn hắn gào thét chém giết kéo dài trận này đánh mấy chục vạn năm đều chưa từng ngừng một khắc chiến đấu vạn tộc nghị hội điện kỳ lân bảo cốt đã mất đi t h ầ n nhiệm bị tiên hỏa thiêu đốt nấu chín r a trùng thiên mùi thơm toàn bộ thế giới tựa hồ cũng nhảy cấm đi lên giới vực thiên đạo đều hiện hóa ra ngoài khoa tay múa chân bị mùi thơm n à y chỗ say mê cái này đến cái khác dị tướng ở chân trời hòa lẫn tựa hồ đang ăn mừng cái này nổi công tuyệt kim thần canh xuất thế lộc cộc ở đây mỗi một cái sinh linh đều điên cuồng cái này nổi thần canh dù chỉ là nghe bên trên vờ nghe đều là bất thế tạo hóa không ít người chỉ là thấy nhiều biết rộng mấy ngụm liền trên thân thần huy phun trào tiên khí bốc hơi bắt đầu đột phá t h ẳ n g đến hoàng hôn cái này nổi nước bên trong buộc phát ra trùng thiên tinh hoa vô số dị tộc hư ảnh vọt lên tận trời tại trong vòm trời hiền hóa cái này nổi nước cực điểm thăng hoa không tệ lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu tăng thêm côn bằng thịt chân phượng máu bắt chân kê kỳ lân xương các loại rất nhiều thần liệu đây tuyệt đối là hắn từ xuất sinh đến bây giờ nếm qua thơm nhất một nổi nước khai tiệc hắn ra lệnh một tiếng tất cả mọi người công hoan làm mọi người nội tâm công nhận danh phủ kỳ thực nhân tộc trung chủ cái này nổi nước tự nhiên có thể hạ tới hắn ăn trước ăn như do c u ố n các nhà cũng lấy ra chấn tộc thần cựu thoải mái uống sau đó là lâm tộc người phân nhiều nhất lại về sau là đều không hủ tiên tộc về phần dị tộc các tộc trưởng r i ê n g phần mình chỉ phân đến một vùng canh nhưng dù vậy bọn hắn y nguyên mang ơn bực này đại cơ duyên có tư cách ngăn canh ý nghĩa đã phi phạm phanh phanh phanh thao thiên thần hoa tiên tinh không ngừng dâng lên đám người ăn miệng đầy lưu hương đầu lưỡi đều muốn xóa đi t ự c hạn mỹ thực thể nghiệm chỉ cần trải qua lần này cả đời không tiếc nhân tộc lãnh tụ nhóm chưa bao giờ giống hôm nay thoải mái uống qua t ư thượng cổ bị vây ở ba ngàn giới vực về sau bọn hắn một mực lòng có phiền m u ộ n hoặc là lo lắng b ạ n tộc các bách hoặc là đang sầu lo tiên lộ phải chăng còn sẽ lần nữa mở ra hoặc là đang khổ cực tìm kiếm nguyên tổ còn sống chứng cứ vết tích hôm nay bọn hắn b u ô n g xuống tất cả gánh nặng trong lòng thoải mái uống uống từng ngụm lớn rượu ngoạ miếng thì lớn không ít người đều uống say lại không nguyện ý dùng pháp lực c ấ c chế hưởng thụ lấy cả đời này khó được một lần công hoan lâm dương cười nhìn xem một màn này những này bất hủ các lãnh tụ đều là hắn thật d hắn nhìn thấy bọn hắn vui vẻ cũng rất vui vẻ nhi tử có ngươi lão tử ta thật rất kiêu ngạo cả đời này đều đáng giá lâm thiên nguyên uống đỏ bừng cả khuôn mặt cùng lâm dương k ề vai s á t cánh một điểm không có bất hủ lâm tộc tộc trưởng uy nghiêm ngược lại giống như là cái uống nhiều quá cùng nhi tử thổi n h ư bức bình thường lao phụ thân ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía cũng triệt để trưởng thành nhưng ngươi cũng đừng xem thường cha ngươi không phải t a thổi lão cha năm đó ta đây chính là khinh thường ba ngàn giới vượt siêu cấp kỳ tài thiên tiêu giải thi đấu đoạt giải nhất vô thượng q u a n huy không phải mẹ ngươi thân là nhân tộc thiên đế trí nữ có thể để ý ta sao năm đó hai chúng ta lâm thiên nguyên vỗ n g ự c suy hư À đúng đúng đúng lâm dương gật đầu b ớ t tranh cãi mất mặt hay không liệu như yên nhịn không được n u lấy lâm thiên nguyên lỗ thai sợ hắn trên miệng không có đem cửa cái gì đều nói ra yên tâm ta có chừng mực lâm thiên nguyên mơ mơ màng màng nói vê anh một bên lâm cựu n g u y ệ t vớt vớt bụng hỏng ăn quá nhiều thần tính tinh hoa quá nhiều ta không chịu nổi nàng lập tức ngồi ngay ngắn lại muốn bắt đầu đột phá vô tận sinh mệnh tinh hoa cho nàng quá nhiều cảm lộ lại để cho nàng cảm nhận được sinh mệnh bản chất sáng tạo cùng hủy diện lâm i ự u nguyệt con mắt đóng mở vô tận đạo quan g p h u n g trào thuận theo tự nhiên lợi dụng sáng thế đạo quả thành tiểu cựu c phẩm tiên q â n cảnh. t ố t Ta t Lâm h i đôi thiên tiêu. Thiên miệng ê Nguyên Nguyên n nữ, đều tuyệt đều muốn một Lâm thế là c ư ờ i đã nước ra. Không ra. g ặ p lại đã từng bức b c á h l â m Dương tiên u hành sống g vương sát mặt, ngược thường sắc mặt, tự lại phi i hào k quân Một tình cảnh h khách Thỉnh đều vui t liền có đột phá người. Chỉ tiếc, bọn hắn cảnh tiếc, rơi Chỉ thấp, nhưng kỳ thật cũng chỉ thịnh ra một phần ba thần canh liền cơ hồ không có người còn dám đi ăn lâm thiên nguyên cũng không thổi ngưỡng bức ăn uống nhiều hơn không thể không tu hành đột phá liệu như yên cũng là như thế sau đó lâm dương bị bất hủ các lãnh tụ kéo tới thoát đi từng cái uống say đều để hắn đương nhân tộc t r u n g chủ bị lâm dương tàn khốc c ự tuyệt về sau từng cái lao đầu tử thế mà than thở khóc lóc doa đến lâm dương mau chóng rời đi không biết còn tưởng rằng mình là âm tâm hắn phụ lòng đối tượng là những lao đầu này lao t h á i thái đâu hắn cũng không có nặng như vậy khẩu vị vừa mới chuyển quá mức liền thấy thanh k â u tiên từ con mắt thường đỏ đi tới một thanh liền đem hắn ôm vào trong lòng chương một trăm tám mươi bảy trước dạng này lại như thế liền có thể thành tiên vương ừng thanh khâu tiên tử ngươi làm sao cũng khóc ngươi cũng không phải nhân tộc ngươi sẽ không muốn để ta làm các ngươi hồ tộc trung chủ a lâm dương một mặt một bước nhìn xem thanh khâu tiên tử không ta là tới giải thích với ngươi thanh khâu tiên tử nói ngạy lâm dương càng ngộng hắn không nhớ do cùng thanh khâu tiên tử từng có cái gì tình duyên a nàng thế nhưng là cùng mình lao cha một đời thật ban về đến hắn còn muốn kêu một tiếng thanh k â u a di ai nữ nhi của ta trở về liền nói muốn đi lâm tộc đ ể cập với người thân thanh khâu tiên tử thở dài nói lâm dương nhẹ gật đầu hắn còn nhớ rõ chuyện này thanh khâu cựu vĩ rời đi tiên lộ lúc cùng hắn cáo biệt lúc nói nhưng là nàng vừa trở về không lâu liền thanh khâu tiên tử thở dài con mắt từng đỏ ừng lâm dương n h í u n h í u mày tổng không đến mức là chết bất đắc kỳ t ử đi liền bị đón đi thanh khâu tiên tử thở dài chúng ta thanh khâu hồ tộc tại tiên tộc cũng là đại tộc năm đó nguyên tổ đến đây chinh chiến quỷ dị chỉ đem tới chúng ta hạch tâm một chi đại bộ phận thanh khâu hồ tộc vẫn là lưu tại tiên giới bây giờ tiên lộ một lần nữa tiếp tục tiên giới một nhóm kia thanh khâu hổ tộc người tới đem nữ nhi của ta mang đi cái gì lâm dương v ẩ y một cái lâu ngày c h ắ c không được mấy ngày nay thanh khâu cựu vĩ đều không có tới cửa nguyên lai、like、là bị mang đi cũng không biết là họa h a y phúc ta luôn cảm thấy tiên giới những cái kia thanh khâu hổ tộc có chút kỳ quái thanh khâu tiên tử thở dài nhưng muốn chân chính nguyên tổ cơ duyên vẫn là đến về tiên giới mới được nàng thân là vạn cổ đến nay cái thứ hai cựu vĩ h ồ ta không thể chậm trễ tiền đồ của nàng、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu bây giờ vạn tộc thai họa bình định t i ê n lộ cũng mở lại bất hủ thế lực nhóm đều sắp mở ra quay về tiên giới kế hoạch chắc hẳn mẹ con các ngươi trùng phùng thời gian sẽ không còn xa thanh khâu cựu vĩ nhẹ gật đầu vô vô lâm dương bàn tay bất quá ta nghe nói tiên giới thanh khâu h ồ tộc cũng ra đ ợ i một vị chân chính thiên tiêu mà lại đã hoàn toàn trưởng thành tiên giới h ồ tộc lần này chủ động nên nữ nhi của ta trở về chủ yếu vẫn là bởi vì vị này thiên tiêu ý tứ ta lo lắng hắn là ham nữ nhi của ta cựu vĩ huyết mạch gây bất lợi cho nàng ồ lâm dương nhẹ gật đầu biết ngày sau đi tiên giới du lịch ta sẽ thuận tiện đi tiên giới thanh khâu nhìn x t h a n h khâu cựu vĩ cùng nữ đế phượng cầu hoàng trước kia cùng mình lao cha đều có nói không rõ không nói rõ quan hệ dù là chỉ vì lao cha mặt mũi hắn cũng sẽ không đối t h a n h khâu a di lo lắng bỏ mặc đa t ạ t h a n h khâu tiên tử hung hăng đem lâm dương ôm vào trong ngực mềm mại đáng yêu thân thể tản ra mùi thương át làm cho lòng người bên trong thoải mái dễ chịu vô cùng Tốt, thanh thụ trận Tốt. Trận cốc khâu、Azi、không cần lại lo lắng, hảo hảo hưởng thụ trận này hiến hội a. Lâm dương mỉm cười. Tốt. Trận này hiến hội, A-di A. cần lắng, này Dương này nâng Lâm lại cười. lo mỉm Chật chật. lâm dương lắc đầu may mắn không có nghe những n à y lão l ử a dối ngôn luận đi làm cái gì nhân tộc chúng chủ không phải hiện tại những phiền thoái này toàn đến hắn đến giải quyết xử lý vẫn là bây giờ tiêu diêu tự tại là trạng thái tốt nhất lão ca cha gọi chúng ta về nhà lâm cựu n g u y ệ t chạy tới giữ chặt lâm dương cánh tay được lâm dương nhẹ gật đầu cưng chiều sờ lên mội mội c á i chán cùng nàng cùng nhau bước vào không gian thông đạo qua mấy ngày dẫn ngươi đi tiên giới chơi thuận tiện để ngươi tu thành tiên vương cảnh giới a lâm cựu nguyện mở to hai mắt nhìn lão ca ta vừa mới thành tiên quân một kiếp cũng còn không có độ ngươi liền nghĩ để cho ta thành tiên vương sự tỉnh mà lại làm sao tại trong m i ệ n g ngươi tu thành tiên vương loại này đại thành cựu cùng ăn cơm uống nước đồng dạng tùy ý vốn là rất đơn giản a lâm dương một n ú ó m bay làm tại trong bụng mẹ liền nắm giữ ba ngàn đại đạo tồn tại tới nói sắp thực hoàn toàn không tưởng tượng nổi tu thành tiên vương kho ở nơi nào chẳng phải hẳn là trước dạng này lại như thế sau đó t h u ậ n lý thành trương liền thành sao lâm cựu nguyệt liếc mắt được được được, dù sao lão ca ngươi đã là tiên vương ngươi nói cái gì đều có lý bất quá không nên đ á ý ta hiện tại thế nhưng là cực phẩm tiên quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi k i ế ngươi thư hử tốt tốt tốt lâm dương cho lâm cửu nguyệt dựng lên cái ngón tay cái nhưng nhanh lên đến tiên vương cảnh đi không phải không phải cái gì lâm cửu nguyệt biễm ô i một mặt hồ nghi ông đang khi nói chuyện quan g mang chiếu g ọ i bọn hắn đã về tới lâm tộc không phải ngươi liền nên phát hiện ta không chỉ tiên vương tu vi lâm dương nội tâm mỉm cười bất quá không đợi hắn nói tỉ mỉ nơi xa liền b ạ o phát ra pháp tắc bạo động tựa hồ có tiên gia nhân vật đang đối chiến người nào dám thừa dịp ta lâm tộc trống giống tại ta lâm tộc đập võ lâm thiên nguyên nội giận Vạn nghị hội quyết định tộc hội ồ lâm dương v ậ y một cái lông mày tùy ý đạm mạnh bước cũng tới đến xong việc phát điện Không hổ là đã từng tiên tộc, cho dù tại trên ừ n g t thực c tế ạ i liền à xem như thiên tài cũng phải làm từng bước từ giới phẩm đạo quả bắt đầu ngưng tụ từng bước một thăng cấp có thể trực tiếp lấy cao giai đạo quả nhập tiên quân cảnh hoặc là có nghịch thiên tài tình hoặc là đồng thời tuyên bố nếu như lâm dương thiếu tộc trưởng không ra nhận tội liền muốn hủy diệt chúng ta lâm tộc lâm tộc nhìn đại môn hai cái chuẩn đế hô to rất là không tam lòng tiên k h í khôi phục hai người bọn họ cũng đã nhận được đại cơ duyên từ thánh cảnh đột phá đến chuẩn đế cảnh may mắn lâm tộc hộ tộc đại trận phẩm giai cao đến không cách nào nói rõ cho dù chỉ là hai cái chuẩn đế thôi động đều có thể bằng chi chống cự tiên quân huy áp phàm la đến mấy cái chân tiên thôi động đều có thể trực tiếp đánh chết cái này áo xanh l á o buộc a áo xanh l á o buộc mặc dù ngoài miệng c ứ n g rắn nhưng nội tâm vô cùng e rẻ hắn vốn cho rằng lâm tộc cũng đã triệt để xuống dốc không nghĩ tới còn có khủng bố như thế đại trận hắn vừa rồi cũng không có cảm nhận được tiên quân khí thức, mới dám bây giờ lâm thiên nguyên vừa xuất hiện liền mang theo đầy trời ô hương ương lâm tộc tiên quân lão tổ cùng một chỗ hiện thân đánh vào thị giác không thể bảo là không lớn thế này sao lại là xuống dốc tiên tộc đơn giản chính vào cường thịnh tuy tiện liền xuất hiện nhiều như vậy tiên quân áo xanh lão buộc cảm giác mình đi nhầm địa phương hối hận không thôi chương một trăm tám mươi tám quỳ xuống nói chuyện hừ lão hủ đến từ tiên giới thanh khâu chính là thanh khâu cung diễn công tử tôi tớ lão giả ánh mắt hở h ữ n g âm thanh lạnh lùng nói mặc dù hắn chỉ có trung phẩm tiên quân thực lực nhưng hắn thế lực sau l ư n g cực lớn hắn không tin một cái vốn tại ba ngàn giới vực lụi bại gia tộc g i á n g cùng hiện tại như mặt trời ban t r ư a tiên giới thanh khâu hổ tộc khiêu chiến tiên giới thanh khâu lâm thiên nguyên thần sắc khẽ động bây giờ ba ngàn giới vực bất hủ tiên tộc cơ hồ đều tại tiên giới có một cái b ả n g i a dù sao bất hủ tiên tộc gia đại nghiệp đại truyền thừa không biết mấy trăm triệu năm nhân khẩu quá nhiều nguyên tổ nhóm trinh chiến quỷ dị không có khả năng đem tất cả tộc nhân đều mang đi tiên giới thanh khâu chính là thanh khâu hổ tộc tại tiên giới b ả n g i a sợ rồi sao mau đem cái kia gọi lâm dương giao ra nghe lão phu tiến chỉ áo xanh lão buộc thần sắc n ạ o n g khôi phục tự tin chắp tay n ạ o n g nói à chỉ là một cái thanh khâu h ồ tộc lão n ô t h ô i dám ở ta lâm tộc trước mặt đàm k i ê n chỉ người muốn chết sao lâm thiên nguyên trong mắt lấp l o e sắc cơ ha ha các ngươi còn tưởng là các ngươi là bất hủ tiên tộc áo xanh lão buộc cười lạnh một tiếng các ngươi bị vây ở cái này xó xỉnh địa phương không ngừng x a đoạn mà chúng ta thì tại tiên giới phát triển nhiều năm như vậy đã sớm vô cùng t ư ờ n g đại bây giờ thanh khâu h ồ tộc cho dù tiên vương đại năng cũng vô pháp sưng là người mạnh nhất các ngươi loại này l ù i bại gia tộc tốt nhất biết rõ vị trí của mình nếu không ừ lâm thiên nguyên cường thế vô cùng không đợi áo xanh lão buộc nói xong trực tiếp xuất thủ thật sự là không phân rõ lớn nhỏ vương lão nô mới cho lào t ử chết hắn quát lên một t i ế n g lớn trường thương chỉ thiên sẽ rách thiên cung tuyệt phẩm tiên quân cường thế hiện lộ không thể nghi ngờ áo xanh lão buộc giật này mình không nghĩ tới lâm thiên nguyên cư nhiên như thế cường thế bọn hắn những n à y bị lưu tại tiên giới năm đó đều là bằng chi bị mang đi mới là hạch tâm thành viên đã nhiều năm như vậy bọn hắn những n à y bằng chi lại thành tiên giới bản gia chủ đạo độc tài đại quyền đương nhiên không hy vọng hạch tâm thành viên trở về nhưng kể từ lúc này lâm thiên nguyên hiện ra cường thế đến xem những n à y bị nhốt hạ giới hạch tâm thành viên không có khả năng cam tâm túi đầu nhất định sẽ quay về tiên liên giới ư nhiều như vậy năm tháng đi qua tình thế đã sớm cải biến là ngươi còn lao không bỏ xuống được ngày cũ vinh quang thấy không rõ tình thế áo xanh lão buộc phẫn nộ thôi động tự thân tiên lực tế ra tiên quân pháp khí muốn chấn áp lâm thiên nguyên nhưng lâm thiên nguyên thực sự quá cường thế là từ trong núi thây biển máu g i ế t ra tới cùng dai mà chiến đều có thể xưng vô địch chớ nói chi là bây giờ vẫn là cảnh giới áp chế áo xanh lão buộc mặc dù tiên bảo phẩm dai rất cao nhưng căn bản ngắn không được tiên kiếm trực tiếp bị một thương đấm nát ngực đều bị xuyên lạnh thấu tim、Phúc. áo xanh lão buộc không dám tin mình thế mà bị một chiêu miểu sát nhị công tử cứu ta hắn ngửa mặt lên trời gào to biết như thế sợ chết đương cái gì nô tài ngả ngớn lười biếng thanh âm t r u y ề n ra một cỗ không thể kháng cự kinh khủng tiên lực rơi xuống đem áo xanh l á o b u ộ c ngực trực tiếp chữa khỏi khôi phục như lúc ban đầu cái gì lâm tộc một đám tiên quân lão tổ đều kinh ngạc ánh mắt nhìn lại là một vị người mặc áo lông t r ồ n áo khoác thiếu niên làn da trắng nõn hai mắt dài nhỏ khuôn mặt yêu dị diễm lệ đơn giản so nữ tử còn dễ nhìn hơn quanh thân tràn ngập kinh khủng tiên lực chấn thiên động địa tiện tay liền cứu sống có được vết thương trí mạng áo xanh lão bột ngươi chính là tiên giới hồ tộc mới ra cái kêu bất thế thiên tiêu thanh câu cung diễn lâm thiên nguyên nhũng mày cảm nhận được một chút áp lực thiếu niên này thiết lực để hắn đều cảm nhận được cảm giác c áp bách phi thường cường đại tối thiểu cũng là cực phẩm tiên quân ha ha ta là đệ đệ của hắn thanh câu cung bích áo lông t r ồ n thiếu niên lạnh lùng nói lần này tới tội vực là mang ta ca ca tới ca ca ta là cao quý danh chấn tiên giới thiên tiêu đối với ngươi c h ở mà nói chính là thần linh thần linh bày ra pháp chỉ để các ngươi những phạm nhân này thất chỉ có vấn đề gì k i người quá đáng lâm thiên nguyên l ờ i nhác nói nhảm Dám ở bất hủ tiên tộc trước hủ c ử A nói năng lô mãng, quả ngươi là người hay là tiên vẫn là thần, lô là là là quả tru hay hết thẻ sâu á t tế trường thường, Hắn vang ẩm ra đ m thủng b ầ tiến r ờ sâu k i cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng áo lông t r ồ n thiếu niên gậy ngón tay một cái liền phá hết lâm thiên nguyên thương m à n g kinh khủng y thế không giữ lại chút nào tiết ra trấn tiên h hám điệp n g u y tiên vương lâm tộc các lao tổ đều biến sắc thiếu niên này cảnh giới vậy mà như thế kinh khủng dính một cái chữ vương liền siêu thoát ra tiên quân cảnh giới tùy ý một kích liền có thể đánh giết cực phẩm tiến quân tuổi nhỏ như thế liền thành liền n g u y tiên vương cũng vô pháp tiên giới cùng thế hệ s ư n g tôn lâm thiên nguyên kinh ngạc ha ha kém xa đâu ta cùng ca ca so sánh đơn giản chính là đom đóm cùng hạ o nguyệt ở giữa khác nhau thanh khâu cung bích cười lạnh đây chẳng phải là nói thanh khâu tộc ra một vị chân chính tuổi trẻ trí tôn tối thiểu cũng là tiên vương cảnh giới lâm tộc tất cả mọi người trong lòng c h ầ m xuống những cái kêu lưu tại tiên giới bằng chi xác thực phát triển ngoài dữ liệu vậy mà đều có thể nuôi dưỡng được loại này có thể xương biến thái bất thế thiên tiêu hừ ta đã nói rồi các ngươi tại loại này rác r ư i địa phương đã đợi mục nát căn bản không biết thời đại biến hóa thanh khâu cung bích r ê u cẩn nói bây giờ tiên giới chính là thiên kiêu tranh p h o n g ẩm ẩm sóng dậy hoàng kim đại thời đại đây là một trận trước nay chưa từng có đại thế các ngươi chú định đã bị thời đại bỏ lại đằng sau lại d â y r ù a cũng vô dụng quay về tiên giới bất quá là các ngươi mong muốn đơn phương huyễn tưởng thôi thanh khâu cung bích chỉ hướng lâm thiên nguyên ngự a khí lạnh lùng thức thời liền mau để cho kia lâm dương quỷ ra nghe c h ỉ nếu không diệt các ngươi lâm tộc con mẹ nó ngươi đánh rắm mấy vị nóng này lâm tộc lão tổ trừng to mắt hét to thật sự cho rằng lầm tộc dễ khi dễ tổ điệu những cái kia cấm k�� a xem ra các người đúng là không biết tốt xấu thanh khâu cung bích ánh mắt lạnh lẽo liền muốn phát huy nhưng ở cùng thời khắc đó bầu trời lập tức vang lên một tiếng sét ầm ầm cái gì thanh khâu cung bích không dám tin nhìn về phía thiên h u n g lại là hôn đồ lôi mà lại tốc độ nhanh đến mức cực hạn sau một khắc hắn chỉ vào lâm thiên nguyên cánh tay kia bị hôn đ ộ n sét đánh trực tiếp sụp đổ hóa thành một mảnh huyết vụ là ai đánh lẽ ta hắn gầm thét trong mắt sát ý như điên l à miệng ngươi không ngăn cản dẫn thiên phạt thiên đạo tự hành tại trường phạt ngươi thiếu niên áo trắng bồng bềnh mà tới siêu trần xuất thế chỉ là trong mắt của hắn lại vô cùng băng lãnh hắn vừa mới mang theo ngội mùa đến vừa rồi xác thực không phải hắn xuất thủ bởi vì lâm dương cho lúc trước bát hoang giới vực thiên đạo cứng rắn cho ăn hơn một trăm đạo hồng mông thử khí để kém chút cho ăn bệ bụng cái này khiến bát hoang thiên đạo cảm ơn vô cùng nội tâm yên lặng nhận hắn vì chủ nhân ai dám không tôn trọng lâm dương nó liền bổ a i người chính là lâm dương thanh khâu cung bích nhữ mày ngươi cái này rùa đen rút đầu rốt cục dám ra đây không quỳ xuống nói chuyện lâm dương lạnh a một tiếng vô tận áp lực ép xuống lãng mạn vô cùng thanh khâu cung bích lập tức bị ép quỳ trên mặt đất đầu gối sụp đổ phát ra rú thảm t r ư ớ c 189, sống sở sở thiêu chết ngươi ngươi làm sao có thể mạnh như vậy thanh khâu cung bích không dám tin một câu đem hắn cái này ngụy tiên vương đều trò chân q u ỷ cái này quá kinh khủng đây chẳng phải là nói hắn cùng mình c a c a là chân chính thiếu niên trí tôn vẫn chưa tới một v à n tuổi liền đăng lâm tiên vương đại năng cảnh bất thế thiên tiêu tiên g i ớ i chỉ cần trưởng thành chính là t h á n h nhân hơi tu hành chính là đại đế từng cái đều rất trường thọ cho nên tiên giới đối thế hệ tuổi trẻ nhận định là một vạn tuổi trở xuống đều tính thiếu niên thế hệ trẻ tuổi một vạn đến trăm vạn tuổi đều tính thanh niên trăm vạn đến ngàn vạn tuổi là trung niên ngàn vạn tuổi đến một trăm triệu tuổi đều là tráng niên bình thường chỉ có sống một trăm triệu tuổi trở lên lao quái vật mới có thể lấy lao niên hình tượng gặp người dù sao chỉ cần thành tiên liền có thể đồng thọ cùng trời đất thọ nguyên trọn vẹn một kỷ một kỷ chính là một cái bình thường thế giới từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ thời gian phạm nhân thời gian đơn vị căn bản là không có cách hình dung như thế thời gian dài dằn giặc chỉ có thể dùng một kỷ để hình dung dù là danh s ư n g vĩnh hằng bất hủ tiên giới mỗi mười vạn tám ngàn kỷ đều muốn luân hồi trùng sinh một lần có thể thấy được một kỷ đến tột cùng có bao nhiêu dài rằng giặc cho nên mười vạn tám ngàn kỷ tương đương với một t i ê n kỷ dù là ngươi cùng ta ca ca mạnh lại như thế nào bây giờ tiên giới thanh khâu một mạch như mặt trời ban trưa mạnh đến mức không còn gì để nói mà ngươi lương tựa bất quá là cái mục nát lạc hậu rác rửa ra t ụ c thôi ngươi lấy cái gì cùng ta ca c a tranh thanh khâu cung bích gầm thét ồn ào lâm dương một bàn tay đem nó thân thể đập nát ta cần cùng ai tranh ai lại phối cùng tá tranh cho cười thanh khâu cung bích thần hồn mở to hai mắt nhìn cái này lâm dương là thực có can đảm giết hắn ngươi không sợ tiên giới h ồ tộc hỏi tội sao ngươi làm sao dám cả ca ta nhất định lâm dương lắc đầu ngu xuẩn không xứng còn sống hắn một chỉ điểm ra đem thanh khâu cung bích thần hồn nhóm lửa a a a a thanh khâu cung bích cảm nhận được trước nay chưa từng có cha tấn cùng thống khổ đ i ê n quẩn kêu trên thần hồn của hắn xinh xinh bị thiêu thành cho tàn một bên áo xanh lão buộc dọa đến k e m chút tức đáy bài tiết không kiềm chế đánh chết hắn cũng không dám nghĩ một cái tội vượt thế lực thiếu chủ thôi vậy mà thực có can đảm giết thanh khâu cung bích là điền rồi、mà. mà lại d u n g vẫn l à như thế tàn nhẫn thủ đoạn sống sờ sờ thiêu chết thần hồn cái này cỡ nào đau a hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn thân rét run tay chân run lên chỉ là nhìn thấy lâm dương ánh mắt nhìn đến hắn liền từ tâm trực tiếp quỷ xuống điên cồn g dập đầu g i a hỏa này người tiên tại tội vực loại này tu hành hoàn cảnh còn có thể không đến một vạn tuổi liền thành tiên vương đến tiên giới còn cao đến đâu t h a n h khâu hồ tộc đem bởi vì hắn nhiễm lên đại h ỏ a a hắn sợ hai tới cực điểm điên cồn dập đầu tiên vương đại năng tha mạng t i ể u nhân đã sai ta chỉ là chó chân nô bục cậu ngại không nên làm khó lao giả ta a a lâm dương cười lạnh ngươi cũng không thông minh dáng vẻ một câu nói kia doa đến áo xanh láo b ộ t kém chút mắt trợn trắng ngất đi vị này tội vượt tiên tiêu rõ ràng phi thường chán ghét người ngu nếu như hắn không thông minh một chút sợ rằng cũng phải thần hồn tươi sống t i ê u đốt mà chết đối với tu tiên giả kia là tàn khốc nhất hình phạt thần hồn là căn bản thần hồn t h ụ t h ư ơ n g so thân thể t h ụ t h ư ơ n g muốn càng đau gấp một vạn lần không chỉ ta ta đã biết hắn ánh mắt sáng rõ nói liên tục thanh khâu hổ tộc ngày hôm trước dẫn độ một ba ngàn giới vực hổ tộc thiên tiêu về nhà vị tia thiên tiêu gọi thanh khâu cựu vĩ là vạn cổ cái thứ hai cự vĩ、hồ. công tử nhà ta thanh khâu công diễn thì là một vị b á t vĩ h ồ hắn rất muốn cùng thanh khâu cựu vĩ thành thân t h ả i âm bộ dương hoàn thiện huyết mạch của mình nhưng cái này thanh khâu cựu vĩ lại nói mình đã có người trong lòng để thanh khâu hổ tộc hết hy vọng áo xanh lão buộc d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua lâm dương sắp mặt nuốt n g ụ m nước miếng tiếp tục nói ra cung diễn công tử ép hỏi thanh khâu cựu vĩ người trong lòng là ai nhưng nàng liều chết không nói chỉ là một mực tại nói cung diễn công tử cùng hắn người trong lòng so sánh ngay cả một c ọ n lông cũng không bằng cung diễn công tử thân là tiên giới thiên tiêu vô cùng tự ngạo coi trời bằng vùng tự nhiên p ẫ n nộ đến cực h ạ n cho nên hắn không tiếc mời lão tổ nhìn trộm thanh khâu cựu vị thần hồn cưỡng ép biết được hết thảy cho nên mới phái cung bích công tử tới tuyên trì a không phải là thỉnh cầu ngại giải trừ h ư n ư ớ c lâm dương cười lạnh một tiếng t í n h ngươi không đốc quá tốt rồi không cần chết áo xanh lão bục thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không tính được thông minh liền ban thưởng ngươi một thống khoái kiểu chết đi lâm dương lời nói xoay chuyển một chỉ liền điểm phát nổ áo xanh lão bục thân thể đem nó、no、tính cả thần hồn cùng một c h ỗ nổ thành viết vụ áo xanh lão bục trước khi chết sau cùng ý chí là a nguyên lai、like、là dạng này lâm thiên nguyên nhiễu mày tiên giới thanh khâu hồ tộc k i người quá、đáng. hắn cùng thanh khâu tiên tử ở giữa tình cảm rất tốt nhìn thấy thanh khâu cựu vĩ bị như thế khi dễ tự nhiên rất phẫn nộ đáng tiếc bây giờ tiên lực hoàn cảnh lâm tộc s á c thực còn không cách nào cùng tiên giới hồ tộc đối kháng nhất định phải nhanh lên đem quay về tiên giới kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng lâm tiên nguyên ánh mắt s á n g dực chỉ cần lâm tộc thành công mang những cái kia tự phong láo tổ đến tiên giới nồng đậm tiên lực liền sẽ tỉnh lại những lao tổ kia đến lúc đó lâm tộc trong nháy mắt liền có thể khôi phục cường thịnh chi thế hồng bá bát phương k i n h thường tiên giới những cái kia tổ địa chỗ sâu tự phong láo tổ đều là năm đó cùng nguyên tổ cùng một chỗ trinh chiến cường giả khủng bố khinh thường vô địch đừng nói tiên hoàng chỉ là hắn biết đến liền không chỉ một vị tiên tôn một khi những lao tổ này xông ra phong ấn hắn cũng không dám tưởng tượng tiên giới những cái kia đem lâm tộc xưng là tội tộc g i a hỏa s á t mặt đến có bao nhiêu đặc sắc ngươi cũng muốn cẩn thận bây giờ tiên giới hồ tộc phát triển xác thực rất tốt thậm chí có được vạn tuế trước kia liền thành liền tiên vương k i n h khủng tồn tại trong tộc tối thiểu có được tiên hoàng toa c h ấ n thậm chí có được tiên tôn cũng không ly kỳ bây giờ kia thanh khâu cũng diễn đối ngươi sinh ra o á n hận nói không chừng ngày sau còn muốn tìm ngươi phiền phức lâm tiên nguyên có chút lo lắng a lâm dương lắc đầu ta không tìm bọn hắn phiền phức bọn hắn hô to thiên đ ơ n đi nhất câu tay kia cái gọi là tiên vương pháp chỉ liền bay đến trong tay hắn Ừm. để cho ta chủ động bên trên thanh khâu tiên tộc mình hủy đi h ư ơ n nước đồng thời thừa nhận cùng hắn tranh vợ là to lớn tội ác còn để cho ta tham gia bọn hắn đại hôn nhìn xem bọn hắn thành thân lâm dương cười lạnh một tiếng cái này thanh khâu công diễn thật sự là đủ buồn nôn nhưng trong mắt hắn bất quá là cái thích nhảy châu chấu thôi thích hàng phát chỉ lâm dương trong mắt lóe lên vài tiêng h i ề n n g m như thế thích trang bức ra hỏa để hắn tùy tiện chết rồi quá tiện nghi hắ hắn một trưởng c h ấ n vỡ tiên vương pháp chỉ trong hư không phát h ỏ a mấy lần sau đó một chỉ điểm ra trong hư không phủ văn liền xông vào tiên giới tiên giới thanh khâu nhất tộc bây giờ tiên giới thanh khâu nhất tộc phi thường cường thịnh muôn hình vạn trạng tiên quang tràn ngập hào quang chiếu rọi thiên địa thật sự là một cái thánh địa tu hành mà giờ khác này trong hư không ký tự xé toan không gian đánh nát thanh khâu nhất tộc bình tĩnh ẩm vàng g á n g lâm chương một trăm chín mươi người bình thường có thể nghĩ đến ta ác độc như vậy ý tưởng thanh k â u hổ tộc cung diễn cung thanh k â u cũng diễn nhìn xem trước mặt k h a n h trần tu hành mặt như băng xương thanh k â u cựu vĩ n ế c miệch lên một vòng cười lạnh mang theo ba phần lương bạc ba phần vô tình cùng bốn phần trêu t r ọ c cùng chín mươi điểm s á t dục t h ừ nữ nhân ngươi nhất định là ta vật trong bàn tay ngươi còn tại giữ gìn cái gì ngươi còn tại thanh cao cái gì thanh khâu cung diễn q u á lớn thanh khâu cửu vĩ trên thân đạo vận tiêu giảm lạnh lùng mở mắt ra băng lánh nhìn về phía thanh khâu cung diễn ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta nếu như ngươi muốn lấy được ta ta liền tự phế cựu vĩ hồ huyết mạch để ngươi cái gì cũng không chiếm được cái gì thanh khâu cung diễn không dám tin mở to hai mắt nhìn hắn không cách nào tin cựu vĩ hồ huyết mạch cao quý cỡ nào khó được chỉ có tiên giới mở Hết thể ố người độn ngay cả ta vị hôn phu một cây lông chân cũng không sánh nổi ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy buồn nôn cút nhanh lên thành ả ta ba về n g giới vực t a n h khâu hồ t ộ cựu n vĩ lời nói ngắn gọn lại tinh chuẩn phá phỏng a a a thành khâu c u n g diễn ngực đều sắp tức giận nổ người người người người ha ha ha, ha. hắn giận quá mà cười không phải liền là cái kia bất hủ lâm tộc lâm dương sao n g ư ơ i coi như không nói ta cũng biết bị nho nhỏ tội vực t h ổ i thành cái gì vạn cổ đệ nhất thiên tiêu nhân tộc duy nhất nhân vật chính đó là các ngươi kiến thức t h i ề n cận nhận biết không đủ đem tia lâm dương đặt ở ta t i ê n giới hắn chẳng phải là cái gì À không hắn chính là cái g i á m thanh khâu c u n g diễn dừng lại c h u y ể n vận ngươi là thế nào biết hắn thanh khâu cựu vĩ sắc mặt lần thứ nhất đại biến nàng chưa từng nói qua mình người trong lòng là ai h ừ t i ê n giới thanh khâu hồ tộc phát triển siêu việt ngươi tưởng tượng thanh khâu cũng diễn cười lạnh tộc ta lão tổ thủ đoạn ngươi căn bản nghị không ra bất chi bất giác nhìn trộm thần hồn của ngươi bất quá là bình thường thủ đoạn thôi cái gì thanh khâu cựu v i quả thực không nghĩ tới tiên giới thanh khâu nhất tộc có thể vô s ỉ đến loại trình độ này ha ha chúng ta đã phái người đi hắn muốn chết ngươi đ ờ i này đều không gặp được hắn ngươi chết cái ý niệm này đi thanh khâu c u n g diễn cười ha ha rất vui vẻ lúc đầu ta còn muốn làm được hắn đem hắn tứ chi đánh ghé nhìn sau đó nhìn chúng ta thành thân hiện tại xem ra hoàn toàn không cần chờ hắn tới ta liền đem hắn chém thành muôn mảnh sau đó bức ngươi đem hắn ăn hết t r i để đoạn tuyệt ý nghĩ của ngươi ngươi thật là ác độc thanh khâu cựu vĩ trong mắt tràn đầy hận ý chỉ hận thực lực mình quá yếu nếu không ổn thỏa triệt để bình định cái này tiên giới thanh khâu nhất tộc ha ha ha ha ác độc rõ ràng là thông minh tuyệt luân thanh khâu c u n g diễn cười lạnh kiêu ngạo vô cùng bình thường người có thể nghĩ đến ta ác độc như vậy ý tưởng người phái người nào đi thanh khâu cựu vĩ chấn định lại hỏi đệ đệ của ta thanh khâu c u n g b ích chính là ngụy tiên vương cảnh giới thanh khâu c u n g diễn h ừ lạnh một tiếng nếu không phải bây giờ tội vự tiên lực hoàn cảnh quá kém ta đi sẽ bị áp chế cảnh giới ta liền tự mình đi đem hắn bắt đến đây bất quá ngụy tiên vương cũng là đủ rồi tuy tiện liền có thể đem hắn bắt giữ ai dám bảo đảm hắn liền cùng một chỗ quét ngang gì đi chỉ là một cái tiên lực đoạn tuyệt tội vực đoán chừng cũng không có gì cao thủ ta đoán chừng đệ đệ ta người lão b ộ t kia đều có thể đem tội vực quét ngang ha ha ha ha t h a n h khâu c ử u vĩ lập tức yên tâm lại cười khẽ một tiếng người cười cái gì t h a n h khâu cung diễn rất khó chịu mà hỏi ta đối ta người trong lòng hiểu rất rõ t h a n h khâu c ử u vĩ nhất miệng đệ đệ ngươi hiện tại phải chết mà lại chết rất thảm cái gì t h a n h khâu cung diễn xứng sở lập tức cười to ngươi đang giảng cái gì hoang đường trò cười một cái tội vực rác r ư i thiên tiêu có thể là cái thiên tiên đều gây gớm có thể giết ta ngụy tiên vương đệ đệ người tại khôi hải ha ha thanh khâu c ử u vĩ một đ ú i vai vậy chúng ta liền rửa mắt mà lợi đi ngày đó t i ê n lộ đại chiến nàng cách lâm dương rất gần nghe được rất rõ ràng bị giết độc hạt tiên quân từng bàn giao lâm dương chém qua một vị gọi hắc vụ lao nhân tiên vương nói cách khác lâm dương có năng lực giết tiên vương chỉ là một cái ngụy tiên vương lại coi là cái gì a thanh khâu c u n g diễn không để ý b ấ t quá sau một khắc hắn sát mặt đại biến từ trong túi chữ vật xuất ra một chiếc hồn năng suy suy suy hồn năng run rẩy kịch liệt phản phất tại kinh lịch cái gì đại thống khổ ngoa tạo đệ đệ ta thần hồn đang bị thiêu đốt thanh khâu c u n g diễn có thể thông qua hồn đang nhìn thấy một chút hình tượng thanh khâu cung bích thần hồn đang thiếu đốt thống khổ kêu r ê n sau đó triệt để bị đốt thành cho bụi không đệ đệ của ta thanh khâu c u n g diễn đau lòng vô cùng lớn tiếng kêu thảm ha ha ta đoán không lầm a ta đều nói ngươi ngay cả ta người trong lòng một cây lông chân cũng so ra kém coi như ngươi tự mình đi cũng là một bàn tay liền sẽ bị hắn giải quyết nhỏ nằm sấp đồ ăn thôi thanh khâu k i ể u vĩ rất vui vẻ thoải mái cười to đây là t ớ đến tiên giới về sau nàng vui vẻ nhất một khác người một chết thanh khâu cũng diễn tách ra tiên vương h u áp kinh khủng đến t ự c hạn sắc cơ sôi trào b ư ớ c bách hướng thanh khâu cựu vĩ hừ thanh khâu cựu vĩ sắc mặt trong nhuận nàng huyết mạch mặc dù lại thức tỉnh một lần nhưng bây giờ bất quá là tuyệt phẩm tiên q u â n cảnh không thể thừa nhận loại này tiên vương nguy áp dừng tay một vị lao hầu g ầ m thét xông vào trong phòng n ã i n ã i người muốn ngăn cả ta thanh khâu c u n g diễn chừng to mắt không dám tin lao hầu lắc đầu chờ các người thành thần người thả i âm bổ dương thành công tiến hóa làm cựu vĩ người muốn làm sao xử trí nàng đều đi nhưng bây giờ không thể kéo kẹt kéo kẹt thanh khâu cũng diễn thu liếm sắc cơ hắn biết mãi mãi nói đúng vạn cổ đến nay cái thứ hai cửu vĩ đối tiên giới thanh khâu h ồ tộc quá trọng yếu nhất định phải đạt được loại này huyết mạch hắn không thể bởi vì nhất thời khí phách hủy đi thanh khâu h ồ tộc tiền đồ thính ngươi hiểu chuyện lao hầu nhẹ nhàng thở ra thanh khâu c u n g diễn chính là tuyệt thế thiên tiêu tiên giới đều nổi danh tuổi con nhỏ bất quá hơn chín ngàn tuổi liền đ ă n g lầm tiên vương cảnh nàng cái này lao thái thái đều chưa hẳn là cháu mình đối thủ người cũng không phải không biết chúng ta tiên giới hổ tộc một mạch vì sao mà phồn đinh lao thái thái càng h á i tiên đế nguyên tổ nhóm biến mất về sau tiên giới đối bọn hắn tiến hành lên án muốn đem bị vây ở ba ngàn giới vực bất hủ tiên tộc nhóm định thành tội máu hậu đại đồng thời muốn đem ba ngàn giới vực định nghĩa vì tội vực ba ngàn bất hủ tiên tộc lưu tại tiên giới bản bộ thái độ liền quyết định hết thảy năm đó ủng hộ đem ba ngàn giới vực xưng là tội vực thế lực liền được c ủng hộ phồn vinh phát triển mà kiên trì chính nghĩa không nguyện ý hướng loại thuyết pháp này cúi đầu liền người người kêu đánh dần dần xuống dốc đây cũng là t h a n h khâu hồ tộc dám xem thường lầm tộc nguyên nhân bởi vì bất hủ lâm tộc lưu tại tiên giới bản bộ năm đó cũng không có cúi đầu mà là chống lại đến cùng nhắc lên một trận đại chiến cuối cùng lưu tại tiên giới bất hủ lâm tộc một mạch triệt để suy sụp không còn tình thế một cái phế vật gia tộc h ậ u bối m à t h ô i ngay cả bọn hắn lưu tại tiên giới kia một chi đều triệt để xuống dốc loại này rác rưởi có cái gì tốt e ngại coi như ra người thiếu niên thiên kiêu lại như thế nào chúng ta thanh khâu hồ tộc một đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn la hầu tự tin vô cùng sắc mặt lạnh nhạt cho nên ngươi cũng không cần bởi vì kia lâm dương đưa khí đ ệ đệ ngươi chết rồi chúng ta lại tùy tiện phái một cái tiên vương xuống dưới đem lâm dương giết chết chính là an tâm thành hôn chính là ngươi bây giờ duy nhất phải cân nhắc sự tình là thanh khâu cũng diễn nhẹ gật đầu ta hiểu được mãi mãi người yên tâm đi coi như các nàng tự tin nói chuyện trời đất thời điểm an bình thanh khâu hổ tộc đột nhiên chấn động không được phát sinh đại biến la hầu sắc mặt lập tức tái n h ậ n liên tục xông ra phòng hai sáu trăm chữ thêm chữ lại t r ư ờ n g lúc này không tính ngắn đi các huynh đệ tìm u ộ i cho c i u dương đưa tiễn miễn phí l ê vật đi c i u dương chính mình cũng gần thành mình bảng một thảm hề hề chương một trăm chín mươi mốt hôn đội vô thượng đại đạo pháp chỉ đến nhanh chóng quỷ tiếp cái gì thanh khâu cung diễn kinh hãi nơi này chính là thanh khâu tiên tộc thánh địa tu hành ai dám trêu chọc liên xếp như những cái tia tiên giới hoàng triều tiên hoàng muốn b á i phỏng đều phải ra tay trước tiết mời rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy dám ở thanh khâu h ồ tộc cái dối tạo thành động tĩnh lớn như vậy quả thực là không đem thanh khâu h ồ tộc để ở trong mắt hắn vừa kinh vừa sợ lách mình một bước liền bước ra phòng bị cầm tù thanh khâu i ể u vĩ xóng mắt lưu chuyển n ỉ nó nói là hắn sao nàng rất chờ mong nhưng lại không dám vững tin dù sao đều là nàng đang chủ động truy lâm dương lâm dương nhưng cho tới bây giờ không nói đối nàng có ý tứ hắn sẽ ra tay tới cứu nàng sao nàng rất xoan suýt mặc dù thanh khâu cựu v i đối lâm dương rất tự tin nhưng y nguyên không tin hắn có thể lấy sức một mình cùng như mặt trời bàn t r ư a thanh khâu h ồ tộc đối kháng nàng biết thanh khâu trong h ồ tộc có tiên hoàng cấp đại năng tồn tại chuyện gì xảy ra thanh khâu h ồ tộc không ít cường giả cũng bay ra sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời lúc này thanh khâu h ồ tộc tộc địa trên không thiên khung cũng nứt ra hộ tông thánh trận đều không thể ngăn cản kia khí tức hủy diệt trực tiếp đã nứt ra ầm ầm đầy trời lôi đình rơi xuống không biết nhiều ít thằng xui xẻo tại cái này lôi đình bên trong bị đánh thành tiếp cho đây, đây là thiên độ sao không ít thanh khâu h ồ tộc thành viên đều chân cẳng như nhuân ra trực tiếp quỷ trên mặt đất mồ hôi đầm địa ta h ồ tộc làm người nào thần cộng phẫn sự tình sao muốn bị thiên phạt thanh khâu h ồ tộc bên trong kiên cường người cũng sắc mặt t r ắ n g bệnh b ự c này thiên uy vượt rất xa tiên quân phạm chủ bọn hắn những n à y thiên quân đối mặt ngày này uy đơn giản giống như là sâu kiến đối mặt thiên thần hô hô hô càng ngày càng nhiều h ồ tộc cường giả đổi u tới tộc lão tụ tập ở chỗ này h ồ tộc đều đối người đến không người người đến chính là thanh khâu cung diễn mãi mãi thanh khâu buổi chưa nữ thanh khâu buổi chưa nữ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng đối bầu tr không biết là phương nào cường giả tới bãi phòng ta thanh khâu h ồ tộc ngươi có chút quá không cho chúng ta thanh khâu h ồ tộc mặt mũi vậy mà làm ra như thế lớn uy danh chẳng lẽ là xem thường chúng ta thanh khâu h ồ tộc sao thiên không vỡ ra mấy đạo tản ra hỗn độn khí phủ văn giáng lâm phát ra vô tận quan huy mang theo thiên địa sơ khai khí thế chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy nặng nề vô cùng thanh khâu h ồ tộc tiên c ủ n nhóm chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy không thể thừa nhận thân thể đều muốn vỡ nát thanh khâu bởi chưa nữ sắc mặt đại biến tất cả đều không nên nhìn bầu trời nàng không giống cái này một c u ố n h ọ n c o tốt cái này vỡ hô tất cả mọi người hiếu kỳ ngẩ đồng đồng đồng đồng đồng đồng. trong chốc lát liền không biết có bao nhiêu thanh khâu hồ tộc thiên tiên chân tiên không chịu nổi k i a hỗn độn huy áp trực tiếp vỡ nát thân thể liền ngay cả yếu một ít t i ê n quân chế cúi đầu đều thần hồn sụp đổ thân tử đạo tiêu Cái mức. cùng khác chạy đến tộc tức quá phát buổi nghiến nghiến lợi, ngươi trời, kinh gì? răng Nàng phóng khủng, ràng Thanh trưa tận toàn thân bột khâu hữu, khí lao ra nữ đến lên bảy rõ là đạo mấy vị vị trong n g á y mắt liền đem bảy vị ngụy tiên vương thân thể c h ấ n vỡ đẫm máu giữa trời huyết nục bạo thành huyết vụ cái gì chỉ có thanh khâu buổi trưa nữ hiến tế một t r ư ơ n g đổi mệnh phủ mới trở về từ coi chết nàng không dám tin nhìn xem mấy cái kia phù văn nội tâm hãi nhiên tới cực điểm nguyên lai、like, vừa rồi mấy cái kia ký tự căn bản không có phát huy chỉ là lẳng lặng phiêu phủ ở nơi đó liền có không thể nhìn thẳng như thế mấy người bọn hắn ngụy tiên vương lịch tiên mà lên mạng phạm thiên uy mới khiến cho mấy cái kia ký tự chân chính thất tình ngoa tạo a nàng nhịn không được trách mãng lâm thành đến triệt để phá phỏng cái này cần là cái gì kinh khủng thủ đoạn a chẳng lẽ là cái nào tiên triều cổ hoàng phát huy muốn tiêu diệt thanh khâu hồ tộc sao hừ t i ê u mấy đạo ký tự vậy mà phát ra tiếng hừ l ạ n h âm bản tọa chính là chủ nhân tiện tay phát h ỏ a ký tự bởi vì chủ nhân đạo pháp thông thiên công tham tạo hóa tiện tay phát h ỏ a liền giao phó bản tọa sinh mệnh cái gì trong đầu mọi người đều nhanh nổ tung câu nói này lượng tin tức quá lớn như thế nghịch thiên phù văn lại là bị tiện tay phát h ỏ a ra tới thậm chí còn để phù văn có linh kia phát họa phù văn tồn tại đến h ư b ư c tới trình độ nào thật sự là người tiên cái này ta thanh khâu h ồ tộc lúc nào t r e o chọc bực này cứu cực đại lao rồi đơn giản không hợp thói thưởng thanh khâu h ồ tộc c h ỗ sâu đạo quang lấp lóe mấy vị thanh khâu h ồ tộc tiên vương giá lâm còn xin đạo hưu nói do nguyên do cũng tốt để cho ta thanh khâu h ồ tộc hiểu rõ chẳng hướng mấy vị h ồ tộc tiên vương đều liên tục nói bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ không c ó n ắ m chắc cầm xuống mấy cái kia ký tự ừ ta chủ nhân tục d i à n h các ngươi không xứng biết được nếu không các ngươi hổ tộc đều muốn bởi vì kia đại nhân quả mà hủy diện ký tự lạnh lùng nói cái này hổ tộc tiên vương đều không còn gì để nói cái này thổi cũng quá mức Coi như tiên đế tục danh nhân quả cũng vô pháp hủy diệt một cái tiên giới đại tộc chẳng lẽ lại ngươi chủ nhân so tiên đế đều ngữ bức quả thực là tại khôi hải bọn hắn cũng không cảm thấy mình có tư cách t r e o chọc một vị so tiên đế còn ngữ bức tồn tại bởi vì bọn hắn không xứng đã ngươi phía sau chủ nhân không nguyện ý lộ ra tính danh liền không nói tốt đạo hữu ngươi lần này tới đến tột cùng vì sao mấy vị tiên vương nhữ m à y h ỏ i tiên giới chỉ có ba loại người tiền bối đạo hữu sâu tiến mấy cái này phù văn lấp lóe uy áp rất mạnh tuyệt đối không kém gì mấy người bọn hắn tiên vương cho nên dù chỉ là mấy chữ phủ có linh trí cũng làm nổi bọn hắn sưng một tiếng nói bạn các người mẹ hắn con mắt m ù a mấy chữ phủ đều không còn gì để nói không biết chữ chúng ta mấy cái ký tự không phải biểu đạt rõ ràng đây là hỗn độn vô thượng đại đạo pháp chỉ để các ngươi tộc cái k i a gọi cầu thí thanh khâu công diễn quốc gia đây quỷ tiếp pháp chỉ ngoa tạo mấy cái tiên vương quá mức chân kinh đại não một mực tại suy nghĩ phải c h ẳ n g có cái gì đại âm mưu cũng không có chú ý nhìn mấy chữ này phủ hàm nghĩa tiếp pháp chỉ là tìm chúng ta cung diễn tô nhi mấy cái tiên vương đều kinh hỉ vô cùng chẳng lẽ là có vô thượng đại lao chọn chúng nhà chúng ta cung diễn tôn nhi cảm thấy hắn thiếu niên trí tôn tiền đồ vô lượng muốn thu hắn làm đồ đệ nhất định là như vậy cung diễn tôn nhi tiềm lực vô tận danh c h ấ n tiên giới cho dù là một chút ẩn thế tiên tôn đều từng cho thấy có thu đồ c h i tâm mấy chữ này phù phía sau hẳn là một vị ẩn thế tiên tôn thủ bút mấy cái tiên vương càng nghĩ càng hư phấn nghị l u ậ n lên mấy người các ngươi làm sao lại n g ả i cái không xong mau để cho kia thanh khâu cung diễn cút ra đây nếu là làm hao mòn hoàn thành tôn kiên nhẫn đem các ngươi mấy cái lao già lông đều được cạo tới l à áo lông trồn áo k h á c mấy cái phủ văn đ mấy người các ngươi phủ văn mà thôi cũng muốn mặc quần áo mấy cái tiên vương đều nội tâm văn thẩm đơn giản im lặng bất quá bọn hắn cũng không dám lãnh đ ạ m mấy chữ này phủ xứ giả m ặ c dù nói chuyện không dễ nghe nhưng nếu là bỏ lỡ một cái tiên tôn thu đồ cơ duyên bọn hắn cũng cảm thấy đau lòng không cần tìm bản công tử đến rồi thanh khâu c u n g diễn lạnh nhạt dậm chân mà đến chắp tay đạp thanh mây trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên hắn rất tự ác từ bước vào tiên vương cảnh đến nay không biết nhiều ít đại năng nghĩ thu hắn làm đồ để hắn có chút nhẹng chương một trăm chín mươi hai như kia lâm dương giảm đến sẽ làm cho hắn có đến mà không có về không biết sau lưng ngươi là cái nào tiên tôn a nếu chỉ là cái tiên hoàng ngươi liền đi về trước xếp hàn g đi ta tạm thời còn không muốn cân nhắc bái tiên hoàng b ị sư thanh khâu c u n g diễn đạp trên mây xanh khoan thai đi vào trước mọi người khí định thần nhàn sửa sang lấy ống tay áo lạnh nhạt nói hắn có cái này tự tin dù sao đã có hai vị tiên tôn từng đối với hắn biểu đạt qua thu đồ chi ý đây chính là ta thanh khâu nhất tộc thiên kiêu a đối mặt vô thượng pháp trị cũng là khí định thần nhàn m ặ t không đổi sắc thiếu niên trí tôn nên như thế thanh khâu nhất tộc các thiếu niên thiếu nữ đều mắt loe ánh sáng mẩu rất sùng bái thanh khâu cũng diễn mấy cái thanh khâu tiên vương cũng gật đầu rất hài lòng thanh khâu cung diễn biểu hiện liền con mẹ nó ngươi gọi thanh khâu cung diễn mấy chữ phủ đều tại quát hỏi thanh khâu cung diễn n h ư mày ta đã nói rồi các ngươi lời đầu tiên báo ra môn nếu như lại như thế không thèm nói đạo lý còn không có tố chất ta liền muốn xin các ngươi dẹp đường trở về phủ dù sao ta hiện tại có là ẩn thế tiên tôn nghị thu ta làm đồ đệ không thiếu ngươi một cái tốt xác nhận là tiểu tử ngươi là được mấy chữ phủ lấp lóe con trạch đều rất vui vẻ dù sao lập tức liền phải hoàn thành nhiệm vụ ừ thanh k â u cung diễn gặp mấy chữ phủ không còn mắng chửi người rất tự ngạo đây đều là xem ở trên mặt của hắn ngay tại vinh quang của hắn cùng sùng bái đạt đến đỉnh phong thời điểm mấy chữ phù lập tức hét to lên tiếng trời k e m chút đều bị đánh sập không có mẹ hắn thấy rõ pháp chỉ bên trên chữ sao để ngươi quỳ tiếp chỉ con mẹ nó ngươi còn dám đứng đấy phán ngươi độc thần tội chết cái gì đang tiếp tụ h ánh mắt sùng bái t ẩ y lễ trên mặt đều là vẻ tự đắc thanh khâu cùng diễn sắc mặt lập tức cứng đ ờ không dám tin ngươi nói cái gì quỳ xuống ký tự phát u y khí thế khủng bố chấn động mà xuống đây là sự thực muốn giết người a ngăn trở mấy cái thanh khâu tiên vương đều hãy nhiên thôi động c h ấ n tộc đại trận công hướng phát u y ký tự ông ký tự chỉ là rất nhỏ run run một chút khi thế khủng bố liền đem c h ấ n tộc đại trận đánh nát mấy cái thanh khâu tiên vương tất cả đều thổ hết bay ngược ngực đều sụp đổ sắp chết trọng thương chủ nhân mặc dù chỉ giao phó làm sao đối đãi cái này thanh khâu cũng diễn nhưng các ngươi nếu là lại không mở to mắt bản tọa không ngại diện toàn tộc các ngươi ký tự thanh âm lạnh lùng hạo đã q u e n quẩn khiến cho mọi người đều sợ mất mật cơ hồ muốn té x ỉ u quá kinh khủng ngoa tào ngoa tào a mấy chữ phủ phá hết chúng ta hộ tông đại trận cơ hồ giết chết mấy vị tiên vương đây chính là ẩn thế tiên tôn có kinh khủng thủ đoạn sao đơn giản n mỹ tiên tiếng kinh hô chật chật toàn bộ thanh khâu hồ tộc đều bị sợ hãi tràn ngập ta chính là thiếu niên trí tôn vấn đỉnh thiên giới ai dám để cho ta q u ỷ thiên địa này cũng không xứng thanh khâu cung diễn c ắ n răng phẫn nộ ngựa đầu chất vấn ha ha ha mấy chữ phù cười lớn vẻ cười nhạo không nói cũng hiểu sau một khắc bọn hắn bỗng nhiên lạnh lùng q u ỷ bọn hắn chỉ là hơi chấn động kinh khủng áp lực liền ép xuống xuống tới thanh khâu cung diễn trực tiếp quỳ trên mặt đất đầu gối đều sụp đổ đáng chết thanh khâu c u n g diễn khuất nục đến t ự n hạn mọi ô i đều cắn nát máu tươi chảy dòng sâu kiến thanh khâu c u n g diễn nghe c h ỉ phụng chủ ta lâm dương chi lệnh truyền khẩu dụ như sau rửa sạch cổ chờ ta tự mình đến chẳng ngươi a tất cả mọi người mở bức bọn hắn nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi danh tự lâm dương cái nào lâm dương ngoa tạo không phải là tội vực cái kia cái gọi là thứ nhất thiên k ê u đi không ít người đều kịp phản ứng hắn là ai tôn này vạn cổ thứ hai cựu vĩ hồ người yêu a nàng cũng là bởi vì cái này lâm dương mới xem thường thanh khâu cũng diễn thanh khâu c u n g diễn vừa phái đệ đệ của hắn hạ giới làm đ ụ c kia lâm dương làm sao đảo mắt công phu lâm dương ngược lại cho chúng ta thanh khâu h ồ tộc hạ lên p h á p t r i đơn giản đảo ngược thiên cương thanh khâu h ồ tộc đều kinh hãi đến thực hạ không thể tin được đây hết thể là lâm dương gây nên hẳn là trùng tiền đi bản tọa còn không có truyền song p h á p t r i ai dám ồn ào ký tự chấn động đem vừa rồi nghị luận người tất cả đều chém nát thành huyết vụ thiên địa lập tức lại yên tĩnh trở lại có khắc khẩu dụ cho tiên giới cựu vĩ tộc nhanh chóng đem tiên đế cựu vi truyền thừa hiến cho thanh khâu cựu vĩ lại để cho ta nghe được có ước hiếp thanh kh ký tự sau khi nói xong lại bổ ra một vệ ánh sáng đem thanh khâu c ù n g diễn đan điền đánh nát tiên căn xoắn nát đạo quả gọt đi tiên cốt miền nát nhất đại thiếu niên tiên tiêu cứ như vậy bị triệt để phế bỏ coi như tiên đế giáng lâm giúp trị liệu cũng vô lực xoay chuyển trời đất lại đang làm gì vậy a a a người khi người quá đáng hai vị hồ tộc tiên vương phẫn nộ quát ừ bởi vì ta chủ nhân thiện tâm cho ngươi chấp hành tử hình trước đó sớm thông chi ngươi một tiếng để cho ngươi chân quý sau cùng một đoạn này sinh mệnh ký tự thanh em lạnh lùng nếu không vừa rồi cũng đã đem tri sát t h a n h khâu c u n g diễn nghe được lý do này bị tức phun ra một mũ máu trực trùng vẫn tiêu cái này còn không bằng trực tiếp giết hắn hắn k ê u ngạo vô cùng lại bị phế đi tu vi chờ đợi tử vong gián g lâm đây quả thực là trên đời kinh khủng nhất tra tấn so giết hắn còn kinh khủng hơn ức và lần cái gì cầu thí thiện tâm quả thực là khoáng cổ tuyệt kim ác độc hắn vốn cho là mình đủ ác độc cùng cái này lâm dương so sánh đơn giản đom đóm cùng hạo n g u y ệ t tranh nhau phát sáng a mấy chữ phủ cười lạnh một tiếng khẩu dụ truyền đạt hoàn tất người an tâm trở chết đi dứt lời không bên trên hỗn đột lớn chỉ tám chữ phủ liền hóa thành lưu quang tiêu tán tại bầu trời bên trong vỡ ra thiên khung trầm rãi khép lại t h á n h địa lại lần nữa khôi phục k i ê n t ĩ n h đáng chết đáng chết ta đáng hận ghê tởm chẳng những tộc ta thiên kêu cứ như vậy bị phế chúng ta đường đường tiên tộc còn bị người cưỡi tại trên đầu đi bị a hồ tộc cao tầng thiên vương đều khí g i ậ n sôi lên lại sợ hãi không thôi cái này quá dọa người tiện tay phát h ỏ a ra mấy chữ phủ liền ép tới bọn hắn nhất tộc không còn cách nào khác nếu thật là chân nhân tới bọn hắn không được bị một cái rắm đều bắn chết các lao tổ trở về một thanh em chuyển đến để sợ hãi thanh khâu h ồ tộc vì đó dùng một cái sau một khắc hoàng đạo khí tức phồng lên thiên địa kinh khủng đến cực hạn tồn tại gián g lâm chính là thanh khâu h ồ tộc tiên hoàng lao tổ lao tổ lao tổ thanh khâu h ồ tộc một mảnh teo gen từng cái khóc cùng nước mắt người đồng dạng có cường giả thừa dịp ngươi không ở trong tộc đánh lén chúng ta nhất tộc phế bỏ chúng ta thiếu niên trí tôn thanh khâu cung d i ệ n à. cái gì thanh khâu h ồ tộc tiên hoàng nghe vậy phẫn nộ ngọc trời là ai là tội vực một cái gọi lâm dương thiên tiêu hồ tộc tất cả mọi người liên tục nói hừ nói bậy nói bạn thanh khâu tiên hoàng cười lạnh một tiếng hắn sở dĩ vừa rồi không có ở t h a n h khâu hồ tộc chính là đi tham gia nhằm vào tội vực một trận hội nghị bí mật lưu tại ba ngàn giới vực bất hủ tiên tộc nhóm muốn quay về t i ê n giới n o ngoe muốn động bọn hắn đương nhiên trong lòng b ấ tan cho nên có trận này đỉnh cấp cường giả hội nghị hắn chỉ là rời đi không đến ba ngày liền phát sinh loại chuyện này làm hắn vừa kinh vừa sợ t i ê u lâm dương ta tại trong hội nghị nghe nói sắp thực xem như một nhân tài tại tiên lộ vừa mở thời điểm giết mấy cái tiên quân nghe nói còn chém giết hát vụ lão nhân thành khâu tiên hoàng lắc đầu cười lạnh nhưng cũng chỉ thế thôi hắn tối đa cũng liền cùng chúng ta thành khâu cùng diễn là một thiếu niên thiên tiêu đình trời cũng chính là tiên vương cảnh b ư ớ c thứ hai thực lực còn làm không được có thể một người c h ấ n ta tiên hồ nhất tộc kia sự tình vừa rồi cũng không làm được giả thanh khâu hồ tộc nhóm đều nghi hoặc liên tục hỏi các ngươi thật sự là ở trong tộc bị ta che chở choáng váng suy nghĩ sự tình cũng sẽ không động não thanh khâu tiên hoàng q u á t lớn tất cả mọi người túi đầu nghe h ấ n nếu như ta đoán không lầm hẳn là ba n giới à n g vực lầm tộc nhất mạch kia còn còn sót lại mấy lao quái vật bọn hắn nhìn thấy lâm dương bị nhục nhã tức không nhịn nổi mới chạy đến giả thần giả quỷ hù dọa chúng ta thanh khâu hồ tộc thôi thanh khâu tiên hoàng tự tin vô cùng t i ê n tâm có bản hoàng toa c h ấ n mấy cái kia lão quỷ không dám làm mẫu như k ê u lâm dương thực có can đảm tới hắn thế b ọ tộc ta thiếu niên trí tôn ta cũng muốn lâm tộc mấy cái kia lão quái nhấm nháp một chút nhà mình t i ê n kêu chết yểu t h ố n g khổ l ã o tổ ngài bá khí vi vũ thanh khâu hồ tộc lúc đầu lũ lụt một mảnh nhưng gặp tiên hoàng lão tổ tự tin như vậy trong nháy mắt tìm về cuộc sống đều ánh mắt phát sáng mong đợi huy quyền hô như kia lâm dương g i m đến sẽ làm cho hắn có đến mà không có về thêm chữ trương cầu lễ vật chương một trăm chín mươi ba lâm dương chính là anh t i ê n đế kia vừa rồi cái kia pháp chỉ nội d chúng ta còn muốn hay không nghe mấy cái thanh khâu h ồ tộc tiên vương đều xin chỉ thị hỏi thanh khâu tiên hoàng nhữ mày trầm ngâm bây giờ cũng diễn bị hắn phế bỏ tộc ta ngay cả một cái thất vi trở lên h ồ tộc đều tìm không ra có thể kế thừa nguyên tổ b i pháp cũng chỉ có kia d ã n h a đầu hắn nói tự nhiên là thanh khâu kiểu vĩ nguyên tổ cấm địa không biết bao nhiêu năm tháng mới có lần này phản ứng mà lại nhất định phải kiểu v ĩ huyết mạch mới có thể tiến nhập vô luận như thế nào kiểu v ĩ bí pháp chúng ta đều phải nắm bắt tới tay thanh khâu tiên hoàng trong mắt băng lãnh bất quá cũng không thể vô cớ làm lợi kia g ã nhà đầu nàng hiện tại còn cùng chúng ta không phải một lòng Ở tất cả giải n à tán đi như kêu lâm dương ngày sau thực có can đảm đến tự có lao tổ ta tự mình xuất thủ trấn áp chi thanh khâu tiên hoàng phất phất tay lui tất cả mọi người ba chọn giới vực nhân gian lâm dương tùy ý đi dạo bây giờ phụ mẫu cùng bất hủ các lãnh tụ vẫn đang làm quay về tiên giới kế hoạch hà n đ ố i với cái này cũng không cảm thấy hứng thú trực tiếp ra dạo chơi nhân gian c à n k h ô n thánh thành bởi vì c à n k h ô n thánh địa đã triệt để biến thành nhân gian mạnh nhất thánh địa cách c à n k h ô n thánh địa gần nhất nhân tộc thành thị cũng bởi vậy cường thịnh nhân gian tất cả c ư ờ n giả g đều tại hướng nơi này hội tụ muốn đi c à n k h ô n thánh địa chiều bái các ngươi có biết vì sao hai năm này nhân gian nồng độ linh khí bạo tăng tu vi hạn mức cao nhất trực tiếp dâng lên đến đại đế cảnh sao một vị thuyết thư láo giả vỗ tay một cái bên trong tớt cười hỏi trước mặt rất nhiều người nghe m o n nói a láo gia gia đừng thừa nước đục thả、câu. chính là là được lao trượng chỉ cần ngươi nói thật hay thường không thể thiếu ngươi t r u n g quanh người xem b ồn ào nói đó là bởi vì trong truyền thuyết tiên lộ mở ra tiên giới cùng tiên không giới một lần nữa kết nối tiên khí khôi phục về sau chúng ta nhân gian cũng đã nhận được t ạ o phúc nồng độ linh khí cùng trên tu hành hạ đều chiếm được đề cao thuyết thư lão nhân mỉm cười tiết lộ đáp án lâm dương nhữ mày có ý tứ nhân gian thế mà còn có người có thể biết loại này bí văn hắn không khỏi bị thanh nhâm hấp dẫn đi vào đám người nhìn thấy kia thuyết thư lão nhân thời điểm mắt sáng lên là hắn đúng là hắn tám tuổi hạ giới du lịch nhân gian thời điểm chỗ đụng phải vị kia giảng mình anh thiên đế sự tích cùng bác hoang kiếm thần thẩm thương sinh chuyện xưa thuyết thư lão nhân các ngươi có biết cái này tiên lộ vì sao mà mở là ai n h ắ c lên trận này nhân sinh đại biến cách thuyết thư lão nhân tiếp tục ném ra ngoài vấn đề khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ cho ngươi khen thưởng mau nói mau nói các ngươi thật đúng là cho hắn khen thưởng a hắn một cái bình thường lao đầu tử trên thân ngay cả tu hành ba động đều không có bất quá là thuận miệng nói mò thôi chỉ một mình ngươi thông minh chúng ta vốn chính là tới nghe chuyện xưa chơi vui là được ngươi quản ta khen thưởng ai khi người quá đáng càng k h ô n thánh thành đại trận bao phủ không cách nào đ ọ p võ một hồi chúng ta ra khỏi thành ước chiến đánh thì đánh người thua muốn giao ra một trăm mai thượng phẩm linh thạch thuyết thư lão nhân m ỉ m cười tràn đầy tự tin tiếp tục nói ra đây hết thảy đều là bởi vì nhân tộc ta thứ nhất thiên tiêu bắt hoang chúa tể lâm tộc bây giờ thiếu tộc trưởng lâm dương cái gì bất hủ lâm tộc cái danh này vừa ra tất cả mọi người đang kinh ngạc t ố t lên mấy năm này nhân gian rất không bình tĩnh đầu tiên là rất nhiều tiên tộc vạn cổ thiên tiêu hạ giới lại là vạn tộc thiên tiêu hạ giới đằng sau tiên khí khôi phục về sau không ít cường giả cũng thất tỉnh thiên khung cùng nhân gian liên hệ càng thêm chặt chẽ nhân gian b á c h tính dần dần đối thiên khung có một chút mơ hồ hiểu rõ không còn giống lâm dương tám tuổi lúc ấy đối thiên khung giới chỉ biết là một cái bất hủ lâm tộc là chỗ t ể nhanh k ỹ càng nói một chút chúng ta đều muốn nghe khán giả đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ nói lên vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu lâm dương hắn nhưng khó lường nghe nói hắn ứng kiếp mà sinh xuất sinh đồng thời đổi kịp đại đạo khánh sinh tiên đế diệt thế hai cái này cực đoan sự kiện ngốc trời vạn cổ kỳ tài lại không nguyện ý tu hành chỉ thích dạo chơi nhân dân tùy ý nhìn một chút hồng trần phong cảnh người ta nói không chừng liền có cơ hội nhìn thấy vị này trong truyền thuyết nhân tộc nhân vật chính n h a lao trượng lại tại thổi ngữ bức thứ đại nhân vật này không đều rất bận rộn làm sao có thời giờ chạy đến nhân gian đến lãng phí thời gian khối này có sự tình tiết tuyệt không hợp lý không hợp logic khán giả đều bất mãn ha ha không dối gạt mọi người nói ta mười mấy năm trước thuyết thư thời điểm liền đã từng đụng phải vị này t r u y ề n kỳ thiếu niên hắn xuất r a chân t ả n g tại ngực một khối vàng đem hiện ra cho đám người ngạo nghê nói đây chính là chúng ta nhân tộc đệ nhất thiên n i ề u tự tay ban cho ta khét thưởng phía trên còn có lưu linh lực của hắn ba động thật hay giả một đám sinh linh đều mở to hai mắt nhìn không dám tin một năm miệng mười thảo luận lâm dương thì đ e n mặt lao hắn này biết đến có phải hay không có hơi nhiều liền xem như tin đồn cũng phải có cái hà ạ độ đến điều tra thêm hắn lâm dương trong mắt l ó e lên đạo quang vị này lâm dương thiếu niên từng tại cản k h ô n thánh địa du ngoạn tám năm bởi vậy sáng tạo ra cản k h ô n thánh địa bây giờ nhân gian tuyệt đối đệ nhất thánh địa chi tên về sau hắn trở lại thiên cung c h ạ m d ị tộc diện tiên tiêu sáng tạo cái này đến cái khác truyền kỳ thẳng đến tiên lộ mở ra hắn xuất lĩnh nhân tộc đại quân tại tiên lộ chinh phạt hắn một đường hát vang sáng lập đương thời tân thần nói Cuối đừng huế n c h i tưởng ngươi tối thiểu cũng phải tu thành cực đạo đại đế cảnh mới có tư cách đạp lên tiên lộ một trận chiến mà nhân gian hiện tại mạnh nhất những lao quái vật kia còn chưa nhất định là đại đế cảnh đâu a cái này ta liền miệng này một chút ngươi có thể hay không đừng như vậy hiện thực ha ha thì ra là thế lâm dương một chút đã khám phá thuyết thư lão nhân hết thảy khẽ gật đầu vị thiếu niên này trí tôn như thế truyền kỳ không biết nhưng có liên quan tới hắn bắt quái đúng vậy a khán giả đều cười xấu xa đạo nhân loại trời sinh đ ố i bắt quái cảm thấy hứng thú hắn có hay không hồng nhan tri kỷ có hay không giai nhân làm bạn khu khu thiên cơ bất khả lộ thuyết thư lão nhân lúc đầu muốn nói lại đột nhiên cảm giác được một cỗ đại khủng bố thần hồn kém chút đều sụp đổ biết việc này phạm vào kiếm kỵ không thể tùy tiện nói bừa cho nên hắn lời nói xoay chuyển nhất miệng cười một tiếng mọi người còn nhờ đến ta từng nói qua liên quan tới anh thiên đế cố sự ha ha người nào không biết anh thiên đế lại danh hắn đã cứu chúng ta bắt hoang tất cả mọi người cảm nghiệm ân đức của hắn nhà ta còn có bài của h ắ n vị ngày đêm cung phụng chiều bài đâu đúng vậy a đều nói hắn là bất hủ lâm tộc vị tiên nguyên tổ lưu tại giới vực một đạo linh nghiệm một mực thủ hộ lấy bắt hoang đâu ngươi đột nhiên n h ắ c lên cái này làm cái gì tất cả mọi người nghi hoặc hỏi thuyết thư lão nhân một vớt sợi dâu mỉm cười tiếp xuống ta muốn nói chỉ là phán đoán của ta cũng không có nghe đồn ta nói chơi chứ không có thật mọi người liền nói vậy thôi coi như là một cái lão đầu tử h ầ ngôn loạn ngữ đi ồ tất cả mọi người dựng lên lỗ thai hiếu kỳ tới cực điểm anh thiên đế thế nhưng là ba ngàn giới vực đ ỉ n h lưu dù sao hắn cứu vớt toàn bộ giới vực đương thế thần thoại mới tạo nên không đến hai mươi năm chỉ cần cùng anh thiên đế có liên quan sự tình đều sẽ gây nên vô biên nhiệt độ lão hủ phỏng đoán cái này anh thiên đế rất có thể cùng lâm dương vị thiếu niên này trí tôn có quan hệ mật thiết thậm chí vị thiếu niên này trí tôn lâm dương căn bản chính là anh thiên đế thuyết thư lão nhân nói lời kinh người giật mình bốn tỏa yên tĩnh không người dám lên tiếng thêm chữ chương tiếp tục gõ chữ mọi người hiểu đều hiểu chương một trăm chín mươi b ố một giấc chiêm bao ba ngàn giới thuyết thư lão nhân cái gì cái này sao có thể không phải nói anh t i ê n đế hiển linh thậm chí muốn d i ệ t thế tam thế tiên đế đều cho chu sát sao quá hoang đường chiếu người thuyết p h á p này nhân tộc ta thứ nhất t i ê n kiêu lâm dương xuất sinh liền có thể m i ể u sát tiên đế ha ha ha lão đầu tử người thuyết thư vẫn là rất đặc sắc nhưng là nói chuyện thật sự là quá hoang đường làm cho người bật cười cả sành đường cười vang đều cảm thấy không có khả năng thuyết thư lão nhân lắc đầu n h ấ miệng cười một tiếng ta đều nói đây là ta suy đoán nhưng ta cũng không phải là chống d ô n g suy đoán đầu tiên thiếu niên trí tôn lâm dương thừa nhận qua hắn chính là anh thiên đế giết chết tam thế tiên h đế người chính là hắn mà lại là ngay trước mặt mọi người thừa nhận tiếp theo ngày đó đúng lúc là hắn xuất sinh mà nàng anh thiên đế hình tượng lại là cái hài nhi vô luận là thời gian hình tượng địa điểm vẫn là nhân vật đều đối được lão hủ cảm thấy tám chín phần mười đi lão trượng vẫn là tiếp tục kể chuyện xưa đi người cái này nói quá không vào để không sai không sai mọi người thúc giục nói thuyết thư lão giả lắc đầu chính mình cái này thiên tài suy đoán lại bị người phủ nhận thiên tài thật sự là cô độc tịch người ta hắn đem thất vỗ ánh mắt đảo qua đám người liền muốn tiếp tục g i ả n g sách nhưng hắn ánh mắt lại liếc mắt liền thấy được trong đám người hơn người thiếu niên trí tôn lập tức hắn chân đều kém chút dọa mềm nún cơ hổ kêu lên sợ hãi nhưng nghĩ tới lâm dương thích dạo chơi nhân gian nghe đồn hắn lại nạnh x i n h x i nhẫn n h nhịn lại loại này xúc động làm nhiều nhiều sai vạn nhất chọc vị này ta không c a o hứng mạng hắn nguy rồi hôm nay sách liền nói đến nơi đây muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải thuyết thư lão nhân gật gú đáp ý đối mọi người vươn tay ra nếu như nghe được vui vẻ còn xin không tiếc khen thưởng h ừ người lão nhân này mỗi lần đều không đem cố sự kể xong đơn giản để cho ta khó chịu muốn ngừng mà không được còn muốn khen thưởng đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi nói chuyện ngạo kiều nữ hài nói xong phất ống tay á o một cái mấy q u ả thượng phẩm linh thạch liền rơi xuống thuyết thư lão nhân trên mặt bàn ai nha bản tiểu thư tay trượt mới không phải cho ngươi khen thưởng đây này ngươi không nên hiểu lầm minh bạch lão nhân nhét miệng cười một tiếng đem kia mấy cái linh thạch thu vào trong lòng lão hủ cái gì cũng không thấy ha, ha. cái này n ó o trò tất cả mọi người cười vang đều khẳng khái rút tiền không ngừng khen thưởng mặc dù lao nhân này thích kể chuyện xưa g i ả n g một nửa còn lao lưu móc để bọn hắn muốn ngừng mà không được nhưng người ta chính là dựa vào cái này ăn cơm nếu như một ngày liền đem cô sự đều kể xong vậy hắn dựa vào cái gì mà sống đâu đương nhiên trọng yếu nhất chính là nếu như hắn một ngày liền đem cô sự kể xong bọn hắn đều sẽ cảm giác rất tịch mịch thương tâm dù sao về sau liền không có đặc sắc quanh co cô sự có thể nghe ai nha thu hoạch lớn a thuyết thư lão nhân vui vẻ vô cùng đem trên mặt bàn xếp thành núi nhỏ linh thạch thu vào khắc khuôn mặt là ý cười sau đó hắn chủ động đi vào lâm dương trước mặt không người c h à o thiếu niên t r í tôn giá lâm lão hủ tài vận đều thay đổi tốt hơn thật sự là bồng tất sinh huy tham sinh hữu hạnh lần trước từ biệt lão hủ là vạn phần tưởng niệm vẫn luôn tại mộng tưởng phải chăng có thể sẽ cùng ngài gặp nhau không nghĩ tới ngắn ngủi vài chục năm ngài đã trở nên ngọc thụ lâm phong anh tư bừng bừng phân chấn không hổ là người viết tiểu thuyết một mép thật x ấ u căn bản không có lâm dương cơ hội mở miệng hắn lời hữu í c h như bắn liên thanh đánh ra lâm dương tin tưởng liền xem như tìm thuyết thư lão nhân trả thủ kiểu ra ngay một bộ này cũng sẽ không đành lòng hạ thủ dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà đi lâm dương vung tay lên đánh gậy lao nhân thổi phồng ta không phải tới tìm người phiên phức hắn cũng hoài nghi nếu như hắn không biểu lộ thái độ lao nhân này có thể đứng ở cái này nguyên đ ị a thổi ba ngày ba đêm hô thuyết thư lao nhân thở phào nhẹ nhõm lúc này mới định t h ậ n lại chúng ta thật đúng là có duyên a lâm dương đánh giá thuyết thư lao nhân t r e o kẹo nói trước đó ngươi tại thế gian bắc h o à n g vương triều g i ả n g sách ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái bình thường người viết tiểu thuyết chưa từng cố ý chú ý ngươi nhưng bây giờ nhưng lại dưới trời này đệ nhất thánh thành gặp ngươi ngươi không đơn giản a ngài nói đùa c ù ngài n g cái này uy vũ ba khí n g ú t trời thần võ hoành ép tiết lộ nghe tiếng xa gần thiếu niên trí tôn so sánh lao hủ căn bản không tính là cái gì phải biết ngài thuyết thư lão nhân diệu ngữ liên tiếp ngừng lâm dương bó tay rồi nhưng rõ rệt ngươi thành ngữ học được tốt hh ắ c ắ c giống như ngài lớn như vậy nhân vật nhân quả cũng không dám nhiễm càng sẽ không tồn tại cái gì trùng hợp thuyết thư lão nhân thổn thức cảm khái cho nên ta cảm thấy ta có thể lần thứ hai nhìn thấy ngài khẳng định là bởi vì ngài muốn gặp ta lao hủ thật sự là không mỏ ra ngài ý nghĩ cho nên lâm dương nhẹ gật đầu ngươi ngược lại là thông minh nhưng là ngươi biết nhiều lắm thuyết thư lão nhân lập tức dọa đến con mắt đều chừng đến căng tròn hét lớn đại nhân thứ tội lao già ta về sau cũng không dám lại giảng cùng ngài có liên quan sự tình ta thật chỉ là cái bình thường dựa vào thuyết thư ăn cơm lão già họ ngày ba ngài đừng có giết ta hắn nhưng biết lâm dương thủ đoạn giết người không chớp mắt động một tí chính là mấy chục vạn cái đầu người bay lên lâm dương bó tay rồi lao ra hỏa này nhìn tiên phong đạo cốt kỳ thực hèn m ọ n sợ chết ta tìm ngươi cũng chỉ là xác nhận một chút trên người, người vấn đề mà thôi lão hủ trên thân có thể có vấn đề gì thuyết thư lão nhân vừa trứng mắt liên tục phủ nhận ta chỉ là người bình thường người bình thường có thể làm được vẹn vẹn vài chục năm liền đi ngang qua nửa người ở giữa từ bác hoang vương triều đi vào càn k h ô n thánh thành sao lâm dương cười lạnh nhân gian đối với phạm nhân cơ h ộ i chính là vô cùng lớn bác hoang vương triều phương viên mười vạn dặm cũng bất quá là nhân gian tám trăm cương vực bên trong bác huyền vực kế tiếp vô danh biên hoàng tiểu quốc thôi đừng nói một phạm nhân chính là cái có một chút thành tựu người tu hành cố gắng cả đời cũng đừng hòng đi ngang qua một cái cương vực chớ nói chi là từ bác hoang đi vào càn k h ô n thánh thành thuyết thư lão nhân y ê lặng không cách nào cãi lại lao già ta trên thân xác thực có một ít quỷ dị nhưng lão hủ chính ta đều không làm rõ ràng được là tình huống gì ta trời sinh thích nằm mơ trong n g ộ n g ta có thể cảm nhận được ba ngàn giới vực ngay tại phát sinh tất cả mọi chuyện cho nên lão hủ có thể biết rất nhiều bí mật mới có thể nói ra rất nhiều cố sự một giấc chiêm bao ba ngàn giới lâm dương nói cái cái gì lão đầu một mặt n g ộ n g mà lại ta cũng xác thực không cách nào tu hành ta có thể lại tới đây là bởi vì ta trong n g ộ n g sẽ mộng du đừng nhìn hôm nay ta tại bắc hoang giới vực có lẽ ngủ một giấc ngày mai vừa mở mắt sẽ xuất hiện tại cái khác giới vực lão đầu thở dài ta một giấc chiêm bao ba ngàn giới biết rất nhiều c ố sự cùng bí mật nhưng đến nay cũng không biết rõ thân thể của ta xảy ra vấn đề gì năng lực của ta là bởi vì gì mà sinh ra lâm dương nhẹ gật đầu ta biết cái gì thuyết thư lão nhân ánh mắt chấn động không dám tin ngài biết mời đại nhân chỉ giáo thân thể của hắn vấn đề xuất hiện b ồ i rối hắn quá nhiều năm lâm dương mỉm cười đang muốn giải thích chật nghe thiên địa chấn động vạn đoá tường vân nở rộ một đầu tiên lộ vượt qua thời không từ thiên cung chỗ sâu rủ xuống đến vô tận hào quang chiếu g i i phạm nhân chỉ là tắm rửa loại này hào quang liền phản phất thân thể biến nhẹ phải bay đi lên đây đây là cái gì đột nhiên biên cố để cả tòa thánh thành đều lâm vào kinh hô t i ê n lộ quá mức khổng lồ s á n g trói phương viên ngàn vạn dặm sinh linh đều có thể nhìn thấy chơi ạ t i ê n lộ làm sao lại ở nhân gian hiện hiện đâu đó căn bản không có khả năng thuyết thư lão nhân không dám tin nhân gian cho dù tiên lực hoàn toàn khôi phục linh lực nồng độ đạt tới đ ỉ n h phong có khả năng dung nạp người mạnh nhất cũng chính là cực đạo đại đế mà thôi nhân gian đại đế muốn chứng đạo phi thăng phải đi tiên k u n g giới mới có thể gọi ra tiên lộ hình chiếu từ đó độ kiếp thành tiên không có gì không thể nào lâm dương lắc đầu sau một khắc một vị tuyệt diễm nữ tử từ đằng xa c ả n k h ô n thánh địa bên trong phiêu nhiên bay ra nàng quanh thân tràn ngập cường đại đạo thì leo lên đầu kia tiết lộ đem muốn độ kiếp thành tiên lộ cộc c đây không phải c ả n k h ô n thánh địa thánh chủ c ả n thu thủy sao n g ư ơ tiên nàng muốn độ kiếp phi thăng thành tiên đây không có khả năng a chẳng lẽ nàng muốn trở thành vạn cổ đến nay nhân gian độ kiếp phi thăng thứ nhất tiên sao có người nhận ra c ả n thu thủy dáng người lên tiếng kinh hô vẫn là thêm chữ trương cựu dương thành ý trả lời a các minh đệ tỉ m u khen ngợi khen t ư ở n làm chương một trăm chín mươi lăm bốn đánh một còn bị phản xác các ngươi có thể hay không chơi d dầm dầm. Tiên, tiên nhân tại thế gian là rất thần thánh từ ngữ vô tận huế nguyệt đến nay thế gian đình phòng cũng liền đi ra một chút cực đạo đại đế thiên căn vốn không tồn tại mà một thế này thế gian cường độ tự hồ trở nên trước nay chưa từng có đáng sợ vậy mà đều cho phép sinh ra tiên nhân rồi lâm dương mỉm cười hắn dùng hồng nông tử khí nuôi nâng bát hoang giới vực thiên đạo bát hoang giới vực đã thăng cấp bát hoang giới vực thế gian sẽ là ba giới vực bên trong một cái duy nhất cho phép phi thăng thành tiên thế gian cái này càng k h ô n thánh địa đệ nhất thiên hạ uy danh xem như triệt để chứng thực mà lại vạn cổ lưu danh đúng vậy a i nhân gian vạn cổ đệ nhất tiên đương bị khắc sâu tại trong cổ sử ngay tiếp theo càng k h ô n thánh địa cũng sẽ trở thành nhân gian duy nhất thành giáo một chút tu sĩ đều c à n khái trong mắt mang theo sùng bái cùng khát vọng bọn hắn những ngày thế gian tu sĩ đối với tu hành lý giải không sâu cả đời sợ cầu các ngươi h những phạm nhân này liền biết khoác lác biết cái gì là tuế nguyện sách sử mà ngay tại cái này loại suy có người khó chịu phát ra tiếng nha ta ngược lại thật ra ai nguyên lai、like、là thiên hạ đệ nhị thánh địa trưởng giáo ngươi là vạn năm lão nhị làm khó chịu chạy đến cản không thánh thành tìm màng đến, đến rồi có người nhận ra người nói chuyện thân phận nhịn không được lên tiếng rêu cận nói nói hiệu nói vượn thiên hay không bản tọa chu sát ngươi thứ hai thánh địa t r ư ở n g giáo gầm thét hắn gấp hắn gấp phá phòng cũng bình thường dù sao càng k h ô n thánh địa có một tôn v i n h thế trường t ổ n c h â n tiên chú định về sau mãi mãi cũng là đệ nhất thiên hạ hắn mãi mãi cũng chỉ có thể làm lão nhị h ắ có thể bất phá phòng ha ha ha t r u n g b u a n h tu sĩ cùng bách tính cũng nhịn không được c ư ờ i vang càng k h ô n thánh thành bên trong đại trận là cực đạo đại đế cấp bậc bất kỳ người nào d á m đ ậ võ đều sẽ bị trong nháy mắt oanh sát bọn hắn cũng không sợ vị này thứ hai thánh địa trường giáo ha, ha các ngươi đến quá sớm cái này càng k h ô n thánh địa cùng càn thu thủy sống không lâu thứ hai thánh địa trưởng giáo cười lạnh một tiếng ta đã biết có đại nhân vật liền ngồi chờ ở chung quanh muốn chu sát cái này càn thu thủy chỉ là nàng gần nhất đều trốn ở một tòa tháp bên trong bế quan tu hành cho nên bắt không đến nàng bây giờ nàng lộ diện vị đại nhân vật kia cũng sẽ ra tay nhìn xem đi cái gì cậu thí thiên hạ đệ nhất thánh địa thủy diệt này ngay tại hôm nay từ nay về sau ta thứ hai thánh địa mới là nhân gian đệ nhất đại giáo cái gì không ít tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn không dám tin bọn hắn đôi c à n k h ô n thánh địa cùng càn thu thủy đều rất có hảo cảm làm thiên hạ đệ nhất thánh địa càng k h ô n thánh địa cũng không lấy mạnh thiết yếu ngược lại rộng truyền giáo pháp để phổ thông tu sĩ cũng có tu luyện công pháp cao cấp cơ hội thậm chí còn thành lập tòa này cam đoan tất cả mọi người an toàn càng k h ô n thánh thành để thiên hạ thật sự có một mảnh không có đổ máu cùng xung đột tịch thổ so sánh cùng nhau thứ hai thánh địa thanh danh liền muốn kém quá nhiều bọn hắn không hy vọng càng k h ô n thánh địa xảy ra vấn đề gì Vâng anh, liên tại bọn hắn kinh nghi bất định thời tại điểm. bất hại bản t ọ a chân đều ngồi xuống tê hôm nay ngươi dám thỏ đầu ra chính là ngươi tử vong này bắt ngươi về tiên giới liền coi như hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta Giết! thông từng tượng thông. khủng, đáng gian giới cường thăng cũng không không gánh nặng thiên triệt cái thiên kinh đội trải nổi thế kết thân thần tức trên thân tức. thể thừa phát Bốn Bọn ảnh vạn lớn, chính hắn quần quận Nhân nhận, đạo địa, đều địa cao cao cho pháp khí khí hộ chịu rằm ra qua có cấp cấp, cơ là lấy sợ dù đây là bốn tôn thần tiên quá kinh khủng cái này cái này cái này càng k h ô n thánh địa nguy rồi chỉ sợ không cách nào vượt qua hôm nay kiếp nạn tất cả mọi người rất bi quan dù sao cho dù càng thu thủy thật thành tiên lại có thể lấy một địch bốn sao thiên khung phía trên càng thu thủy vượt qua cuối cùng một đạo kiếp lôi thể nội phát ra vũ hoa quan g mang phía sau sinh ra thất trọng quan g hoàn thiên địa ở trong đó diễn sinh dường như tại mở càng khôn nang ánh mắt lạnh lùng xuất thủ chính là sát chiêu thất trọng c à n khôn giới lập tức bảy đạo quan hoàn bay ra phản phất bảy tòa đại thế giới đánh ra thiên địa đều bị xé n ư ớ hỗn độn khí từ vết nước trỗ tràn vào đến cảnh tượng đáng sợ như tận thế hàn lâm cái gì vừa vượt qua tiên kiếp chính là cựu kiếp thiên tiên ngoa tạo a ngươi là cựu tinh thiên đế phi thăng cái này sao có thể cho dù là thiên giới tu hành đến tám thế đại đế đều là tuyệt đại kỳ tài chỉ là một cái tội vượt thế gian ra đời cựu tinh thiên đế không có khả năng tuyệt không có khả năng này tứ đại tiên giới cường giả đồng thời bộc phát ra kinh hô giật mình tê cả ra đầu ta dựa vào nguyên lai、like、chúng ta càn thu thủy thánh chủ là trong truyền thuyết cựu tinh tiên đế thành tiên thành tiên chính là thiên tiên đây cũng quá táp như bức g ả ta thánh chủ quá vô địch không ít người trong mắt đều dâng lên hy vọng ánh mắt đều sáng ngời lên h ừ cựu kiếp thiên tiên lại như thế nào chúng ta đều là đỉnh cấp thiên tiên bốn đánh một còn bắt không được ngươi tứ đại tiên giới đỉnh cấp thiên tiên đều nổi giận thôi động riêng phần mình phát tắc kinh khủng vô biên bọn hắn đều là vượt qua ba thai cựu kiếp thiên tiên so bình thường thiên tiên mạnh lên không chỉ gấp mười lần tứ đại tam thai cựu kiếp thiên tiên đồng loạt ra tay làm cho người sợ hãi nhưng c à n thu thủy ném ra thất trọng c à n không giới quá kinh khủng trong nháy mắt liền đập vỡ tứ đại thiên tiên tế ra tới công phạt chi thuật cái gì tứ đại thiên tiên đều h a i nhiên quá kinh khủng một cái thế gian sâu kiến vừa thành tiên liền có được bực này công phạt thần thông không không chờ bọn họ nói thêm cái gì trong đó ba người liền riêng phần mình bị hai trọng c à n không i ớ i nện thành h u y ế t vụ chỉ có một người bởi vì chỉ có nhất trọng c à n không i ớ i đã tới dựa vào tự bạo l ư a người n g còn sót lại xuống dưới kia trốn được một mạng thiên tiên vừa nhẹ nhàng thở ra liền thấy bóng hình x i n h đẹp đã đến trước mắt nhanh như vậy không đợi hắn lên tiếng kinh hô càn thu thủy liền đánh ra trong tay thu thủy tiên kiếm đem nó đầu lâu chém xuống thần hồn chẳng diện ta dựa vào Thánh chủ vô địch. vừa t h á n h tiên liền miêu sát tứ đại thiên tiên liền hỏi còn có ai vô địch càng k h ô n thánh địa cùng càng k h ô n thánh thành đều bạo phát ra kinh hô tán thưởng thứ hai thánh địa trưởng giáo sắc mặt tái nhuận không dám tin ha to miệng cái này cái này sao có thể à? bốn đánh một còn bị phản s á t các người mẹ nhà hắn có thể hay không chơi a ngay tại hắn phẫn nộ nhà danh thời điểm thiên khung lại lần nữa bị lột ra thiên địa xé rách vô tận tiên quang bao phủ cường giả hờ hướng đi ra hắn phản phất thiên địa chính trung tâm quân lâm thiên địa thế gian thế giới căn bản không chịu nổi loại kia kinh khủng bí áp đem hết toàn lực muốn đem khu t r nhưng cũng tiếc kia khu trục chi lực rơi ở trên người hắn lại như gió nhẹ quất vào mặt không cách nào dung chuyển mảy may à kia lâm dương quả thật có chút đồ vật có thể đưa ngươi một p h à m nhân bồi dưỡng đến tình trạng như thế cái kia đạo uy áp thiên địa thân ả n h lạnh lùng mở miệng cho nên ra ngoài cẩn thận ta quyết định tự mình đến bắt ngươi thả thông minh một điểm đi thành thành thật thật theo ta đi vẫn là bị ta đánh mất x ỉ u sau mang đi đi chết can thu thủy ẩm vang xuất thủ nhưng kia chỉ riêng đủ để n ị c h phạt bình thường đề raiên quân kinh khủng kế bang nhưng lại bị kia quân lâm thiên hạ cường giả khủng bố thổi khẩu khí liền cho thổi tiêu tán trên lần này quá lớn vậy làm sao bây giờ càn thu thủy thật chặt nắm chặt thu thủy kiếm vừa xuất quan thành tiên liền bị nụy g tiên vương ngăn cửa cái này còn thế nào chơi tiểu tháp ngươi lợi hại như vậy nhất định có biện pháp đối phó hắn a ngươi không nói ngươi ra đời so bản cổ còn sớm sao h ừ tháp ra ta tự nhiên có thủ đoạn bất quá quá mệt mỏi ta không muốn động dùng mà lại ta hiện tại còn không chọn về đây vận dụng thủ đoạn ra quá lớn chính thái trực tiếp bày nát yên tâm đi nói không chừng lâm tiểu tử đã chú ý tới nơi này giờ phút này đang xem đây không quan trọng ngươi liền hết sức biểu hiện mình chiến lược là được hắn sẽ ra tay trong đám người lâm dương mặt mò tối đen cái này tiểu tháp càng ngày càng ngày xem ra là cái mơ ô gốc thiếu thu thập hắn xác thực muốn nhìn một chút càn thu thủy sau khi đột phá chiến lược có thể đạt tới cái tình trạng gì tại tiên lộ mở ra trước đó hắn liền đem tiểu tháp để lại cho càn thu thủy dù sao càn thu thủy lúc ấy tu vì không đủ thiên tư cùng những cái kia vạn cổ thiên kiêu so sánh cũng xa xa không đủ cùng tiến tiên lộ cùng những cái kia thiên kiêu tranh p h o n g không bằng đưa nàng tiến tiểu tháp bên trong tu hành tiểu tháp tốc độ thời gian trôi qua nhanh ngoại giới một ngày tiểu tháp bên trong chính là một v ạ n trời người ngu dốt đi nữa có loại này thần khí tăng thêm hắn lưu lại các loại cơ duyên trí bảo cũng đủ để trong thời gian ngắn mạnh lên càn thu thủy cũng không phụ hắn hy vọng thời gian mấy năm liền tu thành cựu tinh thiên đế độ kiếp thành tiên chắc hẳn mấy năm này nàng cũng là cần cụ chăm chỉ một khác chưa từng lười biếng tu hành tóm lại thiên phú pháp bảo thời gian tam trọng ra chỉ phía dưới bây giờ thu thủy đã thoát thai hoàng cốt hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì vạn cổ thiên kiêu cho dù đặt ở lúc trước tiết lộ cũng là tuyệt đối thay đổi thứ nhất chiến lược chỉ so với hoa vũ lâm cửu n g u y ệ t diệp tiêu mấy cái bụt cấp thiên kiêu yếu một tầm thôi lâm dương rất hài lòng cái này thành quả đã nàng theo mình hắn đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng đổi kịp c ấ p bộ của mình h ừ các ngươi tự lo thần n i ệ m giao lưu là làm bản vương không tồn tại sao trong trời đất ngụy tiên vương nhữ mày cực kỳ không vui một cái vừa đột phá thiên tiên thôi cũng dám không nhìn bản vương hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái này sâu tiến nhất định phải tôn trọng cường giả đạo lý ngụy tiên vương cũng dám ở kia trang b ư ớ c liền xem như chân tiên vương năm đó muốn cho tháp ra ta liếm chân ta đều không cần hắn tiểu tháp b i ế t miệng khinh thường nói một cái nho nhỏ khí linh cũng dám phát ngôn bừa bãi chết ngụy tiên vương nổi giận ẩm vang xuất thủ kinh khủng ngụy tiên vương ba động c h â n áp xuống phảng phất có thể vỡ vụn thời không c ả n càn thu thủy thôi động tiểu tháp b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng cùng ngụy tiên vương đối kích giờ khác này hư không băng liệt phát tác lộn xộn ngụy tiên vương một kích mặc dù bị ngăn lại nhưng cản thu thủy cũng rơi xuống dưới thơ cung tiểu tháp mặc dù lợi hại đỡ được tất cả pháp tắc quy năng nhưng chỉ vẹn vẹn là kia ngụy tiên vương một k í c h bổ sung lực trung kích cũng đủ để cho c à n thu thủy bị không ở trên lệnh cảnh giới quá lớn căn bản là không có cách đối kháng ta tận lực c à n thu thủy thở dài xiết chặt tú quyền nàng vốn cho rằng trở thành thiên tiên về sau cũng đã đầy đủ mạnh dù sao nàng sinh ra ở thế gian trước đó ngay cả một tôn đại đế đều chưa thấy qua càng uổng luận tiên nhân rồi nhưng bây giờ xem ra thu vi của nàng vẫn là còn thiếu rất nhiều muốn thủ hộ nam nhân kia c ự trở nên càng thêm cường đại ngươi không được ngụy tiên vương đại thủ cầm ra liền muốn đem cản thu thủy bắt đi dựa vào nam nhân là không dựa vào được bây giờ ngươi phạm vào khó kia lâm dương ở nơi nào ha ha ha trước khi hắn tới liền cho mượn tuyệt t i ê n pháp trận ngăn cách hết thẻ khí tức ba động liền xem như tiên hoàng đều không có cách nào cảm ứng được nơi này phát sinh hết t h ả càng đừng đề cập kia lâm dương đây cũng là hắn dám chẩm ung dung ra sân trang b ứ c nguyên nhân căn bản bởi vì hắn tự tin lâm dương là vừa rồi cái kia thuyết thư lão nhân nói lâm dương sao nhân tộc ta bây giờ thứ nhất thiên tiêu ở trên tiên lộ chống lại tiên giới xâm lấn liên quân lâm dương lộc cộc hắn bảo vệ ba chúng ta thiên giới vực bây giờ lại bị tiên giới người trả thù rồi c h ờ một chút đây chẳng phải là nói chúng ta ở giữa đệ nhất thánh địa thánh chủ là lâm dương nữ nhân ta ném tin tức này lượng quá lớn đem tất cả mọi người nghe choáng váng đều rung động tại chỗ tiếng nghị luận trùng thiên người đang tìm ta vào thời khắc này lười biếng thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa thiên vương kinh khủng đại thủ đều dừng lại là ai tại giả thần giả quỷ ngụy tiên vương thần n i ệ m quét ngang lại hoàn toàn không có phát hiện cái gì cường giả khí tức nhữ m ạ c h quát ngươi mủ lâm dương lạnh lùng quát lớn ngụy tiên vương đột nhiên ngầm đầu phát hiện lâm dương đã đứng ở hắn trên không hờ hững nhìn xuống hắn ngoa tạo nguy tiên vương nhịn không được trách mắng âm thanh đến bị dọa đến tê cả ra đầu loại này kinh dị cảm giác không thua gì phạm nhân đ ụ n g quỷ. làm sao có thể thần nghiệm của ta hoàn toàn không phát hiện được khí tức của hắn coi như hắn thật sự là tiên vương đại năng cũng tuyệt không có khả năng làm được loại tình trạng này à nguy tiên vương kinh nghi bất định bất quá sau một khắc hắn ngược lại chấn định lại cười lạnh nói ha ha ngươi thế mà xuất hiện thật sự là không nghĩ tới bất quá lâm dương chúng ta cũng chính là đang tìm ngươi đã ngươi xuất hiện ta liền đem sự tình nói rõ ràng miễn cho ngươi là một con quỷ chết oan hắn hít sâu mù hơi lạnh lùng nói không cần c h í n h ta sẽ tra lâm dương cười lạnh nói ha ha ha ha ngụy tiên vương cười to ngươi quá cuồn vọng ngươi căn bản không biết sau l ư n g ta là đ ổ n g lâm dương gậy ngón tay một cái liền đem ngụy tiên vương thân thể đạo bạo cái gì ngụy tiên vương thần hồn kinh hãi quỷ kêu một tiếng liền muốn trốn xa lan tới lâm dương nhấc câu ngón tay đem ngụy tiên vương thần hồn câu tới một chút siêu hồn về sau bàn tay một nắm liền đem ngụy tiên vương thần hồn trực tiếp bóc nát uy áp thiên địa ngụy tiên vương thoáng qua liền mất t a ta ta ta ta siết cái lao thiên gia a không phải nói tiên vương cho dù tại tiên giới đều là vương giả trí tôn vô địch sao làm sao bị người cùng con kiến đồng dạng bóc chết không phải tiên vương quá yếu mà là cái này lâm dương quá mạnh a không hổ là nhân tộc ta thứ nhất thiên kiêu Vi áp tiên lộ vô địch thiếu niên trí tôn quan chiến các tu sĩ đều nhận hết u y sôi trào chỉ là nghe kể chuyện lão nhân kể chuyện xưa còn chưa đủ trực quan mà giờ k h ắ c này bọn hắn tận mắt nhìn thấy hết thảy chỉ cảm thấy toàn thân máu đều tại nóng lên muốn cùng lâm dương cùng nhau nịch t i ê n phạt tiên vị thiếu niên này trí tôn trên thân thật sự có một loại khác bị lực cùng lãnh tụ khí chất dù sao ta là cùng định hắn nếu như ta tương lai có một ngày có thể thành tiên ta nói cái gì đều muốn đi theo bên hắn đừng có nằm động chỉ là thành tiên là không có tư cách đi theo tôn này vô thượng tồn tại ngươi tại h u y ệ n tưởng cái gì Ngạch. Dương ánh lên, nhằm nói, lần này tiên lộ có thể thuận lợi mở ra, đại quân tiên giới có thể bị toàn diệt, cơ hội đều là bởi vì hắn.、Cho、nên, tiên giới không ít người đều hận thấu hắn. tiên chiến giới giới đại lắc lắc đặc chức của Có có có cơ Cho Lúc trước Thôi thể thể thể hộ thấu tham dự tiên lộ đại chiến thế ta. tay, mắt biệt tổ ta diệt, ít lói lợi bởi đại sao. ra, Lâm lộ là lộ mở dự đều đều bị vào vì vì giết hắn bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn thẳng đến đạt thành mục đích vừa mới bóp nát ngụy tiên vương chính là mang theo bắt cản thu thủy nhiệm vụ hạ giới bọn hắn muốn lợi dụng cản thu thủy đem hắn dẫn vào tiên giới một tòa cổ xưa sát trận bên trong vọng tưởng bằng vào kia sát trận thượng cổ đem hắn đánh giết suy nghĩ ấu trí lâm dương k i n h thường cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên lanh ý bất quá đã có tâm giết ta kia chắc hẳn các ngươi cũng làm tốt t ử vong giác nộ a hắn mấy ngày nay vừa vặn muốn đi tiên giới dạo chơi đã những người này như thế thích đụng học súng vậy đi tiên giới trạm thứ nhất liền định tại cái này chu dương trạm ta minh đạo hồng trần h ó a phảm lâm dương lâm dương vừa mới chuyển qua thân thể liền thấy một bóng người xinh đẹp nào tới đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực bởi vì càn thu thủy giá người quá tốt để hắn có chút hô hấp không khoái thận trọng thận trọng người bây giờ thế nhưng là nhân gian vạn cổ đệ nhất tiên lâm dương liên tục nhắc nhở ta không quan tâm những n à y hư danh để bọn hắn nhìn lại đi càn thu thủy con mắt đỏ bừng nước mắt bên trong mang cười vì đổi kịp lâm dương nước chân nàng nhận tâm tiến vào tiểu tháp bế quan không thành tiên liền tuyệt đối không xuất quan tư chất thiên phú thực lực toàn p ư ơ n g vị đề cao nhưng nàng cũng bỏ ra vô cùng trầm thống đại giới đó chính là tưởng niệm thành tật tiểu tháp đúng là cái tu luyện bảo địa nhưng ngoại giới một ngày bên trong liền quá khứ và ngày ngoại giới chỉ là ngắn ngủi mấy năm nhưng tiểu tháp bên trong đã qua mấy v à n năm nàng tương tư đã tận xương bây giờ gặp lại lâm dương làm sao có thể kềm chế trong lòng hỏa d i ễ m cùng tình cảm lâm dương trở tay đưa nàng ôm vất vả hoa ông trời của ta thật là lãng mạn t ố t một đôi thần tiên quế lữ ta muốn bị ngọc t r n g c à n k h ô n thánh địa cùng càng k h ô n thánh thành đều bạo phát ra tiếng kinh hô quá dập đầu ba n g h n giới vực nhân tộc đệ nhất thiên tiêu cùng nhân gian vạn cổ đệ nhất t i ê n tuyệt mỹ tình yêu ta đã não bổ ra một bộ mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết nhanh viết ra đúng cái thuyết thư lão nhân đi nơi nào hắn nói thật hay ngươi viết hắn g i ả n g chúng ta muốn nghe đi thôi về trước trong tông lâm dương mang theo cản thu thủy tiểu tháp còn có thuyết thư lão nhân đi tới cản khôn thánh địa mật địa bên trong n ă m đó những phong chủ kia cản khôn thánh địa hai vị lao tổ đều nên đón đi qua thực lực bọn hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hiển nhiên nhân gian thăng cấp cho bọn hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn tất cả đều là thánh nhân trở lên cảnh giới hai vị lao tổ càng là đã đại t h á n h cảnh giới khí tức kéo dài phản lao hoạt động tóc đen đầy đầu ai đáng tiếc ca chúng ta thường xuyên nhớ tới vị kia bị ngài hủ chết lao h ư u phàm là hắn gan lớn một chút bây giờ hắn liền có thể cùng chúng ta hai cái lao đầu t ử cùng một chỗ hưởng thụ cái này tể thiên v ậ n may hai cái lao tổ đều tại c ả n g khái lúc trước lâm dương đến càng k h ô n thánh địa hiện lộ uy thế đổ diệt vương ra mã tộc bởi vì quá mức kinh khủng trực tiếp h ù chết một vị gần đất xa trời chỉ còn một hơi treo lao tổ ha ha lâm dương cười lắc đầu hạ tại c à n k h ô n thánh địa vượt qua tám năm thời gian nơi này với hắn mà nói hắn g có k i bản ý là nghĩ trêu chọc một chút càn thu thủy lại không nghĩ rằng cô nàng này so với hắn còn muốn gấp nhiều lắm trực tiếp nào tới liền muốn cùng hắn đại chiến lập bàn tới đi một trận chiến sau đó lôi đình nhanh minh đôn đốc rung động bởi vì thực lực tăng lên sức chịu đựng lớn hơn tăng thêm quá lâu không gặp tưởng niệm tăng thêm để cuộc tỷ thí này tấu vang lên mười ngày cũng không từng ngừng mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng càn thu thủy đã bất lực t á i chiến đành phải bây giờ thu m i n h luận bàn qua đi hai người ngồi tại đỉnh núi trên bệ đá nhìn phía xa trời chiều gió đêm k h ẽ p vớt rất là hài lòng ngôi lai、like, hai năm này bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy càn thu thủy cùng lâm dương trao đổi đối với hắn càng phát ra sùng bái cái này nam nhân quá vô địch đều là tiện tay mà vì việc nhỏ thôi không đáng giá nhắc tới lâm dương phất tay lạnh nhạt nói hắc, hắc. rõ ràng chính là đang khoe khoang tiểu tháp không đúng lúc xông ra c ư ờ i xấu xa nói bởi vì vừa rồi không thích hợp thiếu nhi hắn trực tiếp bị lâm dương phong ấn lúc này mới xông ra phong ấn hiện nhiên đối lâm dương rất bất mãn à vốn còn muốn chờ một lúc lại đi tìm ngươi phiền phức kết quả chính ngươi nhảy ra muốn bị đánh lâm dương nhớ tới trước đó tiểu tháp dám gọi hắn là lâm tiểu tử thật to bất kính ánh mắt lộ ra hà n mang ta tạo nhỏ chính thái nhịn không được chừng tóm mắt ngươi muốn làm gì ngươi không được qua đây a sau đó trong sân gốc quanh quần nhỏ chính thái tiêu thảm lại là trọn vẹn ba ngày ba đêm ta cũng không dám nữa lâm đại gia Ngài tha cho ta đi. v nên cầu chính cái chạm chân Cho tuyệt đều ngài đừng đánh nữa. Nhỏ chính thái một mặt tuyệt vọng. Hắn thở dài, hắn vốn là hôn độn hình thể bất kỳ cái gì tồn tại đều không thể chạm đến hắn chân thân. n gì dài, là thái tại thở thể thể một mặt bất vô kỳ cho dù gặp rủi ro hắn ý nguyên cảm thấy mình là vô địch nhưng hết lần này tới lần khác gặp được lâm dương tên ma đầu này đánh hắn nhiều lần đều ra thật tổn thương đau hắn nghe răng trận mắt có thể xưng ơ khai thiên tích địa đến nay hắn nhận quan ặ n g nhất tổn thương cho dù trận đại chiến kia đánh nát thân tháp cũng không có cho hắn tâm linh tạo thành như thế lớn tổn nhìn ngươi thái độ thành khẩn liền lòng từ bi tha ngươi đi lâm dương cũng đánh sướng rồi phất tay đem tháp linh lại ném vào tiểu tháp bên trong tết i tối thuyết thư lão nhân mong đợi nhìn xem lâm dương đi vào cản k h ô n thánh địa hơn mười ngày hắn một mực chờ đợi lâm dương giải quyết thân thể của hắn vấn đề xuất hiện bây giờ lâm dương rốt cục nguyện ý gặp lại hắn một mặt ngài rốt cục xuất hiện thuyết thư lão nhân cảm khái nếu không chỉ sợ ta lại không biết mộng du đi nơi nào lâm dương mỉm cười nhiều ngày như vậy ngươi cũng không có mộng du không cảm thấy kỳ quái sao thuyết t ư lão nhân ánh mắt chấn động chẳng lẽ lâm dương nhẹ gật đầu yên tâm ngươi mộng du ta đã chữa cho ngươi tốt a thuyết t ư lão liên tục dập đầu cảm ơn đa tạ đại nhân nhiều năm như vậy mỗi lần vừa t ỉ n h dậy không phải xuất hiện tại nhà vệ sinh nữ hầm cầu bị người xem như biến thái chính là xuất hiện tại yêu ma s à o h u y ệ t không ngừng bị đuổi giết h á n tâm thật sự là quá mệt mỏi lai lịch của ngươi không nhỏ chỉ là tu hành xảy ra vấn đề nhưng ngươi đối với mình thật sự là hung ác g a lâm dương lắc đầu cảm khái phát giác được mình tu hành ra vấn đề về sau ngươi liền đem mình chém thành ba ngàn đ ạ o thân tại các giới du lịch hóa phàm c ả n nộ yên tâm đi chờ ngươi triệt để giác nộ về sau liền có thể đoàn tụ ba ngàn thân thành tựu vô thượng đạo quả cái gì thuyết thư lão nhân không dám tin mình lại có lai lịch lớn như vậy ngài là nói ta rõ ràng có được vô thượng pháp lực cũng bởi vì tu hành xảy ra chút đừng rẽ liền đem mình chém thành ba ngàn phần ra du lịch nhân sinh lâm dương nhẹ gật đầu đợi ít mở nó chứ đây không phải thuần đầu góc có bệnh sao thuyết thư lão nhân phá phỏng mình chửi mình nhiều năm như vậy hắn ăn quá nhiều khổ c h ẳ n g ta minh đạo đến cảnh giới kia không ít người đều sẽ như thế lựa chọn có lẽ bên cạnh ngươi đụng phải cái nào người bình thường chính là cái nào đó tu tiên đại năng hóa thân lâm dương mỉm cười đã ngươi ta hữu duyên ta liền giút ngươi một cái hắn đem một chương giấy vàng đánh ra ném vào thuyết thư lão nhân thất hải bên trong rời đi thôi chúng ta sẽ có gặp lại một ngày lão nhân q u ị xuống đất dập đầu thật sâu b á i tạ nếu ta một ngày kia thật có thể minh ngộ vô thượng đạo quả ba ngàn thân hóa một định không quên ngài ân nước dứt lời hắn liền quay người rời đi tiếp tục tại trong hồng trần h ó a p h ả m cảm ngộ nhân sinh đi bây giờ ngươi thành tiên cũng nên đi tiên giới chơi đùa lâm dương quay đầu cười nhìn hướng càn thu thủy càn thu thủy sắc mặt đỏ lên cùng lâm dương làm bạn tả hữu cộng đồng tại thế giới mới mạo hiểm ngấp lại liền chờ mong lâm dương sẽ mở thời không hắn muốn đến thăm trạm thứ nhất tự nhiên là chu dương minh chương một trăm chín mươi tám tiên giới nên chảy máu ông long tiên giới một chỗ thượng cổ đại trận trên không phiêu đáng sương ngủ xám xịt nơi này là một chỗ sơ gốc bởi vì hai vị thượng cổ trí tôn đại chiến mà sinh ra cực kỳ đáng sợ lao diêu ngươi nói hàn sơn có thể đem lâm dương tia tiểu tình nhân trộm tới sao một vị đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực lao giả mở miệng hỏa lao không cần phải lo lắng hàn sơn dù sao cũng là ngụy tiên vương cảnh giới bắt một cái thế gian thánh địa chi chủ còn không phải dễ như chở bàn tay lao diêu mỉm cười tự tin vô cùng hỏa lão lắc đầu cái này lâm dương quỵ dị vô cùng thậm chí giết qua hắc vụ lão nhân thỏa thỏa một vị thiếu niên trí tôn cũng không biết hắn tại tiên vương cảnh giới bên trong đã đạp đến thứ mấy bước thiên quân ngưng tụ đạo quả thiên vương lấy thân hóa đạo ngụy tiên vương chính là bắt đầu lấy thân hóa đạo nhưng còn không có hoàn toàn hóa đạo trạng thái thành công lấy thân hóa đạo về sau liền muốn tại con đường bên trên thăm giỏ bước ra chín bước tám mươi mốt tiếp mới có thể thấy được đại đạo tương đạo quả đâm sâu vào ngưng tụ đại đạo mạch lạc một khi ngưng tụ đại đạo mạch lạc liền có thể một thế sư hoàng bước vào tiên hoàng cảnh giới tiên vương tổng cộng chia làm chín bước mỗi một bước đều muốn vượt qua cựu trọng tiếp khó mới có thể bước vào bước kế tiếp có thể nói tiên vương cảnh giới tu hành một bước một thiên địa sao mà chi nạn cái này tiên giới bước vào tiên vương đại năng đông đảo lại có mấy người có thể thật đạm xong cái này chín bước tám mươi mốt ước lao diêu cười lạnh kia lâm dương coi như ít hơn nữa năm trí tôn kỳ tài ngút trời lại như thế nào tại tội vượt loại kia hoàn cảnh hắn có thể miễn cưỡng bước vào tiên vương bước đầu tiên liền không coi là giết một cái vừa mới đột phá nhập tiên vương cảnh giới vẫn chưa tới ba vạn năm hắc vụ lão nhân tính không được cái gì nếu là gặp được chúng ta tùy tiện một cái trận pháp đập xuống hắn liền phải hôi phi yên diệt ha ha, ha. hỏa a h lão thoải mái cười to tự tin vô cùng nhẹ gật đầu bọn hắn đều bước vào tiên vương cảnh tối thiểu mười vạn năm đều là các tông chân chính l ã o tổ phải biết chu dương minh bao gồm mấy chục trên trăm cái tông môn hai người bọn họ lại là cái này trên trăm trong tông môn mạnh nhất hai cái trận pháp sư xác thực đủ để kiêu ngạo ai đại đạo dườm giả tu hành không dễ a lao diêu cảm khái chỉ có bước ra kia trí bước trở thành tiên hoàng mới có thể siêu thoát tông môn trói buộc có được vô tận cương thổ thành lập một cái khổng lồ tiên gia hoàng triều tiên giới có quy tắc giai cấp rõ ràng những quy tắc này là từ năm đó những cái kia trí cao tiên đế nhóm định ra bây giờ bọn hắn mặc dù đại bộ phận đã mất tích nhưng cái này quy tắc cũng đã không cách nào cải biến tông môn đều có địa bàn của mình nhận từng cái hoàng triều còn hạ tông môn từ tiên vương thống ngự mà hoàng triều thì là tiên hoàng mới có tư cách mở tu tiên tu được chính là tài nguyên cương vực càng lớn tài nguyên mới có thể càng nhiều bọn hắn những tông môn này c h i chủ đều tại ngóng nhìn lúc nào có thể siêu thoát tiên vương cảnh giới thành lập một cái tiên gia hoàng triều trước đừng quản những thứ kia chỉ cần có thể giết cái này lâm dương t i ê n lộ liền có thể một lần nữa về chúng ta đem khống đến lúc đó tội vực vùng đất kia liền có thể về chúng ta phân chia cướp đoạt nhiều như vậy tài nguyên về sau chúng ta tất nhiên có thể đột phá hỏa lao trong ánh mắt thiêu đốt h ỏ a diễm đúng vậy a đáng tiếc tội vực vẫn là quá nhỏ chỉ là tiên giới một cái mảnh vỡ lao diêu rất chờ mong tiên giới có được ba ngàn trâu ba ngàn giới vực bất quá là lúc trước quỷ dị đại chiến bên trong tuyệt、so、vô vô h không chỉ là băng rơi một chút mảnh vỡ kết cục phía trên làm sao còn chưa tới thông chi không phải là xảy ra vấn đề gì đi hỏa lao nhũ mày có chút lo lắng mơ hồ không cần lo lắng kêu lâm dương bất quá là một bước tiên vương thôi có thể có cái gì năng lực hai người chúng ta mặc dù cũng chỉ là một bước tiên vương nhưng dầu gì cũng đột phá đến một bước tiên vương mười vạn năm đều là một bước tứ kiếp tiên vương phối hợp cái này thượng cổ đại trận coi như hai bước tiên vương tới chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra l ã o diêu tự tin vô cùng ồ phải không một đạo tiếng cười k h ẽ rơi xuống là ai hỏa lão cùng l ã o diêu đều bầm vang ngầm đầu thần n i ệ m kinh nghi bất định quét ngang một phía chỉ gặp chính giữa vòng trời thiếu niên trí tôn mang theo một vị bóng hình xinh đẹp g á n g lâm trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức kinh khủng nhưng chỉ là đứng ở nơi đó liền có một đám vạn đạo thần phục khí tức làm cho người nhìn một chút liền không thể t h ở nổi lâm dương hỏa lão cùng lao diêu đã sớm biết lâm dương tướng mạo lúc này nhìn thoáng qua liền lập tức lông tơ đ ứ n g đấy mặc dù bọn hắn thích miệng này nhưng lâm dương là hàng thật giá thật giết qua hát vụ tiên vương hai người bọn họ là trận pháp sư không thiện công phạt nếu như không có sớm bày trận còn chưa nhất định có thể đánh được hát vụ lao nhân hắn làm sao đột nhiên liền xuất hiện minh chủ bên kia tại sao không có thông chi chúng ta hàn s ơ thành công cũng không nói cho một tiếng may mắn chúng ta chuẩn bị sung túc nhất n i ệ m liền có thể kích hoạt đại trận hai vị tiên vương đều nổi giận lên án mạnh mẽ tổng bộ căn bản không làm việc nhưng ngay một khắc này thông tin lệnh bài vang lên hai vị có tin tức trọng yếu thông chi biết không phải liền là hàn sơn đã thành công không chúng ta biết hai vị tiên vương thuận miệng đáp không người đang nói cái gì tin tức trọng yếu là hàn sơn ngụy tiên vương hồn đang tắt rồi hắn bị giết kế hoạch hủy bỏ mời hai vị đại năng nhanh chóng về trước chu dương minh tổng bộ sau khi thương nghị kế hoạch thông tin lệnh bài bên trong chuyển đến lo lắng thanh âm cái gì hỏa lão cùng lao diêu trong nháy mắt cảm thấy hàn khí dâng lên c h á n trong chốc lát liền phun lên một tầng m ồ hôi mịn kinh hãi nhìn xem chính giữa vòm trời vị thiếu niên kia trí tôn nhưng hàn sơn nếu như thất bại lời nói kia lâm dương tại sao lại xuất hiện tại chúng ta trên tòa cổ t r ậ n không a hai vị đại năng các ngươi đang nói cái gì liên lạc lệnh bài bên kia hiển nhiên cũng s ứ n g sờ lộc cộc hỏa lão người già thành tinh trong n g á y mắt hiểu rõ hết thảy xem ra hàn sơn đã bị giết thậm chí đã bị siêu hồn chúng ta tránh không khỏi một trận chiến này hai người bọn họ chặt đứt liên lạc lệnh bài đứng dậy nhất n i ệ m liền khởi động tòa này sát trận thượng cổ ồ lâm dương vậy một cái lông mày cười lạnh nhìn về phía hai vị trận pháp sư khởi động đủ chậm chờ lâu như vậy mới mở các ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao cái gì hai vị trận pháp sư giật mình sắc mặt tay đi hắn là đang cố ý chờ bọn hắn mở ra trận pháp ta còn tưởng rằng là cái gì trí cao pháp trận đâu kết quả là cái này lâm dương liếc mắt một cái thấy ngay tòa đại trận này im lặng lắc đầu lâm dương n g ư ơ i xác thực lợi hại nhưng quá tự phụ lại dám trực tiếp xuất hiện tại trận pháp chính trung tâm hôm nay là tử kỷ của ngươi hỏa lao hét to nhớ kỹ không có người có thể tại ta sớm bày ra trận pháp sống sót hỏa lão cùng lao diêu ầm vàng bấm m i ệ m pháp quyết tự tin đến cực hạ phản phất đã thấy một vị thiếu niên trí tôn bị bọn hắn xóa bỏ c h ẳ n g cảnh chết đi bọn hắn song t r ư ở n g đánh ra một giây quá khứ mười giây quá khứ thiên địa yên tĩnh cái gì đều không có cải biến đại trận không có chút nào bị kích hoạt cái này tình huống như thế nào thượng cổ đại trận hỏng đây là không hao tổn trả vương trận a không có khả năng xảy ra vấn đề hai đại trận pháp sư cũng giống như, như là thế quỷ b ở môi đều đang rốn dậy không có trận pháp bọn hắn không thể so với hắc vụ lão nhân mạnh lên bao nhiêu ha, ha các ngươi muốn nhìn đến hẳn là như vậy đi lâm dương trong mắt lóe lên nghiền n g ấ m nhẹ giọng nôn nói trận lên hắn nắm giữ vạn pháp căn nguyên đương nhiên bao quát trận pháp căn nguyên sớm tại hắn vừa giáng lâm thời điểm liền một ánh mắt cướp trận pháp trưởng khẩn g quyền cái gì cái này sát trận thượng cổ lúc nào biến thành hắn hỏa lao cùng lao diêu muốn bị hủ chết cái này lâm dương quá yêu không có bất kỳ cái gì thao tác chỉ là nhìn thoáng qua cái này pháp trận pháp trận liền thuộc sở hữu của hắn lấy tầm mắt của bọn hắn cùng kiến thức căn bản liền lý giải không được phát sinh trước mắt hết thảy đại trận này còn có thể bình thường kích hoạt có thể chạm chín bước tiên vương Các n g ư ơ i trận p hai á pháp, p phân kiếp tạo nghệ thật sự là không có mắt thấy. Đem mạnh như vậy trận mạnh dạng. nghệ không như dùng cùng đống phân đồng dạng. Lâm Dương vậy sự s là Lâm lặng, có Đem im u hảo hảo học nghệ, đồ ăn, đồ l ề n luyện nhiều. Ngươi, hai vị tiên vương bị lâm dương trào phúng trực tiếp tức giận thổ huyết vừa định phản bác hai vị tiên vương cấp trận pháp sư ngay tại cực hạn phẫn nộ sợ hãi lộn xộn bên trong bị đại trận sát cơ trực tiếp che vỡ biến thành huyết vụ một chút đoạt cổ trận n h ấ t nghiệm giết tiên vương cái này chính là thiếu niên trí tôn vô địch khí khái hỏa lão diêu lão xin trả lời xin trả lời thông tin lệnh bài còn tại vang bọn hắn không về được lâm dương nhấc câu tay đem lệnh bài kia dẫn đi qua cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i là ai một bên khác chuyển đến kinh nghi bất định thanh âm dừng dương lâm dương tiện tay b ó p nát thông tin lệnh bài hướng về chu dương minh tổng bộ dạo bước mà đi tiên giới nên chảy máu hai nghìn tám trăm chữ thêm chữ đ ạ i chương mọi người thấy thoải mái sao mời cho cựu dương khen thưởng khen ngợi lên lên lên chương một trăm chín mươi chín thiên vương một chút t r ừ n g bạo chu dương minh tổng bộ lệnh bài ẩm vang nổ tung chung quanh mấy cái chu dương minh thành viên lập tức thân thể vỡ nát hóa thành một mảnh huyết vụ cái gì c h ụ dương minh cao tầng lúc này lần lượt hội tụ nhìn thấy một màn này lập tức giật nảy mình chuyện gì xảy ra một vị tiên vương đại năng xuất thủ đem vừa rồi phụ trách liên lạc người cứu được trở về là d ừ n g dương phun ra sau cùng ba chữ về sau vừa được cứu tới người liên lạc thân thể liền lần nữa lại sụp đổ không được tiên vương đại năng con ngươi co r ụ t lại liên tục cắt đứt cùng k i a người liên lạc ở giữa thời không đây là một loại chú sát thuật loại này cao cấp thần t h ô n g đã thất truyền rất nhiều năm chỉ có một ít ngủ say lão quái vật có khả năng có được cái này lâm dương sao lại thế xuất thủ tịch tà tiên vương thầm nói Cái này lâm dương lâm tịch n thân, khẳng đ n h ó đại bí mật, đại cơ duyên. Mấy cái đã đến trận tiên vương, đều cái tiên bí mật, Mấy trận trở cơ vương, duyên. nên n phấn, ánh m ắ tà bên trong t r n đầy tiên h Tịch a lam. m Ừm. tà t vương nhẹ gật đầu không phải hắn cũng không có khả năng tại tội v ự c loại kia q u ấ n bách hoàn cảnh bên trong trưởng thành là một vị thiếu niên trí tôn có thể được xưng là thiếu niên trí tôn tiêu chuẩn chính là tại một vạn tuổi trước đó trở thành tiên vương dạng này kỳ tài núc trời phóng nhãn vô tận bắt ngát tiên liên giới mỗi một thế cũng khó xuất hiện nhiều ít bình quân một châu cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái chỉ là bây giờ là thời đại hoàng kim thiên tiêu đại lượng sinh ra mới lộ ra nhiều một ít chỉ cần có thể giết hắn liền có thể cầm tới cơ duyên của hắn tại tội vực loại kia rác rời hoàn cảnh đều có thể thành tiên vương cơ duyên a nếu là chúng ta cầm tất nhiên có thể tái tạo tạo hóa thành cựu tiên hoàng mấy cái tiên vương đều phấn chấn vô cùng trong mắt lóe lên vô tận tham lam s á t cơ sôi trào các ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì cùng lão lửa cùng lão diêu liên lạc l ệ bài sẽ xuất hiện tại lâm dương trong tay sao tịch ta tiên vương nhũng mày mấy cái này đồng liêu có chút quá lạc quan kia lâm dương quả thật có chút thủ đoạn hàn sơn hẳn là bị hắn siêu hồn cho nên cái này lâm dương mới tìm được tòa kia sát trận thượng cổ linh cảm tiên vương phân tích nói hắn có không ít cơ duyên dựa vào đánh lén cùng bố trí hữu tâm tính vô tâm hố chết lão lửa cùng lao diêu cũng là có khả năng hai người bọn họ là trận pháp sư sức chiến đấu không mạnh không tệ linh cảm đạo huynh phân tích phi thường hợp lý tất cả mọi người gật đầu chu dương minh là từ mười mấy cái tu tiên tông môn v ì giết lâm dương lâm thời tổ kiến cùng một chỗ lỏng lẻo liên minh cho nên các tông tiên vương lão tổ quyền nói chuyện không sai bị lắm chỉ có chu dương minh minh chủ thân phận siêu nhiên đặc thủ chỉ tiếc hắn bây giờ không có ở đây chu dương minh bên trong minh chủ không phải muốn giết nhất lâm dương sao cho minh chủ phát tin tức để hắn nhanh chóng chạy về t ổ n g bộ lâm dương xuất hiện linh cảm tiên vương đề nghị không tịch tà tiên vương lắc đầu liên tục ngươi đ i ê n rồi bây giờ chúng ta bảy đại tiên vương ở chỗ này tia lâm dương còn có thể lận trời không thành minh chủ hắn quá mức thần bí đáng sợ nếu như hắn hôm nay dính vào lâm dương trên người hết thẻ chỗ tốt liền không có quan hệ gì với chúng ta mà lại minh chủ cùng lâm dương ở giữa lại có không thể cho ai biết quan hệ ta sợ hắn gấp trở về về sau sẽ phát sinh chúng ta không cách nào dự đoán biến cố cũng thế linh cảm tiên vương mấy cái đều gật đầu vậy chúng ta cũng nên hành động k i a lâm dương giết lão lửa mấy cái chính là đắc chí vừa lòng thời điểm lơ là sơ xuất phía dưới nói không chừng chúng ta có thể tìm tới hành tung không tệ tịch tà tiên vương nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền hành động đi nếu là đi chơi k i a lâm dương liền muốn đào thoát đến lúc đó hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng ngược lại không dễ giết hắn Tốt. trong tiên vương, tịch tà tiên vương nhất là siêu thoát, đã là bước thứ tiên vương, lại nắm giữ sát phạt đạo quả, chiến vô cùng khủng. Cái khác có bước sáu giờ siêu hai lại giữ không nghị. mình vương vương, vương vương, bên nắm đô đã dị Bây bảy là là toàn bộ Chu dương mình đều đang run dậy. cấu h mình u đều run dương đang dậy. c trúc thông đạo bọn hắn đồng loạt ra tay một đạo thâm tuy đường hầm hư không chậm rãi thành hình không cần tìm ta đã tới thông tin ê triệt địa đường hầm hư không vỡ vụn chỉ vì thiếu niên áo trắng kia á n giáng lâm. c á gì? Bảy đại i t v ư ơ n khó có thể tin. Bọn hắn bảy người lâm hư không, thế nhiên chút Tịch nhữ cước vương liền bản tiên như, như mày, nói không chừng, một ta mà mày, bị có đạp đã vỡ. Quả sự. hắn phải biết bọn hắn đều đã bước vào tiên vương cảnh mười mấy thậm chí mấy chục văn năm đến nay còn dừng lại tại bước đầu tiên ngươi thật sự là c u ồ nga tịch t à tiên vương lạnh lùng mở miệng bây giờ hoàng kim đại thế thiên t i ê u khắp nơi trên đất trí tôn xuất hiện lớp lớp nhưng dù vậy ngươi cũng là ta gặp qua ngông cuồng nhất thiếu niên lang mặc dù người không ngông cuồng cuồng thiếu niên nhưng nơi g ư đây không phải khinh cuồng mà là tại muốn chết ngươi có biết hay không nơi này chính là chu dương minh tổng bộ con mẹ nó ngươi chính là làm sao dám xông đến nơi này a linh cảm tiên vương mấy cái cũng gầm thét thiên hạ chi lớn không có ta đi không được thiên hạ chi địch không có ta giết không được lâm dương ngữ khí bình thản mà bà khí mảy may không có đem mấy vị tiên vương để ở trong mắt có a quá không coi ai ra gì không chịu nổi lao t ử trước mẹ nhà hắn giết linh cảm tiên vương vừa bay lên liền nguyên địa bạo tạc tiên vương huyết đ ụ c hóa thành b ã vụn sụp đổ mà ra cái khác sáu vị tiên vương bị tung tóe một thân máu tại chỗ dọa sợ ngay tại chỗ bọn hắn tất cả đều động vừa rồi xảy ra chuyện gì linh cảm tiên vương cứ thế mà chết đi nhưng kia lâm dương cái gì cũng không làm a quá h o a n đường quá điên cuồng là huyết cảnh mà tịch ta tiên vương thần niệm lưu truyền phát hiện cũng không phải là như thế linh cảm tiên vương là thật chết rồi nhưng linh cảm tiên vương thế nhưng là một bước lục kiếp tiên vương à, làm sao lại không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử lâm dương cũng bó tay rồi mấy cái này tiên vương nhãn lực độc đáo cũng quá kém linh cảm tiên vương là bị hắn một chút t r ừ n g nổ kết quả mấy cái này lao trèo lên đều không tin xem ra sau này giết người vẫn là phải tượng trưng động một cái ngón tay mới là tiểu t ử này quá q u ỷ dị tất nhiên là vụ trộm vận dụng cái gì quỷ dị nguyền rủa chi thuật chư ta đạo hình ngươi lôi pháp nhất khắc nguyền rủa mời ngươi xuất thủ đem nó diệt xác cái khác ngũ vương đều bị hù dọa liên tục mời tịch tà tiên vương xuất thủ thủ ị c t đoạn hắn toàn bộ triển khai khi thế kinh khủng tới cực điểm hắn giờ phút này tự tin bất cứ hai bên trong vô địch thần cản giết thần chết đi tịch ta tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng vận dụng hết thẻ tiên có thể ngưng tụ một đạo hư không cựu sắc thần lôi đối lâm dương đánh xuống giờ khác này phản p h ấ t thiên địa khai tịch thần lôi trận trận có thể trù d i ệ t hết thảy uy thế này thật đáng sợ liền xem như thiếu niên trí tôn cũng gánh không được chúng ta đã thắng cái khác năm vị tiên vương đều bông u lòng xuống ánh mắt loay sáng căn bản nghĩ không ra mình còn có thể tại sao thua t r ư ơ n g hai trăm đem hết toàn lực tranh thủ sống s ó t đi đây chính là người bị vào quá yếu lâm dương lắc đầu một chỉ điểm ra hư không c ử u sắc thần lôi lập tức sụp đổ cái gì lục đại tiên vương trực tiếp trận tròn mắt đây chính là tịch tả tiên vương vận dụng rất nhiều át chủ bài thậm chí thúc giục chu dương minh đại trận mới phát ra cứu cực công kịch ta hắn một đầu ngón tay liền cho đ i ể m phá ngoa tạo a ngũ đại tiên vương ra đầu đều run lên con mẹ nó là thiếu niên trí tôn ta xem là tà thần chuyển thế đi quá kê ba tà môn cái này chẳng phải là vô địch kiên một đạo cựu sắc hư không lôi đầy đủ đem chúng ta năm cái cùng một chỗ đánh chết kết quả lại bị hắn một chỉ liền điểm nát mẹ nó cái này tối thiểu cũng là b ư ớ c thứ t ư tiên vương bọn hắn n u ố t n g ụ m nước miếng cảm giác t ử kỳ sắp tới đều nghĩ điên cùng giấy g i nhưng cũng tiếc lâm dương đã mất kiên trì các ngươi những n à y sâu kiến nhỏ yếu như vậy chẳng lẽ liền không có một điểm tự mình hiểu lấy sao lâm dương một bàn tay vô gia bằng các ngươi cũng dám có ý đồ với ta hơi anh một trường rơi xuống chu dương minh đại trận trực tiếp vỡ nát tịch tà tiên vương thế gia bảo mệnh át chủ bài tất cả đều hóa thành cho bụi dựa vào a cái này quá kinh khủng một trường rơi xuống đơn giản chính là tận thế tịch tà tiên vương căn bản là không có cách lý giải cái này hoàn toàn siêu việt bọn hắn tưởng tượng thực hạ chúng ta sai chúng ta cái này rời khỏi chu dương minh tổ kiến chu tiên minh g ú p ngài diện trừ tất cả được nhân đánh không lại liền gia nhập tịch tà tiên vương đầu chuyển cực nhanh vung tay lên liền đèm phía sau một vị một bước tiên vương đâm lưng mà chết hướng lâm dương biểu lộ trung tâm a lâm dương lắc đầu muốn như ngươi loại này sâu kiến đương thủ hạng có thể làm cái gì tịch tà tiên vương một b ư ớ c hắn nhưng là hai thế tiên vương chỉ là muốn làm chó săn của ngươi mà thôi còn chưa đủ tư cách con mẹ nó ngươi đến cùng bao nhiêu như bức a hắn nghiến răng nghiến lợi cảm thấy lâm dương chính là cố ý không cho hắn cơ hội đáng chết chúng ta tu thành tiên vương trải qua không biết nhiều ít kiếp nạn k ố n khổ làm sao lại đổ vào nơi này ngươi không nguyện ý cùng ta hòa giải ta cái này liệu mạng một lần ngươi cũng chưa chắc có thể vô hại đ o lấy hắn giống to toàn bộ thân hình cũng bắt đầu binh giải hóa thành tinh khiết tiên lực lấy thân hóa đạo hắn đem thân thể luyện thành một đạo tuyệt thế lôi đ ỉ n h lấy tính mệnh làm đại giá bổ ra ngoài kiên càng l â y cây lâm dương lắc đầu thuận miệng nổ nước miếng liền đem tịch tà tiên vương l i ề u mạng thần lôi c h ô n vùi ta ta siết cái thảo a loại này tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực để còn lại bốn tôn tiên vương thần hồn đều muốn bị hù vỡ ra bước thứ hai tiên vương liệu mạng một kích thế mà bị một miếng nước bọt trò t r o n vùi đây là cỡ nào trinh lệnh cái này sợ không phải một vị bước thứ bảy trở lên tuyệt thế tiên vương a bị hoàng triều quản hạt tiên tông chia làm thượng trung hạ tam lưu nhất lưu tiên tông bình phán tiêu chuẩn chính là trong tông môn phải chăng có một vị bước thứ bảy trở lên tiên vương bước thứ bảy trở lên tiên vương đều có thể làm nhất lưu tiên tông lão tổ rồi ngươi nói cho ta hắn một cái tội vượt thiếu niên một vạn tuổi không đến chính là bước thứ bảy trở lên tiên vương tứ đ ạ i tiên vương đều mê mang tam quan đều bị chấn b ể đừng mẹ hắn tại cái này mật người nếu không chạy chúng ta đ tách ra chạy diễn phần mình phá thoái hư không hẳn là có thể chạy đi một hai cái chỉ cần có thể có người chạy đi liền có thể đem đến cứu binh minh chủ pháp lực thông thiên nhất định có thể đem nó đánh giết không sai cái khác tam đại tiên vương đều gật đầu đối với minh chủ đại nhân bọn hắn đều rất tự tin ông ông ông ông tứ đại tiên vương sẽ mở tứ phương hư không riêng phần mình thoát đi lâm dương mỉm cười hắn chính là muốn bọn hắn tại chính thức trong tuyệt vọng chết đi nơi xa tứ đại tiên vương riêng phần mình bỏ chạy ra không biết nhiều ít và dặm đều nhẹ nhàng thở ra trốn ra được rốt cục mẹ nhà hắn trốn ra được bọn hắn cười to bọn hắn cùng tiếu nước mắt đều bật cười các ngươi thật cao hơn a nhưng không đợi bọn hắn tiếng cười biến mất liền phát hiện mình đã lại xuất hiện ở lâm dương trước mặt ngoa tào quỷ a tứ đ ạ i tiên vương ra đầu đều dọa đến nổ tung toàn thân lạnh bớt bọn hắn rõ ràng trốn ra vô tận xa xôi khoảng cách làm sao sau một khắc lại quỷ dị xuất hiện ở lâm dương trước mặt dịch chuyển tức thời trong hư không nhưng bọn hắn căn bản không có cảm nhận được để tiên vương đều không thể cảm nhận được quỷ dị dịch chuyển tức thời trong hư không cái này, cái này căn bản không phải tiên vương cảnh giới này đại năng có thể làm được đến tiên hoàng không con mẹ nó tuyệt đối không có khả năng hiện tại cũng không phải đã từng bất hủ tiên tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất Quỷ dị sau đại chiến thiên dối vỡ nát một góc pháp tắc có hại đại đạo có thiếu trên đời này tuyệt sẽ không lại tồn tại một vạn tuổi không đến liền có thể thành t i ể u tiên hoàng thiếu niên hoàng giả tứ đại tiên vương đều tại quỷ tê u cảm giác sự tình quỷ dị đến cực hạn một vạn tuổi ngươi đang nói cái gì ta vừa mới qua hai mươi tuổi mà thôi lâm dương thản nhiên nói vốn đang tại quỷ tê u tứ đại tiên vương lập tức ngay cả gọi đều gọi không ra ngoài hy vọng cùng tuyệt vọng các ngươi đều t h ể n g h i ệ t qua có thể chết rồi lâm dương vung tay lên tứ đại tiên vương thân thể lần lửa sụp đổ a a a ta không cam lòng Ta thế tiên nhưng là vậy ư ơ n g đại tiên vương ý chí tại kêu lẫn nhau nhìn xem chưa tình hồn nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy cười lạnh nhìn về phía bọn hắn lâm dương lập tức đỉnh đầu bước lên khí lạnh giật mình đến cực hạn vừa rồi kia hết thệ Bảy không phải là mậu h i ể m là chân thật phát sinh ma quỷ yêu ma bọn hắn hoàn toàn lý giải không được tất cả mọi thứ ở hiện tại triệt để hỗn loạn chỉ còn lại thuần túy sợ hãi a i như là đã đem chúng ta giết lại vì sao đem chúng ta phục sinh chỉ có tịch tà tiên vương đầu góc còn có thể duy trì tỉnh táo rất nhanh liền phân tích ra sự tỉnh từ đầu đến cuối hắn đã minh bạch chu dương minh t r e o chọc một cái nghịch thiên cấp đại khủng bố tồn tại hắn thậm chí có thể nhất nghiệm phục sinh tiên vương loại này cảm giác tuyệt vọng làm hắn chỉ còn lại chết lặng cùng c ư i thảm ta muốn phục sinh các ngươi liền phục sinh các ngươi muốn giết các ngươi liền giết các ngươi lâm dương n ế c miệng cười một tiếng đem bảy đại tiên vương thần hồn đùa bỡn trong lòng bàn tay thiên vương không thể đủ linh cảm tiên vương g ầ m thét mặc kệ ngươi là cái gì cấp bậc đại năng kinh khủng bực nào tồn Động. bảy đại tiên vương lại lần nữa bị bóp nát sau đó thoáng qua lại bị phục sinh a a a tiên vương không thể linh cảm tiên vương đỏ t r o n g mắt lại nghĩ giận mắng lớn ngốc xuân con mẹ nó n g ư ơ i ngẩm miệng đi tịch tà tiên vương chờ sáu cái đều hét to đơn giản bó tay rồi đến bây giờ còn nhìn không ra vị đại nhân này đến tột cùng nhiều kinh khủng kia thật là sinh tử đều tại thứ nhất n i ệ m ở giữa linh cảm tiên vương vừa rồi thái thượng đầu lúc này bị chửi tỉnh táo lại thần hồn đều dọa rách ra trực tiếp mầm miệng thiên vương nhưng nục không thể nục lâm dương cười lạnh nhìn xem linh cảm tiên vương nhưng nục như nục chúng ta là sâu kiến đương nhiên theo ngài trà đạp linh cảm tiên vương sắc mặt tái nhuận thở dài thừa nhận rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu không biết tiền bối như thế nào mới có thể b a n â n chúng ta một cái giải thoát đâu tịch t à tiên vương hiện tại chỉ muốn chết một giây cũng không muốn sống thêm muốn chết lâm dương cười lạnh một tiếng trong nháy mắt tái tạo bảy đại tiên vương thân thể chết nhiều không thú vị cho các ngươi một cơ hội đem chu dương minh tất cả thành viên tất cả đều triệu tập tới đánh với ta một trận nha không chỉ là chu dương minh các ngươi có thể tìm tới tất cả giúp đỡ đều gọi đến nếu như các ngươi thắng ta liền cho các ngươi cơ hội sống sót hắn vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại chu dương minh tổng bộ trên ghế mây nhìn xuống bảy vị tiên vương dãy rủa đi nỗ lực a đem hết toàn lực tranh thủ sống sót ác ma người là chân chính ác ma bảy đại tiên vương tuyệt vọng ngồi liền xuống dưới bọn hắn chỗ nào nghe không hiểu lâm dương ý tứ đây chính là để bọn hắn tìm càng nhiều người đến cùng một chỗ chịu chết ta、thắng. không thắng được một điểm tốt ta chương hai trăm thêm chữ chúc mừng hoan nên mọi người thêm cả c h u a n phan hâm mộ bảy một đám đã đủ hai bảy đã mở thông chương hai trăm linh một tiên giới l ử a g ạ t khi sư diệt tổ không là thắng chắc thế nào các ngươi cứ như vậy không muốn sống số dưới lâm dương nhàn nhạt hỏi muốn sống muốn sống tịch tà tiên vương nghiến răng nghiến lợi đều do kia cầu thí minh chủ nhất định phải tổ kiến cái gì chu dương minh mới hại bọn hắn bây giờ kết cục này bọn hắn đều phải chết há có thể để những cái kia cùng thế hệ hảo còn sống ta chết các ngươi cũng tốt không được chết hết đi cùng chết hắn không chút do dự trực tiếp tại tông môn tổng thông tin khiến bên trong r a tin tức ta dựa vào Trừ tà người hồ chết người không đền m ạ n g a linh cảm tiên vương là cái thực sự người đang muốn thành thành thật thật phát tin tức liền thấy trừ tà phát ra tin tức lâm dương đã bị chúng ta bắt trở về chu dương minh toàn bộ trên người hắn có đại bí mật mọi người mau trở về cùng hưởng lớn bí mẹ nó cái này ai thấy được không tranh thủ thời gian gấp trở về tin tức này vừa ra ta phảng phất đã thấy chu dương minh hủy diện c h ẳ n g cảnh linh cảm tiên vương lắc đầu vẫn là chư tà hung h c a sống lâu mấy chục vạn năm hai thế tiên vương chính là âm hiểm a còn chưa đủ kia lâm dương không phải nới lỏng điều kiện để chúng ta hết sức giao người sao vậy chúng ta giống như hắn nguyện thả ra tin tức dẫn tận lực nhiều cường giả tới trường công tiên vương ánh mắt ấm lãnh người nói là linh cảm tiên vương ánh mắt sáng lên dùng số lượng để chết hắn không tệ trường công tiên vương nhẹ gật đầu coi như hắn siêu thoát ra tiên vương cảnh giới lại như thế nào tiên giới vô biên vô hạn ba ngàn trâu vô số tiên g i a hoàng triều không biết nhiều ít tiên hoàng tại thế tiên tôn ận thế chỉ cần chúng ta thả ra đầy đủ kinh bạo tin tức tiên giới tất cả cường giả đều sẽ nghe tiếng chạy đến con mẹ nó chứ cũng không tin cái này lâm dương một người còn có thể đối kháng toàn bộ tiên giới tất cả cường giả không thành hắn phải chết tại mình c u ầ n vọng phía dưới không tệ không sai linh cảm tiên vương mấy cái đều thấy được chân chính sinh cơ ánh mắt sáng lên tán dương trường công tiên vương đầu vóc linh hoạt chỉ có tịch tà tiên vương n h ư mày tiên giới tu hành một cảnh một thế giới bọn hắn những n à y tầng dưới chót tiên vương cảnh căn bản là không có cách phỏng đoán tiên hoàng trở lên cường giả h uy năng thủ đoạn càng đừng đề cập tiên tôn cho nên hắn chỉ có thể xác định lâm dương không phải tiên vương nhưng không cách nào thật sự xác định cảnh giới của hắn như thế nào phương pháp kia ngược lại là có chút khả thi liền xem chúng ta có thể nghĩ ra nhiều kình bạo tin tức tịch tà tiên vương nhẹ gật đầu bất quá mắt của chúng ta giới cùng năng lượng có hạn coi như chúng ta biết đến như bức nhất cơ duyên sợ là cũng rất khó hấp dẫn đến những cái kia ẩn thế tiên tôn xuất thế chỗ nào dùng phiền thoái như vậy phàm là có thể đem chúng ta thiên huyền hoàng triều vị kia tiên hoàng kinh động ra tuyệt đối có thể đem lâm dương chấn áp trường công tiên vương n ắ m tay tự tin vô cùng tên mắt con này quá mẹ hán cuồng dám để chúng ta mấy cái tiên vương đem hết toàn lực giao người vậy chúng ta tìm đến vô số cường giả một người một miếng nước bọt cũng dìm nó chết không sai linh cảm tiên vương vung tay lên ánh mắt sáng dực hiển nhiên bọn hắn đều thấy được chân chính hy vọng sống sót sau một khắc bọn hắn đều xuất ra riêng phần mình thông tin lệnh bài cái này đến cái khác tin tức truyền ra ngoài sư tôn lao nhân ra ngài còn sống không nơi này có đại cơ duyên mau tới chấm liên l ợ lao tổ ngài mười vạn năm trước đi thiên nguyên cấm khu về sau liền không có tin tức nhưng ngài có thể nghe được tin tức này mời nhanh chóng chạy tới nơi này địa chỉ là ngươi thẳng ngãi con nói nhảm cái gì lao phu còn có thể hại ngươi hay sao mau đem toàn cả gia tộc tất cả tiên quân cảnh trở lên tu sĩ tất cả đều kêu đến đúng lao phu muốn làm một sự nghiệp lấy lừng minh chủ lâm dương bị bắt đến ngươi mau trở lại lâm dương ở một bên dù bận v ậ n đung rung đùa bỡn trong tay linh châu lười biếng nhìn xuống mấy cái mặt ngoài cung kính thần n i ệ m điên cùng giao lưu tiên vương cỡ lớn tiên giới l ử a g ạ t ngay tại chính diễn hắn nhịn cười không được nghe qua x ì b ợ l ử a g ạ t còn lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân ở giữa lẫn nhau l ử a g ạ t l ử a g ạ t đội vẫn là từ mấy vị tiên vương cấu thành càng xem càng b u ồ n cười mấy cái tiên vương rất nhanh liền thông chi tốt có thể thông báo thân hữu sư nhóm cùng có thể liên hệ đến khả năng cường giả còn chưa đủ xa xa còn chưa đủ Tiếp tục, tiếp tục tìm cho ta. Phát cho làm, làm đông hết đông đông trái tim đang cùng loạn hắn chưa từng nghĩ tới đều đã tiên vương còn có thể tham dự một trận như thế làm người tim đập thỉnh thịch ra tốc cuộc cược về phần kình bạo tin tức trong lòng các ngươi có ý tưởng sao tịch tà tiên vương hỏi bọn hắn thân bằng hảo hữu nhiều nhất cùng bọn hắn thực lực tương tự chỉ có thể góp người biện chiến thuật chân chính có thể trông cậy vào vẫn là k i n h bạo tin tức khả năng hấp dẫn tới cường giả chân chính nhóm phàm là thật có thể hấp dẫn đến một tôn chân chính tiên hoàng bọn hắn trận này lừa gạt đại tác chiến coi như thắng lợi lừa gạt những cái k i a cường giả khủng bố coi như bọn hắn đến đánh chết lâm dương chúng ta lại có thể tại sao đó không bị thu được về tính sổ sách sao linh cảm tiên vương ngu rốt đầu đột nhiên khai thiếu nhịn không được hỏi sống sót trước lại nói tịch tà tiên vương nhĩ mày hắn lại há có thể không biết đây bất quá là xua hổ nuất sói chi thuật những cái tia cường giả khủng bố giá nếu là không có tìm tới vật mình muốn tất nhiên sẽ dẫn lây sang bọn hắn bọn hắn như thường sẽ chết không tệ chỉ có thể ở nguy cơ cùng biến số bên trong cầu được mình một đường sinh cơ kia trường công tiên vương trong mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn các vị đại năng cắt tiền bối xin lỗi vì mình mạng sống vung chút ít láo lại coi là cái gì vậy chúng ta lấy cái gì làm mội nhử mấy cái tiên vương trầm tư suy nghĩ bọn hắn tầm mắt quá chật trong lúc nhất thời thật đúng là rất khó nghĩ đến hợp lý âm mưu nếu như nói quá lớn những cái tia đại lao khẳng định không tin nói quá nhỏ bọn hắn lại chẳng thèm ngò tới Táng hôn hoa. Bảo v ậ trường này có thể để cho người ta thức tỉnh thứ hai chân hồn, tương đương với thu được đầu thứ hai tính mệnh. có cho thức được thể ta thứ thu thứ t để đầu với công tiên vương đề nghị tịch tà tiên vương lắc đầu đôi này tiên vương có trí mạng lực hấp dẫn nhưng đối tiên hoàng không đáng giá nhắc tới tiên hoàng cảnh giới đã bắt đầu phát họa đại đạo quy tắc n h i ề u một đầu chân hồn cũng vô dụng cái này ta biết mạnh nhất bảo vật cũng liền cái này trường công tiên vương gãi đầu một cái hắn mới mười tám vạn thuế một bước tiên vương tại tiên giới vẫn là cái lăng đầu thanh t ầ m mắt thấp một chút rất bình thường chu tiên kiếm trong truyền thuyết chỉ ở tiên cổ xuất hiện qua một lần vừa xuất hiện liền có thể chấn vỡ toàn bộ tiên giới cứu cực hỗn độn trí bảo linh cảm tiên vương trực tiếp nói lời k i người h n con mẹ nó ngươi nói chuyện là thật bất quá đầu óc tịch tà tiên vương đều không còn gì để nói vừa xuất hiện liền c h ấ n vỡ toàn bộ t h n giới còn cần chúng ta tuyên truyền mọi người đều sớm chết c á i rắm ồ có đúng không linh cảm tiên vương gãi đầu một cái ngược lại là ta sơ sót mấy lớn tiên vương im lặng tự động đem linh cảm tiên vương che giấu có tịch tà tiên vương nhãn tình sáng lên tất cả mọi người nhìn về phía hắn con mẹ nó chứ làm sao đần như vậy thế mà lúc này mới nghĩ đến tịch tà tiên vương phấn chấn vô cùng trong mắt có ánh sáng lần này chúng ta xem như thật có cứu được đừng mẹ hắn thửa nước đục thả câu mau nói trường công tiên vương giận dữ mắng mỏ hai mươi năm trước tam thế tiên đế xuất thế muốn thôn p h ệ tội vực nghe đồn tiên giới truyền bá độ đã rất rộng đi tịch tà tiên vương cười lạnh một tiếng không tệ trường công tiên vương linh cảm tiên vương đều gật đầu nghe nói là bị lâm tộc nguyên tổ lưu lại một đạo anh hải chân linh chém mất chúng ta liền c h u y ề n đi nói kêu tam thế tiên đế sau khi chết tiên đế binh khí bị lâm dương nhận được ngày đó tam thế tiên đế chính là chết tại bát hoang giới vực chết tại lâm tộc cổng tịch tà tiên vương phấn chấn vô cùng nói có độ tin cậy cực cao chúng ta như thế vu khấm hắn Hắn chương hai trăm linh hai tiên hoàng mở mắt khai vị điểm tâm rất nhanh tam thế tiên đế đế binh tại lâm dương trong tay mà lâm dương bây giờ tại chu dương minh tổng bộ tin tức điên cuồng khuyết tán ra tới chu dương minh tổng bộ tại h u y ề n dương châu thiên h u y ề n hoàng triệu biên c ư ơ n g cách nơi này chỗ không xa chính là tiên lộ cửa vào thông hướng ba giới vực dù sao ba giới vực vốn là h u y ề n dương châu vỡ nát đi ra một khối tiên giới không gian cái gì tam thế tiên đế đế binh xuất hiện cái này không được nhanh đi đoạn đi trễ liền không có thật hay giả đây chính là tiên đế binh không phải nói đ ừ a chuyên l u ô n tin được không tám thành là thật mà lại liền xem như giả cũng muốn đi đây chính là một trận t h n h hội liên lụy đến tiên đế binh dù là chỉ có một tia thật khả năng chẳng lẽ ngươi có thể nhịn được không đi cũng là trong lúc nhất thời thiên huyền hoàng t r i ề u từng cái tông môn đều nhận được tin tức thiên huyền hoàng t r i ề u là tất cả tiên gia hoàng t r i ề u bên trong cách tiên lộ gần nhất nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng lúc trước tiên lộ mở ra chính là thiên huyền hoàng t r i ề u rất nhiều tông môn liên hợp cùng một chỗ thảo phạt tiên lộ kết quả lại bị lâm dương cùng bất hủ tiên tộc liên quân ngăn cản rất nhiều tông môn đều đem lâm dương coi là đại địch số một bây giờ đã có thể giết lâm dương lại có thể đến tiên đế binh cái này vẹn toàn đôi bên chuyện tốt ai có thể n h ị xuống sớm biết ta lúc đầu cũng tham gia chu dương minh tốt cái này đại hảo sự thế mà bị bọn hắn trước được phải chờ chúng ta quá khứ cũng không biết có thể uống hay không đến canh đừng mất tích nhanh theo ta cùng nhau đi tới đi thiên huyền hoàng triều khắp nơi đều có cường giả xuất thế các đại năng hoành độ hư không đem toàn bộ thiên khung đều phủ lên thành thất thải hạ quang đây là xảy ra đại sự gì các đại năng tranh nhau hoành độ hư không cái này rầm rộ sợ là cả đời cũng chỉ có thể gặp một lần hoàng triều dân chúng nhìn xem trong vòm trời ầm ầm nghiền ép mà qua tiên đạo khí tức cảm thấy chấn động không gì sánh nổi lão hủ sống trăm văn năm cũng chỉ có vạn tiên đại hội lúc mới thấy qua như thế tràng cảnh nhưng bây giờ cũng không phải vạn tiên đại hội tổ chức thời gian a Thiên huyền hoàng triều, hoàng đô bên trong. Một đôi mắt tỏi tính tỉnh. huyền hoàng hoàng hoàng như hoàng sinh linh bách đôi lại bên đêm vốn lần nữa sáng ban ngày. vạn bừng đều là ra, đô để đã đô đô, vô bị mở dặm số Ước xảy ra chuyện gì là tiên hoàng đại nhân mở ra hai con mắt của hắn sao tiên hoàng đại nhân t h ứ c tỉnh sắp xuất quan đôi này thiên huyền hoàng triều tới nói tuyệt đối là đủ để ghi vào sử sách đại sự bình thường c h â n tiên thọ nguyên nhất kỷ thiên tiên thọ nguyên ba kỷ thiên quân thọ nguyên mười kỷ thiên vương ba mươi kỷ mà tiên hoàng thọ nguyên trọn vẹn một trăm kỷ một trăm kỷ đầy đủ một phương thiên đ ị a tự nhiên sinh diện một trăm l ầ n căn bản là vô tận thuế nguyệt cho dù tại tầm thường chân tiên xem ra đều là trông không đến cuối cùng chỉ cảm thấy tuyệt vọng dài g i n giặc thời gian cho nên tiên hoàng mở hoàng triều mới có thể được tôn là tiên gia hoàng triều tiên hoàng một lần bế quan chính là nhật n g u y ệ t luân chuyển thương h ả i tăng điển mà thiên huyền hoàng triều tiên hoàng mỗi một lần xuất quan đều sẽ cải biến toàn bộ hoàng đô ước vạn giảm thiên tượng vô cùng kinh khủng như hôm nay tượng đại biến hiển nhiên là tiên hoàng bệ hạ xuất quan quá dài g i ả giặc tiên hoàng một lần nhắm mắt mở mắt chính là vô tận t u ế nguyệt lần trước tiên hoàng bệ hạ mở ra cặ vẫn là lần trước có người nghĩ cảm khái lại phát hiện hoàn toàn không nhớ ra được lần trước là thời gian nào quá dài dằng dặc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có thể để cho yên lặng vô tận thuế nguyện tiên hoàng đều lại lần nữa mở ra mắt của hắn không biết mấy năm trước tiên lộ mở ra cũng không thấy tiên hoàng mở mắt mà bây giờ bệ hạ lại muốn xuất quan cái này chứng minh có so tiên lộ mở ra còn kinh khủng hơn sự kiện lớn phát sinh tam thế tiên đế binh sao đã xuất hiện tại ta thiên huyền hoàng triều chính là cùng ta có duyên ha có không lấy lý lẽ tiên hoàng trên đạo đài toàn thân áo trắng thiên huyền tiên hoàng chậm dạy đứng dậy trong mắt của hắn bên trong có vô tận tinh hà sinh d i ệ t khí thế siêu nhiên vô tận tiên quang ở bên cạnh hắn luân chuyển ở giữa hình như có thế giới tại mở rất nhanh chu dương minh hơn mười vị tổ minh tiên vương liền điên cuồng chạy về chu dương minh toàn bộ dù sao bọn hắn nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng mà nó trừ t a mấy người các ngươi đ i ê n rồi thế mà đem lâm dương có được tiên đế binh tin tức tiết lộ ra ngoài nếu không phải là chúng ta gấp trở về nhanh chỗ tốt này chẳng phải là muốn gọi minh bên ngoài cường giả không duyên cớ cho c ư p đi mà nó một điểm bí mật đều thủ hộ không ở quả thực là phế vật những n à y tiên vương đều rất khó chịu cảm thấy mình tổn thất quá nhiều nếu như tiên đế binh tin tức làm thật bọn hắn căn bản thụ không được bực này tiên bảo a tịch tà tiên vương lắc đầu cười khổ một tiếng cũng không giải thích chư vị không nên gấp kia lâm dương thật không đơn giản chờ các phương cường giả đều sau khi tới lại đi xử trí trường công tiên vương liên tục nói ha ha ha ha cho cười chúng ta mười mấy cái tiên vương hội tụ ở chỗ này còn có thể sợ hắn một cái không thành coi như hắn là thiếu niên trí tôn lại như thế nào dẫn đầu ba phát tiên vương cười to lời này làm sao nghe được quen thuộc như vậy linh cảm tiên vương gãi gãi đôi lông mày thầm nói chúng ta vốn là thực lực tương đối kém nếu như không trước tiên đem tiên đế binh nắm bắt tới tay chờ đằng sau những cái kia đại lao tới chúng ta liền thật không có cùng bọn hắn có kẻ mặc cả tư cách ba phát tiên vương nghĩa chính ngôn t ử kẻ yếu mới bao đoàn cường giả đều là độc lang bọn hắn sở dĩ tổ kiến chu dương minh đều là cảm thấy dựa vào chính mình rét không chết lâm dương mới bao đoàn sửa ấm tất cả đều là thiên huyền hoàng t r i ề u tam lưu tiên môn trong đó thực lực mạnh nhất cũng chính là mấy cái bước thứ ba tiên vương mà thôi minh chủ người này cũng là thần bí khó lường không biết đang lưu đồ thứ gì nhất định phải thừa dịp hắn trở về trước đó đem lâm dương giải quyết không tệ cùng tiến lên mặc hắn cái gì thiếu niên trí tôn cũng vô pháp chống cự mấy chục tôn tiên vương v â y rết bọn hắn rất có tự tin dù sao bọn hắn toàn lực bộ phát coi như b ư ớ c thứ tư tiên vương cũng phải tránh lùi chư t a các người chấp mê bất ngộ thật còn phải đợi những cường giả khác đến mới động thủ sao ba phát tiên vương chất vấn tự nhiên tịch t a tiên vương nhẹ gật đầu bình chân như v ậ y đám bạn trí cốt các người để trong lòng ta cho các người lót đằng sau ha ha ngu không ai bằng ba phát tiên vương lạnh lùng hất lên ống tay á o giả thần giả quỷ một hồi chúng ta lấy được tiên đế binh đừng đỏ mắt các đạo hữu bây giờ tiên đế cơ duyên đang ở trước mắt chúng ta đều bằng bản sự vê anh đã có người không kịp chờ đợi bay thẳng ra ngoài hừ cái khác tiên vương nhóm cũng đều lười nhắc lại n g h e ba phát tiên vương b ú t tích tất cả đều liền xông ra ngoài ai cần gì chứ tịch tà tiên vương lắc đầu thở dài hắn đã đoán được những n à y đạo hữu kết cục bất quá cũng tốt để bọn hắn đi trước tiêu hao kia lâm dương một đợt bên trong đại điện hơn bốn mươi vị tiên vương tuần tự gia lâm ba phát tiên vương đứng nạo n g ễ phía trước nhất ngươi chính là lâm dương lâm dương ánh mắt sáng lên ngồi thẳng người khai vị điểm tâm cái này tới khá nhanh tiên giới cùng ba ngàn giới vượt tình huống khác biệt tiên giới thuần huyết sinh linh quá nhiều thậm chí còn có thật nhiều trời sinh tiên linh cường đại vô địch mà lại tiên giới quá lớn đầy đủ d u n g nạp tất cả chủng tộc cùng tồn tại cho nên tiên giới từ xưa đến nay đều là nhân tộc cùng vạn tộc cùng tồn tại cái này hơn bốn mươi vị tiên vương bên trong liền có một nửa không phải nhân tộc tu sĩ mà là dị tộc n g ư ơ i dám xem chúng ta vì khai vị điểm tâm côn vọng g i n g ba phát tiên vương cũng không kinh địch ẩm vang hiện ra chân thân thậm chí một tôn ba thủ thần n g u trên người vòng quanh tiến hỏa chân đạp tương vân thần dị vô cùng hán châu g i ố n g một tiếng hai con mong châu đối lâm dương đạp xuống chương hai trăm linh ba các ngươi cũng xứng đàm vô tội sách đói bụng lâm dương nhìn xem đạp tới mong châu nhịn không được xuất ra một ngụm nổi lớn đây là cái gì bảo khí cái này lâm dương không đơn giản châu huynh cẩn thận phía sau một đám tiên vương đều liên tục nhắc nhở yên tâm tam phát tiên vương rất tự tin nó ẩm vang rơi xuống móng trước nhưng lại phát hiện mình quy tích lại tại chết đi cuối cùng trực tiếp rơi vào kia trong nổi lớn không cách nào lại đổ xông ra cái gì tam phát tiên vương cảm nhận được một loại đại khủng bố loại tình huống này hắn tu đạo nhiều năm như vậy chưa từng có gặp được lâm dương nết miệng cười một tiếng tiên vương lấy thân hóa đạo đã là chân chính không một hạt b ổ i chi thể không cần lại nhiều dư xử lý đi lông trực tiếp nấu là được a tam phát tiên vương teo gen nó đường đường tiên vương thế mà tại bị tươi sống đu n h ư các ngươi cũng cho ta t i ề n đến lâm dương không đợi đông đảo tiên vương c h ấ n kinh một trưởng cầm ra phi nhân loại bản thể hơn mười vị tiên vương liền bị vồ lấy tới đi lông ném vào trong nồi a a trong lúc nhất thời tiếng kêu gen xông lên trời không tất cả tiên vương thấy đều tê cả ra đầu thân thể run rẩy đến cực hạn quá kinh khủng tiên vương ở trước mặt hắn đơn giản chính là đồ chơi mười cái tiên vương nói cho ném trong nổi liền ném trong nổi căn bản là không có cách phản kháng bọn hắn lập tức dâng lên hàn ký lập tức minh bạch mình là bị trừ tà mấy cái cho hố trời đánh tịch tả tiên vương chuyện này rốt cuộc là như thế nào phẫn nộ chất vấn âm thanh quanh quần tiên điệm ngoài điện tịch tả tiên vương mấy cái đều nhắm hai mắt lại từ đạo h ư u bất tử bần đạo đáng chết lâm dương làm sao có thể mạnh như vậy lao tử liệu mạng với ngươi các đạo hữu nếu như không cùng lúc xuất thủ chúng ta đều sẽ chết A. trên liền h này rất nhiều tiên vương đều mở bức trên liền này quá hoang đường bọn hắn mặc dù đều là đê giai tiên vương nhưng hợp lực mất kích tối thiểu cũng có thể bước lui bức thứ tư tiên vương kết quả bị một chữ liền uống diệt ta không động được ta cũng vậy sau một khắc bọn hắn phát hiện mình thế mà bị ổn định ở hư không bên trong hoàn toàn không thể động đậy ngươi muốn làm gì bọn hắn đều kinh hô chất vấn lâm dương c h ẳ m thảo trừ căn lâm dương ánh mắt lạnh lẽo khuôn mặt cũng lạnh lùng xuống dưới chu dương minh vì chu ta lâm dương mà sinh phải không cái này một đám tiên vương đều nuốt ngụm nước miếng mồ hôi lạnh b ạ o lưu chỉ cần ngươi không giết chúng ta chúng ta có thể rời khỏi chu dương minh đồng thời các ngươi bất hủ tiên tộc quay về tiên giới thời điểm chúng ta cũng có thể không ngăn trở ha ha ha lâm dương cười các ngươi cũng xứng rất nhiều tiên vương sắc mặt khó coi bọn hắn nhiều như vậy tiên vương cùng một chỗ tại thiên huyền hoàng triều đều là đi ngang lúc nào bị miệt thị như vậy quát lượt qua vậy ngươi muốn làm gì rất nhiều tiên vương đều gầm t h é t hỏi diện các ngươi tất cả lâm dương thanh n â m bên trong lộ ra sắc cơ chỉ điểm một chút hạng vô số nhân quả sợi tơ huyết mạch sợi tơ vận mệnh sợi tơ từ chu dương minh những ngày tiên vương trên thần bắn hắn ra những sợi tơ này xuyên qua hư không tại tiên vương nhóm trước mặt cho thấy từng màn hình chiếu đây không phải ta tông môn sao đó là của ta thê tử cùng p h mẫu đây là cái gì kinh khủng thủ đoạn có thể tùy ý nhìn trộm tiên vương tin tức nhân quả chiếu ứng cái này tối thiểu cũng là tiên tôn mới năng động dùng thủ đoạn giờ k h ắ c này những n à y tiên vương nhóm tất cả đều tuyệt vọng tới cực điểm quá hoang đường người thiếu niên này là một tiên tôn bây giờ tiên giới tiên tôn trở lên đều ẩn thế rất khó nhìn thấy có thể thấy được tiên tôn chi thưa thớt kết quả ngươi nói cho ta một cái tội vực thiếu niên là tiên tôn coi như ngươi nhặt được tiên đế binh cũng không có khả năng thu hoạch được như thế đại tạo hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn thời khắc này sợ hãi cùng kinh hãi đặt đến đình phòng lương phát lệnh cái này sợ hãi đừng nóng vội thú vị còn tại đằng sau lâm dương ngón tay lại lần nữa một điểm chu dương minh đông đảo tiên vương tiên lực liền bị cướp đoạt mà ra thuận nhân quả huyết mạch tuyến c h u y ể n thâu mà ra cái gì lâm dương người rốt cuộc muốn làm gì những n à y tiên vương đều s ắ c mặt tái nhợt đại khái đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp quả nhiên sau một k h ắ c buôn lôi tông tam phát tiên vương tiên lực thuận nhân quả c h i lực giáng lâm buôn lôi tông tiên cùng hóa thành kinh khủng tiếp vân lao tổ hiền uy đây là ta buôn lôi tông tiên vương lao tổ tại hiển hóa uy năng mọi người lê bái chiều bái buôn lôi tông các đệ tử đều hưng phấn vô cùng từng c lao tổ, lao tổ cung, cung sau một khắc tam phát tiên vương lạnh lùng xuất thủ trực tiếp đem buôn lôi tông đương đại tông chủ đầu đồ neo xuống tới sau đó một trưởng bốc nát cái gì lao tổ người đang làm gì tất cả mọi người trợn tròn mắt không ít chất tiên thiên tiên đệ tử đều ngã xuống đất run lệ bẫy chẳng lẽ là tông chủ phạm vào cái gì đại tội đang lúc bọn hắn trong lòng còn có may mắn một mặt mộng bức thời điểm lạnh lùng tam phát tiên vương lại lần nữa dậm chân mà ra hóa thành ba thủ thần hoa châu to lớn móng châu t ử đạp xuống một kích liền sụp đổ sân môn không lao tổ n ổ i điên hắn muốn tiêu diệt tông môn của mình lao tổ ngươi vì sao muốn làm như vậy không cái này đến cái khác buôn lôi tông cao tầng chất vấn nhưng đều bị từng cái diện sắt đi một tôn tiên vương n ổ i điên lực phá hoại quá kinh khủng khổng lộ sơn môn lập tức vỡ nát vận dụng hộ tông đại trận có người gầm hét hộ tông đại trận cũng là chính tam phát tiên vương bày ra há có thể không phá được trong n g á y mắt phá trừ lại trận lao tổ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i và anh tiên vương c h i lực hạo đ ẳ n g quét qua chính là vô số tiên tông đệ tử sụp đổ đầu lâu bay lên không a những người này chết tại vô tận sợ hãi cùng mê hoặc bên trong toàn bộ buôn lôi tông rất nhanh biến thành một mảnh kết thổ hải quất không còn một mảnh tiên gia thánh địa lại không sinh cơ không tam phát tiên vương bản thể trong nồi đu n n h ừ k h ỏ e mắt khàn cả giọng la lên nó trơ mắt nhìn xem từng cảnh tượng ấy phát sinh lại bất lực ngăn cản người thật là ác độc tâm ta những tông môn kia đệ tử cùng việc này có liên can gì người cái này tàn sát vô tội m a đầu nó bi phẫn cầm thét vô tội không quan hệ người thật không biết xấu hổ lâm dương sắc mặt lạnh xuống quát lớn chu dương minh tất cả tô n g môn cái nào không có tham gia qua tiên lộ đại chiến người nào trên thân không có lây dính ta ba ngàn bất hủ tiên tộc máu các người bởi vì ta bất hủ tiên tộc còn sót lại đến nay bây giờ lại phản xưng chúng ta vì tội máu thậm chí tại tiên lộ đổi trắng thay đen tùy ý tàn sát hôm nay ta liền muốn thanh toán các người tất cả mọi người một tiếng cầm này chấn động đến tất cả mọi người chân cẳng như núm da thần hồn chấn động tiên vương đều không chịu nổi bị chửi một ngụm máu phun tới tất cả đều máu tươi tại chỗ đều chớ nóng n ộ i chết cho hay vừa mới bắt đầu lâm dương lạnh lùng ngồi tại vương tọa bên trên nhìn về phía trên đầu mang theo ngọc linh l u n g áo xanh nữ tiên vương khỏe miệng lộ ra một k i a băng lanh ý cười t r ư ơ n g hai trăm linh bốn người không được đừng trách đường bất bình đừng nhìn ta đừng nhìn ta linh lùng tiên vương trong lòng căng thẳng nàng thiết tháp tiên vương hắc vụ tiên vương ba cái làm hưu đổ tiên lộ đại chiến kẻ đầu tề bây giờ hắc vụ tiên vương đã chết thiết tháp tiên vương đang bị lưu nhử bây giờ rốt cục đến phiên nàng sao thiên huyền hoàng triều tài nguyên vốn là có hạn các ngươi ba ngàn bất hủ tiên tộc muốn tới tiên giới chính là tại cấp chúng ta địa bàn cùng bát cơm linh lung tiên vương gặp lâm dương xem ra biết tránh không khỏi kiên trì phẫn nộ quát chúng ta ngăn cản các ngươi là thiên kinh địa nghĩa mặc kệ tổ tiên của các ngươi phải chăng đã cứu chúng ta dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ bọn hắn liền không có sai sao bọn hắn chính là để tiên giới bật nát một góc để đại đạo có thiếu kẻ cầm đầu nhớ năm đó tiên giới cỡ nào c ư ờ n g thịnh từ khi đại đạo có thiếu về sau tu hành liền trở nên gian nan tại đại đế cảnh giới có thể lịch sống cựu thế bí pháp đều không thấy lại không người có thể lịch sống cựu thế thành tiên đế đây cơ hồ tương đương với đoạn mất tất cả mọi người trở thành tiên đế hy vọng nếu như không phải là của các người tổ tiên để tiên giới b ậ nát bằng vào ta chờ thiên tư nếu là sinh ra ở thượng cổ tùy tiện liền có thể thành t i ể u tiên hoàng làm sao đến mức kẹt tại tiên vương cảnh bị ngươi một cái nho nhỏ thiếu niên vô c h i treo lên á n h ha ha ha lâm dương bị chọc giận quá mà cười lên hắn rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng tốt một cái tiên kinh điệu nghĩa tốt một cái r ứ t bỏ sự thật không nói lâm dương trong mắt lóe lên nồng hậu dày đặc sắc cơ chọc dân ta muốn cầu một cái chết nhanh quá ngây thơ hắn gậy ngón tay một cái linh lung tiên vương pháp thân liền bị hắn nắm trong tay bước ra một bước hư không thuận huyết mạch tuyến đi vào gia tộc của nàng không ngươi không thể làm như vậy linh lung tiên vương sắc mặt tái nhận thét to sau một khắc nàng pháp thân liền lạnh lùng xuất thủ một trưởng vỗ bình nàng gia tộc tiên phủ vô số nhà tộc huyết thân trong nháy mắt này bạo tạc thành huyết vụ lao tổ tại ra tay với chúng ta đây là vì cái gì chúng ta phạm vào tội gì tại sao muốn như thế trừng phạt chúng ta linh lung vương tộc các thành viên đều kêu rền bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng tiên vương pháp thân ngươi dừng tay cho ta linh lung tiên vương cùng loạn、Ồ. vì sao dừng tay đều là n g ư ơ i sai a ta nhưng cái gì cũng không làm lâm dương cúng tay ngươi nói cái gì linh lung tiên vương s ữ n g sở dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ không phải ngươi ra tay giết hết người nhà của ngươi có quan hệ gì với ta lâm dương cười lạnh hỏi lại một câu liền đem linh lung tiên vương đ ố i á khẩu không trả lời được ngươi ngươi ngươi ngươi Ngươi sao có thể dứt bỏ sự thật không nói ngươi quá hoang đường linh lung tiên vương không thể nào hiểu được ha ha ha lâm dương cười song tiêu chó phá phòng dáng vẻ cuối cùng sẽ để cho ta nhịn không được cười ra tiếng ta liệu mạng với ngươi linh lung tiên vương muốn s ố n g lên nhưng thân thể bị cố định ở trong hư không cả ngón tay đầu đều không động được một chút chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tàn sát gia tộc của mình người thân loại này bất lực cùng cảm giác nhục nhã làm nàng muốn phát điên nữ nhi không nàng mở to hai mắt nhìn nàng thế mà một bàn tay chụp chết nàng yêu nhất nữ nhi linh lung ngươi đang làm gì ngươi là điên rồi sao vẫn là có bất đắc dĩ lý do linh lung tiên vương phụ mẫu sợ hai đứng tại trước mặt nàng ngươi chẳng lẽ ngay cả cha mẹ của ngươi đều muốn giết mà không linh lung tiên vương điên cùng lắc đầu ánh mắt đỏ như máu nhưng nàng pháp thân đã không nhận khống chế của nàng một bàn tay liền đưa cha mẹ của nàng cùng một chỗ thuộc về tây Á á á a a dết ta đi g i ế t ta đi linh lung tiên vương điên cuồng gào thét tim như bị đau cắt ngươi sao có thể làm như vậy ngươi sao có thể giết người nhà của ta họa không kịp người nhà câu nói này ngươi cũng chưa từng nghe qua mà lâm dương cười đến lớn tiếng hơn t ố t t ố t ta chỉ có người nhà của ngươi là người người nhà của người khác cũng không phải là người dựa theo lý luận của ngươi gia tộc của ngươi trở ngại chúng ta bất hủ tiền tộc quay về tiền giới diện đi các ngươi chẳng phải là đương yên ngươi tại sao muốn hận ta cái này có chút không giảng lý a ngươi ngươi nói đều là ta từ nhi a linh lung tiên vương vô cùng thống khổ rất hối hận vừa rồi tại sao phải đến đánh p h á miệng vừa rồi nàng nói ra đều hóa thành sắc bén nhất mâu đâm xuyên trái tim của nàng con của ta đạo lữ của ta ta thúc thúc linh lung tiên vương vô lực nhìn xem mình p h á p thân tàn sát lại tàn sát bi thảm la lên lâm dương ánh mắt băng lãnh nhìn xem đây hết thảy nếu như ngày đó hắn không tại tiết lộ mất đi tất cả thân nhân chính là hắn đối lại định â n hắn chưa từng sẽ có một t i ê nhân tử hắn tùy ý đùa bỡn trong tay vận mệnh t ế n mà lại ta không nghĩ tới các ngươi sẽ không hổ thẹn đến loại trình độ này ngay cả chính các ngươi tu không thành cựu thế đại đế tương lai không cách nào thành cựu tiên đế cũng phải trách tội tại ta bất hủ tiên tộc trên đầu quả thực là trò cười hán cười lạnh người không được đừng trách đường bất bình ba ngàn giới vực chỉ là tiên giới vừa vỡ phiến cũng không biết có bao nhiêu thiên kiêu nịch sống cựu thế nịch sống cựu thế chưa từng có bí pháp gì chỉ để ý ngươi nội tâm vô địch chi niệm cùng lòng cường giả câu nói này để tất cả tiên vương đều trấn kinh không thể tin được ngươi ngươi đánh rắm đây cũng không phải là thật một đám tiên vương đều gào thét từ xưa đến nay chưa hề cũng không tồn tại cái gì nịch sống cựu thế bí pháp đi chính là đi không được là không được lâm dương thản nhiên nói các ngươi chỉ là cầm tiên giới có thiếu vì lấy cớ để trốn tránh mình chỉ là cái phế vật sự thật cái gì cầu thí đại đạo có thiếu các ngươi hiện tại thấp như vậy cấp cảnh giới cũng xứng vọng đàm đại đạo ngươi đánh giám ngươi tại cưỡng tử vật lý những n à y tiên vương cãi lại bất quá chỉ có thể ở cái này cứng cổ cứng rắn hô ếch lâm dương cười lạnh ta chỉ là muốn mắng các ngươi nao tản để chính ta hạ giận thôi về phần các ngươi tin tưởng hay không cùng ta có liên can gì dù sao lập tức các ngươi liền đều là người chết ngươi thực có căn đảm một hơi đem chúng ta hơn năm mươi cái tiên vương cùng một chỗ giết ngươi biết vậy sẽ tạo thành hậu quả gì thành vui tiên vương chất vấn tiên giới rất lớn chết mấy cái tiểu côn trùng sẽ có ảnh hưởng gì ta còn thực sự không biết lâm dương ngoạn vị nhìn về phía thành vui tiên vương một thanh liền đem nó ngay tiếp theo huyết mạch chuỗi nhân quả liên lụy đến tất cả mọi người bốc nát vậy liền giết mấy cái đến thí nghiệm một chút tốt không thành vui tiên vương trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử thành vui tiên tông thành nhạc vương tộc tại cùng một thời khắc sụp đổ phiến ngói không lưu sinh linh bằng diệt vài giây sau lâm dương ra vẻ n g h i hoặc tự hồ cái gì đều không có phát sinh a hậu quả đâu hả trả lời ta một đám tiên vương tất cả đều cúi đầu không dám cùng lâm dương đối mặt gia hỏa này quá đ i ê n buồng, quá yêu tả quả thực là không chút nào giảng lo di cùng quy củ hôn thế ma vương m a bọn hắn bất quá là ma vương đồ chơi tiện tay liền sẽ bị b ó c chết một đám ngay cả cựu thế đại đế đều sống không ra phế vật cũng tại cái này vọng đàm đại đạo vũ khống tội máu ngăn cản bất hủ tiên tộc lâm dương lắc đầu coi như cái này tiên giới toàn bộ vỡ nát vạn pháp không còn đại đạo đều bị ma diện nên trở thành tiên đế người cũng ý nguyên sẽ n ị c h thế mà lên độc đoán vặt cổ cũng chỉ có ngay cả tiên tôn cảnh đều tu không đến v ô nao phế vật mới có thể tin tưởng thấp như vậy cấp truyền ôn đông đảo tiên vương nghiến răng nghĩ lợi nhưng làm sao tự thân cảnh giới xác thực quá thấp căn bản nghiệm chứng không được lâm dương nói lời thật giả dù sao lâm dương là tiên tôn phía trên mà bọn hắn không phải vậy bọn hắn có d á m cũng chỉ có thể kìm nén t ố t mắng cũng mắng đủ rồi một hơi đưa các ngươi tất cả mọi người lên đường lâm dương ánh mắt băng lãnh lạnh lùng xoề bàn tay ra chương hai trăm lẻ năm nhất n i ệ m diện tận năm mươi tông、không. hơn mười vị tiên vương đều cùng kêu lên hô to nhưng sau một k h ắ c bọn hắn quanh mình huyết mạch tuyến c h i nhân quả toàn bộ đứt đoạn phốc phốc phốc phốc phốc cái này đến cái khác thân nhân tông môn đệ tử chết tại bọn hắn trước mắt cuối cùng những này nhìn tận mắt thân nhân mình đệ tử toàn bộ chết đi tiên vương cũng vô pháp tiếp nhận trực tiếp bạo thành huyết vụ ta nguyện rủa ngươi lâm dương n g ư ơ i chết không yên lành một hơi chu sát năm mươi vị tiên vương đánh vỡ một cái hoàng t r i ề u cân bằng ngươi tất nhiên sẽ vì mình hành vi trả giá đắt ta không cam lòng tu luyện mấy chục văn năm chứng được tiên vương vị ta tư chất múc trời sao cam chết ở chỗ này tiên vương nhóm thê lương di ngôn rất nhanh liền triệt để tiêu tán toàn bộ chu dương minh đại điện chỉ còn một mảnh huyết tinh thiên huyền hoàng triều trên không quanh quần thê lương kêu gen huyết vân phiêu đãng cùng thời khắc đó năm mươi cái tiên vương gia tộc thông môn hủy diệt không biết chết đi nhiều ít sinh linh có thể xưng ơ thiên huyền hoàng triều thành lập đến nay lớn nhất kết nạ n cái gì trong hư không ngay tại chạy tới cao dài tiên vương nhóm đều bị chấn động nhìn xem các phương thiên không huyết sắc sắc mặt đại biến xảy ra chuyện gì thật là khủng khiếp khí tượng diện thế đại kiếp muốn tới sao bọn hắn mặc dù có thể mơ hồ cảm ứng được lại không cách nào cảm giác được cụ thể xảy ra chuyện gì đều rất m ệ hoặc thiên huyền tiên hoàng cũng trong hư không dương bước thân nhiệm vừa ra vô tận thời không đều tại hắn cảm ứng phía dưới thiên huyền hoàng triệu là hắn mở so một tòa giới vực còn mưa lớn nhưng bởi vì trên người hắn có được hoàng đạo long khí cùng toàn bộ trời huyền vương hướng ở giữa khí vận cấu kết có cảm ứng cho nên có thể nhất nghiệm biết được các nơi phát sinh sự t ì n h cái này làm sao có thể ngay cả hắn đều bị chấn kinh vượt sâu trong con mắt lóe ra kinh nghi bất định quan mang chẳng lẽ là kia lâm dương hắn nhữ mày tiết lộ mở ra thời điểm hắn cũng không xuất quan cũng chưa xuống khiến ngăn cản ba ngàn bất hủ tiên tộc quay về tiên giới hắn cũng không tán đồng bất hủ tiên tộc là tội máu thuyết pháp dù sao thiên huyền hoàng triều tiếp giáp t i ê n lộ mà t i ê n lộ chính là tiên giới vỡ nát chỗ năm đó trận kia quỷ dị đại chiến vi lực phạm là lại nhiều m ộ t kia thiên huyền hoàng triều mảnh đất này khẳng định cũng muốn nổ nát thiên huyền tiên hoàng cảm thái chu dương minh tiên vương nhóm niên kỷ đều rất nhỏ cũng không trải qua năm đó chi loạn dễ dàng bị mê hoặc bất hủ tiên tộc là tội máu t r u y ề n ôn tại những n à y đại tân sinh tu sĩ bên trong truyền bá phổ biến nhất mà hắn năm đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua trận đại chiến kia khi đó hắn vừa mới bước vào tiên vương cảnh Thân lần â m kỳ c này xuất quan chính là vì bảo vệ ba ngàn giới vực nhân tộc đệ nhất thiên tiêu chỉ là bây giờ xem ra tựa hồ phát sinh một chút biến cố hắn dạo bức hư không không còn sốt ruột đi đường h á n có thể cảm giác được chu dương minh một đám tiên vương liên đới lấy phía sau gia tộc tông môn đều chết bất đắc kỳ tử chu dương minh tổng bộ tịch ta tiên vương mấy cái đều run lẩy bẫy đây mới là lâm dương thực lực chân chính m ạ n h ấ t niệm diệt tận năm mươi tông phải biết thiên huyền hoàng triều cương vực vô cùng rộng rãi so tội vực một cái giới vực còn m u ố n lớn năm mươi lớn tiên vương cấp tông môn phân bộ ở trong đó tương hô khoảng cách rất xa một cái ý niệm trong đầu liền đem những tông môn này tất cả đều tru diệt quá mẹ hắn kinh khủng Vâng, vương thân phân thiên bị xé mở, một đạo kinh khủng thân ảnh đạp phá hư không tiên tinh thần một tới. Tịch tà phá hư cái địa đạo đạp đều bị xé mở, mà mấy hắn phảng phất c h ố n g rông xuất hiện tại thiên huyền hoàng triều cường thế vô cùng cực đoan kinh khủng có thể đem một đám mắt cao hơn đầu tiên vương tụ lại cùng một chỗ ngưng tụ làm chu dương minh có thể nghĩ thủ đoạn của hắn cùng đáng sợ một đám phế vật cứ thế mà chết đi chu dương minh minh chủ trên mặt mang theo mặt nạ m à u bạc cả người người mặc áo bào đen trên thân khí tức ngưng chìm nhìn không ra sâu cạn ta ngược lại thật ra xem thường người a bất quá cũng là không hổ là chảy máu của ta hợp bối cường đại như vậy cũng là hợp tình hợp lý hắn một hồi phẫn nộ một hồi cười to âm tình bất định minh chủ tịch ta tiên vương mấy cái đục lên đi muốn giải thích phản đồ không có tư cách nói chuyện minh chủ cười x u ề bàn tay ra người nghe chúng ta giải thích r a minh chủ chúng ta không phải phanh phanh phanh phanh trong nháy mắt tịch tà tiên vương linh cảm tiên vương chờ bảy vị tiên vương tất cả đều bị xóa bỏ n g h i ề n chết biến thành huyết vụ hô minh chủ há mồm khẽ hấp đem bảy vị tiên vương huyết khí hút vào trong bụng một đám phế vật chút chuyện nhỏ này đều làm không xong còn muốn b ạ n tọa tự mình xuất thủ hắn rất là không hài lòng sớm biết như thế liền nên tự mình xuất thủ mới là sâu kiến chính là sâu kiến sự tình gì cũng làm không được hắn vội ra đại thủ hoàng đạo khí tức dâng lên mà ra liên muốn một trưởng xóa bỏ toàn bộ chu dương minh toàn bộ tạm biệt hậu bối của ta dừng tay ngay tại minh chủ kinh khủng đại thủ rơi xuống trước đó thiên khung một phương khác một đạo vô biên bàn tay khổng lồ ngưng tụ m à t h à n h mang theo quần c u ộ n trời h u y ề n lòng khí hướng về nơi này đập đi qua vây anh hai đại mang theo vô biên hoàng đạo tiên lực bàn tay to đối kích bầu trời đều bị xé nứt thành hai nửa h ư không đều châm vỡ ừng thiên huyền ngươi sẽ không bê quan thất làm ngươi rùa đen rút đầu thế mà chủ động ra cùng ta đối kháng minh chủ rất kinh ngạc ngược lại là rất không phù hợp tính cách của ngươi a làm sao ngươi muốn đối địch với ta sao đứa nhỏ này cùng ta có duyên ta muốn bảo vệ hắn n g ư ơ i c ú t đi thiên huyền tiên hoàng hờ hưng từ xa không một bước đặt đến hiện hóa ra thân hình hoàng đạo long khí thông tin ê triệt địa cường thế vô cùng đây là địa bản của ta hoàng đạo long khí ra chỉ phía dưới ngươi không phải là đối thủ của ta kiệt kiệt kiệt minh chủ lạnh lùng cười ra tiếng ngươi ngược lại là tự tin hắn trực tiếp tế ra trường đao đ ố i thiên huyền tiên hoàng bổ xuống cái gì cái này trường đao bên trên ngưng tụ ngũ hành khí t ứ c đạo tác phát họa dường như năm đạo hư không đại sơn thiên huyền tiên hoàng giật mình ngươi đối đại đạo dấu vết ứ n dụng đã đạt tới loại trình độ này Hắn điều động điều vô thật ậ n o đạo long khí, đem hết toàn Hoàng! à và n cùng minh động hạo đáng quanh mình và dặm, dù là tiên giới như thế vững chắc không gian, đều hiện g giới đem đối Đại đều đầy hạo lực là khí, kích. hết chủ pha thế chắc rách. h rằm, vết diệt t ức dù ba mạnh thiên huyền tiên hoàng không dám tin cái này đột nhiên xuất hiện tại thiên huyền hoàng triều cường g i ả bí ẩn vậy mà như thế cường đại bởi vì không đồng ý tội máu thuyết pháp ngươi bị xua đuổi đến bên này hoàng thành một cái không hỏi thế sự bế quan tu hành hoàng đế làm sao hôm nay lại tính tình đại biến vậy mà vì một người chưa từng gặp mặt sâu kiến tiểu bối xuất thủ minh chủ lớn tiếng chất vấn cái này còn cần không đến ngươi để ý tới nếu ngươi lại không l ă n ra thiên huyền hoàng triều ta lợi dụng một khi long khí làm tiền đặt cược cùng ngươi giết tới không chết không thôi thiên huyền tiên h hoàng g ầ m thét toàn bộ thiên huyền hoàng triều đều tại rung động khắp nơi đều là long lâm minh chủ nhự nhữ mày nếu là một khi hoàng chủ cùng hắn l i ề u mạng hắn vẫn là phải cân nhắc một chút nhưng d i ệ t s á t lâm dương cơ hội cũng không phải mỗi ngày đều có ta cái này hậu bối tốc độ phát triển quá mức đáng sợ ta sợ lần này không giết hắn lần sau gặp mặt thời điểm không thể giết hắn minh chủ cười lạnh làm ra quyết đoán cho nên chỉ có thể trước hết giết ngươi hắn tế ra một khối tàn xương dẫn ra kinh khủng đại đạo vết tích muốn một kích diệt sát thiên huyền tiên hoàng chương hai trăm linh sáu huyền tiên tiên hoàng đại lão ngài còn thiếu tiểu lệ sao ừ n nấu không sai bịt lắm lâm dương nhìn xem trước mặt cái này một nồi mỹ thực tâm tình rất tốt vừa tới tiên giới liền có nhiều như vậy tiên vương cho hắn đưa nguyên liệu nấu ăn đơn giản quá mỹ rượu vê anh ngoại giới run lên lâm dương n h í u nhĩ mày phất tay đem k i a nổi bảo canh lấy đi q u ấ y g i dày ta ăn cơm tội không thể tha hắn một bước đi ra chu dương minh đại điện minh chủ chính tế ra tản xương muốn đem huyền tiên tiên hoàng đập nát ông lâm dương một chút liền xuyên tùng hết thẻ tiền căn hậu quả có chút kinh ngạc vô luận là chu dương minh minh chủ lai lịch vẫn là huyền thiên tiên hoàng cùng lâm tộc ở giữa nguồn gốc đều làm người kinh ngạc ừ m ha ha trời cũng giúp ta tiểu tử cùng chết đi chu dương minh minh chủ nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn dẫn phát tàn xương uy lực đem huyền thiên tiên hoàng cùng lâm dương cùng một chỗ mang đi tiểu hữu n g ư ơ i đi mau huyền thiên tiên hoàng h é t lớn ta vì ngươi mở đường lâm dương mỉm cười đều kích động như vậy hắn tùy ý dôi ra một chỉ con ngón b ú n ra hoàng giản dị tự nhiên một kích trực tiếp đạn phát nổ khối kia đáng sợ tàn xương chu dương minh minh chủ phun ra một n g ụ m máu tươi trực tiếp bay ngược mà ra ngực đều sụp đổ cái gì huyền thiên tiên hoàng ngập b ớ c ngoa tạo chu dương minh minh chủ thế nhưng là một vị tiên hoàng a thậm chí cảnh giới so với hắn khả năng đều mạnh hơn một chút khủng bố như vậy tồn tại lại bị một chỉ liền đánh bại cái này nào chỉ là thiếu niên trí tôn phóng nhãn tiên giới hai mươi mấy tuổi có thể thành tiên hoàng cũng là thứ nhất tiên t i ê u đi huyền tiên tiên hoàng lữ lưới cảm thấy ra đầu run lên cái này lâm dương đơn giản quá kinh khủng hoàn toàn không nói đạo lý mạnh kéo kẹt kéo kẹt chu dương minh minh chủ mặt nạ vỡ vụ dãy ruổi lấy đứng dậy khuôn mặt vậy mà cùng lâm dương có ba phần tương tự ngươi dám hành hung tổ tiên của ngươi chu dương minh minh chủ gầm t h é t ta đánh chính là ngươi lâm dương một bước đuổi theo một cước đ ặ t xuống đem chu dương minh minh chủ ngực đều dâm nát phúc chu dương minh minh chủ bạo phun một ngụm máu tươi ngươi có biết hay không ta là ai ngươi muốn khi sư d i ệ t tổ sao ngươi không thể giết ta ta là ngươi chuyện thế gian không ta không biết không ta không hiểu không dùng được ngươi đến lắm miệng lâm dương cười lạnh nhìn xuống chu dương minh minh chủ chỉ điểm một chút giới liền đem nó đầu s ậ đổ h u y ề n tiên tiên hoàng toàn thân phát r u n nhịn không được rút lui mấy bước lâm dương h u n g mãnh quả thực h ù dọa hắn đây chính là còn mạnh hơn hắn hơn mấy phần tiên hoàng cảnh đại năng ánh mắt hắn đều không có nháy một chút đâu liền bị miễu s á t rơi mất đừng hiểu lầm ta là tới cứu ngươi h u y ề n tiên tiên hoàng sợ lâm dương hiểu lầm liên tục k h o á t tay nhưng cứu chữ vừa ra khỏi miệng hắn không khỏi xấu hổ không chịu nổi cảm thấy xấu hổ vô cùng lâm dương quá h u n g mãnh chỗ nào dùng đến đến hắn tới cứu a ta biết lâm dương nhẹ gật đầu lâm tộc nguyên tổ tại quỷ dị đại chiến lúc đã từng cứu được ngươi một mạng ngươi xem như lâm t huyền tiên tiên hoàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời nội tâm kinh hãi vô cùng ngay cả chuyện này lâm dương đều biết người là thần tiên sao vậy cũng là mấy triệu năm trước chuyện xưa người ở chỗ này không phải mất tích chính là đã chết hắn còn tưởng rằng trên đời này chỉ có hắn biết cái này bị m ậ t đâu cái này chu dương minh minh chủ tựa hồ cùng ngươi có chút nguồn gốc huyền tiên tiên hoàng nhịn không được hỏi ừ n là ta lâm tộc lưu tại tiên giới kiên một chi phản đồ lâm dương nhẹ gật đầu bất hủ tiên tộc lúc trước đều có lưu tại tiên giới bảng chi những này bảng chi có như thanh khâu hộ tộc thừa nhận tội huyết chi nói thừa cơ có thời Có chút bởi à là Mà này là n kiên quyết bảo vệ gia tộc Vinh Quang, cuối cùng bị vây quét, nghèo túng tiên chính Dương Minh Minh chính tiên phản Hắn rằng bàng như nghèo túng, cho nên quyết định muốn hủy diệt chủ tộc, ngăn cản tiên g gia giới giới giới. chi tộc cuối tộc, cái cái Chu Chủ, tộc cho chủ tộc chi cho chủ tộc, chủ tộc thất thế. hại thế hủy tại diệt quyết quét, quyết quay Lưu sau. đều vây bảo bị b vệ về lâm lâm là đồ. vậy mới có chu dương minh thì ra là thế huyền thiên tiên hoàng trật lưỡi nguyên lai、like、cái này chu dương minh minh chủ vậy mà cùng lâm dương là toàn ra Qua một đoạn yên tâm bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm đối ta có ân ta chắc chắn h ả o h ả o tiếp đãi huyền thiên tiên hoàng lau mồ hôi lạnh cái này nói bóng gió nếu như hắn hôm nay biểu hiện không tốt hạ tràng sợ là cùng cái này chu dương minh minh chủ không có cái gì khác nhau rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu mỉm cười đem một viên thần đan ban cho huyền thiên tiên hoàng ngươi rất hiểu chuyện ta xem trọng ngươi huyền thiên tiên hoàng tiếp nhận viên kia thần đan lập tức nuốt nước miếng một cái con ngươi đều cò g ụ c lại long hoàng đan hắn không dám tin tất cả mợ tiên ra hoàng triệu tiên hoàng đều tại khát vọng viên đan rừng này sau khi ăn bảo liền có thể chân chính cùng hoàng đạo long khí hòa làm một thể thậm chí bằng vào hoàng đạo long khí tu hành từ đó về sau hắn tu hành tốc độ sẽ nhanh đến mức khó mà tin nổi c h ỉ ít tại tiên hoàng cảnh giới bên trong là một đường cử đi có thể nói một vị hoàng chủ cầm tới long hoàng đan chính là lấy được tiên tôn cảnh giới ra trợ ậ quán hắn kích động đến không kèm chế được khoa tay mua chân vô số tiên hoàng tha thiết ước mơ đều không thể có được đồ vật thế mà bị một thiếu niên người tiện tay ban thưởng mà ra cái này quá mượn ảo hắn không người cúi đầu nơi nào còn có nửa phần hoàng chủ khí chất đại lão ngài còn thiếu tiểu lệ không tạm thời không thiếu ngươi còn quá yếu không cách nào làm tiểu đệ của ta lâm dương lắc đầu mau chóng lên tới tiên tôn cảnh đi ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút h u y ề n tiên h tiên hoàng triệt để m ộ t b ư ớ c t i ê n tôn cảnh còn muốn suy nghĩ một chút toàn bộ h u y ề n dương châu s o u ba ngàn giới vực cộng lại còn muốn lớn hơn nhiều vô tận cương vực bên trên lại có thể có bao nhiêu hận thế tiên tôn tồn tại đây chính là bất thế gia cứu cực tồn tại tùy ý một tôn đều có thể xưng là h u y ề n dương châu vô địch bá chủ kết quả dạng này bá chủ cấp nhân vật cho ngươi làm tiểu đệ ngươi đều phải suy nghĩ một chút huyện tiên tiên hoàng càng nghĩ càng thấy đến đại não mơ mơ màng, màng giống như đang nằm mơ ta cái lao thiên ra a đây rốt cuộc làm ộ t tôn như thế nào nghịch thiên tồn tại a cái này đùi nhất định phải ôm chặt chỉ cần có thể cùng hắn buộc chung một chỗ h u y ề n dương châu về sau ta đi ngang cái gì ẩn thế tiên tôn ngày sau tất cả đều không phải đối thủ của ta h u y ề n tiên h tiên hoàng nhiệt huyết s ô i trào nhiệt tình mà mười phần khiến cái này lao g i ả ác ý giải tội máu lời đồn chờ ta trưởng thành về sau đem bọn hắn đều giết lạc cho cốt đều cho dương lạc hắn ánh mắt t ỏ a ánh sáng cùng nhật nhìn xem lâm dương đại lão ngài nếu như không chê ta hoàng cung cũng là rất lớn ngài muốn hay không không cần lâm dương khoắt tay h á o ta còn có việc muốn làm tốt tốt tốt đại lao chuyện của ngài trọng yếu nhất huyền thiên tiên hoàng rất thất thời lâm dương rõ ràng mạnh đến hắn không thể nào hiểu được đối mặt loại này tồn tại chỉ cần đương thật nhỏ đệ l i ề n tốt bất quá ngươi ngược lại cũng có chút tác dụng lâm dương trước khi đi đem càn thu thủy chiêu đi qua chiếu cố tốt nàng huyền thiên tiên hoàng v ô bộ ngực mặt mày hớn hở xem ra đại l a o vẫn có một ít v u n t r ồ n g hắn y tứ thế m à hủy nhiệm hắn khổng lột như vậy nhiệm vụ ngài yên tâm liền xem như ta chết đi cũng sẽ không để đạo của ngài lữ rơi một c ọ n tóc gáy càn thu thủy khuôn mặt đỏ lên cái này huyền thiên tiên hoàng ngược lại là rất biết cách nói chuyện. ta đi một chút liền đến ngươi trước hết tại h u y ề n thiên hoàng đô làm quen một chút tiên giới hoàn cảnh sớm ngày đột phá tiên quân cảnh lâm dương đem một bình ngộ đạo đan ném cho càn thu thủy về sau liền đạp phá hư không mà đi đã tới tiên giới thanh khâu hổ tộc sổ sách cũng nên tính toán chương hai trăm linh bảy bất tuân ta p h á p chỉ các ngươi đều là tội chết hô hô h u y ề n thiên tiên hoàng mang theo càn thu thủy bay lượn hư không d á n g lâm thiên h u y ề n hoàng đô cái này chính là tiên giới sao càn thu thủy cảm nhận được một loại khó tả rung động nàng ngay cả thiên khung giới đều không có hảo hảo du l ị c qua trực tiếp liền từ thế gian đi vào tiên giới loại này lực trung kích quá lớn đã từng thế gian cực hạ thánh nhân ở chỗ này là người là được l i ê n ngay cả một chút hải đồng đều đã là thánh vương thậm chí đại thánh bây giờ thế gian cực hạ cực đạo đại đế đi đầy đất một cục gạch vô xuống đều có thể nện vào một đống đại đế chân tiên thiên tiên ở trong thành k h ô n g chế phi hành bảo cụ xuyên thẳng qua tại trong vòng trời lưu lại thất thải lộng lây hào quang nguyên lai các p h à m nhân trong giấc ngộng vô địch bất hủ tiên tại tiên giới cũng như thế phổ thông can thu thủy thợ dài nàng vốn cho là mình tấn thăng thiên tiên về sau đã có được truy tìm lâm dương bước chân vô liếng kết quả lại như cũ ngay cả bóng lưng của hắn đều trông không đến mình vẫn là tiên giới đường thường người tiêu chuẩn tại hoàng đô bên trong chỉ có tiên quân trở lên mới có thể tùy ý phi hành c h â n tiên thiên tiên nghĩ phi hành cũng chỉ có thể mua sắm hoàng gia chế tạo phi hành b ả o cụ mới có thể huyền thiên tiên hoàng m ỉ m cười một đạo phi hành b ả o cụ đầy đủ hao phi tán tu thiên tiên góp nhặt trăm vạn năm thân gia cho nên nếu như không có bối cảnh cùng thế lực cho dù đến thiên tiên thậm chí không có tư cách tại một khi hoàng đô bên trong phi hành can thu thủy bùi mùi mai thôi vô luận tới nơi nào thế giới đối với kẻ yếu đều tàn khốc như vậy đều tu thành thiên tiên thậm chí ngay cả phi hành tư cách đều không có đương nhiên đại bộ phận chân tiên tiên tiên đều có tông môn của mình vẫn là không lo mua phi hành tái cụ huyền thiên tiên hoàng m ỉ m cười đối bọn hắn tới nói tại hoàng đô định cư lớn nhất áp lực hay là mua tu hành động phủ hoàng đô tiên lực nồng độ muốn thắng qua bình thường địa phương mấy lần cho nên tu hành động phủ cũng cực quý tuyệt đại đa số chân tiên thiên tiên cũng chỉ có thể thuê phòng ở cho dù dạng này bọn hắn cũng chịu đảm đường không nổi mỗi ngày đều hưu tâm nghi ngờ mộng tưởng dã tâm tiên tiên chân tiên tràn vào hoàng đô mỗi ngày cũng đều có ảm đạm thất vọng không thể không rời đi hoàng đô kẻ thất bại minh bạch mua xe mua nhà cũng là p h à m nhân cả một đời muốn phiền lòng sự tình can thu thủy gật đầu tỏ ra là đã hiểu ngươi làm hoàng đế nếu biết đây hết thảy vì cái gì không làm một chút cải biến đâu h u y ề n thiên tiên hoàng lắc đầu cười một tiếng hoàng đô lúc đầu cũng không phải cho bọn hắn những n à y không có bối cảnh tu sĩ cấp thấp ở động thiên cùng tái cụ giá cả quá thấp bất lợi cho những tu sĩ này phân đấu nếu như không cho bọn hắn một cái phân đấu lý do hoàng triều sao có thể phồn vinh phát triển lý do này nghe thật á t can thu thủy im lặng ha ha đương nhiên đây đều là lừa gạt dân chúng tầm thường thuyết pháp làm hoàng đế cũng không phải dễ dàng như vậy h u y ề n thiên tiên hoàng t h ở d à i muốn cân bằng các phương lợi ích liền muốn có đầy đủ nhiều tiên tinh linh thạch cho bọn h ắ n phân nhưng ta dù sao không có công tham tạo hóa không cách nào chống rông biến ra vô hạn tiên tinh linh thạch vậy làm sao mới có thể thỏa mãn những cái kia tham làm tông môn cùng thế lực khắp nơi đâu đành phải lại khổ một khổ những này cấp thấp tu sĩ can thu thủy nhẹ gật đầu nàng là một m phương thánh chủ đối với cái này vô cùng rõ ràng chỉ cần ngươi còn không có vô địch liền cũng nên đứng trước cái vấn đề khó khăn này nói chuyện này để làm gì ha ha ta đáp ứng tượng tôn phải chiếu cố tốt ngài ngài yên tâm tại thiên huyền hoàng đô Ngài đem sau hoạch đó ư ợ c c a mấy ngày h t đãi n c càng thu thủy xem như minh bạch huyền thiên tiên hoàng trong miệng tối cao quy cách đãi ngộ vì sao hoàng triều hoàng hậu trên danh nghĩa là làm bạn trên thực tế được an bài thành thị nữ của nàng các loại tiên chân mỹ thực tiên bảo linh trận tất cả đều không hạn lượng cung ứng đơn giản xa xỉ đến cực hạn lần này xa xỉ tự nhiên đưa tới mọi người bất mãn thừa cơ nổi lên huyền thiên tiên hoàng trực tiếp xuất thủ đem những người này cường thế xóa bỏ cùng ta đấu các ngươi sống thêm một trăm vạn năm đi huyền thiên tiên hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn xem thi thể đầy đất trên tay nhiễm máu tươi trước đó một mình hắn một cây chẳng trống vứt nhà bây giờ trên cơ bản xem như dựa vào lâm dương ngọn núi lớn này tự nhiên muốn bắt đầu thanh lý hoàng triệu bên trong cùng hắn thế lực đối nghịch vung tay đánh cược một lần làm một vố lớn đi hắn nhiệt tình mượi phần nhiệt huyết sôi t r o thành c ô n hồ tộc thư không ngầm vang run dậy lên vô tận lôi đình thanh nén kinh khủng đại hủy diệt khí tức gián g lâm cái gì lại tới sẽ không lại là cái gì hỗn độn pháp chỉ đi t h a n h khâu h ồ tộc tộc nhân đều luôn uống trong bọn họ lòng có bấm ma lần trước kia hỗn độn vô thượng pháp chỉ gián g lâm không biết trong tộc nhiều ít người vì vậy mà chết sợ cái gì lần này lao tổ thế nhưng là ở trong tộc căn bản không sợ không tệ coi như kia lâm dương phía sau lão tổ đích thần tới cũng không quan trọng lao tổ tự sẽ xuất thủ chờ mong lão tổ xuất thủ rửa sạch chúng ta thành khâu hổ tộc xỉ n h ụ hổ tộc buộc phát rối loạn từng cái đều đang nghị luận lao tổ t h a n h khâu hồ tộc hồ tổ cung hồ tộc các chấp sự kẻ ra quần chạy vào khóc lóc kể lể lấy, lấy lại tới đại khủng bố lại tới đang lúc bế quan t h a n h khâu hồ hoàng hờ hứng mở ra hai con ngươi lập tức toàn bộ t h a n h khâu tộc địa đều có hoàng đạo khí tức lan tràn ra để cho người ta rất có cảm giác an toàn là lao tổ thức tỉnh hồ tộc dối loạn lúc này mới hơi bình định xuống tới các tộc nhân yên tâm vô luận là bao lớn đ ị c h thủ lão tổ một mình ta chẳng chi t h a n h khâu hồ hoàng đạt bầu trời mà lên đứng ở trên bầu trời tâm ba khí vô cùng lao tổ vô địch thành khâu hồ tộc dối loạn triệt để bình tĩnh trở lại từng cái đều chờ mong muốn nhìn lao tổ chém giết đại địch phương nào đạo trích dám quay dối ta bất hủ tiên tộc thanh câu hồ hoàng chấp hai tay sau lưng nạo nghệ q u á lớn kinh khủng hoàng đạo khí tức nhét đầy ở trong thiên địa tựa hồ trong lúc mơ hồ muốn khai thiên tích đ ị a phản bội chủ tộc sổ điện vong tông bây giờ còn dám tự xưng bất hủ tiên tộc quá không muốn mặt thư không nứt ra lâm dương một tịch c o trắng từ trong đó đi ra hắn mặt như băng sương nhìn xuống hết thảy là ngươi thanh câu hồ hoàng trường lớn hai con ngươi không dám tin ngươi thật đúng là dám đến chỉ là một thiếu niên trí tôn thật sự coi chính mình vô địch d á m q u ấ y n h u tiên giới đại tộc đại tộc ngay cả cái tiên tôn đều không có đại tộc lâm dương chế dễ ước người thanh khâu hồ hoàng bị đâm trọt chỗ đau nghiến răng nghiến lợi thanh khâu cung diễn ở đâu bản tọa đúng hẹn đến chẳng ngươi lâm dương hờ hững q u ắ c khẽ người quá p h é t lối thanh khâu hồ hoàng vô cùng p h ẫ n nộ một bàn tay đánh tới ngay cả ta pháp chỉ các ngươi cũng dám mất tuân các ngươi mới là quá p h é t lối lâm dương ánh mắt triệt để lạnh xuống một chút quát tới đồng thanh k â u hồ hoàng đầu lâu trong chốc lát bạo t ạ n thân thể như rách dưới rơi xuống chương hai trăm linh tám mạng ngươi từ ta không do trời Thiên địa hoàn toàn không tệ tổ. Tổ ta n n hổ o n tộc h d ư sinh ra liền không chỉ một cái mạng lao tổ là cố ý thăm dò có mạnh miệng hổ tộc cao tầng gầm thét khu khu thanh khâu hồ hoàng t ử phế tích bên trong dãy r a ra mặc dù máu me khắp người nhưng khí tức đã khôi phục như lúc ban đầu thân thể cũng hoàn chính hắn chính là lục vĩ hồ tu thành trời sinh có sáu đ ầ u m ệ n h lúc mới vừa bị rết rơi, rơi cũng có thể phục sinh lao tổ phục sinh quả nhiên vừa rồi chỉ là thăm dò hồ tộc cao t ầ n g ánh mắt đều sáng lên lao tổ vô địch chờ mong láo tổ c h ạ m đại địch lao tổ lên đi t r i ể n lộ ngươi vô địch tiên hoàng vì thế thanh k â u hồ tộc đều gầm thét ồ lâm dương vậy một cái lông mày hắn ngược lại là quên hồ tộc còn có cái này đặc tính khu k u thanh câu hồ hoàng vô cùng kiên kỵ nhìn xem lâm dương nhưng ý nguyên ngạo khí không giảm để ngươi người sau lưng ra đi dùng loại này quỷ quyệt thủ đoạn nhỏ đánh lén giết ta có gì tài ba dứt lời hắn liền ẩm vang lao đến phải dùng tiên hoàng n h ụ c thể đem lâm dương cường thế giết chết lao tổ hắn lên cho lão tổ nổi chống trợ uy hồ tộc tất cả mọi người giống to hưng ơ phấn vừa khẩn trương nhìn xem lâm dương im lặng lắc đầu lần này để ngươi chết được rõ ràng miễn cho lại tại nơi này nói chút mễ sảng hắn dội ra một ngón tay hóa thành kinh khủng hỗn nộn ngón tay ép tới cái gì thanh câu hồ hoàng、ậu. hắn một mực suy đoán lâm dương phía sau có một vị đáng sợ đại nhân vật kết quả cái này lâm dương thật sự là tự mình ra tay căn này ngón tay như khai thiên tích địa nghiền nát hết thảy căn bản không phải hắn có thể chống cự thượng tôn thà sai hắn vừa hô lên âm thanh thân thể liền bị k i ê n một ngón tay đ â m bạo biến thành huyết vụ lao tổ hắn lại chết tất cả h ồ tộc đều m ộ p bức bao quát miệng cứng rắn nhất h ồ tộc cao tầng giờ phút này cũng không có thanh âm cái này một lần là thăm dò chủ quan kia lần thứ hai lại làm như thế nào giải thích hồ tộc cho dù có rất nhiều lần m ệ n h cũng không có khả năng tùy tiện lấy chính mình mệnh nói đùa a thanh khâu hồ hoàng lần nữa phục sinh sắc mặt tái nhuận đến c ự c h ạ n hắn sợ hãi nhìn xem cái đôi của mình vừa rồi kêu một chỉ trực tiếp nổ nát hắn bốn đầu cái đôi nói cách khác hắn bốn cái mạng đều bị phế sạch hắn một kích hạn mức cao nhất có thể giết bốn cái tiên hoàng thanh khâu hồ hoàng đại não đều chống không không dám tin cái này vẹn vẹn một chỉ chi bi a người tự a hồ đang thán phục lâm dương t h ẳ n như nói nhưng ta muốn nói rõ bạch một chỉ diệt ngươi bốn mệnh không phải là bởi vì chỉ có thể diệt ngươi bốn mệnh mà là ta chỉ muốn diện ngươi bốn mệnh hiểu mê mê hiểu thanh khâu tiên hoàng giờ phút này không hiểu cũng phải hiểu trực tiếp dập đầu dập đầu tiền bối là tiểu hồ ta sai rồi cầu ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng ngươi sổ điện vong tông chống lại bản tọa pháp chỉ vô luận như thế nào cũng không có sống tiếp đạo lý lâm dương lắc đầu thanh âm lạnh lùng lộc cộc thanh khâu tiên hoàng nuốt nước miếng một cái biết mình mệnh số đã hết tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất quá tuyệt vọng loại này ngạt h ở cảm giác từ hắn đăng lâm tiên hoàng cảnh đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại sao có thể như vậy cái này nhất định là ác mộng mau mau tỉnh lại a thanh khâu hồ tộc một mảnh teo gen cả đám đều rơi lệ vô địch lao tổ cứ như vậy nhận tội bọn hắn đại tộc lòng tự trọng cũng bị đạp vỡ nát ồn ào lâm dương một cước đạp xuống lực lượng kinh khủng như thiên không ép xuống h ồ tộc đại trận h ồ tộc cao tầng đều mắt đầy tơ máu phẫn nộ thôi động hồ tộc đại trận muốn đ ố i kháng lâm dương lực lượng không mau dừng tay tiền bối không phải là các ngươi có thể ngăn cản các ngư ơ i dạng này sẽ chỉ chọc dận tiền bối hồ hoàng muốn ngăn nhưng hắn thân thể đã phế pháp lực đã không đủ、Ngoi、anh một cái dậm này chân hồ tộc pháp trận như giấy mỏng đồng dạng sụp đổ tất cả thôi động trận pháp h ồ tộc cao tầng tất cả đều sụp đổ vừa rồi h ồn ào một đám h ồ tộc tự đệ cũng toàn bộ hủy diệt không tại sao có thể như vậy chúng ta tạo cái gì nghiệt phải bị kiến nạn như vậy cùng trừng phạt người cái này mã quỷ không ít thanh k h â u h ồ tộc đều bị dọa điên rồi giận dữ hét thời khác này thanh k h â u h ồ tộc trong sơn cốc trôi đ ầ y máu thi thể chất đầy một mảnh lại một mảnh mới vừa rồi còn cường thịnh nhất thời thánh địa tu hành cứ như vậy biến thành một mảnh tự đệ tiền bối như thế nào mới có thể để cho chúng ta hổ tộc còn sống sót hồ hoang muốn vì thanh khơ hổ tộc tranh thủ một tia sinh cơ lao tổ ngươi không cần cầu hắn âm thanh trong trẹo truyền đến thanh khâu cung diễn đứng dậy tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn xem bọn hắn thanh khâu nhất tộc thiếu niên trí tôn hắn từng là toàn bộ thanh khâu hồ tộc tương lai giờ phút này lại trở thành tàn phế không cách nào tu hành lâm dương ngươi không phải là vì ta tới sao ta giờ phút này đứng ra ta nguyện ý đền tội không nên làm khó ta tộc đàn thanh khâu cung diễn hiên ngang l ắ m liệt hờ hương nói vì ngươi mà đến lâm dương cười nhạo một tiếng ngươi cũng xứng thanh khâu cung diễn biến sắc cố giả bộ g a bình tĩnh trong nháy mắt phá phòng ngươi từ đầu đến cuối thấy không rõ vị trí của mình ngươi cùng ta xưa nay không là một m cái cấp độ lâm dương lắc đầu từng tiếng thiếu niên trí tôn đem ngươi gọi nhẹ nhàng ngươi thanh khâu cung d i ệ n nghiến răng n g h i ế n lợi không muốn tiếp nhận lâm dương thuyết pháp hắn tự nhận giống như lâm dương đều là thiếu niên thiên tiêu ai cũng không kém gì a i nhưng bây giờ sự thật thắng qua h ồ n g biện lâm dương đã sớm siêu việt hắn nhận biết ngay cả thanh khâu hồ hoàng đô chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bọn hắn xác thực xưa nay không tại một cái cấp độ bên trên đáng chết thanh k â u cung diễn con mắt đều huyết hồng hắn không thể không thừa nhận lâm dương nói đúng vân cười lúc trước hắn còn muốn lấy trắng trận cướp đoạt lâm dương vị hôn thê bây giờ xem ra là bực nào bực cười cỡ nào không biết trời cao đất rộng Á á á á. hắn điên cuồng không thể nào tiếp thu được mình chỉ là tên hề ta không tiếp thụ lâm dương ngươi cho rằng ngươi có thể chúa tể hết tại sao t h a n h khâu c u n g diễn dơ thẳng lên trời g ầ m t hét mệnh ta do ta không do trời ngươi vĩnh viễn giết không được ta bởi vì sau một khắc thân thể của hắn bốc cháy lên liền muốn tự bạo ta sẽ tự mình giết chết mình chỉ cần mình giết chết mình kia lâm dương liền vĩnh viễn làm không được giết chết mình hắn là nghĩ như vậy ồ lâm dương cười lạnh một chút liền định trụ hư không vậy ta liền để ngươi biết mạng ngươi từ ta không do trời nhanh cuối tháng cầu khen thưởng hừng hực lễ vật bảng khen thưởng ra sức kiểu dương dự định cuối tháng ngày đó tăng thêm ba mươi bảy vạn đang học h u y n h đệ tỉ m ộ i đem các ngươi miễn phí lễ vật thỏa thích đập tới đi chương hai trăm linh chín tội máu đến báo thủ cái gì t h a n h khâu c u n g diễn cảm giác trong cơ thể mình hết thể đều l ọ c lại căn bản làm không được tự bạo ta ngay cả tự sát đều làm không được giờ khác này hắn vô cùng bị khuất lúc đầu đã đầy đủ thằng hề lần này thật sự là không đất dung thân trên lệch lớn đơn giản không phải một cái thứ nguyên lâm dương một chút liền đem hư không định trụ ngăn trở hắn tự b ả o không ngươi không thể đối với ta như vậy ta là thiếu niên trí tôn ta có mình ngạo khí để cho ta chết thanh khâu c u n g diễn lên cơn giận dữ ngươi không thể nhục nhà ta Ách. lâm dương lắc đầu cái này thanh khâu c u n g diễn thật đúng là đủ trung nhị ngôi dưỡng ở nhà ấm bên trong không có trải qua mưa gió là như vậy chỉ tiếc hắn nhìn thấy đợt thứ nhất mưa gió liền nhất định đem hắn ngăn trở hắn thu hồi nhãn thần hư không, không còn ngưng kết ừ thanh khâu cũng diễn rất có n h hắn chưa hề nghĩ tới ngay cả tự sát đều muốn người khác bố thí cơ hội thôi kết thúc đi hắn hô to một tiếng kinh khủng tiên lực bộc phát thần hồn cùng thân thể đều tự bạo hóa thành vô tận cương phong quét ngang mà ra hết thẻ đều yên tĩnh ai tộc h ta thiếu niên trí tôn a cứ thế mà chết đi những n à y hồ tộc đều a i thán các người rất không nỡ hắn lâm dương cười lạnh một tiếng trở về tiếp theo một cái trước mắt dường như thời gian đ ả o ngược thiên điệu treo ngược sụp đổ đi ra sóng sung kích vậy mà phi tốc lui trở về một lần nữa lại ngưng kết thanh khâu công diễn sống lại tà tạo một màn này đem rất nhiều thanh khâu hồ tộc đều dọa đến trần cẳng như n h ú n ra cái o n mắt đ ề này lâm ố dương chính là lâm tộc nguyên tổ truyền thế trời sinh trí tôn xuất sinh liền có thể chém giết tiến đế vì cái gì vì cái gì thanh khâu cũng diễn ánh mắt đỏ như máu loại này sinh tử đều từ người khác trong một ý niệm cảm thụ quá kinh khủng quá khuất nụ hắn không dám tin hắn không thể nào tiếp thu được muốn chết cũng không thể cái này loại này cảm giác tuyệt vọng triệt để đánh tan hắn hắn đ ú i t h ấ p đầu cười khổ lên tiếng nhìn xem lâm dương kia lạnh lùng như cao thiên á n h mắt hắn mới biết được mình trước đó muốn nhục nhã đến cùng là nhân vật bậc nào là ta trừng phạt đúng tội là ta hại chúng ta toàn t ộ ca cho đến giờ phút này hắn hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng đã chậm là ta sai rồi ta nhận tội hắn đ ề n tội đối lâm dương dập đầu cầu ngài ban thưởng ta vừa chết đối mặt dạng này cực hạn cường giả ai cũng không còn cách nào khác sinh tử đều tại người ta một ý niệm t r e o chọc dạng này cơn giả tử vong đều là một loại b a n ân rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu hài lòng hắn người này chính là thích lấy lý phục người làm cho đối phương tâm phục khẩu phục mới là mục đích t hiện tay vung lên thanh khâu cung diễn hóa thành cho tàn sụp đổ hắn ánh mắt hở hứng nhìn về phía thanh khâu hồ hoàng thanh khâu cựu vĩ bây giờ ở đâu thượng tôn nàng đã bị đưa vào nguyên tổ mật địa hiện đang tiếp nhận nguyên tổ khảo nghiệm nếu như nàng thành công liên có thể hoàn chỉnh kế thừa nguyên tổ y bát tiến hóa làm hoàn bị cựu vĩ thanh k â u hồ hoàng nói liên tục ừ. Lâm dương nhẹ gật đầu. ánh mắt xuyên thấu thời không trực tiếp nhìn về phía thanh khâu cửu vĩ trong hư không hiện hóa ra thanh khâu cửu vĩ hình tượng nàng mang theo vòng cổ cùng c o n tay hiển nhiên đây là thanh khâu h ồ tộc ở trên người nàng lưu lại chuẩn bị ở sau thậm chí trong đầu của nàng còn bị cắm vào bản dập một khi thu hoạch được truyền thừa kia phần bản dập cũng sẽ không để ý cựu vĩ thần thức an nguy cưỡng ép phục chế một phần trong truyền thừa cho đáng chết lâm dương lúc đầu đã bình tĩnh trở lại con người lập tức thiêu đốt băng lãnh hòa diễm hắn người này không thích phiền thức càng không thích người khác bởi vì chính mình mà lâm vào phiền thức loại này nợ nhân tình cảm giác làm h mà tiên giới thanh khâu nhất tộc quá mức tìm đ ư ờ n g chết vậy mà để thanh khâu cựu vĩ bởi vì chính mình nhận lớn như thế liên lụy đáng chết hắn phun ra một lời dường như vạn đạo hôn đội lôi đ ỉ n h bất thế đại kiếp giáng lâm muốn phá hủy hết thảy kinh khủng đến vô biên vô hạn màu đen mây mù tràn ngập ư ớ c và giảm kinh khủng uy áp trực tiếp làm vỡ nát cựu vĩ hồ tộc địa trong đó toàn bộ sinh linh đều sụp đổ thành huyết vụ nghĩ cứ như vậy chết không dễ dàng như vậy lâm dương một điểm đem toàn bộ tiên giới thanh khâu tộc địa cải tạo thành một mảnh huyết tinh địa ngục sau đó đem thanh khâu hồ tộc nguyên thần hồn phách toàn bộ đưa tới đầu nhập vào trong đó. À à à. Không. tê tâm liệt phế giống lên một tiếng từ trong địa ngục chuyền r a vô cùng kinh khủng t h ê lương làm xong đây hết thảy lâm dương đem đại thủ một nắm đem tất cả hồ tộc chi huyết hội tụ tại vô biên phế tích phía trên lấy máu làm mực khắc xuống một cái cự đại tội chữ sau đó hắn trực tiếp x é rách không gian tiến vào thanh khâu nguyên tổ chuyển t h ừ a mật đ ị a bên trong hô hô t ừ n g đạo kinh khủng ý chí từ đằng xa bay tới ẩn nấp trong hư không xa xa nhìn qua cái gì thanh khâu, nhất tộc bị tộc. Nhanh như vậy. thanh khâu nhất tộc chính là ta huyền dương châu đại tộc trong tộc thế nhưng là có tiên hoàng chấn giữ có được tiên hoàng c h ấ n giữ l ạ i tộc thế mà nhanh như vậy liền hủy d i ệ t xuất thủ tồn tại tối thiểu là cứu cực hoàng giả thậm chí ẩn thế tiên tôn mảnh không gian này đều bị phong cấm căn bản không có cách nào đi vào có tồn tại cường đại muốn tiến hồ tộc phế tích tìm tòi hư thực nhưng căn bản không cách nào làm được ta nghe được thê lương tiếng kêu gen đây là địa ngục sao quá thế thảm bọn hắn chết rất thảm linh hồn còn tại không ngừng gặp vô tận t r à tấn đây là cỡ nào thâm cửu đại hận đến cùng là ai thủ đoạn này quá kinh khủng những cường giả này đều đang thán phục đều đang sợ hãi a các ngươi nhìn có người quắt to một tiếng chỉ xuống đất là một chữ bọn hắn nhao nhao bay về phía thiên khung trúc cao mẹ của ta ơi những cường giả này nhìn thấy toàn cảnh về sau kém chút từ trên cao bên trên dọa đến rơi xuống trọn vẹn trăm vạn g i ặ m bắt ngát thanh khâu hồ tộc t ộ c địa đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích linh mạch báo hỏng sinh linh diệt tuyệt vô số thi cốt cùng máu tươi bị ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một cái cự đại tội chữ thật sâu khắc vào mảnh này phế tích bên trong tội cái chữ này có h à n g nghĩa gì sao lấy huyết thư tội máu tội tội máu là tội máu hai chữ này vừa ra ở đây tất cả cường giả đều tê cả ra đầu là nhất định là như vậy năm đó ba bất hủ tiên tộc bị vây ở tội vực tiên giới đám cự đầu muốn đem bọn hắn định vì tội máu cái này thanh k h â u hộ tộc chính là kiên định ủng hộ cái này một đề nghị tộc đàn bọn hắn phản bội mình tiên tổ phản bội mình chủ tộc bán chủ cầu vinh mới có một thế này đại tộc khí tượng bây giờ tiên lộ mở lại là những cái kia tội máu hậu đại đến báo thủ tội huyết chi bên trong đã có một vị kinh khủng đến cực hạn tồn tại cuộc khởi hắn trong nháy mắt hủy diệt thanh khơ hộ tộc còn tại cựu địch phế tích bên trên lấy huyết thứ tội biểu lộ thân phận của mình cùng báo thủ ý chí cái này suy luận quá mức rung động để đông đảo bị kinh động mà đến tiên gia đại năng cảm thấy ra đầu r u lên lung lay sắp đổ những cái kia tội máu thật muốn bay về tiên giới sao nếu thực như thế tiên giới chắc chắn máu chạy thành sông có một trận bất thế đại kiếp giáng lâm chương hai trăm mười đã gặp cựu vĩ vì sao không bái cựu vĩ truyền thừa mật địa đây là một chỗ rộng lớn không gian bất hủ tiên tộc nguyên tổ đều là tiên đế cấp cường giả công tham tạo hóa lưu lại truyền thừa địa tự thành một mảnh thế giới không thể bình thường hơn được chớ nói chi là cựu vĩ hồ chính là hỗn độn sơ khai nguyên thủy thần thú thanh khâu cựu vĩ nhất tộc phóng nhãn ba ngàn bất hủ tiên tổ thực lực nội tỉnh đều là hàng trước nhất và ngươi cũng nghĩ thu hoạch được cựu vĩ truyền thừa ngươi không xứng chín đại cường giả sừng sững tại phía trước nhìn xuống thanh câu cựu vĩ sắt khí đằng đằng thanh câu cựu vĩ vết thương đầy người đoạn đường này khảo nghiệm có chút quá kinh khủng nàng mấy lần đều kém chút bỏ mình nàng rất n g h i hoặc đây quả thật là khảo nghiệm mà không phải chuyên môn muốn giết chết h ổ bối sao lan ra ngoài hoặc là chết chín vị cường giả đều lạnh lùng ta tuyệt không công tha ta chính là hỗn độn sơ khai đến nay thứ hai tôn cựu vĩ hồ nếu như ta cũng không có tư cách kế thừa vậy cái này trên đời lại có ai có thể kế thừa thanh khâu cựu vị ánh mắt sáng rực ta thể phải kế thừa nguyên tổ y bát muốn rửa sạch t ộ i máu xỉ đục muốn dẫn dắt tộc đàn trở về trọng yếu nhất chính là muốn đuổi kịp nam nhân kia bước chân nàng ánh mắt kiên định đến c ự c h ạ n yêu tộc tôn trọng cường giả nhưng cũng đều có không chịu thua tinh thần nàng muốn đuổi theo theo lâm dương bên người làm đồng bọn của hắn cùng chiến hữu mà không phải liên lụy cùng vương hữu si tâm vọng tưởng chết đi chín vị cường giả đồng loạt ra tay đều là hộ tộc trong lịch sử tiếng tăm lửng lây siêu cấp tồn tại Vừa ra tay liền chấn thiên hắm địa toàn bộ tiểu thế giới đều hỗn độn trong chấp nhóm này thanh khâu cựu vĩ nghĩ đến rất nhiều vô số hồi ức tại trong óc nàng xoay quanh cuối cùng nàng nghĩ đến cái kia đạo cường thế thiếu niên thân ảnh Đột buộc phát nhiên mánh ra lâm i sinh ệ t cầu chí. ý l dương ta không cam tâm ta nghĩ gặp lại ngươi một lần ta còn chưa từng cùng ngươi thành thân ta không cam lòng a nàng l ệ rơi đầy mặt nỉ non nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng mơ hồ ở giữa một đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh lại đạp không mà đến c h ậ m dãi xuất hiện ở trước mặt nàng tâm nguyện thành sự thật sao vẫn là ảo giác thanh khâu c ử u vĩ không thể nào hiểu được nhưng trước mắt người thiếu niên lại chân thật như vậy nhưng đây là không thể nào thanh k â u tiên hoàng đều thuộc về tới hãn tuyệt sẽ không cho phép lâm dương tiến vào truyền thừa mật đ i ệ coi như cho phép nguyên tổ quyết định quy tắc cũng không cho phép ngoại tộc tiến bảo chẳng lẽ hắn còn có thể làm trái tiên đế quyết định quy tắc không thành thiếu niên áo trắng xòe bàn tay ra ấm áp mà hữu lực đắp lên trên trán của nàng bên hai của nàng vang lên trong sáng mà thanh â m kiên định đừng sợ ta tới cái gì giờ khắc này thanh khâu cựu vĩ mới xác định hết thẻ trước mắt căn bản không phải cái gì h ảo giác lâm dương thật xuất hiện ở trước mặt nàng một nháy mắt vui sướng qua đi sắc mặt nàng biến đổi lớn ngươi đi mau cái này c h í n vị đều là ta hổ tộc trong lịch sử tiếng tăm lừng lây đại năng bọn hắn tàn niệm không phải tiên hoàng không thể chống cự thật sao lâm dương cười một tiếng chỉ phất phất tay phô thiên cái điệu năng lượng thủy triều liền ẩm vang vỡ vụn thành vô tận pháo hoa thanh khâu cựu vĩ nhìn ngây dại nàng đồng tử sáng long lanh đến chết cũng khó quên giờ khắc này kinh diễm thời gian tiểu tử ngươi là ai ngươi không phải h ồ tộc hậu bối lan ra truyền thừa điện chín đại h ồ tộc cường giả tàn n i ệ m đều gào thét uy danh to lớn như là đã là người chết liền an tâm chết đi lâm dương lường chín đại cường giả tàn n i ệ m một chút sâu kiến nhân tộc ngươi nói thật đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đ ồ n n đồng đồng g đồng n n g đồng n g đồng đ ồ đồng n g đ n g đồng đồng đồng đồng đ ồ n n g đ ồ lộc cộc thanh khâu cựu vĩ nuốt n g ụ m nước bọn ngốc trệ lâm dương cường đại nguyên lai vượt xa tưởng tượng của nàng đây chính là hồ tộc sử thượng đều lưu danh cường giả khủng bố nó i ít đều là tiền tôn cấp bậc l ã o tổ cho dù chỉ còn tàn nhiệm cũng không phải bình thường tiên hoàng có thể ứng đối ngươi ngươi là tiên hoàng thanh khâu cựu vĩ không dám tin một vạn tuổi trước đó thành tiên vương đã có thể xưng ơ thiếu niên trí tôn cái này hai mươi tuổi đỉnh cấp tiên hoàng làm như thế nào tính đơn giản siêu thoát ra tu hành khái niệm công việc kim yên tâm đi hết thể đều đi qua nơi này có ta liền sẽ không còn có nguy hiểm gì lâm dương gậy ngón tay một cái đem thanh khâu cựu vĩ gông xiềng và trong đầu b ả n dập toàn bộ đánh nát lâm dương ta rất nhớ ngươi thanh khâu cựu vĩ một cái dẫn bóng xung kích đem lâm dương ôm chặt lấy chín cái đuôi quét nha quét để lâm dương mu bàn tay d ấ n ngứa lâm dương cười cười đem thanh khâu cựu vĩ bông ra đi thôi đi tiếp thu truyền thừa của ngươi a thanh khâu cựu vĩ lúc này lấy lại tinh thần g ã i g ã i gương mặt không ngươi xuất thủ quấy nhớ truyền thừa của ta nghi thức ta hẳn không có tư cách đón thêm thụ truyền thừa ta nói ngươi có tư cách liền có tư cách lâm dương t h ẳ n như nói coi như các ngươi nguyên tổ cựu vĩ trung sinh đứng trước mặt、ta. nó cũng phải nghe ta thanh khâu cựu vĩ cười khúc khích bị lâm dương hài hước làm cho tức cười được rồi biết ngươi là an ủi ta ta rất kiên cường nàng tự nhiên không có khả năng tin tưởng lâm dương có tư cách tả h ư u nguyên tổ cựu vĩ ý chí đây chính là một tôn hàng thật giá thật tiên đế đi thôi lâm dương mang theo thanh khâu cựu vĩ một đường tiến lên gặp được khảo nghiệm cùng gặp chắc trở càng ngày càng kinh khủng đến đằng sau cơ h ộ i có thể xưng ơ t u y ệ t cảnh nhưng lâm dương cái gì cũng không làm chỉ là như dẫm trên đất bằng bước chân đạp xuống chỗ hết thể ách nạn tự động t i ế n mất hết thể đại địch tất cả đều vỡ nát căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn h ứ n g h ờ đi bộ nhà nhã cái này cũng quá đẹp rồi thanh khâu cựu vĩ cùng sau lưng lâm dương cảm giác cảm giác cả an toàn kéo căng nhìn xem vị thiếu niên này bóng lưng mặt của nàng đỏ thành quả táo nhỏ cường đại không cần nhiều lời rất nhanh bọn hắn đi tới truyền thừa địa chỗ xấu nhất một tòa cao vút trong mây cựu vĩ p h o tượng toàn thân từ tiên tụ bích ngọc chế tạo xa xỉ đến cực hạ vẹn vẹn cái này một tòa p h o tượng giá trị liền không cách nào đánh giá đây chính là tộc ta nguyên tổ sao thanh khâu cựu vĩ nỉ non đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử chỉ là phó t ư ợ n g liền tràn đầy vô tận mỹ hoặc cùng đạo vận sau lưng nàng chín cái đôi như chín đầu đại đạo hoành áp thiên vũ nàng có thể từ pho tượng kia nhìn thấy đã từng kia phong hoa tuyệt đại hoành ép một thế tuyệt cường nữ đế dáng người vạn cổ đệ nhất cựu vĩ h ồ làm như thế ngươi chính là tới đón thụ bản đế truyền thừa hậu bối sao pho tượng tự a hồ x u ố n g lại lóe ra thông thiên đạo vận nàng nhìn xuống dưới chân thanh khâu cựu vĩ cùng lầm giường ngự khí băng lãnh vô tình đã gặp cựu vĩ vì sao không bái cuối tháng cầu miễn phí lễ vật trợ giúp sông bảng đạt tới năm sinh lễ vật bảng trước tám trăm tên cuối tháng tăng thêm một trường top năm trăm tăng thêm hai trường top ba trăm tăng thêm ba chương trước một trăm ba mươi vị trí đầu tăng thêm chương mười nếu là các bạn đọc ra sức vọt tới mười vị trí đầu kiểu dương trực tiếp tăng thêm chương ba mươi sông liền xong việc chương hai trăm mười một đây cũng không phải là khinh mạng ngữ điệu mà là lời hứa của ta ngươi cũng xứng để cho ta bái lâm dương cười lạnh thành tiếng ngươi không phải thanh khâu h ồ tộc nguyên tổ kiểu vi n h ư mày vậy là ngươi làm sao trà trộn vào tới nghĩ trộm cướp ta thanh khâu nhất tộc tổ thuật sao nguyên tổ xin đừng nên nổi giận thanh khâu kiểu vi nói liên tục hắn xác thực cũng không phải là ta hổ tộc nhưng lại đối ta hổ tộc có đại ân làm sao ngươi cũng cảm thấy hắn có thể không bái ta nguyên tổ cựu vĩ nhũ mày ngữ khí không vui đương nhiên thanh khâu cựu vĩ nhẹ gật đầu cái này cũng đều thỏa ha ha ta dù sao cũng là tiên tộc tiên tổ tiên đế cờ ư n giả g vô luận bằng bối phận vẫn là thực lực để hắn b a i ta có gì vấn đề nguyên tổ cựu vĩ ngữ khí băng lãnh xuống tới thậm chí ẩn hàm nội ý nguyên tổ ta là ngươi hậu bối vì lạy là hẳn là nhưng lâm dương cùng ngươi ở giữa cũng không cái gì quan hệ hắn b á i ngươi là tình cảm không b á i là b ạ n phận ngươi làm sao lại bởi vậy trách móc nặng n ề thanh khâu cựu vĩ cắn n ô i đỉnh lấy áp lực cực lớn phản bất lại bí đ i ể n bên trong ghi chép nguyên tổ tính cách ôn hòa đối mỗi một cái tộc nhân đều rất bảo vệ không phải là hôm nay thấy cay nghiệt bộ dáng lâm dương mỉm cười gật đầu đối thanh khâu cựu vị rất hài lòng tiểu nhi t ử xác thực rất hiểu chuyện không có cô phụ hắn xuất thủ cứu giúp tình cảm ngươi đang nói ta cay nghiệt sao nguyên tổ cựu vị trong mắt lóe lên kinh khủng hàn ý toàn bộ tiểu thế giới đều bạo động c à n k h ô n đảo ngược thiên đ ị a treo ngược hôn đ ộ n đều hằng mất thế giới như muốn hủy diệt mở lại đây cũng là tiên đế chi uy dù chỉ là vạn cổ sau một đạo tan n i ệ m cũng có thể mở lại một giới vũ nhục tiên tổ trong ngoài không phân ngươi không xứng tiếp nhận truyền thừa của ta nguyên tổ cựu vĩ q u á lớn hoặc là ngươi bức tiểu tử này quỳ xuống cho ta hoặc là ngươi cút cho ta ra truyền thừa mật điện kéo kẹt kéo kẹt thanh khâu cựu vĩ nắm v u ộ t thu quyền ngực kịch liệt c h ậ p trùng lâm dương cũng không thèm để ý nguyên tổ cựu vĩ chỉ là chú ý thanh khâu cựu vĩ phản ứng tiên đế truyền thừa đối với bất luận k ẻ nào tới nói đều là cận kể cái chết cũng không thể từ bỏ bảo tàng nàng giao động sao tiên đế truyền thừa cùng mình tôn nghiêm ở giữa nàng chọn một bên nào đâu hắn nhiều hứng thú quan sát cũng không vội lấy xuất thủ quánh i ễ u bởi vì sự tỉnh cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. nguyên tổ người quá mức lâm dương vốn cho rằng cho dù thanh khâu cựu vĩ sẽ tự tuyển cũng sẽ t u y ể n chuyển lưu một cái thu hoạch được tiên đế c h u y ể n thừa quay lại chỗ trống không nghĩ tới nàng mới mở miệng nói liền nói cứng như vậy ngươi nói cái gì nguyên tổ cựu vĩ thật nổi giận ta chỗ sùng bái trong tộc truyền sướng cái kia nguyên tổ không phải như vậy thanh khâu cựu vĩ lắc đầu ánh mắt kiên định tha thứ ta không cách nào thừa nhận ngươi là ta nguyên tổ vì giữ gìn một cái tiểu bạch kiểm mặt mũi ngươi ngay cả tiên đế bảo thuật đều muốn từ bỏ thậm chí không tiếp vũ n ụ c tổ tiên của ngươi hiện tại hộ tộc hầu bối đều sa đọa thành bộ dáng này nguyên tổ cựu vĩ khí cười chưa hề đều là ta cựu vĩ nhất tộc m ị hoặc chúng sinh lúc nào đường đường trời sinh cựu vĩ cũng bị một cái tiểu bạch kiểm cho m ị hoặc ta không có bị m ị hoặc thanh khâu cựu vĩ lấy hết dũng khí tiếp tục c h u y ể n vận dù là hắn không phải người trong lòng của ta chỉ là người bình thường ta y nguyên sẽ như thế lựa chọn ta vì một thế thiên tiêu làm việc đương tuân theo b ả n tâm nguyên tổ bắt buộc bách sự t ì n h hoàn toàn không hợp lý ta tự nhiên muốn cự tuyệt ta sẽ không hy sinh người khác tôn nghiêm đổi lấy tiền đồ của ta như như thế ta liền không xứng được xưng là một thế thiên tiêu thanh khâu cựu vĩ nghiên trạc hàm răng đồng tử sáng tỏ tiến lên trước một bước khí thế vậy mà không giảm trái lại còn tăng nếu như nguyên tổ bởi vậy liền muốn hủy bỏ ta kế thừa truyền thừa tư cách vậy cái này truyền thừa ta không cần cũng được nàng ánh mắt nhìn thẳng nguyên tổ cựu vĩ hồ đồng lưu t r u y ề n kiên nghị đến cực hạn ngài là trời sinh cựu vĩ ta cũng là trời sinh cựu vĩ ngài có thể thành đạo ta cũng có tự tin có thể thành thậm chí sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ siêu v i ệ t đạo của ngài trở thành hoàn toàn xứng đáng vạn cổ đệ nhất cựu vĩ nguyên tổ cựu vĩ âm lánh chỗ sâu trong con người có một tia kinh ngạc cùng ôn nhu lưu chuyển chỉ là thoáng qua liền biến mất không tệ lâm dương nết miệm cười một tiếng v ô vô thanh khâu cựu vĩ bả vai đây mới là cường giả vô địch nên có tâm thái như thanh khâu cựu vĩ không có cái này giác ngộ hắn liền sẽ không lại tiếp nhận tình ý của nàng dù sao không có vô địch c h i tâm liền không có khả năng đi đến vô địch cảnh giới hắn không cần một cái từ tâm tính đến tu vi đều thường thường không có gì lạ bản lữ ha ha ha ha ngây tơ nguyên tổ cựu vĩ cười to xâm nhiên trào phung l ấy bây giờ tiên giới vỡ nát đại đạo có thiếu thế giới này đã không cách nào lại sinh ra mới tiên đế ngươi nếu không kế thừa ta cái này tiên đế b bát coi như ngươi thiên tư kinh vạc cổ cũng đừng hỏng chân chính h ỏ i đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín vạn sự đều có một chút hy vọng sống thanh khâu cựu vĩ lắc đầu huống chi coi như tu không thành tiên đế lại như thế nào nếu là ta trước làm n g h ị c h bản tâm của mình mới là thật không cách nào thành đạo nguyên tổ cựu vĩ trầm mặc thanh khâu cựu vĩ cùng nàng đối mặt tú quyền nắm chặt đối phương dù sao cũng là một tia tiên đế tàn nhiệm vô cùng kinh khủng nàng không dám nói chuyện quá khó nghe vạn nhất trêu đến đối phương xuất thủ cho dù lâm dương là thiếu niên hoàng giả cũng tuyệt không có khả năng chống c ự tiên đế tàn n i ệ m mực ích kiệt, kiệt kiệt vượt quá nàng dự kiến nguyên tổ cựu vĩ tuyệt mỹ thân thể vậy mà phát ra tà ác đến cực hạn tiếng cười ta ngược lại thật ra xem thường một thế này quật khởi nhân tài mới n ổ i á nguyên tổ cựu vĩ c h i đồng giờ phút này hoàn toàn biến thành màu đen kịt nguyên tổ ngươi thanh khâu cựu vĩ bị giật này mình có một câu ngươi nói đúng ta xác thực không phải ngươi nguyên tổ nguyên tổ cựu vĩ lạnh lẽo cười ngươi đến cùng là ai thanh khâu cựu vĩ kinh hãi truyền thương mật địa chủ đạo thân nhiệm vậy mà không phải là của mình nguyên tổ đường đường tiên đế tàn n i ệ m thế mà bị vô thanh vô tức tiêu diệt đây là cỡ nào bất thế đại địch thu vi được nhiều kinh khủng ngươi không cần biết quá nhiều nguyên tổ cựu vĩ lắc đầu đen nhánh con mắt băng lãnh trời sinh cựu vĩ lại có bực này tâm tính ta tuyệt không cho phép ngươi trưởng thành trở thành một thế này đại địch chết đi trong tay của ta lại đem trôn xuống một vị tuyệt đại thiên tiêu trôn xuống các ngươi tiên giới tương lai hy vọng nàng cười gằn bàn tay to phẳng phất nắm chặt vô số h ắ t cá ngôi sao đánh xuống một đòn như thiên không ép xuống t h a n h khâu cựu vĩ sắc mặt tái nhuận đến c ự c hạ nàng không cách nào phỏng đoán một k í c h này vi lực nhưng cùng tiên đế dính vào một bên khẳng định kinh khủng đến vô biên vô hạn nàng theo bản năng bắt lấy lâm dương tay muốn chết cũng phải cùng người trong lòng chết cùng một chỗ người quên ta đã nói lâm dương cười nhìn hướng thanh khâu c ử u vĩ cái gì vốn đã làm tốt chịu chết giác nộ thanh khâu c ử u vĩ nhìn thấy lâm dương tiểu dung chẳng biết tại sao tâm vậy mà hoàn toàn bông lòng xuống có ta chi điệu liền không có nguy hiểm đây cũng không phải là khinh mạng ngữ đ i ệ u mà là lời hứa của ta lâm dương nhìn xem trước mặt thanh khâu c ử u vĩ tiện tay hướng sau lưng một chỉ Động. phảng、phất、thiên khung xuống vô tận băng tán không còn. này, luận gì? Giờ Kêu khác uy tiêu phất ép lập tức diệt, Cái vô vô ác, là Lâm t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i hai mười vạn tám vạn cái tiên đế ngươi tại cái này làm bán buôn đâu đây là hứa hẹn à thanh khâu cựu vĩ trái tim nhỏ nhảy nhảy nhót cái nào tiểu nữ h à i chịu được như thế vậy a nàng cảm giác mình khuôn mặt nhỏ nóng có thể nấu cháo cái này nam nhân sao có thể có như thế đáng chết b ị lực không có khả năng tuyệt không có khả năng này phía sau truyền đến gầm rú bao hàm lấy chấn kinh cùng phẫn nộ chúng ta đã ngăn cách hết thảy che giấu thiên cơ vỡ nát đại đạo một góc trên đời này tuyệt sẽ không đột nhiên tung ra một cái chúng ta hoàn toàn không biết cường giả tuyệt ngươi đến cùng là ai nguyên tổ cựu vĩ phẫn nộ chất vấn n g ư ơ i còn chưa xứng b i ế t lâm dương tử t ổ n ó i cho cười bản tọa công tham tạo hóa nhìn xuống vạn giới vô tận sinh linh có cái gì là ta không xứng biết đến nguyên tổ cựu vĩ xông n h n cười sợ không phải năm đó cá lọt lưới chuyển thế thân dù vậy ngươi cũng không tránh khỏi trưởng thành quá nhanh bất quá cũng là không quan trọng bằng một mình ngươi có thể lật lên sóng gió gì vận mệnh đã cố định các ngươi cái này một giới nhất định bị chúng ta t n g rơi toàn bộ sinh linh đều đem chết đi nhàm chán lâm dương vén lỗ h a i một cái luôn có như ngươi loại này tôm tép lại nép thực lực không ra hồn lại miệng đầy đều là k h o á t lác ngươi nói cái gì nguyên tổ kiểu vi kem chút bị tức phá phỏng con mắt đều hết h ồ n g ngươi dám nói thực lực của ta không ra hồn ngươi biết ta ba lâm dương vỗ tay phát ra tiếng nguyên tổ kiểu vi thân thể trực tiếp vỡ nát hết thể ngập trời khí diễm đều biến mất sự thật chứng minh thực lực ngươi xác thực không ra hồn lâm dương nhìn xem thiêu đốt nguyên tổ kiểu vi t h ầ n phách thần sắc lãnh đạm r ê u cần nói không đây không có khả năng cái này một giới làm sao có thể sinh ra ngươi dạng này quay thay hoàn toàn vượt quá tưởng tượng cùng quy tắc ta nhất định phải đem tin tức này mang về hắn nghĩ sẽ mở hư không nhưng thần hồn đã bị triệt để đốt sạch hoàn toàn thân tử đ ạ o tiêu thanh khâu cựu vĩ một mặt mộng nhìn xem từng cảnh tượng ấy hoàn toàn không cách nào lý giải hai người cảnh giới phản phất phàm nhân nhìn thần tiên đánh nhau sau một hồi lâu nàng mới tỉnh hồn lại vẻ mặt hốt hoảng nguyên tổ nàng thật bị giết chết sao thanh khâu nhất tộc sinh ra ngay tại truyền tụ nguyên n g tổ truyền thuyết mỗi cái h ồ tộc đối nguyên tổ đều là sùng kính rất khó tiếp nhận nguyên tổ thật đã chết rồi chân tướng còn không có lâm dương lắc đầu đi vào cựu vĩ pho tượng trước tùy ý gó pho tượng lại lần nữa bị kích hoạt chân chính không nhìn thấy c u ố i hôn đ ộ n khí tức lan tràn ra mị hoặc vạn cổ nhưng lại thánh khiết không nhiễm bụi bặm nữ tử hiền hóa chín cái đuôi nhu hòa cá quét tại hôn đ ộ n khí bên trong d i ệ n hóa cái này đến cái khác thế giới nàng đang ngủ say thân thể hoàn mỹ đến cực hạn không có mở hai mắt ra liền đã mị hoặc chúng sinh chỉ một chút thanh khâu cựu vĩ liền minh bạch đây mới là thanh khâu nhất tộc chân chính nguyên tổ đây mới là tiên đế cùng vạn cổ đệ nhất cựu vĩ nên có khí tức to lớn lại thâm thúy không thể nói không thể nói hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia vụng về bắt trước người nhưng so sánh、Tỉnh. lâm dương lại không chút nào thương hương t i ế t ngọc ngón tay gó gó ngủ say kiểu v ị nguyên tổ sọ não a cái này thanh khâu kiểu v ị há to miệng mắt to nháy n h á y bị lâm dương thao tác sợ ngây người hô ngủ say h ồ tộc nữ đế mở ra hai con n g ư ờ i trong chốc lát thế gian hết thảy đều đã mất đi h à o q u áng chỉ có nàng mị hoặc vĩnh sinh t a đây là trong mắt nàng hiện lên một tiếng mê mang lại trong nháy mắt biết được hết thảy đa tạ đạo hữu tiểu ca xuất thủ ngươi đối ta h ồ tộc có đại ân nguyên tổ k i u vĩ chẳng những không có truy cứu lâm dương gõ nàng cái chán sự tình ngược lại đối lâm dương trào a thanh k â u k i u vĩ đều nhìn n g đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta hữu tâm báo đáp lại không thể ra sức nguyên tổ cựu vĩ thở dài ta chỉ là gửi ở chuyển thừa địa một k i a tàn nghiệm lại bị người lấy quỷ dị thủ đoạn đánh lén ngủ say hồi lâu bây giờ đã vô cùng suy yếu vô cùng suy yếu thanh khâu cựu vĩ nhìn xem nguyên tổ sau lưng không t á c h ra tích tinh vũ hỗn độn khí tượng khỏe miệng giật một cái cái này đại khủng bố khí cơ lại là tiên đế một k i a tàn nghiệm suy bại không chịu nổi biểu hiện vậy chân chính tiên đế bản tôn được nhiều ngư bức nàng không cách nào tưởng tượng tiên lộ mở lại trước đó ba ngàn giới vực ngay cả tiên đô khó gặp chỗ nào có thể tưởng tượng tiên đế cảnh giới nguyên tổ quỷ dị sau đại chiến tham gia trận chiến kia tiên tộc nguyên tổ nhóm liền đều biến mất các người đi nơi nào thanh khâu c ử u vĩ hỏi vấn đề quan tâm nhất nguyên tổ c ử u vĩ suy tư một lát lắc đầu nói không cảm ứng được cũng đã không tại cái này một giới không tại cái này một giới đây là ý gì vừa rồi liền nghe cái kia tên giả mạo một mực tại nói cái này một giới thanh khâu c ử u vĩ rất mơ hồ tiên giới ba ngàn giới vực thế gian cùng chung quanh vô tận h ữ n đ ộ i hợp thành chúng ta cái này một giới chúng ta cái này một giới bị bao hàm tại một cái tên là vũ trụ vô tận không gian bên trong nguyên tổ cựu vĩ nói ra vũ trụ vì bản cổ đại thần mở không gian vô cùng tận chúng ta cái này một giới tại trong vũ trụ được xưng là tiên giới vị diện vũ trụ thanh khâu cựu vĩ lần thứ nhất biết cái này khái niệm lâm dương mỉm cười đối với cái này ngược lại là rất rõ ràng hắn còn tại trong bụng mẹ liền đạt được bản cổ chân thay trong vũ trụ bao hàm vô số ngôi sao thế giới còn có c h ư thiên vị mặt lớn đến cơ hồ vô cùng tận nguyên tổ cựu vĩ lắc đầu bất quá ngươi cũng không cần bởi vậy cảm thấy mình nhỏ bé tại vũ trụ rất nhiều vị diện bên trong tiên giới đã coi như là siêu cấp vị diện siêu thoát ở trên tử vân t h a n h khâu cựu vĩ liên tục gật đầu ta chẳng qua là cảm thấy có vô cùng chờ mong m ê n h mông vô ngần vũ trụ a đến có bao nhiêu t h i ê n kiêu nhân kiệt cỡ nào rộng lớn mỹ lệ rất muốn tận mắt đi gặp một phen người có thể nghĩ như vậy rất tốt có vô địch c h i tâm lại là trời sinh cựu vĩ tương lai nhất định sẽ siêu thoát ra tiên liên giới tiến về vô ngần vũ trụ nguyên tổ cựu vĩ gật đầu bất quá muốn vượt qua phía ngoài hỗn độn phá giới đi đến trong vũ trụ chí ít cũng phải chuẩn tiên đế thực lực mới được chuẩn tiên đế mới có thể thành khâu cựu vĩ hô hấp trì trệ cái này cần tu hành đến năm nào tháng nào a nàng bây giờ mới bất quá thiên tiên cực điểm cảnh giới không cần nhụn chí đã trời ban ta t h a n h khâu nhất tộc thứ hai tôn cựu vĩ ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi nguyên tổ cựu vĩ mỉm cười nhìn về phía lâm dương nếu là ngày sau có cơ hội chân thân gặp nhau ta chắc chắn sẽ hào h ả o báo đáp đạo hữu ân tình nhưng bây giờ ta phải nắm chặt thời gian là hậu bối truyền đạo ngày sau hay nói đi lâm dương nói may hắn cũng không cho rằng một cái tiên đế có cái gì hắn có thể để mắt đồ vật ta có thể cảm ứng được trận đại chiến kia vẫn còn tiếp tục ta chân thân còn tại cùng bọn chiến hữu trinh chiến chỉ là không tại cái này một giới nguyên tổ cựu vĩ nữ khí ngưng trọng thâm trầm. q u ỷ dị sẽ không bỏ rơi thôn v ệ t h i ê n giới bọn hắn sẽ một lần nữa giáng lâm kéo dài trận đại chiến kia mà thế này đại đạo có thiếu khó mà lại thành tiên đế như ngày đó đến ngươi thành tiên đế không biết muốn độc thân đối mặt nhiều ít đại địch nàng đau lòng nhìn xem thanh khâu cửu vĩ đến ngày đó lại có thể có bao nhiêu người có thể cùng mình vị này hậu bối k ể vai chiến đấu có lẽ chỉ có trước mắt cái này thiếu niên thần bí thực lực của hắn ngay cả nàng đều nhìn không thấu không cần phải lo lắng ta tại giới này liền có thể chém hết hết thể địch lâm dương tùy ý k h á t tay chặt lại nhưng lập tức hắn liền miệm cười một tiếng đương nhiên nếu như ở trước đó ta bồi dưỡng được mười vạn tám vạn cái tiên đế cũng không tệ vậy cũng không cần ta tự mình động thủ nguyên tổ cựu vĩ đều không còn gì để nói mười vạn tám vạn cái tiên đế ngươi cho rằng tiên đế là rau cải trắng tại nhóm này phát đâu cầu khen ngợi khen thưởng Trường tổ kiểu ví, Lâm Dương Đại Thần, cầu ngài thu thần thông ta, ta trách tổ kiểu ví khỏe miệng giật một cái. Biến thành Dương Dương cười, ngươi được ngươi. người khác nói như Nguyên ngài không nghĩ không Nguyên miệng Biến nói n giải kiểu cầu kiểu vậy, Đại đi. cái. ví, ví Lâm Lâm lý mỉm sớm khỏe khác của ý bị đồng thời còn cứu vớt nàng cùng h ồ tộc để nàng căn bản là không có cách ra tay nguyên tổ cựu vĩ đành phải nhìn về phía thanh khâu cựu vĩ tiếp xuống ta sẽ chuyển cho ngươi vô thượng đạo quả giúp ngươi thành cựu cực phẩm c h â n quân lại giúp ngươi tiến hóa hoàng kim cựu vĩ huyết mạch thức tỉnh tiên đế cấp bảo thuật cuối cùng bằng vào ta tiên l ự c quan thể để ngươi lấy thân hóa đạo thành cựu tiên vương c h i vị cái gì thanh khâu cựu vĩ không dám tin vẹn vẹn một cái truyền t h ừ a nàng liền muốn nhảy lên trở thành tiên vương rồi thành cựu tiên vương tính là gì đây là s ợ d ụ n tốc bất đạn phá hư ngươi tu hành đạo cơ cho nên chỉ làm cho ngươi trước trở thành tiên vương nhớ kỹ Tại trận này trong truyền thừa, thành ạ i trận a khâu à cựu tiên vĩ gật đầu ánh mắt sáng rực ngồi xếp bằng chờ mong vô cùng đoán chừng cái này truyền thừa muốn tiến hành tối thiểu một tháng ta trước hết rời đi lâm dương ma sát cái cảm nói ta t h a n h khâu cựu vĩ muốn nói mình không nỡ lâm dương nhưng như vậy đại nhân vật vốn nên tự do ngạo đi thiên hạ kinh diễm đến đâu nữ tử cũng chỉ có thể làm bạn lữ của hắn mà không cách nào yêu cầu hắn vì chính mình dừng lại、Tốt. ta ố t t nên đi chỗ nào tìm ngươi thanh khâu cựu vĩ con mắt tường đỏ nói bất hủ tiên tộc trở lại tiên giới này ta sẽ về lâm tộc lâm dương nghĩ nghĩ nói Tốt. khi đó ta nhất định đi tìm ngươi thanh khâu cựu vĩ nhẹ gật đầu làm ra lời hứa của mình lâm dương mỉm cười xuất ra một viên quả chám phía trên vẽ lấy chín đạo tiên văn ném cho thanh khâu cựu vĩ lấy thân hóa đạo về sau lại đem này quả ăn vào nhưng đưa đến kỷ hiệu cái này nguyên tổ cựu vĩ con ngươi chấn động nhịn không được kinh hô Hoàng tiên Kim cựu bộ quý ả quả quả. quả cảnh cả quả. Nay quả cơ hội chỉ tồn tại trong chuyên thuyết, cho dù nàng là tiên đế, cũng chỉ gặp qua bình thường tiên Nay ăn liền người tiên vương cảnh ngay cả đạp 9 bước, thành cựu 9 bước tiên vương vị. Có thể xương nghịch càn khôn tiên qua ta thuyết, q cựu cựu u cơ chỉ cho chỉ có tức cho bước, bước chi Có hội thể thể hóa, thế tại tại đoạt tạo hóa, bất đạp vào, gặp đế, dù là lập để bộ vị. giá như vậy t h a n h khâu cựu vĩ tay run một cái có chút không d á m tiếp nếu là bình thường phẩm chất cựu bộ tiên quả cũng không hiếm thấy trong tay của ta đều có nhưng cựu bộ tiên quả chia làm bình thường chất lượng tốt thượng phẩm cực phẩm ngân phẩm cùng kim phẩm b ì mà, giới, giới mà trong h truyền thuyết hoàng kim cựu bộ tiên quả đó cùng bình thường cựu bộ tiên quả hoàn toàn không phải thăng tốt dùng hoàng kim cựu bộ tiên quả thậm chí có thể đúc thành hoàn mỹ cực điểm tiên vương đạo cơ lấy trí cường tư thái đang lâm chín bức tiên vương cảnh giới đừng nói hoàng kim chín bức quả liền xem như bạch ngân chín bức quả tiên đế đều chỉ nghe qua chưa có xem chớ nói chi là lấy ra nguyên tổ c ử u vĩ lắc đầu rung động nhìn xem lâm dương ngươi tại sao có thể có loại này trong truyền thuyết thần vật nó sớm tại tuế nguyện sách sử trang t r ư ớ c liền diệt tuyệt quý giá như vậy thanh khâu c ử u vĩ triệt để không dám nhận cái quả này rất hiếm lạ lâm dương tiện tay xuất ra một viên hoàng kim chín bức cây ăn quả khổng lồ cây ăn quả bên trên quả lớn từng đống tràn đầy tất cả đều là chín bức quả mà lại tất cả đều là hoàng kim phẩm chất ngoa tạo a liền ngay cả nguyên tổ cựu vĩ đều không thể ổn định đạo tâm trực tiếp phá phòng người là yêu quái mà nàng con người địa chấn thưởng thức cái này góp hoàng kim chín bức cây ăn quả quá hoàn mỹ rất xinh đẹp có cái này hoàng kim cây ăn quả đủ để sản xuất hàng loạt cực điểm chín bức tiên vương a nàng run dậy vô cùng kích động mỗi một cảnh giới tu luyện càng hoàn mỹ hơn đường liền càng rộng tương lai tiềm lực lại càng lớn đồng dạng như mỗi cái cảnh giới đều không có tu đến cực h ạ n đường liền sẽ càng chạy càng hẹp tiên vương là một cái rất trọng yếu cảnh giới nếu có thể tại cảnh giới này đi đến cực h ạ n cơ hồ liền có thể cử đi tiên thánh cảnh tiên thánh cảnh là tiên tôn cảnh giới tiếp theo sao t h a n h khâu cựu vĩ càng n tiên thánh cảnh. Ai, xem ra cho dù đến tiên vương, cách tiên đế vẫn h phải cho cách bây giờ lại cái Ai, ve sầu một khái kiểu nguyên tổ cựu vĩ tâm tình rất kích động càng ngày càng cảm thấy lâm dương thần bí cùng c ư ờ n g đại có lẽ hắn nói năng lượng sinh tiên đế chỉ là cho đùa nói nhưng sản xuất hàng loạt cực hạn tiên vương để bọn hắn cuối cùng đều trưởng thành là tiên thánh vẫn có thể làm được đại lượng sản xuất tiên thánh năng lực a nguyên tổ cựu vĩ vô cùng kích động cái này tại quỷ dị tái nhập đại kiếp bên trong sẽ đưa đến kỷ hiệu nàng rất muốn xông đi lên hôn một cái lâm dương hắn có lẽ sẽ là toàn bộ tiên giới ân nhân cái này kích động lâm dương một máy bay đã t r ă n g bức vậy liền một hơi chứa vào ngọn nguồn tốt hắn một điểm trước mặt không gian đem mình chữ vật vòng bên trong thiên địa hiện, hiện ra ngoa tạo nguyên tổ cựu vĩ lại là một tiếng hô to ta đường đường nhà quê a phi ta đường đường tiên đế lúc nào ngạc nhiên như vậy nàng kiêm chế đạo tâm không ngừng nhìn xem thật sự là nhịn không được đội bất luận cái gì tiên đế tới đều phải dọa đến t cả ra đầu đập vào mắt chính là một mảnh cựu bộ tiên quả vườn bên trong hoàng kim cựu bộ tiên quả cây lít nha lít nhít một chút đều t r ô n g không đến cuối cùng không biết nhiều ít thành thục hoàng kim cựu bộ tiên quả c h í n mọng rơi xuống đất đều không ai nhặt không ai đảm bảo mặc nó hủy hóa một lần nữa hóa thành phân bón a a a phung phí của trời a nguyên tổ cựu vĩ cảm thấy đau lòng không thể thở nổi thay lâm dương khổ sở cùng đau lòng vì cái gì không đem những trái này bảo tồn lại、Lười. lâm dương núi bay lý do ngắn gọn lại mạnh mẽ nguyên tổ cựu vĩ kèm chút bị tức chóng run rẩy dỗi ra ngón tay cái tốt tốt tốt ngươi ngư bức ta nói chính là lời thật lòng lâm dương tiện tay đem ống kính di động thời không l ư ớ t ngang h á n chữ vật vòng không gian cơ hồ vô cùng tận đảo mắt liền lướt ngang ra không biết nhiều ít và dặm mới đi đến tiếp theo phiến vườn trái cây cựu truyền sinh t ử quả nguyên tổ cựu vĩ còn chưa kịp sợ h ã i thán phục cùng giải thích ống kính lại nhất truyền lại lướt ngang không biết nhiều ít và dặm đi vào một mảnh mới vườn trái cây ngoa tạo nguyên tiên h đoạt đạo quả nguyên tổ cựu vĩ tê cả ra đầu cái quả này nếu như nàng chân thân ở đây cũng sẽ vô cùng khao khát mà cái này tiên đế đều trông mà t h à n quả thế mà mạng lớn trưởng thành tại lâm dương chữ vật vòng bên trong ông ống k í n h không ngừng biến hóa nhìn nguyên tổ cựu vĩ một trận nhàn trắng ngừng ngừng ngừng đại thần c ầ u ngài thu thần thông đi nguyên tổ cựu vĩ trái tim một mực tại cùng l o ạ n nàng đều hoài nghi lại nhìn tiếp đạo tâm của nàng đều muốn hỏng mất chương hai trăm mười bốn đáng chết là các ngươi nhìn ta cứ nói đi nhiều như vậy quả ta muốn từng cái đi thu không được mà chết chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diệt coi như mục nát cũng coi như hóa thành phân bón trả lại cây ăn quả không phải lâm dương bung tay bất đắc di cười một tiếng kéo kẹt kéo kẹt nguyên tổ cựu vĩ c ư ỡ n g ép nhịn xuống đánh lâm dương một trận xúc động nụ cười này cũng quá muốn ăn đòn ngươi đến cùng đã làm gì ngươi là đem chư thiên vạn giới đều cấp sạch một lần c h ắ c không được rất nhiều thần quả đều tích u t kẻ cầm đầu chính là ngươi cái này nhưng không liên quan gì tới ta những n à y cây ăn quả làm ì n h đột nhiên liền sinh trưởng ở tay ta vòng bên trong ta cũng không biết chuyện ra sao lâm dương một núi b a i cái gì nguyên tổ cựu vĩ xứng sở lập tức lập tức ý thức được mình bị đổ bỡn đáng chết ha ha lâm dương vung tay lên đem hiển hóa hình tượng xóa đi nguyên tổ cựu vĩ tại một khắc cuối cùng con ngươi co g ụ c lại ngoả tạo nàng thế mà thấy được vật kia bất quá nàng không dám nói vật kia nhân quả quá nặng cho dù là thiên đế cũng không dám xem t h ư ờ n g nàng nhìn xem lâm dương cái này thiếu niên thần bí địa vị đoán chừng lớn đến căn bản là không có cách đánh giá tiên giới được cứu rồi cho nên thu cất đi lâm dương đem hoàng kim chín bức quả trực tiếp ném cho thanh khâu cựu vĩ cảm thấy ăn ngon liền cùng ta ăn cái quả này ca còn nhiều t ố t t ố t thanh khâu cựu vĩ nuốt ngủ nước miếng nguyên tổ đều bị chấn động nàng càng không biết nói cái gì cho phải khu k u bắt đầu truyền thừa đi nguyên tổ cựu vĩ tàng háng một cái trực tiếp đem c h u ngực đạo quả hái ra một trưởng vỗ vào t h a n h khâu cựu vĩ trong đầu Ừm. lâm dương nhẹ gật đầu hắn biết gặp lại t h a n h khâu cựu vĩ tối thiểu cũng là chín bước tiên vương hô hắn một bước rời đi cựu vĩ truyền thừa chi điệu nhìn lướt qua tiên giới t h a n h khâu tộc địa bên ngoài bây giờ không ít tiên giới đại năng đều chạy tới không ít người đều nghĩ thăm dò chỗ này di tích cảm thấy bên trong nhất định có t h a n h khâu nhất tộc tiên tàng kết quả lấy pháp lực của bọn hắn căn bản thiếu xa tiến o ngược lại bị kết giới chấn động đến thổ huyết bay ngược cơ hồ chết đi lâm dương mỉm cười cũng không có đi quản những người này nhưng sau một khắc hắn lại dừng bước ánh mắt lạnh lẽo mọi người nghe cho kỹ cái này tất nhiên là tội máu hậu đại gây nên tội máu muốn quay về tiên giới chúng ta nhất định phải liên hợp lại không phải tất có đại họa không tệ những cái k i a tội máu hậu đại trừng phạt đúng tội kết quả thế mà vọng tưởng quay về tên liên giới nhất định phải đều phải chết những này đại năng đều gầm thét bọn hắn phía sau những thế lực này những năm này không ít khi dễ những cái k i a nghèo túng tội máu bằng chi nhất ra sức tuyên truyền tội huyết chi nói một khi tội máu quay về tiên giới nhất định sẽ hỏi tội bọn hắn bọn hắn nhưng không chịu nổi thừa dịp hiện tại tiên lộ còn không có triệt để khôi phục ba giới vực bây giờ chỉ có thể dung nạp tiên vương tiên lực hoàn cảnh còn có thể đánh cược một lần càng ngày càng nhiều người tụ tập tại tên kia kích động mọi người tổ kiến săn giết tội máu liên minh đại năng bên cạnh đều đang gào thét đều tại tỏ thái độ muốn thành lập liên minh các ngươi đang nói bậy bạ gì đó người khác không biết chúng ta thân ở h u y ề n dương châu chẳng lẽ còn muốn tùy ý vu không bất hủ tiên tộc nhóm vì tội máu mà một vị thiếu niên g ầ m thét ta tổ phụ từng đem cổ đại trận chiến kia ghi chép cho ta nhìn qua bất hủ tiên tộc là anh hùng bọn hắn không phải tội máu những cái kêu biến mất tiên đế nguy bọn hắn không phải tội phạm cái gì tụ hội các đại năng đều t r ộ t dạ nhìn sang gặp chỉ là một cái vừa bước vào t i ê n quân cảnh giới thời niên thiếu không khỏi cười lên ha h a tuy ý trao phúng thậm chí bắt đầu p h ẫ n nộ tội máu là sự thật không thể chối cãi ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi câm miệng cho ta ngươi tổ phụ thế mà tự mình lưu lại cấm kỵ thu hình lại cái này tại tiên giới tuyệt không cho phép đem kia yêu ngôn hoặc chúng tự mình xuyên tạc tà ác thu hình lại giao ra nếu không ngươi cựu tộc đều muốn diệt tuyệt nói ngươi là nhà nào hậu bối của nô những n à y đại năng đều triển lộ ý thế tiên vương thậm chí tiên hoàng khí tức bao phủ thiên địa chỉ vì huy áp một cái b ê n vực lẽ phải can đảm thiếu niên thiếu niên sắc mặt tái nhuận cắn răng nghiến lợi nhìn xem những n à y tiên vương ánh mắt thanh tịnh chân lý sẽ không bị ma diện chân tướng sẽ không bao giờ tàn biến các người coi như zeta tiên tộc nguyên tổ nhóm công tích cũng đã khắc ở tuế nguyện trong sử sách không dung chất vấn không cách nào xuyên tạc làm càn những n à y tiên vương đại năng nổi giận gào thét vươn bàn tay liền muốn vô xuống tới thiếu niên hừ lạnh một tiếng cầm ra bên trong nát giới phủ một khi vận dụng này phủ coi như tiên hoàng cũng chưa chắc có thể lưu hắn thở dài một tiếng đây là hắn tổ phụ lưu lại di vật bây giờ liền muốn dùng hắn rất không nỡ hô hô nát giới phù muốn kích phát thời điểm ba động lại bỗng nhiên tiệc diệt cái này thiếu niên sắc mặt tái nhuận tin ê h o à n g đều không thể cắt đứt nát giới phủ làm sao lại mất đi hiệu lực sau một khắc hắn đột nhiên ngầm đầu đã thấy đến một vị thiếu niên áo trắng phiêu nhiên đi tới cất k ỹ ra ra người di vật thiếu niên áo trắng thản nhiên nói người làm sao thiếu niên xứng sở chăm chú nắm chặt trong tay nát giới phủ không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy ừng thiếu niên trí tôn lâm dương có người nhận ra thiếu niên áo trắng thân phận không khỏi lên tiếng kinh hô xem đi quả nhiên cùng tội máu có quan hệ là tội máu hậu đại có ý định báo thủ diệt s á t thanh khâu hồ tộc một mạch có người nhìn thấy lâm dương không khỏi đại h ỉ liên tục hướng trên đầu của hắn rội nước bẩn bọn hắn đương nhiên không tin thanh khâu nhất tộc là lâm dương diệt đi nhưng thửa cơ rội nước bẩn năng lực bọn hắn vẫn phải có là ta diệt như thế nào sổ điện v o n g tông vu không tội máu chết chưa hết tội vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng lâm dương thế mà bình tĩnh thừa nhận ha ha ha, ha. tất cả mọi người cười vang quá tốt rồi không nghĩ tới ngươi còn thân hơn miệng thừa nhận vừa vặn cho chúng ta tay cầm đây chính là lâm dương chính miệng thừa nhận tất cả mọi người nghe được chánh dép tiên vương cùng bóng mặt trời tiên vương đều giống to cho ta đem chu s á t định chết tội lỗi của hắn đều cẩn thận hắn thân là thiếu niên trí tôn chiến l ự c nhất định không phải bình thường tiên vương có thể so sánh chúng ta phải cẩn thận không sai không sai tối thiểu cũng làm cho một cái năm bước tiên vương ra một trường mới được dạng này mới có thể cam đoan đem hắn chụp chết không phải nói biên cương cái kia thiên huyền hoàng triều có chút tiên vương hợp thành cái gì chu dương minh những cái kia tiên vương không được à thế mà gọi cái này lâm dương chạy tới h u y ề n dương châu nội địa tiên vương nhóm đều cười vang mảy may không có đem lâm dương để ở trong mắt ngươi là bất hủ tiên tộc hậu bối thiếu niên ánh mắt sáng lên đem trong tay nát giới phủ đưa cho lâm dương ta kiếm cốc tổ hấn tiên giới tất cả mọi người đều thiếu nợ bất hủ tiên tộc một cái mạng cái này nát giới phủ cho ngươi dùng đi tiên hoàng đều không ngăn cản được không gian của nó na di vừa rồi cái này nát giới phủ mất linh khả năng cũng là thiên ý đi vừa vặn dùng để cứu ngươi lâm dương nhìn chằm chằm thiếu niên một chút khoe miệng nhấc lên một tia đường cong cũng không có đi tiếp kia nát giới phủ hừ chết đi rất nhiều tiên vương cùng ra tay kinh khủng sát chiêu rơi xuống đáng chết là các ngươi lâm dương trong mắt lóe lên vô tình kiếm mang nâng lên một chỉ hóa thành trạm thiên kiếm mang ẩm vàng chém đúng ra một chỉ phía dưới thiên địa thất sắc tiên đạo quy tắc đều tan vỡ chương hai trăm m ư ơ i năm kiếm si la hạo cái gì một đám tiên vương đều kinh hãi tê cả ra đầu giờ k h ắ c này phản phất thiên địa sơ khai kinh khủng đến cực hạn a làm sao có thể hoàn toàn không thể n g ă n cản những n à y tiên vương ngay cả thời gian phản ứng đều không có còn không có làm ra phản kích ngay tại cái này mở thiên kiếm mang bên trong biến thành cho t à n hình thần câu diện ngay cả s á m cũng không từng lưu lại phản phất bị từ thế gian này sinh sinh xóa đi t a thao a cái này cái này cái này cái này nơi xa chưa từng tham dự tội máu thảo phạt các đại năng đều run l ờ y bấy một k í c h chạm diệt mấy chục cái tiên vương hắn là thiếu niên hoàng giả mà nó toàn bộ huyền dương châu trăm vạn n ă m đến sợ là cũng chưa từng sinh ra khủng bố như vậy thiên kiêu a không thể tưởng tượng một vạn tuổi không đến liền có tư cách mở một phương tiên ra hoàng triều những này đại năng đều tìm mập đoạn may mắn mình mới vừa rồi không có đi tham dự k i a m ấ t mạng hội nghị lao giả ngươi vừa rồi cũng ngầm xoa xoa xuất thủ a giờ phút này còn muốn lén lén lút lút vụn trộm chảy mất lâm dương ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không a sau một khắc chỗ kia hư không nhớ u máu một tiếng c h ấ n thiên động địa tiếng kêu thang thiết hoàng đạo khí tức suy sụp xuống tới dập nát thân thể trực tiếp rơi ra hư không thao vậy hắn mẹ nó không phải vạn tượng tiên hoàng sao cứ thế mà chết đi vậy vậy, vậy cái kia đây chính là tiên hoàng a a một chút liền từ trong hư không bị l ư ờ n chết tất cả mọi người mất bức đầu góc trống g i n g cảm giác này quá mức quỷ dị lâm dương hờ hưng đứng tại thiên khùng nhìn xuống bắt phương còn có ai muốn đánh với ta một trận đều đi ra đi tất cả đại năng cũng n h ị n không được túi đầu lâm dương uy thế quá vô địch kinh khủng ai dám làm trái ma ơi kiếm cốc thiếu niên thấy nhiệt huyết sôi trào chăm chú nắm chặt trong tay nát giới phủ nỗi lòng bành trướng quá ngưu bức ngưu bức đến cực hạ đây chính là bất hủ tiên vì sao hoàn toàn phù hợp hắn đúng không hủ tiên tộc tiên tiêu vô địch h u y t ư ở n g n ệ tình các ngươi cũng còn tính đảng hoàng phân thượng lưu các ngươi một đầu sinh lộ lâm dương nhìn xuống bắt phương thanh em băng lãnh trở về nói cho tất cả mọi người lại có dám sưng bất hủ tiên tộc vì tội máu người ta lâm dương tất đến nhà b á i phỏng d i ệ t hắn cả nhà lộc cộc đây là một loại vô địch n h thế không người nào dám mở miệng cả đám đều mồ hôi lạnh như thác nước có thể còn sống sót liền đã rất không dễ dàng、Cút. lâm dương hất lên ống tay áo đem đẩy trời đại năng c u ố lên trực tiếp băng bay đi không biết nhiều ít ước vạn dằm bên ngoài còn sống ước vạn dằm bên ngoài những n à y tiên vương đại năng thở hổn hển chật vật không chịu nổi từ dưới đất bỏ dậy quá mẹ nhà hắn quỷ dị ta không chịu nổi thiếu niên h o à n giả không nên chỉ có thượng cổ mới có thể xuất hiện sao đúng vậy a có h thể còn sống sót cũng không tệ rồi không nên nói nữa những thứ này lão phu quyết định cũng không tiếp tục lẫn vào tội huyết chi tranh giành bất hủ tiên tộc mặc dù bị vây ở ba ngàn giới vực nhiều năm như vậy nhưng nội t ì n h thâm bất khả chắc tùy tiện đi tới một vị thiên tiêu liền cường đại đến loại tình trạng này đúng vậy a bọn hắn đều run l y bày nghĩ đến thượng cổ trong truyền thuyết cái kia bị ba ngàn bất hủ tiên tộc xuất lĩnh tiên giới ba ngàn châu kia là một cái đỉnh thịnh tình thế cái kia cứu cực thời đại hoàng kim tiên đế nguyên tổ cũng còn còn, còn sống sừng sững tại tiên giới tri đ ỉ n h huyết mạch của bọn hắn dòng dõi mỗi cái đều là từ xưa đến nay trí cao nhân kiệt cơ hồ mọi nhà đều có thiếu niên hoàng i ả thậm chí thường sinh ra hoàn toàn không nói đạo lý thiếu niên tôn giả chẳng lẽ cái ba ngàn bất hủ tiên tộc đem một lần nữa quân lâm tiến giới nghĩ đến đây cái khả năng tất cả mọi người nhịn không được phát run rằng đều đang run dậy bọn hắn không còn dám hướng sâu nghĩ cả đám đều hóa thành tiên p h o n g tranh thủ thời gian hướng về tông môn của mình bỏ chạy đại biến cách sắp tới không tăng cường thực lực của mình liền sẽ bị thời đại nghiền nát thanh khâu phế tích phía trên kiếm cốc thiếu niên ánh mắt sáng rực nhìn xem lâm dương tiền tiền bối ta tu hành giới người thành đạt vi tôn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn gọi tiền bối chuẩn không sai lâm dương mỉm cười liếc mắt xem thâu kiếm cốc ý của thiếu niên muốn h ọ ca ta dạy cho ngươi thật kiếm cốc thiếu niên ánh mắt buộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu hắn tại kiếm cốc bên trong được xưng là kiếm si lâm dương hôm nay k i ể u ý đơn giản siêu phàm nhập thánh hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn hắn sao có thể không thích không vì chi c ù n g nhiệt lâm dương nhẹ gật đầu tiểu từ này là bây giờ tiên giới ít có có thể kiên trì chính nghĩa thế hệ trẻ tuổi hắn rất thích gậy ngón tay một cái một bộ hoàn chỉnh tiên đế kiếm thuật truyền thừa liền truyền vào kiếm cốc thiếu niên trong đầu cái gì kiếm cốc thiếu niên một bức hoảng sợ nói tiên đế cấp kiếm tiên truyền thừa phải biết kiếm cốc bây giờ đã xuống、dốc. nhưng cho dù tại cường thịnh nhất lúc vị tiêu kiếm tiên lao tổ cũng vẹn vẹn được tôn là tích cốc tiên tôn a cùng tiên đế kém mấy cái cấp độ đâu lộc cộc hắn không dám tin vui vô cùng cái này tiên đế kiếm pháp hẳn tạm thời cũng đủ ngươi dùng chuyển cho ngươi cao cấp đến đâu kiếm pháp ngươi cũng xem không hiểu lâm dương lắc đầu tối thiểu chờ ngươi đến tiên thánh cảnh g i ớ i đi ta lại chuyển cho ngươi một chút càng mạnh một chút kiếm thuật ta sát kiếm cốc thiếu niên kèm chút từ không trung rơi xuống không dám tin còn có so tiên đế kiếm thuật mạnh hơn kiếm thuật lấy hắn đối với tu hành lý giải tiên đế liền h ẳ n là cao cấp như ta không gì làm không được chúa tể tiên giới v hắn đều tưởng tượng không đến có cái gì có thể mạnh hơn tiên đế cảnh giới có không chỉ có mà lại rất nhiều lâm dương mỉm cười tiên đế t i n h cái gì bất quá là tu hành điểm xuất phát thôi người muốn học còn có rất nhiều lộc cộc thiếu niên tam quan đều bị chấn bể không dám tin lắc đầu hắn trời sinh chính là v õ s、si, y kiếm si vì tu hành mà c ù n g n h ậ ệ t cho nên hắn mới có thể bảo trì một viên xích tử tri tâm không bị thế tục ô nhiễm năm nay bất quá mười tám tuổi l i ề n đã tấn cấp tiên quân cảnh giới、ừ. lâm dương nhìn lướt qua thiếu niên tin tức tính danh la hạo thể chất bất bại kiếm máu vô địch kiếm hồn hỗn độn kiếm xương bản nguyên kiếm thể kinh lịch xuất sinh trong tay liền nắm lấy một đạo trí cao kiếm p h ô i lại bị rất có lai lịch phụ ẫ u bất đắc dĩ vứt bỏ cô nhi từ nhỏ bị kiếm cốc thu dưỡng hắn say mê võ đạo một mực bảo t r ỉ xích t ử tri tâm tại mười tám tuổi lễ thành nhân tấn thăng tiên quân cảnh tiềm lực vô tận đánh giá tiên giới xưa nay ít có cấp cao nhất tiên tiêu làm kiếm mà thành cứu cực đại tài vốn nên là trời mệnh tri tử nhưng đời này chú định có ba lần đại kiếp nhiều lần đều là tử kiếp cho nên không cách nào có chỗ đại thành cứu ồ có ý tứ lâm dương ánh mắt sáng lên cái này la hạo tin tức rất có ý tứ chương hai trăm một ư ơ i sáu một kiếm băng tinh hà tiên giới thiên đạo dập đầu tốt một cái vô thượng kiếm đạo t h i ê n tài lâm dương rất hài lòng hắn coi trọng nhất nhân phẩm la hạo xích tử c h i tâm rất được tâm hắn còn có rất có lai lịch phụ mẫu ba lần nhân sinh bên trong chú định đại kiếp có ý tứ có ý tứ hắn nhìn về phía la hạo người xuất sinh trong tay liền cầm cái kia kiếm phôi đâu cho ta xem một chút la hạo biến sắc đây là hắn tuyệt đối bí mật ngoại trừ ra ra ai cũng chưa từng nói cho bởi vì ra ra đã nói với hắn kiếm này phôi liên lụy quá lớn không cho phép nói cho bất luận kẻ nào nếu không sẽ có đại thai nạn giáng lâm tốt ta la hạo chìm dừng một chút vẫn là đem viên kia kiếm phôi đem ra ta có thể cảm giác được ngươi là người tốt ta tin tưởng ngươi lâm dương bó tay rồi lần đầu bị một đứa bé trai phát thẻ người tốt hắn đem viên kia kiếm phôi nhiếp đi qua vớt vớt đại la kiếm phôi có ý tứ càng ngày càng thú vị tiền bối người biết la hạo vừa trứng mắt không dám tin ngay cả tổ phụ của hắn đều không nhận ra kiếm này phôi lai lịch chỉ nói kiếm này phôi tuyệt đối nhân quả to lớn không tệ quỳ xuống đi lâm dương đối la hạo nói thẳng a la hạo xứng sở thế nào không muốn bái ta làm lâm à m thầy. l dương nét miệng cười một tiếng. một cười hài ắ n n đối cái lòng a hạo h nhẹ gật đầu làm lễ b á i sư liền giúp ngươi kích hoạt cái này đại la kiếm phôi đi hắn tùy ý một chỉ liền cầm trong tay chỉ có ba tấc kiếm phôi dung luyện a la hạo mở to hai mắt nhìn kiếm cốc kinh khủng nhất tiên tôn kiếm ý đều không thể tại kiếm của hắn phôi bên trên lưu lại một tia vết tích kết quả đến lâm dương trong tay thế mà trong nháy mắt liền cho tan cái này chẳng phải là nói lâm dương so tiên tôn còn ngưỡng bức ông trời của ta hắn cái cầm đều nhanh rớt xuống ầm ầm lâm dương tế luyện lấy đại la kiếm phôi g i g một tay lên liền có vô số thần liệu ở trên bầu trời thoáng hiện dung nhập kiếm phôi bên trong tiên giới thiên đạo ở đâu hắn nhìn thương cung sau một khắc toàn bộ tiên giới đều r u lên tất cả tiên giới đỉnh cấp cường giả đều có chỗ phát g á c b ộ c phát ra khí tức kinh khủng đây là có chuyện gì t i ê người i i Đại kiếp đến sớm. Những này cổ lao tồn tại ớ sớm. tựa toàn tồn lao hồ Những không này đến đến bộ bị đậu. đều đ cổ dọa ợ c cẩn thận cảm thận ứng mới về sau, gọi ta tiên giới hóa thân n h ư mày nó không biết bao nhiêu năm không có bị kêu gọi qua liền ngay cả tiên đế cũng không có tư cách muốn gặp là gặp nó sở dĩ nó hiện tại hóa thân hoàn toàn là bởi vì lâm dương cưỡng ép cho nó câu ra người cũng đã biết làm bẩn thiên đạo là hậu quả gì tiên giới hóa thân chất vấn lâm dương những mày ngươi cả ý chí này không quá thông minh d á n vẻ hắn q u á t tay chém ra một đạo kinh khủng k i ế m quang tiên giới hóa thân của đạo trời trực tiếp bị chạm diệt tiên giới hàng rào đều bị một kiếm này chạm phá ngôi sao đ ầ y trời đều tiệt diệt một kiếm này toái diệt vô tận hư không hỗn độn là chân chính d i ệ t thế một kiếm cả tòa tiên giới tại kiếm quang này trước mặt đều run lẩy bẩy hoàn toàn dọn vọng đại đạo làm sao đột nhiên lộn xộn cái này những này một lần nữa bế quan vô thượng cổ lao tồn tại tiên giới đám cửa đầu đều hãi nhiên đến cực hạn bọn hắn vừa rồi cảm ứ n g sai tiên giới trong miệm đại đạo nói chính là tiên giới thiên đạo tiên giới thiên đạo cấp độ cực cao không phải bình thường giới vực thiên đạo có thể so sánh tại những n à y tiểu thiên đạo trước mặt tự nhiên có thể xưng đại đạo t h a o a ta mẹ nó là một đạo kiếm quang một đạo kiếm quang động tiên giới b ă n g diệt vô tận sao trời chẳng phá thập phương hỗn độn cái này mẹ nó là thần thoại lập lại sao hỗn độn ma thần tái hiện sao những n à y tiên giới cự đầu đều sắp bị sợ tệ ra quần thế này lại còn có như thế kinh khủng tồn tại tại thế thần vì sao đột nhiên xuất thủ thần phẫn nộ mà những n à y đám cự đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày đều sợ hãi lo lắng tới cực điểm b ọ những h tới rồi ngày h i t n h u cự đầu lão tổ triệt để ngồi không yên cả đám đều xuất oan muốn xác minh trần tướng thanh khâu phế tích phía trên một lần nữa hiển hóa ra tiên giới hóa thân của đạo trời run lẩy bẩy p h ụ phục tại lâm dương trước mặt thượng tôn cổ thần ta sai rồi câu n g à i thu thần thông lúc đầu không có tình cảm đó sinh sinh bị một kiếm này dọa đến biết sợ hãi là tư vị gì thậm chí vì lấy lòng lâm dương lần này hóa thành một vị tuyệt thế mỹ n ữ hình tượng a lâm dương hừ lạnh một tiếng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa v â n v â n v â n tiên giới hóa thân của đạo trời không ngừng dập đầu tuất đ e của ngươi thiên đạo bản nguyên dịch dâng ra tới lâm dương thản nhiên nói a tiên giới thiên đạo mập bức tương đương với cường giả tinh huyết cực kỳ trọng yếu bất quá nàng không dám suy nghĩ nhiều trực tiếp đem mình bản nguyên dịch chạy không cam đoan mình bất tử là được toàn hiến ra tiên giới lập tức tiên lực sụt giảm linh khí đều tại tiêu tán phản phất tùy thời muốn g i ả yếu mà chết ngoa tạo a cái này tình huống như thế nào ta chính tu luyện làm sao đột nhiên biến tiên h q u ỷ dị đại kiếp lúc cũng không có dạng này a tiên giới đột nhiên liền phải chết tất cả tu sĩ đều mất b ớ c vừa rồi chỉ là đám cự đầu có thể cảm ứng mà bây giờ toàn bộ tiên giới đều gà bay tró chạy tất cả tu sĩ đều một mặt mất bức cảm nhận được đại khủng bố lâm dương khỏe miệm giật một cái xem ra chính mình một kiếm này s á c thực đem tiên giới thiên đạo hù dọa hắn bình thường đều phải áp chế lực lượng của mình mới được vừa rồi cần hơi triển lộ ra một tia lực lượng chân chính cho nên không có khống chế tốt lực đạo xem ra lại áp chế quá lâu vấn đề lâm dương nết miệng cười một tiếng kỳ thật hắn cũng là lần thứ nhất chân chính triển lộ loại tầng thứ này lực lượng cuối cùng hắn chỉ lấy một nửa n g u y ê n dịch ngươi ngược lại là thành thật ta xưa nay không bạch chiếm người tiện nghi hắn trực tiếp xuất ra một tòa đ ỉ n h bên trong đựng đầy vạn vật mẫu khí cùng hồng nông từ khí lộc c ộ thiên đạo nuốt nước miếng một cái ta nhỏ cái lao thiên sữa a nó đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy vạn vật mẫu khí cùng hồng mông từ khí nhiều như vậy bản nguyên vật chất nếu là lại thêm một chút hôn đồn thổ đều đủ để lại mở một cái tiên giới cái này cái này quá chất quý thiên đạo nói chuyện đều nói lắp ta đưa ra ngoài đồ vật còn không người dám cự tuyệt lâm dương thản nhiên nói hhh ắ c tiêu tiểu tiên ta liền nhận tiên giới thiên đạo đem vạn vật mẫu khí đỉnh thu nhập mì tầm nếu như toàn bộ luyện hóa những này bản nguyên vật chất nó có lẽ có cơ hội đột phá cực hạ tấn thang vị cách siêu việt siêu cấp vị diện phẩm cách chỉ là suy nghĩ một chút tiên giới thiên đạo liền kích động đến cực hạ được rồi c ú đi lâm dương khoát tay chặt lại được rồi thiểu tiên cáo lui tiên giới thiên đạo quý an lâm dương nhẹ gật đầu đem thiên đạo nguyên dịch dung nhập đại la kiếm phôi bên trong vê anh dùng tiên giới thiên đạo nguyên dịch tôi vào nước lạnh cỡ nào xa xỉ tôi vào nước lạnh hoàn thành đại la tiên kiếm cũng cuối cùng thành hình giờ k h ắ c này kiếm minh kinh tế h toàn bộ tiên giới đều có thể cảm nhận được kia siêu việt thời không ở khắp mọi nơi mọi loại nhân quả đều tại ta đại la khí tức thêm chữ trương cầu khen thưởng khen ngợi cùng tháng trước cuối tháng lễ vật bản tương ứng vị trí k i u dương sẽ tăng thêm hiện tại đã trước tám trăm tiếp tục bảo trì lên, lên, lên. đặc biệt cảm tạ tháng trước bảng một ta trí toàn chương hai trăm một ư ơ i bảy một khắc đạp k i ể u kiếp một ngày hóa tiên vương ông lâm dương huy vũ hai lần hai lòng nhẹ gật đầu kiếm này phôi thành hình về sau h uy lực quá lớn hắn một chỉ điểm tại đại la tiên kiếm bên trên đem phong ấn sau ném cho la hạo nó sẽ theo thực lực của ngươi tấn thăng mà giải tỏa phong ấn ngươi càng mạnh nó liền càng mạnh c h ô i kiếm này đủ để cùng ngươi đi đến tu hành hơn phân nửa đường xá la hạo trân trọng đem tiếp nhận r u n động trong lòng ngay cả tiên đế đều chỉ là sư phụ trong miệng nói tới điểm xuất phát mà hắn lại nói trôi kiếm này có thể bạn mình đi qua hơn phân nửa tu hành đường trong đánh khoảnh t khắc hắn liền nắm giữ kiếm đạo vô thượng đạo quả một bước bước vào cực phẩm tiên quấn cảnh quá mạnh hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng căn bản không có cách nào phát thiết thiên kiếp đến hắn lịch tiên mà lên kinh khủng nhất cựu trọng lôi kép tầm vang ấp ủ mà ra la hạo khắp nơi trong lôi kép chinh chiến chém giết không ngừng phá thiên mà lên t sinh sinh còn chưa đủ la hạo ánh mắt nhìn về phía thiên cung lôi kiếp chín bi cực mà đỉnh đầu của hắn thế mà còn có nhất trọng lôi kiếp trong truyền thuyết đệ thập trọng hoàn mỹ lôi kiếp hắn không chút do dự phá thiên mà lên đệ thập trọng lôi kiếp là thuần túy từ lôi đỉnh phát họa mà ra một phương thiên địa nơi này hoa cỏ cây cối vậy mà tất cả đều là cực h ạ n tiên lôi biến thành ông n g n g n g n g vô số thần lôi ngưng tụ tiên kiếm bổ tới cùng la hạo chiến đấu sát phạt la hạo ý chí như sát máu me khắp người đệ thập trọng thần lôi bi lực tùy ý một đạo đều không kém gì ngụy tiên vương mạnh nhất lôi linh đã đạt tới tiên vương cấp độ cho dù đối với hắn loại kiếm đạo này vạn cổ thiên tiêu cái này lôi kiếp cũng quá khó quá khó khăn rốt cục hắn giết tới chỗ sâu nhất vượt qua hoàn mỹ lôi kiếp tự thân đạt được cực h ạ n thăng hoa đi tới tiên quân cảnh giới cực điểm đây chính là trong truyền thuyết lôi kiếp dịch sao la hạo nhìn xem trước mặt lôi k i ế p ao nơi này lôi đỉnh đã hóa lỏng thuần túy đến cực hạn lôi k i ế p dịch cực kỳ hiếm thấy chỉ có hoàn mỹ trong lôi k i ế p mới có thể xuất hiện một giọt liền giá trị vô lượng tiên vương đều sẽ điên cùng tranh đoạt lấy lôi k i ế p dịch t ẩ y thân chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý trực tiếp liền có thể lấy thân hóa đạo thành tựu tiên vương chính quả nhưng la hạo cũng không có lựa chọn làm như thế sư phụ đối ta ân trọng như núi nhất định phải đem những này lôi kép dịch mang về cho hắn la hạo ngẫm nghĩ hồi lâu nghĩ ra rất nhiều phương pháp phá giải cuối cùng ngạnh sinh đem lôi chỉ từ hoàn mỹ lôi giới bên trong r ờ i hắn miệng cười một tiếng dơ k vô số lôi đỉnh cùng một chỗ rơi xuống như muốn hủy diệt hết thảy lâm dương như những mày ai dám làm tổn thương ta đổ nhi một tiếng quắc khẽ đầy trời kinh khủng lôi kiếp tiêu tán lại không bóng dáng lộ cộc lâm a Hạo trong nuốt ngụm nước miếng, trong lòng đối l dương sùng sâu. càng Hắn rơi xuống. Ngươi Dương gì? bãi rơi làm Lâm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem la hạo g i a hỏa này đầu góc có chút không bình thường xích tử c h i tâm ngược lại là xích tử c h i tâm ngươi làm sao còn để người ta lôi k i ế p ao cho s i n h s i n h đập xuống tới cái này từ xưa đến nay sợ là lần đầu tiên đơn giản so với hắn còn không đáng tin cậy Ngậy, ta muốn đem lôi k i ế p dịch hiến cho sư phụ ngài nhưng là lôi k i ế p dịch chỉ có thể ở hoàn mỹ lôi giới sử dụng ra nơi đó liền sẽ tiêu tán đỗ nhi chỉ có thể ra hạ sách này không nghĩ tới thế mà nguy rồi trợ ghét cho sư phụ ngài thêm thiệt thái la hạo cúi đầu mặt xấu hổ đỏ bừng nói liên tục xin lỗi lâm dương lắc đầu la hạo tính cách thực sự để cho người ta sinh khí không nổi tính ngươi có lòng bất quá thấp như vậy cấp lôi kiếp dịch ta cũng không cần đến lâm dương ma sát một chút cái cảm một chỉ điểm tại đại la kiếm v ô i một chỉ điểm tại lôi kiao ế vô tận kiếm ý cùng lôi đình lập tức q u ấy ở cùng nhau h ó a thành thuần t v y kiếm lôi dịch lộ cộc la hạo thấy sừng sốt một chút sư tôn đại thủ đoạn thật sự là kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng thời thân lâm dương đem kiếm lôi dịch trực tiếp k u y n h đảo trên người la hạo a a a la hạo kêu to lên Cái này không theo u a gì người lý thuyết kiếm lôi dịch chỉ có kiếm đạo tiên tôn mới có tư cách nhìn thấy bất luận cái gì tiên quân dù là nhiễm một dọn đều sẽ thân tử đạo tiêu trực tiếp hóa thành cho bụi nhưng la hạo chính là trời sinh kiếm chủng lâm dương cảm thấy hắn sẽ không có sự tình cho dù có sự tình cũng không quan trọng cùng lắm thì sống lại chính là lâm dương nghĩ như vậy h é t thả một m ngày một đêm về sau la hạo đã thích đứng kiếm l ô i dịch toàn thân nở rộ bà quang từ đầu đến chân dày đặc kiếm văn nguyên thủy sát phạt kiếm ý thấu thể mà ra cắt đứt hư không hô hắn thở dài ra một hơi k h í tức đều hóa thành kiếm hà phun ra mà ra lan tràn ba vạn dặm mà không tiêu tan trở thành một đạo kỹ quan đông đông thiên địa vang lên nói âm kim hoa bay loạn địa dũng kim liên giờ khắc này sư phụ ô n g đ ề hắn cảm giác tựa như đào ngộng thăng cấp quá nhanh mặc dù mọi người đều nói hắn là kiếm đạo quái thai tu hành phi tốc thậm chí mười tám tuổi liền trở thành tiên quân nhưng cùng hai ngày này tu hành tốc độ so sánh lại coi là cái gì trước đó tu hành tốc độ quả thực là d ù bò hắn thật sâu lễ bái hắn biết mình hết thảy đều là lâm dương đưa cho cho người sư phụ này đối với hắn ân trọng như núi sư phụ vô luận ngày ngày sau đối đãi ta như thế nào ta đều tuyệt không phản bội sư môn trung tâm phụng dưỡng hắn kiên định lập t h ể lâm dương khỏe miệng bốc lên một tia cười xấu xa tiểu tử này vẫn là không hiểu rõ lắm tính cách của mình a đúng rồi chúng ta sư môn có danh tự sao la hạo nghi hoặc hỏi lâm dương ma sát một chút cái cảm nói ra bày nát tông a la hạo kém chút bị lôi choáng đây là cái gì tên mang ta đi kiếm cốc xem một chút đi lâm dương trực tiếp nói sang chuyện khác ngạch chán Tốt. sư phụ ngươi đi theo ta la hạo gật đầu ở phía trước dẫn đường lâm dương đối với cái này đi có chút trờ mong tại cái này làm điều ngăn ngược đen trắng điên đảo thời đại kiên trì chân lý tiên giới thế lực cơ hồ đều suy sụp kiếm cốc chính là một cái trong số đó bọn hắn thực lực có lẽ rất yếu ớt nhưng này phần lòng kiên định tính nhưng lại làm kẻ khác khâm phục cũng chỉ có loại hoàn cảnh này bên trong mới có thể sinh ra la hạo loại này xích tử c h i t â m kiếm tu có thể nói la hạo vận mệnh mặc dù long đong bi thảm nhưng cũng có thuộc về mình khí vận hộ ắ n nói vừa rồi, chỉ m tông cái chết chữ. t đại trận cơ hồ cũng cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi trận cơ đều đã nứt ra bị long đong chỉ còn lại hạch tâm nhất mấy khối trận cơ còn tại phát sáng hiện lộ rõ ràng đã từng hiện hách cùng vinh quang Thật sự là một mảnh điệu h i ệ u khí tượng thúc thúc ba b à nhóm ta trở về la hạ o nào h vào trong đám người hiển nhiên bọn hắn lẫn nhau tình cảm rất tốt không có cái gì ngăn cách như người nhà ở chung vị này là tông môn còn sót lại năm vị trưởng lão hơn m ộ ư ơ i vị tiên sư đều nhìn lại hắn là ta nhận sư tôn phi thường cường đại la hạ o nói liên tục mà lại hắn vẫn là bất hủ lâm tộc hậu đại trên thân chạy xuôi anh hùng huyết mạch cái gì đám người lúc đầu lòng mang cảnh giác nhưng nghe nói cái này giới thiệu đều nội tâm chấn động bọn hắn cũng là bởi vì giữ gìn ba ngàn bất hủ tiên tộc danh dự mà suy sụp lúc này gặp đến bất hủ tiên tộc hậu bối tự nhiên trong lòng đùi nùi g mai thôi thế nhưng là hắn nhìn trẻ tuổi như vậy đại trưởng lao hơi nghi hoặc một chút hắn là bây giờ trong tông môn còn sót lại một tôn tiên vương nhưng cho dù là hắn cũng cảm thấy không có tư cách làm l à hạo sư tôn cho nên hắn rất hoài nghi lâm dương tư cách bất quá lâm dương dù sao cũng là anh hùng hậu đại hắn đành phải trước nhịn xuống nghi ngờ trong lòng cười nói nếu là tiểu hạo tán thành sư tôn t i ệ tất nhiên bất phạm mời tiên tiến sơn m u n đi chúng ta cái này đã có chút xuống dốc chi bây giờ kiếm cốc n thứ nhất tiên tiêu đều xuống dốc đến bái một cái thanh niên vi sư xem ra kiếm cốc xác thực không được ngay cả đại trưởng lão đều muốn đối một cái xa lạ thiếu niên không đúng lạnh lùng thanh âm từ thiên ngoại truyền đến hoàng kim xe v u a giá lâm mấy chục cái khí tức thâm trầm tiên quân cường giả cho hoàng kim xe v u a hộ đạo kéo xe đáp xuống kiếm cốc sơn môn trước đó、ừ. lâm dương nhữ mày đây là ai thuộc cấp thế mà so với hắn còn có thể giả đại trưởng lao nhiễu nhữ mày hoàng long đạo hữu các ngươi thôn tính chúng ta kiếm cốc rất nhiều địa bàn cùng sơn môn còn không biết dừng bây giờ lại tới cửa tới làm cái gì ha ha ha ha hoàng kim xe v u a mở ra chống hoàng kim long vải trượng lão giả từ trong đó dậm chân mà ra khí tức kinh khủng các ngươi kiếm cốc đều lủi bại đến loại tình trạng này còn chiếm lấy cái này động thiên phúc địa làm cái gì Ta là chiếu cố các n g ư ơ i cho các nằm g hoàng lòng ngươi, cùng cũng hoàng lòng Ngươi ư như ơ cơ i hội, một môn, ta tử tất thế cốc. của các người, sau cùng môn, Khổ, cũng tất cả đều nhập khố, nhập sân nào? n vào vào bảo sau cốc, Đệ đều mơ đại trưởng l ã o gầm thét trước đó bán sân môn đúng là có chút bất đắc dĩ không bán ngay cả duy trì hạch tâm đại trận tiên tinh đều thu thập không đủ ngũ cốc ngươi đầu c h o n g váng dám cùng ta tiêu gạo là nhớ ngươi kiếm cốc hôm nay triệt đệ diện vòng sao hoàng long lão người gầm thét một tiếng quanh thân kinh khủng tiên vương khí tức bộc phát lại là bước thứ tư tiên vương đại trưởng lao giật mình ngươi lập phá t h ô n t í n h các ngươi kiếm cốc nhiều như vậy tài nguyên ta còn không đột phá chẳng phải là lộ ra ta ngu dốt hoàng long lão người giết người chu tâm người lạnh nói đại trưởng lão cắn răng hắn chỉ là b ư ớ c t h ứ ba tiên vương mà lại quá g i à n mua khí huyết k h ô c ạ n đậu thủ không chiếm được tiện nghi mà lại đối phương có mười mấy cái tiên quân hắn cho dù có thể ngăn cản hoàng long tiên vương kiếm cốc bây giờ chỉ còn lại có mười cái tiên quân khẳng định không cách nào ngăn cản đối phương thế công ngươi có thể đổi một cái điều kiện hạch tâm sơn muôn là chúng ta kiếm cốc danh giới cuối cùng tuyệt sẽ không bán đại trưởng lão lắc đầu không có khả năng đổi hôm nay hoặc là các n g ư ơ i kiếm cốc dung nhập ta hoàng long cốc hoặc là các n g ư ơ i kiếm cốc liền hủy diện hoàng long tiên vương vô cùng cường thế đại trưởng lão không muốn cùng hắn nhiều lời cùng lắm thì ngọc thạch câu phần chúng ta không sợ không tệ kiếm cốc tự đệ sinh là kiếm cốc người chết là kiếm cốc hồn cùng đồng b à o cùng nhau chiến tử sao mà khói o trăng kiếm cốc các đệ tử cùng chung mối thủ lộ ra riêng phần mình tiên bảo sát khí đằng đằng hử một đám thất phu hoàng long tiên vương còn muốn chỉ điểm giang sơn sư phụ la hạo nhìn không được nhìn về phía lâm dương lâm dương mỉm cười gật đầu kiếm cốc cùng mình không có quan hệ gì hắn tự nhiên lười n h á t xuất thủ nhưng la hạo dù sao cũng là kiếm cốc nuôi lớn hắn sẽ không ngăn cản la hạo vì kiếm cốc ra mặt vê anh một đạo kiếm minh kinh cựu tiêu kinh khủng tiên vương uy thế giáng lâm cái gì kiếm cốc còn ẩ n giấu đi thứ hai tôn tiên vương hoàng long tiên vương dọa đến sắc mặt t r ắ n g nhật lập tức liền muốn trốn về hoàng kim xem vua kiếm tu giỏi nhất là công phạt hắn nếu không phải đột phá đến b ư ớ c t h ứ tư tiên vương căn bản không dám tới nơi này kêu gào đại trưởng lão mặc dù khí huyết khô cạn nhưng bởi vì là kiếm tu bước thứ ba bên trong ý nguyên vô địch la hạo ở vang giáng lâm một kiếm rơi xuống dường như một đạo tiên lôi tiểu bối ngươi c u n g vọng hoàng long tiên vương cảm ứ n g ra la hạo là vừa đột phá tiên vương lập tức c ă n g tâm một chỉ điểm ra liền muốn đem nó bắn bay tiên vương chín bước một bước một thiên địa giữa lẫn nhau trên lệnh cực lớn chết la hạo kiếm nhanh đến cực hạ trực tiếp chém vỡ hoàng long tiên vương dội ra tay cái gì hoàng long tiên vương không thể tin như thế người tiên vừa đột phá liền có thể tổn thương bức thứ từ tiên vương cái này cái gì yêu nghiện chẳng những tổn thương ngươi ta còn muốn giết người la hạo rơi xuống một kiếm đâm ra đem hoàng long tiên vương giết hầu đâm xuyên máu tươi bạo tùng tóe nhất đại tiên vương bị trong nháy mắt giết chết máu tươi tại chỗ lộ cộc c tất cả mọi người sợ ngây người cái này quá n g ư ờ tiên hoàn toàn làm vỡ nát bọn hắn tam quan trốn hoàng long tiên vương bên cạnh hơn mười vị tiên quân đều giống to muốn chạy trốn trốn không thoát la hạo trong mắt lóe lên quả quyết một kiếm chém đúng ra đem hơn mười vị tiên quân toàn bộ chém ngang lưng thân thể đều hóa thành huyết vụ hắn muốn cho kiếm cốc lợi uy ta ta nhỏ lao tiên đại trưởng lao triệt để mở bức la hạo cho thấy chiến lực đã hoàn toàn siêu việt hắn rõ ràng một tháng trước la hạo vừa ra cửa lúc hắn vừa mới bước vào tiên quân một cái chớp mắt ấy trực tiếp tiên vương rồi mà lại chiến lược như thế người thiên tất cả mọi người tê cả ra đầu nhìn về phía lâm dương trong này duy nhất có khả năng biến số chính là la hạo vị này mới sư tôn hắn tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền đã sáng tạo ra một tôn tiên vương ngoa tạo a bọn hắn đều m ở b ư ớ c hoàn toàn không cách nào tin xa xa trong hư không mấy đạo đáng sợ thân ảnh đứng n g ạ o n g h ễ nhìn xuống hết thảy cái này tiên sinh kiếm chủng, tiêm chủng tiềm lực quả nhiên kinh người trực tiếp m i ể sắt chúng ta đẩy đi ra quân cờ vậy làm sao bây giờ còn muốn thôn vệ kiếm cốc sao kiếm cốc bên trong có tiên tôn truyền thừa quyết không thể dễ dàng bông tha có cần phải lúc chặn giết cái này la hạo cái kia sư phụ tự nhiên là rời đi kiếm cốc chính là chúng ta diệu kế đang lúc bọn hắn thảo l u ậ n lúc đột nhiên cảm giác được đại khủng bố giáng lâm ngoa tạo ta thế nào cảm giác kia la hạo sư phụ đang nhìn chúng ta không có khả năng chúng ta đã đăng lâm tiên vương cực cảnh lại giấu ở trong hư không làm sao có thể bị phát hiện mấy cái đỉnh cấp tiên vương đều lắc đầu biểu thị không tin hãn t ộ hồ nói với chúng ta cái gì ừ n ta cũng nhìn thấy miệng hắn đổng núp đ í c h là a vê anh sau một khắc thư không sụp đổ mấy người thần hồn đều diện đầu lâu bay lên phanh phanh phanh mấy vị đỉnh cấp tiên vương thi thể vô lực ngã trên đất cho kiếm cốc người đều nhìn n g ộ cái này đây đều là chúng ta thanh dương hoàng triệu lừng lẫy nổi danh đỉnh cấp tiên vương mỗi cái đều là nhất lưu t ô n g môn lão tổ liền cứ như vậy đều đã chết bọn hắn một hồi nhìn xem những tử thi này một hồi nhìn xem tiếu dung ấm áp đang cùng la hạo nói đùa lâm dương ra đầu tê dại đến t ự c h ạ n nếu như nhớ không lầm thiếu niên thần bị kia vừa rồi chỉ là hờ hứng p h u n ra một cái chết chữ mà thôi Thêm chữ chương ữ cầu lễ vật và k hai e n ngợi.、Kiểu、dương trong mòn con n Kiểu mắt h cả chua phan hâm h a mộ trăm h ô n bên g đổi mới sau t o n gian thông g sẽ thời gian thực h c mười chín sửa đổi căn thôn đứt đoạn nhân quả trên đỉnh tiên vương chúng ta tiên vương ta nhỏ mẹ đây là một cọc đại nhân quả. a mấy vị kiếm cốc trưởng lão đều run l ờ y bảy cảm thấy khó có thể tin mấy vị này đều là đỉnh cấp tiên vương tối thiểu đều tại bước thứ bảy thậm chí trên đỉnh tiên vương chính là đại danh đỉnh đỉnh bước thứ chín tiên vương tại thanh dương hoàng triều ngoại trừ thanh khâu hồ tộc mấy cái đại tộc cùng thanh dương hoàn thất căn bản không có người có thể vượt qua hắn kết quả thế mà bị một cái chết chữ a liền rết đi con mẹ nó tiên hoàng cũng làm không được ca bọn hắn một hồi nhìn xem trên đỉnh tiên vương thi thể một hồi nhìn xem l â m dương máu đều dọa đến không chảy kém chút trực tiếp vụ chết làm sao bây giờ mấy cái này đại lao chết tại chúng ta kiếm cốc đại phiền t h o i muốn tới một vị trưởng lao sắc mặt rất nghiêm trọng sợ cái gì mấy người này đều là chúng ta kiếm cốc k i địch chết vừa vặn đại khoái nhân tâm ai muốn mượn cơ hội sinh sự vậy thì tới đi ta kiếm cốc còn không có vâng đâu không sợ phiền phức một vị trưởng lao khác cười lớn vô cùng thoải mái không tệ đại trưởng lao ngũ cốc tiên vương nhẹ gật đầu quay người đối lâm dương c o n g người d ừ n g tự tôn ngài đối với chúng ta kiếm cốc có đại ân chỉ là ta kiếm cốc liên lụy khá lớn bây giờ mấy cái này tiên vương vừa chết rất nhiều phiền phức đều muốn tìm tới cửa xin ngài mang theo la hạo rời đi trước có cái gì phiền phức ta kiếm cốc một mình gánh chịu không thể lại cho ngài làm l o ạ n thêm lâm dương cùng kiếm cốc làm không liên quan chỉ là bởi vì la hảo mới ra tay đại trưởng lao không có ý tứ lại cho lâm dương thêm càng nhiều phiền phức lâm dương mỉm cười sợ cái gì đây ã các n g ư là sợ là trong truyền thuyết nhân quả quy tắc chi lực chân chính đại đạo ba động đại trường lao sống quá lâu quá lâu trọn vẹn ba mươi kỷ thương hại tăng điển lâu đến đầy đủ một phương thế giới sinh ra thủy diện tuần hoàn ba mươi lần người già thành tinh cũng là kiến thức rộng rãi vậy mà đoán được cô năng lượng này bản chất c ô này nhân quả ba động hóa thành một thanh quy tắc đại kiếm chém xuống tại trên đỉnh tiên vương mấy người trên thi thể suy suy suy từng cây c h u ỗ i nhân quả đ ứ c gãy toàn bộ thế giới quy tắc đều bị sửa tất cả liên quan tới kiếm cốc nhân quả đều bị chém đứt tới tương quan vết tích đều bị xóa đi tới tương quan người ký ức đều bị xóa đi lộc cộc ngoa tạo a đại trưởng lão đặt mông ngồi trên mặt đất phản phất gặp ủy thế nào đại trưởng lão kiếm cốc những người khác tu vi quá thấp căn bản là không có cách cảm nhận được loại kia cải biến dù sao lâm dương chặt đứt nhân quả cũng không có ảnh hưởng kiếm cốc bọn người trí nhớ của bọn hắn cùng vết tích cũng không có biến mất đây đây là sửa đổi t ă n khôn đứt đoạn nhân quả để cho chúng ta siêu thoát vận mệnh lồng chim thiên tân a đại trưởng lão lệ rơi đầy mặt từ giờ trở đi kiếm cốc rốt cuộc không cần gánh vác dị vãng nặng nề g h tất cả địch thủ đều quên lãng kiếm cốc tất cả cùng tuyệt đỉnh tiên vương mấy cái có liên quan vết tích đều bị xóa đi chỉ sợ ngay cả tuyệt đỉnh tiên v ư n g mấy cái có liên quan vết h đều bị xóa i chỉ sợ ngay cả tuyệt đỉnh tiên tông đệ tử đều sẽ lan quên mình lão tổ là ai c h ặ đức quá khứ từ đ â chỉ còn t n g lai bực nay đại tạo h đại trưởng lao trực tiếp quỳ lệ trên mặt đất cảm động cùng kích động đến c ự c h ạ n lâm dương mỉm cười đưa tay đem đại trưởng lao đỡ dậy một điểm nhỏ trò xích thôi không đáng kích động như thế ngoa tảo ngươi quản chặt đức nhân quả gọi trò vặt đại trưởng lao sợ hãi đến c ự c h ạ n nội tâm run r à y ngay cả tiên tôn đều chỉ có thể mới nhìn qua nhân quả tiên thánh cũng chỉ có thể chân chính quan sát đến nhân quả chặt đức nhân quả sợ là trong truyền thuyết tiên đế thủ đoạn vị thiếu niên này người nhưng thật ra là một vị ẩn thế tiên đế hắn dạo chơi nhân gian quá trình bên trong vì chơi vui tiện tay mới thu la hạo làm đồ đệ một mái đại trưởng lão nghĩ đến rất nhiều rất nhiều không muốn lăng ở chỗ này không nói muốn mời ta uống rượu không lâm dương mỉm cười vừa vặn mấy cái này tiên vương bên trong có hai cái không phải hình người hôm nay liền ăn giòn nướng tiên vương không lo không có mỹ thực a a tốt tốt tốt đại trưởng lão mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g người bình thường nào dám đánh ăn tiên vương chủ ý cũng chỉ có lâm dương loại này kinh khủng đến cực hạn tồn tại mới có cái này khí phách cùng quen thuộc hắn tranh thủ thời gian cung tiễn lâm dương vào cốc trên đường đi đám người từ đại trưởng lão trong miệng hiệu rõ đến chặt đức nhân quả ý vị như thế nào về sau đều hãi nhiên đến cực hạn đối lâm dương càng phát ra sùng k í n h bọn hắn đều lấy ra kiếm cốc bây giờ có thể cầm ra tối cao quy cách chiêu đãi c h ấ n trưởng thượng diệu đều lấy ra chỉ tiếc bây giờ kiếm cốc thật không có rơi cho dù đã tận tâm tận lực t i ế n hội y nguyên lộ ra rất bình thường chỉ có kia hai cô nương kim hoàng xốp giòn tiên vương thân thể coi như có thể chống đỡ giữ thể diện lâm dương cười một tiếng đã những người này đủ nhiệt tình hắn cũng sẽ không keo kiệt xuất ra một chút c à n không rượu trợ hứng một trận hiến hội chủ và khách đều vui vẻ kiếm cốc bầu không khí thật rất tốt mặc dù đều là không có quan hệ máu sư đồ lại so một vài gia tộc còn muốn ở chỗ này nói chuyện phiếm treo g ẹ o rất nhẹ nhàng rất vui vẻ không có người lửa ta gạt cũng không có cái gì ngăn cách cùng cảm giác xa lạ lâm dương rất thích nghe tiểu hạ nói các người nơi này có quan hệ với năm đó quỷ dị đại chiến thu hình lại hắn uống một chén càn k h ô n rượu hỏi đ ầ u chỉ đại trưởng lao ngũ cốc tiên vương xuất ra một khối thạch t ấ n năm đó chúng ta cốc chủ chính là một vị thiếu niên vương giả bị bất hủ lâm tộc tiên tổ coi trọng còn từng ban cho một thanh thiên kiếm quỷ dị sau đại chiến cốc chủ dẫn đầu chúng ta liều chết tiến về chiến trường cựu tử nhất sinh dùng khắc đá ghi chép xuống đây hết thảy chỉ vì ghi chép anh hùng sử thi mặc dù chúng ta bỏ ra máu cùng sinh mệnh nhưng dạng này đáng giá chân chính lịch sử đáng giá mọi người ghi khắc anh hùng uy danh cùng vinh quang không nên bị bôi đen cùng lắng quên lâm dương nhẹ gật đầu đem kia khắc đá tiếp nhận thấy được trong đó từng màn thật thảm liệt từng cái bất hủ tiên tộc tiên tổ đang chém giết tràn diện tàn khốc cùng tuyệt vọng quỷ dị cường giả quá nhiều thủ đoạn cũng vô cùng kỳ dị khó lòng phong bị vô số quỷ dị từ bị ngạn phía bên kia vượt qua mà đến vô cùng vô tận tất cả cường giả đều đang tắm máu tơi mà chiến mặc dù trọng thương lại không lui về phía sau một bước kiếm cốc cốc chủ các loại thực lực quá yếu ớt Căn bản lẫn vào không tiến l vào o ạ i kia chiến đáng sợ trưởng ờ n g chỉ có thể t r o khe hẹp lao i ề hai ế t g chép tay t h run dày từ tổ kho chỗ sâu nhất mang tới một bộ tàn giáp kia khôi giáp bị máu tơi nhiễm đã khô cạn tổn hại rất nghiêm trọng chỉ có ngực cái kia chữ lâm hộ tâm khải lóe da vi rượu qua mang hiện lộ rõ ràng đã từng bị thế có thể tưởng tượng kiên là lâm tộc một vị tiên tổ tại quỷ dị đại chiến bên trong chiến tử lưu lại t ă n g hẳn giáp đại trưởng lão thở dài hắn rất cổ lão năm đó cũng đi theo cốc chủ đi đến chiến trường ghi chép đây hết thảy nhưng chỉ có hắn một người còn sống kiếm cốc suy sụp cũng cùng này có quan hệ kết thúc lâm dương nhẹ nói cái gì đại trưởng lão xứng sở ta đem kết thúc những ngày đau khổ lâm dương một chỉ cái này tàn phá giáp trụ sinh mệnh cùng luân hồi chi lực tại hắn giữa ngón tay lưu truyền thần bí mà m i mông chương hai trăm hai mươi ngươi không thể đối với ta như vậy chẳng lẽ đại trưởng lão thân thể đều run dày lên không dám tin ngài muốn n ị c h chuyển sinh tử hắn không thể tin được xem khắp cổ tịch hắn rất xác định n ị c h chuyển sinh tử chính là tiên đế cũng vô pháp làm được người chết không thể phục sinh chết chính là tiêu tán nếu chỉ là n ụ c thể tử vong linh hồn còn có thể thông qua địa phủ luân hồi một lần nữa đầu thai nhưng chỉ cần tu ra nguyên thần nguyên thần bị diệt ngay cả luân hồi cũng vô pháp luân hồi chết chính là chết thật không cách nào phục sinh nhưng kỳ tích giờ phút này ngay tại trước mắt hắn trình diễn sinh mệnh cùng luân hồi đang diễn biến trước mặt tàn giáp đều khôi phục hư không vỡ ra một lần nữa ngưng tụ thần hồn trả lại đến cuối cùng lâm tộc tiên tổ thần hồn từ trong hư không đi ra uy nghiêm mà cường hãn trong mắt của hắn chiến ý xôi trào vẫn là trước khi chết muốn cùng quỷ dị liều chết một trận chiến ý chí nhục thân tái tạo lâm dương lần nữa một điểm thân thể mạnh mẽ lại lần nữa ngưng tụ để thần hồn nhập chủ tái tạo nhục thân không có tu vi nhưng lại có thể để thần hồn hoàn mỹ du nhập g n có thần hồn bên trong ký ức cùng cảnh giới thu vi rất nhanh liền có thể khôi phục liền cùng ú minh ủy đế đại trưởng lao nhất hầu nhấp nô giật mình đến t ự c hạn nhìn xem lâm dương cả người đều kém chút vỡ ra cái này đem tiêu nhất đại kiếm cốc cốc chủ cùng đồng hành vô số cường giả cũng đều p h ụ c sinh những n à y bị phục sinh cường giả đều đang ngủ say đại khái mấy ngày sau bọn hắn liền có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại dù sao thần hồn của bọn hắn cùng thế này cách xa nhau quá lâu cần một đoạn thích đứng thời gian lâm dương nói kiếm cốc tất cả mọi người rơi lệ không thể tin được trước mắt một màn này quá mờ ảo kiếm cốc những n à y bị phục sinh các trưởng lão không thiếu tiên hoàn g cảnh tiêu nhất đại cốc chủ tư chất ngũ trời thiếu niên vương giả ủy dị chi thời gian chiến tranh thậm chí đã trưởng thành là chuẩn tiên tôn một khi chân chính khôi phục khôi phục thực lực ảnh hưởng lực kia đem vang dội của kim. thanh dương hoàng triều cách cục đều sẽ bị sửa ai còn dám khinh mạng kiếm cốc kiếm cốc muốn khôi phục cường thị n h sao đại t r ư ờ n g lao kích động đến run g d ậ y năm đó nếu có một tôn chuẩn tiên t ô n tại ai có thể để kiếm cốc suy sụp ai dám để kiếm cốc suy sụp về phần những cái kia t r i n h chiến quỷ dị chiến trường tiền bối liền để bọn hắn chờ một chút đi ta sẽ chuẩn bị một cái thịnh hội nên bọn hắn trở về lâm dương nội tâm nói bình thường trở về quá bình thường không xứng với bọn hắn anh hùng thân phận ngón tay hắn trên không trung phát họa hóa thành một cái cổ lão ký tự gánh chịu lấy phục sinh lâm tộc tổ tiên phá vỡ hư không hướng về lâm t n ị c h truyền sinh tử chặt đứt nhân quả những này tất cả đều là chỉ tồn tại ở trong thần thoại thủ đoạn a hôm nay lão hủ lại có tư cách nhìn thấy thực sự là đại trưởng l ã o lắc đầu cảm giác đời này không tiếc lâm dương thủ đoạn quá mức siêu phàm t u y ệ t luân ngươi già rồi nhưng ngươi kiếm cốc có công ta ban thưởng ngươi một chút thọ nguyên lâm dương một chỉ điểm ra tại đại trưởng l ã o thể nội cắm vào sinh mệnh nguyên tuyển đại trưởng l ã o dung mạo đều trong nháy mắt tuổi trẻ khô cạn khí huyết khôi phục b ộ c phát ra sức mạnh đáng sợ thậm chí thực lực của hắn đều bởi vì khôi phục khí huyết mà chấn động khoảnh khắc bước vào bước thứ tư ta thọ nguyên tăng lên gấp đôi đại trưởng lao không thể tưởng tượng nổi thiên vương cực hạn tuổi thọ chính là ba mươi kỷ lâm dương tùy ý liền để hắn nhiều ba mươi kỷ thọ nguyên cái này quá mức rung động có thể để cho một tôn tiên vương kéo dài mạng sống mấy ngàn năm đều là hiếm thấy tiên chân tần h bảo bất quá nghĩ đến lâm dương trước đó trôi triển lộ thủ đoạn đại trưởng lao rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới không b ì n h hành lễ cảm kích nói tạ đối mặt bực này nhân vật hết thể đều là tái n h ậ n cảm ơn liền xong việc Vâng anh, đang lúc đám người đám lúc r đây là trong truyền thuyết thủ hộ thần minh thần thú vô cùng cường đại huyết mạch cao quý lực lớn vô cùng kêu hoàng kim thú cường thế giáng lâm cơ hồ liền muốn nghiền nát kiếm cốc hộ tông đại trận đại trưởng lao nhĩ mày cái này hoàng kim thú lại là tiên vương chín bước khí tức cho dù hắn khôi phục sức sống cũng vô pháp ứng đối các hạ từ đâu tới đây vì sao cái nhiễu ta kiếm cốc đại trận thậm chí cơ hồ đem hủy đi hoàng kim thú ú n g thanh mở miệng thanh âm to lớn phục nô chủ chi mệnh đến đây mang lá hạo đi bãi sư cái gì đại trưởng lao biên sắc lấy tiên vương bức thứ chín hoàng kim thú làm nô tài chủ nhân này được nhiều kinh khủng bất quá hắn cũng không có bối rối kiếm cốc chi chủ chờ muốn khôi phục cho dù cái này hoàng kim thú phía sau có một vị cứu cực tiên hoàng cũng có thể chống cự không biết ngươi chủ nhân là ai đại trưởng lão hỏi các ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta chủ nhân danh h ạ o nhanh đem la hạo giao ra nếu không diệt các ngươi đạo thống hoàng kim thú vô cùng cường thế thế này sao lại là đến muốn độ đệ rõ ràng là đến cướp bóc cái này đại trưởng l ã o sắc mặt rất khó nhìn liền cái này hoàng kim thú thái độ cũng có thể nghĩ đến chủ nhân là đức hạch gì cái kia có thể là thành tâm thu độ sao rất có thể là la hạo mười tám tuổi trở thành tiên quân tin tức bị chuyền r a bị cường giả bí ẩn ghi nhớ hắn đã có sư phụ cúc đi thanh đạm thanh âm chuyển ra một bộ áo trắng thiếu niên xuất hiện ồ hoàng kim thú cười lạnh một tiếng bà ngươi cũng xứng cùng ta chủ nhân tranh đồ đệ không khỏi thật ngông cuồng suy lâm dương một trưởng vung r a đem hoàng kim thú to lớn đầu lâu chặt đức tiên huyết bảo dũng đem toàn bộ kiếm cốc hạch tâm đại trận nhuộm đấm máu thiên vương đỉnh cấp hoàng kim thú chết a cái này mặc dù không phải lần đầu tiên gặp lâm dương cương thế nhưng giờ phút này kiếm cốc tất cả mọi người vẫn là lấy làm kinh hãi cái này mẹ hắn nói r ế t liền r ế t một chữ nói nhảm đều không nói a r ế t gà cũng không có như thế tùy ý cùng đột nhiên a cho dù đại trưởng lão cái này lão c ộ n đồng đều sắp bị dọa ra bệnh tim hư dám giết b ạ n tọa hoàng kim thú ta ngược lại muốn xem xem ai có lá gan lớn như vậy hư không v ỡ ra vô tận xa x ô i bên ngoài khoảng cách một con mảnh khảnh ngọc thủ nhô ra muốn diện tuyệt hết thảy vô cùng bá đạo lâm dương cười lạnh một tiếng gậy ngón tay một cái sụp đổ bàn tay kia đến hắn tìm tói tay đem vô tận xa sôi bên ngoài một chỗ linh cốc bên trong nữ tử trực tiếp nhét đi qua nắm vào trong tay như ngắt một con như chó chết ngươi ngươi làm gì nữ tử bị lâm dương bóc cổ tứ chi bất lực dễ r ồ a lấy nàng kinh hai muốn tuyệt phát hiện mình kinh khủng pháp lực vậy mà đều bị phong ấn giờ phút này cùng người bình thường không khác ta dựa vào cái này sao có thể nàng ở bức nàng tính cách chính là tùy hứng bá đạo cho nên nghe nói có mười tám tuổi thành tiên quân thiếu niên thiên tài không hề nghĩ ngợi trực tiếp để hoàng kim thú tới đón đưa không nghĩ tới thế mà đưa tới khủng bố như vậy mầm thai vạ người trước mắt đơn giản đã cường đại đến cực h ạ n nô bục của ngươi hoàng kim thú nói ta không xứng làm sư phụ ngươi cảm thấy thế nào lâm dương xâm nhiên cười một tiếng hỏi là ta không xứng tiền bối tha mạng nữ tử mặc dù tùy h ứ n g bá đạo nhưng rất tức thời lập tức nhận sợ ừ m rất tốt về sau ngươi chính là đồ đệ của ta thị nữ hiểu lâm dương thản nhiên nói nữ tử này thực lực cũng không tệ lắm nếu như hắn không tại hoàn toàn có thể cho la hạo đương người hộ đạo la hạo cùng nữ tử l i ế t nhau đồng thời kinh hô a lúc đầu bá khí vô cùng muốn thu đồ kết quả lại trở thành người ta thị nữ nữ tử không thể nào tiếp thu được nghiến răng nghiến lợi ngươi không thể đối với ta như vậy ngươi biết ta là ai sao chương hai trăm hai mươi mốt sư phụ trở thành n u bếp cùng hồng trần luyện tâm có quan hệ gì chẳng cần biết ngươi là ai lâm dương không quan trọng hảo hảo làm ngươi người hộ đạo dứt lời hắn đem nữ tử trực tiếp ném cho la hạo ngươi nhất định sẽ hối hận nữ tử nghiến răng nghiến lợi ta chính là huyền dương châu ẩn thế đại tộc thành nữ ẩn thế đại tộc đại trưởng lao trợt đều rung động đương kim thời đại tiên hoàng đều muốn xuất thế tranh cương vực thành lập tiên gia hoàng triều từ đó vì chính mình tranh thủ vô tận tu hành tài nguyên chỉ có tiên tôn có thể siêu nhiên tùy ý ẩn thế có thể danh xưng ẩn thế đại tộc trong tộc tất có tiên tôn phía trên siêu cấp tồn tại ngoa tạo a địa vị khủng bố như vậy c h ắ c không được có thể có được hoàng kim thú loại này cổ thú đều tuyệt tích rất lâu cũng chỉ có ẩn thế đại tộc có thể có được bọn hắn đều cảm h á i kiếm cốc mặc dù cũng đi ra thiên tôn nhưng lại không gọi được ẩn thế tôn g môn dù sao từ xưa đến nay kiếm cốc chỉ xuất qua một tiên tôn mà thôi mà ẩn thế đại tộc kéo dài vô tận thuế nguyệt tiên tôn là tuyệt đối sẽ không tuyệt tự mỗi một thế đều sẽ có tiên tôn tại thế lúc này mới có thể được xưng là ẩn thế đại tộc siêu nhiên v ậ t ngoại có thể bảo trì bình tĩnh không xuất thế chinh phạt khai cương thác thổ ừ biết sợ rồi sao nữ tử cao n g o ngửa cổ lên cái cổ như hoa tuyết đồng dạng tuần trắng các ngươi nghe cho kỹ bản tọa đến từ ẩn thế trần tộc tên là trần linh hy mà ta càng là trần tộc xưa nay thứ nhất thiên tiêu bị trong tộc phụng làm hòn ngọc quý trên tay bây giờ bất q u a thiên thuế cũng đã là tam hoa tiên hoàng cảnh giới chính là bất thế gia thiếu niên là ít nữ hoàng người các ngươi nếu là dám chậm trễ ta tộc ta lão tổ không thà cho các ngươi đám người lính nhau đều cảm thấy áp lực nặng nề vẹn vẹn một ngàn tuổi tam hoa tiên hoàng đặt ở thế lực nào đều là tuyệt đối thiên tiêu thậm chí có khả năng khôi phục thời kỳ thượng c ủ huy hoàng phải biết trong truyền thuyết bất hủ tiên tộc từng có thiếu niên tôn giả một n g à n tuổi tam hoa tiên hoàng nói không chừng thật có có thể tại một vạn tuổi trước trở thành tiên tôn khả năng tam hoa tiên hoàng là cái gì tiên hoàng bên trong cảnh giới sao có người hỏi đại trưởng lão thở dài một hơi kiếm cốc xuống dốc quá lâu rất nhiều đệ tử đối tiên hoàng cảnh giới cũng không đủ giải tiên hoàng cảnh giới tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên mỗi tu ra ba đoá đạo hoa liền có thể hóa thành một nguyên khí tu vi tăng vọt tiên hoàng cảnh giới hết thể cần tu ra m ộ ư ơ i tám đoá đạo hoa dù trong đó mười lăm đoá ngưng tụ làm ngũ nguyên khí còn thừa ba đoá từ đó đạt thành tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên hoàng giả khí tượng đại nguyên lão giải thích nói cổ ngữ có nói tiên hoàng đạo hoa mười tám đoá một đồng hoa một thế giới mỗi tu ra một đoá đạo hoa tại tiên hoàng cảnh bên trong đều có t r ê n l ệ thật lớn lộc cộc nguyên lai tiên hoàng cảnh giới cũng thâm ảo như vậy phức tạp thật là khiến người cảm khái tiên đạo gian nan đường xá từ từ à. kiếm cốc các đệ tử đều thở dài vốn cho rằng đăng lâm tiên vương chính là một phương đại năng có thể quan sát tiên giới không nghĩ tới tiên hoàng bên trong lại giống như này dài đường muốn đi tu hành vô cùng t ậ n ừ biết bản cô nương lai lịch các ngươi còn dám giam giữ ta tranh thủ thời gian cho ta thả lạc nghe không trần linh hy hoa hoa gọi rất là lo lắng nàng đương đường ẩn thế đại tộc xưa nay đệ nhất thành nữ thế mà cũng bị người thu làm thị nữ sao có thể không lo lắng ngâm miệng lâm dương g ã y ngón tay một cái đem trần linh hy nói thẳng tiếp che lại lại không trung thực ngươi về sau vẫn đương câm nhét đi trần linh hy gấp rơ chân đầu đầy đổ mồ hôi À b bà, à bà, à b à à b à nàng chỉ trích lâm dương lại không phát ra được thanh nhầm nào cuối cùng nàng đành phải trung thực d ơ cao hai tay biểu thị đã trung thực cầu bông tha lâm dương nhẹ gật đầu giải khai nàng phong ấn hắn thật là đáng sợ tối thiểu cũng là tu r a ba đạo nguyên khí cao dài tiên hoàng không thể địch lại trần linh hy trong lòng suy nghĩ bắt chuyển vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chờ đợi gia tộc tới cứu ta hắc bạn cô nương thật sự là quá thông minh nàng tạm thời trung thực xuống dưới ngươi cảm thấy mình thiên phú rất mạnh cho nên k h ô n g phục lâm dương buồn cười mà hỏi đương nhiên ta ba mươi tuổi thành tiên quân trăm tuổi thành tiên vương tám trăm tuổi thành tiên hoàng k i n h thường cổ kim thiên tư vô địch có gì không thể kiêu ngạo trần linh hy ngẩng lên tuyết trắng nga cái cổ vừa trung thực liền lại kiêu ngạo ừng lâm dương nhẹ gật đầu nhìn về phía la hạo tới đi biểu hiện ra la hạo đi lên phía trước phóng thích khí tức của mình vây anh tiên vương khí tức bộc phát trong đó còn có lăng lệ tiên lôi kiềm khí vô cùng kinh khủng không phải liền là tiên vương sao có cái gì tốt đ ắ c ý trần linh hy nhất miệng khinh thường ngạch ta mới mười tám tuổi la hạo gãi đầu một cái lúc này nhất định phải giúp sư phụ đem mặt mũi trống lên đến không phải khiêm tốn thời điểm cái gì trần linh hy mậu bức mười tám tuổi tiên vương phóng nhãn của kim chưa bao giờ có đơn giản l ị c h l ứ trời tuyệt không có khả năng này trần linh hy lắc đầu nàng không tin có người so với nàng thiên tài đây cũng là nàng nghe nói la hạo mười tám tuổi thành tiên quân phá nàng ghi chép về sau liền thẹn quá hóa giận muốn bắt tới nghiệm chứng căn bản nguyên nhân kéo kẹt kéo kẹt trần linh hy nghiến răng nghiến lợi n g ư ơ i mười tám tuổi liền có thể thành tiên vương còn bái cái gì t á n tu vi sư gia hốn dựa vào là có bối cảnh có thế lực ta chính là ẩn thế đại tộc thánh n ữ ngươi thả ta b á i ta làm thầy so bái hắn mạnh hơn nhiều la hạo trận nhìn trần linh hy một chút nói đều chẳng muốn nói lâm dương cho khí cười cái này nhà não mạch kín có chút không bình thường a khi hắn mặt đào hắn góc tường không thành thật hắn một c h ỉ đem trần linh hy treo lên đến tiên khí hóa thành roi đánh vào trần linh hy trên ô n g a a a trần linh hy kêu thảm mặt xấu hổ đỏ bừng ngươi dám đối với ta như vậy roi rút nhanh hơn không muốn ba ba ba trung thực trung thực lần này là thật là thành thật cầu bung tha trần linh hy bị dày vò hoàn toàn phục nội tâm thở dài ma quỷ thật là một cái trinh cống ma quỷ các đại trường lao sắc mặt giới không được nhìn cũng không phải không nhìn cũng không phải lúc này gặp lâm dương rốt cục cũng n ừ n g lại nhẹ nhàng thở ra lâm dương bay đầu nhìn về phía la hạo người thiếu niên thành vương mặc dù có một viên xích tử c h i tâm lại thiếu khuyết ma luyện thiếu khuyết hồng trần kinh lịch thu tiên cuối cùng tu được là một trái tim người như trải qua ma luyện thoát ly hồng trần về sau y nguyên có thể bảo trì một viên xích tử c h i tâm mới có thể trèo lên nơi thanh nhã ghi nhớ sư tôn dạy bảo la hạo trong lòng run lên yên lặng đem những lời này đi lại đại trưởng lao mấy người cũng rất thụ xúc động lời nói này trực chỉ tu tiên bản chất rất tốt vậy ta cho ngươi một chút nhiệm vụ lâm dương bung ra một cái nhiệm vụ danh sách cùng mấy cái địa đồ trong này muốn ma luyện có ma luyện muốn hồng trần luyện tâm có hồng trần luyện tâm đều hoàn thành về sau ngươi sẽ có một phen t h về biến nhưng nếu như không nhịn được khảo nghiệm trầm luân x a đoạn v i sư cũng sẽ không đi cứu người chỉ có thể trách người tâm tính quá kém Tốt. La hạo một mặt nghiêm túc tiếp lướt trong mắt mặt trở thành một tên trần tâm, Trước mắt cảnh giới công bố, đại đế, tiểu thế, thiên đế, tiểu tinh, ti bố, La luyện luyện loại, qua danh ma quan sao? hạo nghiêm nhận, nhìn sách, nháy không phụ, hồng hệ cảnh chân đại kèm đặc cùng công gã gì giới được, sắc sắc, các có bếp, đế, đế, sư đầu huyền toán thiên tôn nhân quả q u ả lớn không thể trêu vào ngươi đang chất vấn vi sư lâm dương nhũng m à không, không, không. la hạo n ế t miệng cười một tiếng làm sao lại thế sư phụ ngài anh minh thần võ n g ú t trời vô địch làm quyết định khẳng định đều là đúng lâm dương lắc đầu ngươi cũng học được ca d u ô n đ í n h hót xem ra ngươi còn không có n h ậ p hồng trần xích tử c h i tâm liền liền rách ta nói đều là lời thật lòng la hạo ý chí vô cùng kiên định nói lâm dương v ẩ y một cái lông mày cảm ứng một chút la hạo thật đúng là không có nói láo ách ta cái này đáng chết mị lờ ca hắn cảm khái một tiếng mỉm cười vậy ngươi cứ dựa theo danh sách nỗ lực c v i sư trước rời đi ta nên như thế nào lại tìm đến ngài la hảo liên tục hỏi tiên g i ớ i quá lớn chỉ là một châu chi địa liền không biết so ba giới vực phải lớn bao nhiêu mà tiên giới khoảng chừng ba tiên châu nếu phân biệt nếu là cách quá xa sợ là cả đời lại không cách nào gặp nhau phổ thông thông tin phủ thông tin lệnh bài chỉ có thể ở một cái hoàng triều nội sinh hiệu một chút cường đại tông môn có cao dài thông tin lệnh bài cũng chỉ có thể tại một châu chi địa phạm vi bên trong có hiệu lực mà sư phủ cường đại như thế vân du tứ hải trong tay hắn thông tin lệnh bài căn bản không liên lật được người ta ở giữa h ư u duyên tự sẽ gặp lại lâm dương một bộ cao thâm bộ dáng trên thực tế chỉ là bảy nát không muốn dạy đồ đệ như cho la hạo lưu lại ba ngàn trâu đều có thể liên lạc với lệnh bài của hắn hắn không được bị p h i ề n chết hôm nay thỉnh giáo một vấn đề ngày mai thỉnh giáo một vấn đề vậy vậy ta nếu là trên tu hành có vấn đề nên làm cái gì a la hạo gãi đầu một cái hắn mới mười tám tuổi si mê tu đạo một mực tại đại trưởng l ã o đám người dạy bảo hạ tu hành chưa từng nghĩ tới tại không ai chỉ đạo tình huống dưới nên làm cái gì tu hành cần nhờ mình ngộ người khác dạy tóm lại không hoàn toàn thích hợp bản thân hiểu lâm dương tàng h á n g một cái tiếp tục cao thầm mặt chắc đồ nhi minh bạch dựa vào chính mình đã tu luyện mới là nhất vững chắc la hạo gật đầu cảm thấy lâm dương thật sự là dụng tâm lương khổ ừ m người minh bạch liên tốt lâm dương nhẹ gật đầu nhẹ lướt đi la hạo nhìn về phía trần linh hy tiên hoàng cảnh giới ta có thể thỉnh giáo ngươi sao đừng đừng đừng ta chính là cái thị nữ nào dám chỉ giáo ngại a trần linh hy âm dương bạch khí biểu thị cự tuyệt ta nhìn sư phụ ngươi chính là lười biếng không vấn dậy é o những cái kê vai lý tạ thuyết nhanh chóng thay đổi địa vị bái ta làm thầy đi quên đi thôi la hạo tin tưởng vững chắc lâm dương là tuyệt đối chính xác không dạy liền không dạy ta dựa vào chính mình ngộ trần linh hy nghiến răng nghiến lợi chấp mê bất ngộ ngươi liền đợi đến bị t i u bảy nát ca mang lệch ra đi vê anh trên trời hạ xuống một đạo tiên lôi trực tiếp đem trần linh hy chém thành cho bụi ta l ậ t cái vệt lên nhắc tới một câu đều không được ngươi là thiên đạo mà trần linh hy bị dọa đến không dám lại nói lâm dương nói xấu nội tâm thê thê thẳng thảm gia tộc của ta à các ngươi khi nào mới có thể phát hiện các người đáng yêu vừa đáng thương thành nữ bị người bắt đi làm thị nữ mau tới cứu ta ra bể khổ a ẩn thế trần gia trần gia l ã o tổ danh s ư n g huyền toán tiên tôn giờ phút này hàn chính ngưng thần nhìn xem trước mặt bói toán mai rùa không ngừng suy tư không xong lão tổ đại sự không ổn a xảy ra chuyện lớn l ã o tổ một đám trần gia cao tầng tràn vào sắp mặt lo lắng lại phẫn nộ thánh nữ linh hy nàng bị không cần phải nói chuyện này ta biết huyền toán tiên tôn thản n h i ê nói n l ã o tổ quả nhiên thần cơ diệu toán thấy được thiên cơ cái gì đều không thể gạt được lão tổ đã lao tổ ngài đã biết được việc này không biết có thể hay không chỉ thị linh hy thánh nữ bây giờ ở đâu chúng ta xong đi đem nó tiếp về trần gia các cao tầng đều nói liên tục Tiếp v những y cao tầng i này l đều luôn uống lao tổ thế mà không có ý định tìm về mất tích t h á n h nữ phúc hệ họa chỗ theo họa này phúc chỗ đến hết thể hữu vi pháp như mộng huyền mộng nước huyền toán tiên tôn lắc đầu quanh người tiên khí mờ mịt đạo tác mờ mịt đây đây là có ý tứ gì tất cả mọi người m ở p bức bất quá nhà mình lão tổ này cùng n h i ệ t tại bói toán chi thuật chơi thiên thần thần thao thao bọn hắn cũng đã quen đều rời đi thôi việc này không cần lại truy hỏi lại linh hy có mình duyên phận nàng mất tích phúc họa tương ý nghĩa chưa chắc là chuyện xấu huyền toán tiên tôn gặp những n à y hậu bối thật sự là ngu xuẩn đến nhà chỉ có thể dùng tiếng thông tục giải thích cái này tất cả mọi người kinh nghi bất định lão tổ vậy mà nói như vậy sau một khắc thiên địa biến ảo hết thể trước mắt đều mơ hồ rõ ràng đi nữa lúc bọn hắn đã không tại tổ điện bên trong đầu truyền tinh di biến ảo thiên、địa. đây cũng là tiên tôn đại thủ đ o ạ n a bọn hắn cảm khái chính là bởi vì có tiên tôn tồn tại trấn gia mới có thể được xưng là ẩn thế đại tộc có vô địch tự tin có thể không đi ra khai cương thác thổ siêu nhiên vật ngoại lao tổ đều nói như vậy tất nhiên có quyết đoán của hắn chúng ta cũng không cần hoài nghi đúng vậy a lao tổ nhất định có đạo lý của hắn tất cả giải tán đi thản đi đi a tất cả mọi người phất tay quyết định dựa theo lão tổ nói không còn truy t r a o việc này việc này không đơn giản a chỉ có một vị tre lớp lao giả ánh m ắ tâm trầm vô luận như thế nào tối thiểu cũng phải làm rõ ràng thánh nữ nhét vào chỗ nào lao tổ mỗi ngày si mê bói toán đã nửa điên chúng ta không thể đi theo điên p h ả i người đi tìm kiếm điều tra thánh nữ hạ lạc rõ tổ điện bên trong huyền toán tiên tôn nhìn trước mắt chống g ô n g đại điện cũng nhìn không được nữa một ngụm máu tươi c u ồ n phú mà ra sắc mặt hắn tái nhuận đến cực h ạ n suối lơ nằm ở trên bàn bói toán dùng mai r ù a tàn mát đầy đất tất cả đều vỡ vụn hắn c h ầ m rất lâu nhìn xem trên mặt đất kia tàn mát đầy đất tất cả đều vỡ vụn h ắ chấm rất l â nhìn xem t r n mặt đất kia tàn toái mai rủa lòng còn sợ hãi trước đó bói t o á i n h hy n m h bị cưỡng ép ta chỉ l à n đ ế m thử lại bói toán trần ra đi tìm linh hy c á t hùng vậy mà cũng thiếu chút gặp nạn linh hy a n g ư ơ i đến cùng bị cái gì kinh khủng đại nhân quả trò có lên chỉ là bói toán như thế bình thường việc nhỏ đều kém chút để cho ta cái này tiên tôn đều vất lạc huyền toán tiên tôn giờ phút này trong lòng lại không bình tĩnh chỉ có nồng đậm đại khủng sợ cùng bất an thiên huyền hoàng đô thiên địa càn không đảo ngược tiên khí ngút trời vài luồng kinh khủng hoàng đạo khí tức tại tầng mây bên trong đụng nhau đáng sợ đến cực h ạ n huyền thiên ta nói ngươi làm sao đột nhiên dám như thế tùy tiện nguyên lai、like、là triệt để cùng lòng khí giao hòa máu tanh thanh tẩy chúng ta mấy đại thế gia ngươi thật to gan nếu không phải chúng ta mấy gia tộc lớn ngươi có thể ngồi lên cái này hoàng vị sao lúc trước khai cương thác thổ thời điểm hứa hẹn muốn vĩnh viễn bảo vệ chúng ta phú quý bây giờ lại trở m ặ t không quen biết thiên khung tứ phương c h u y ế n đến tứ đại tiên hoàng chất vấn huyền thiên tiên hoàng đứng ở thương khung chính trung tâm hờ hững cùng tứ đại tiên hoàng g i ả n g co nói bậy nói bạn các ngươi khi thượng phạm hạ tham ô mục nát thậm chí mưu đồ bí mật xoan vị làm ta không biết sao thì ra là thế ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn đối phó chúng ta ít cùng hắn nói nhảm thân hóa long khí lại như thế nào có thể một cái đánh chúng ta bốn cái sao chúng ta đã điều tra rõ ràng tiêu càn thu thủy là tội máu lâm dương tiểu tình nhân ngoan ngoán đưa nàng giao ra chúng ta còn có đ ả m huyền tiên h tiên hoàng nghiến răng nghĩ lợi các ngươi vậy mà đánh một cái ngược nữ t ử chủ ý muốn lấy cản cô nương ý hiếp lâm dương sao còn muốn mặt sao các ngươi cũng xứng xử hoàng ha ha t h ư xưa được làm vua thua làm giặc bất luận thủ đoạn giao ra đây cho ta tứ đại tiên hoàng cùng một chỗ nổi lên kinh khủng tới cực điểm hoàng đạo khí tức chật ních thiên địa phảng phất thế giới đều muốn vỡ nát